t i ế u nhạc quát to hoa vô ngân ngươi dở trò quỷ gì h o à ngọc n g chấn động đây để hắn đi ra gặp thấy chúng ta những ngày bạn cũ t i ế u nhạc âm thanh vừa ra hạ một cái âm thanh trong trẻo mọi người ở đây bên thai vang lên các ngươi làm cho ta đi ra có thể làm sao chẳng lẽ muốn ta xem ở tương giao một hồi phần trên thả các ngươi một con ngựa nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận huyện vân tông phụng hoa tông chủ làm chủ ta có thể tại tông chủ trước mặt cho các ngươi cầu tình theo âm thanh này bạch vân trên lại phiêu cái kế tiếp bạch di tu sĩ tên này bạch di tu sĩ khoảng chừng khoảng bốn mươi tuổi răng dấp có lưu lại ba tấc vi cần một bộ trung niên mỹ nam tử rằng dốc tư mã v i ê n phỉ nhìn xuất hiện tên tu sĩ kia lớn tiếng quát lên hoàng ngọc chấn động chẳng lẽ ngươi đã quên ta năm phái ước định bây giờ đối với chúng ta bốn phái tiến công sẽ không sợ ta bốn phái tiền bối do thiên châu trở về sau tìm ngươi nguyễn vân tông phiền phước sao minh nguyệt đảo mấy vạn năm cũng không phải là chỉ có năm phái mọi người mới có thể đột phá đến độ kiếp kỳ vì bảo đảm năm phái tuyệt đối thống trị địa vị đối với các phái khác đột phá đến độ kiếp kỳ cao thủ năm phái đều sẽ liên hợp lại bức bách những n à y đột phá tu sĩ đi tới thiên châu đồng thời để bọn hắn thể trung thân trở về không được minh nguyệt đảo mà bọn họ ngũ đại thế lực ngoại trừ một tên độ kiếp kỳ cao thủ thủ hộ tông môn ngoại cái khác đột phá cũng sẽ đi tới thiên châu ngũ đại thế lực vẫn hẹn ước không được lên quy mô lớn xung đột độ kiếp kỳ cao thủ lại càng không đến tham dự đến năm phái xung đột khanh khách ngươi là tư mã viễn vị đi ngươi đừng nắm những người kia đến hủ dọa ta ta nhưng là rất nhắc gan kèm theo kiểu mỹ âm thanh hoa vô ngân vẫn làm làm ra một bộ thiếu nữ sợ sệt rán g dấp mọi người thấy đến hoa vô ngân dáng vẻ đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu lý các chủ tiến lên một bước quá to hoa vô ngân thế nào ngươi cũng là một tông chủ nhân làm thế nào ra không biết xấu hổ như vậy diện cử động được chẳng lẽ ngươi tu luyện âm dương mê thần đại pháp tàu hỏa nhập ma đã biến thành một cái phân không rõ nam nữ nhân yêu nói xong nhìn thấy hoa vô ngân sắc mặt lập tức biến khó xem ra không khỏi bắt đầu cười ha h a theo đi ra bốn phái mọi người cũng đều đi theo c ù n g cười ra tiếng chỉ thấy vốn là sắc mặt đột biến hoa vô ngân đột nhiên lại biến vô hạn kiểu mỹ lên theo bốn phái người tiếng cười cũng cười theo lên lanh lành tiếng cười cùng cười run dày hết cả người thân ảnh giống như một cái tuổi thanh xuân nữ tử kèm theo hoa vô ngân tiếng cười bốn phái những kia độ kiếp kỳ trở xuống tu vi tu sĩ đều ngưng cởi lớn ngơ ngác nhìn hoa vô ngân cái kia xinh đẹp g á n g v ẻ chỉ cảm thấy cái kia cởi run dày hết cả người thân ảnh cùng kiểu mỹ tiếng cởi phảng phất có lực hấp dẫn cực lớn tựa như đem bọn hắn toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn vạn dặm giang sơn một bên mọi người ngoại trừ từ dương ở ngoài cũng đều lạc lối tại hoa vô ngân mị lực bên trong nhìn thấy mấy người một bộ mê tâm hồn răng dấp từ dương vội vã k h ẽ quát thái này âm thanh quát khe âm thanh là lấy kinh hồn thuật phát sinh lập tức liền đem mấy người kinh tỉnh lại mấy người tuy rằng tỉnh táo lại sắc mặt lại h nhìn thấy mấy người dáng vẻ từ dương nói các ngươi cũng đ ừ n g nhìn hoa vô ngân mê thần thuật quá lợi hại lại nhìn lòng của các ngươi thần khó tránh khỏi sẽ bị thương tổn nhìn thấy mấy người lòng vẫn còn sợ hai gật gù tại bên cạnh đ i ề u tức từ dương yên lòng tiếp theo hướng về vạn dặm giang sơn bên trong nhìn lại phát hiện mình phía sau mọi người bị chúng rồi hoa vô ngân mê thuật bốn vị độ kiếp kỳ cao thủ nhìn nhau một chút ngoại trừ yến vô bờ ở ngoài ba người đột nhiên lấy ra pháp bảo hướng về hoa vô ngân công tới mà yến vô bờ nhưng n ô i khay nết phát sinh một loại róc rách tiếng nước chảy theo tiếng nước chảy những tia bốn phái tu sĩ dồn dập tỉnh lại vội vã thủ khẩn từng người tâm thần mà công hướng về hoa vô ngân mấy người cũng thu hồi từng người p h á t bảo bọn họ lần này cũng chỉ là t h a m dò tính công kích chủ yếu mục đích nhưng là đánh gãy hoa vô ngân mê thần thuật tự nhiên bị hoa vô ngân rất đơn giản liền tránh thoát khỏi đi nhìn thấy những tu sĩ kia do chính mình mê thần thuật bên trong tỉnh táo lại hoa vô ngân cũng không thèm để ý mà là nhìn thấy hiến vô bờ thở dài nói đã sớm nghe nói các ngươi quy nguyên tông có một môn thanh t u y ể n lưu âm thuật hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thưởng mặc quả nhiên không t ầ thưởng mặc tiến vô bờ nghe được hoa vô ngân khẽ mỉm cười nói hoa tông chủ quá nói bất quá nghe nói quý phái âm dương mê thần đại pháp tu luyện sau đó t hai hỏa ngầm rất nhiều không biết hoa tông chủ phát hiện không có hoa vô ngân cười khanh khách nói nếu các ngươi muốn biết hà không ra đây thử một lần đây tư mã viễn vị nói hoàng ngọc chấn động các ngươi tông chủ tu luyện tông môn cấm chỉ công pháp hiện tại đã tẩu hỏa nhập mà lẽ nào ngươi vẫn bồi tiếp hắn cùng đi hướng về diệt vong sao hoàng ngọc chấn động cười ha hà nói ta n u y ễ n vân tông có cái gì là cấm chỉ công pháp ta làm sao không biết âm dương mê thần đại pháp là ta tông cao nhất tâm pháp chỉ là vẫn không ai có thể l ĩ n h nộ mà thôi hiện tại ta tông tông chủ có thể l ĩ n h nộ đó là trời cao nhất định ta h u y ễ n vân tông muốn xưng bá minh n g u y ệ đạo các ngươi nếu như thông minh hãy mau đầu hàng đi tư mã v i ê n phỉ phẫn nộ quát khăng khăng một mực ba vị đạo hữu chúng ta trên nói liền triệu ra bản mạng phi kiếm hướng về hoa vông â n công tới tiến vô bờ cùng lý h o à n g cũng lấy ra pháp bảo hướng về hoa vông â n đánh tới mà tiếu nhạc thì lại hướng về hoàng ngọc chấn động công tới đây chính là bọn hắn định ra chiến lược do tiến công hoa vông ngân nếu như ba người có thể giết hoa v ô ngân như vậy liền trực tiếp bắt đầu phản công nếu như không được vậy cũng chỉ có lui về lại tính toán sau nhìn thấy ba người hướng về chính mình tấn công tới hoa vô ngân thân thể nhẹ nhàng một biểu liền đã tới giữa không trung cười khúc khích chiêu ra bản thân pháp bảo không g i ấ u vết kiếm quay về ba người phân biệt bắn ra ba đạo kiếm khí ba người đánh tan kiếm khí cũng theo bay đến giữa không trung hướng về hoa vô ngân tiếp theo tấn công tới lý hoàng gặp gỡ hoa vô ngân công kích cũng không để ý lắm mà yến vô bờ cùng tư mã viễn phỉ đều là trong lòng chậm đặc biệt là làm kiếm tu tư mã viễn phỉ càng là trong lòng p h t lệnh kiếm khí kia rõ ràng rồi cùng kiếm tu kiếm khí không có gì khác nhau nhưng là hoa vô ngân nhưng rõ ràng cũng không phải là kiếm tu hoa vô ngân gặp ba người tiếp theo vọt lên cười duyên lại lấy ra một p h á p bảo nhưng là một cái màu phấn hồng viên châu p h á p bảo này chính là h u y ễ n vân tông truyền thừa p h á p bảo tông chủ tượng trưng mê thần châu mê thần châu bị hoa vô ngân thôi thúc sau tản mát ra một mảnh phấn hồng mê vụ còn có từng trận tà âm vang lên những n à y mê vụ cùng dâm mỹ thanh âm mê hoặc lên tâm thần vô cùng đáng sợ hoa vô ngân trốn ở phấn hồng trong sương mù cũng làm cho ba người không cách nào lấy nguyên thần đến tập trung hắn theo hoa vô ngân động tác ba người cũng nhanh chóng làm ra phản ứng lý hoàng lấy pháp bảo lít nha lít nhít tại hoa v ô ngân bốn phía bảy xuống tinh la đại trận đem hắn vây vào giữa diện cái này lít nha lít nhít do một cái bàn cờ cùng ba trăm sáu mươi viên quân cờ tạo thành trong đó màu trắng quân cờ phụ trách tạo thành trận pháp vây n ố t kẻ địch mà màu đen quân cờ thì lại dùng cho công kích quân cờ bay ra sau lý hoàng đứng ở trong bàn cờ tinh vị người thao túng do con cờ trắng tạo thành tinh la đại trận hát quân cờ nhưng là ẩn giấu đi tiến vô bờ thì lại cùng lý hoàng đứng chung một chỗ lấy chính mình ngọc bích địch làm ra công kích công kích của hắn là phi thường hiếm thấy âm công thuật bất quá dùng ở chỗ này nhưng là phi thường thích、hợp. chỉ thấy theo hắn chậm rãi gợi lên từng tầng từng tầng sóng nước hướng về cái kia phấn hồng trong sương mù phong đi đồng thời còn kèm theo dốc rách tiếng nước chạy lập tức liền để hoa vô ngân mê thần c h â u công hiệu giảm nhiều mà tư mã v i ê n phỉ làm chủ công tu sĩ thì lại tiến vào đến tinh la bên trong đại trận sử dụng các loại kiếm quyết hướng về hoa vô ngân d t đi ngày hôm nay như trước có canh ba ba ngàn tự trương tiết bất quá tranh đấu trương tiết không tốt viết khả năng canh thứ ba muốn muộn một điểm nếu như muộn các vị bằng hữu có thể sáng sống xem chương 11, tư u luyện n h n g là chú k i ế mã sơn trang, Hồng Liên kiếm quyết.、Chỉ、thấy tư Chỉ kiếm m viễn phỉ h é thôi lớn một tiếng, một ồ n Liên hiện viễn g Theo mã phỉ h ra. tư t mã thúc trước người phi kiếm một đoá do ánh kiếm ngưng kết hồng liên xẹt qua một đạo hồng quang hướng về phấn hồng trong x ư ơ n g mù phóng đi phấn hồng trong x ư ơ n g mù truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng động cũng không biết hoa vô ngân khiến xảy ra điều gì thủ đoạn tư mã viễn phỉ cái kia ký hồng liên liền hoa vô ngân thân ảnh cũng không có g i xét ra ở nơi nào bọn họ tuy rằng không phát hiện được hoa vô ngân thân ảnh nhưng là hoa vô ngân nhưng có thể biết vị trí của bọn họ chỉ thấy một đạo tinh mang tránh qua một thanh phi kiếm đột nhiên hạ xuống từ phấn hồng trong x ư ơ n g mù lao ra hướng về tư mã viễn phỉ trên người đánh tới nhìn thấy công kích cực kỳ mạnh mẽ tư mã viễn phỉ cũng không dám lấy công đối công sử dụng một chiêu hồng liên hoa nợ phòng thủ kiếm quyết để ngăn cản không dấu vết kiếm công kích chỉ thấy tư mã viễn phỉ phi kiếm đứng thẳng trôi lơ lửng ở tư mã viễn phỉ trước người theo dấu tay của hắn phi kiếm nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn phi kiếm xoay tròn mang theo đạo anh kiếm những ánh kiếm này ngưng k í c thành một cái hoa sen nụ hoa đem tư mã viễn phỉ bao lên không dấu vết kiếm đánh tới trước người thời điểm này đoá do ánh đồng thời đang chuyển động đồng thời hoa sen nụ hoa chậm rãi nở rộ đã biến thành một đoá hoa sen mà không dấu vết kiếm công kích cũng tại hoa sen xoay tròn cùng nở rộ quá thành công bị cản lại hoa sen hoàn toàn nở rộ sau cũng rất nhanh tiêu tán mà không dấu vết kiếm lúc này cũng không có lực công kích rất nhanh sẽ hướng về phấn h ổ n g trong sương ngủ bay đi đang lúc này không dấu vết kiếm phía trước tự dưng bay lên một cỗ sóng nước này cỗ sóng nước lực trùng kích ngăn trở không dấu vết kiếm trở về phi đồng thời mấy chục cái màu đen điểm nhỏ cũng đột nhiên liền hướng không dấu vết kiếm trên đánh tới nhưng lại yến vô bờ cùng lý hoàng công kích được c h ị đến hai người g i công không g i ấ u vết kiếm đột nhiên hào quang sáng ngời dĩ nhiên ngã cũng bay trở về hướng về tư mã viễn phỉ công tới ngay ba người cho rằng hoa vô ngân là tiếp theo công kích tư mã viễn phỉ thời điểm không g i ấ u vết kiếm lại lấy tốc độ cực nhanh quay lại hướng về phấn hồng trong sương mù bay đi ngay yến vô bờ cùng lý hoàng dừng lại một trong chốc lát tránh thoát hai người giác công bay vào phấn hồng trong sương mù không g i ấ u vết kiếm bay vào phấn hồng mê vụ sau chỉ nghe thấy phấn hồng trong sương mù một cái kiểu m ị âm thanh chuyển tới khanh khách cũng chỉ có như thế sao âm thanh lơ lửng không cố định làm cho ba người không cách nào y theo âm thanh đến phán định hoa vô ngân vị trí song phương đều tiến công một lần nhưng lại nhưng đều không có thu hoạch gì thế nhưng tư mã viễn phỉ một phương nhưng là ba người hơn nữa đều là minh nguyệt đảo lao t h i ê n bối cho nên nói hay là bọn hắn ba người thua này một trận bất quá ba người đều là đa mưu túc trí h ạ n g người đương nhiên sẽ không sản sinh cái gì nôn nóng trong lòng tiếp theo lại chủ động công kích bất quá lần này đầu tiên công kích nhưng là lý hoàng chỉ nghe lý hoàng hét lớn một tiếng liệu tinh đầy trời chỉ thấy tinh la đại trận một trận loại sáng tiếp theo rất nhiều do linh khí ngưng kết khối không khí dường như giống như sao bang hướng về phấn hồng trong sương n g phóng đi trong x ư ơ n g mù vang lên một tiếng gào to đ ầ y trời hoa rơi chỉ thấy cái kia phấn hồng trong x ư ơ n g mù rất nhanh sẽ ngưng kết ra rất nhiều cánh hoa những n à y cánh hoa ngưng kết đi ra sau đó liền hướng những kia tấn công tới những kia lóe sáng linh khí đoàn chặn lại nhưng là những kia linh khí đoàn bên trong nhưng có không ít màu đen quân cờ ẩn giấu đi những n à y màu đen quân cờ căn bản không có lúc nào dừng lại tiếp theo hướng về phấn hồng trong x ư ơ n g mù phóng đi tiếp theo chỉ nghe con con con một trận tiếng vang những kia màu đen quân cờ hiển nhiên là bị cái gì phòng n g pháp bảo đỡ nhưng là tư mã viễn phỉ hai người nhưng căn cứ những âm thanh này phán đoán ra hoa vô ngân vị trí bọn họ rất nhanh sẽ hướng về cái tia nơi công quá khứ theo yến vô bờ đột nhiên biến cao vút tiếng địch tại tinh la bên trong đại trận đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lam d a o long này d a o long sau khi xuất hiện liền kèm theo một tiếng thường thường rồng gầm hướng về hoa vô ngân vị trí x ô n g qua yến vô bờ sử dụng chiêu này pháp thuật chính là âm công thuật bên trong cực kỳ mạnh mẽ thủy long âm đồng thời tư mã viễn phỉ cũng sử dụng cường đại kiếm quyết hướng về yến vô bờ đánh tới chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng hồng liên cử biến tiếp theo tư mã viễn phỉ trước người liền xuất hiện một đoá màu đỏ rực hồng liên n à y đoá hồng liên sau khi xuất hiện cũng hướng về hoa vô ngân vị trí phóng đi theo này đoá hồng liên đồng thời tiến công còn có tư mã viễn phỉ phi kiếm chỉ thấy này đoá bay ra hồng liên đang bay đến trên đường thời điểm đột nhiên do một đoá đã biến thành chín đoá đồng thời này chín đoá hồng liên vẫn đem tư mã viễn phỉ phi kiếm vây quanh ở trung gian kèm theo phi kiếm đồng thời hướng về hoa vô ngân vị trí đánh tới tiến vô bờ cùng tư mã viễn phỉ chiêu này công kích đều cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa công kích của bọn hắn vừa lúc là thủy hỏa này hai loại thuộc tính vì lẽ đó ba người đều vô cùng chờ mong một chiêu này có thể đem hoa vô ngân kích thương nếu như có thể đem hắn kích thương như vậy ngày hôm nay bọn họ liền chuẩn bị đem hắn liền ở chỗ này giết chết yến vô bờ cùng tư mã viễn p h ỉ công kích xác thực rất cường đại hơn nữa hai loại tương khắc thuộc tính công kích chạm vào nhau vẫn sinh ra rất lớn d ị biến liền nghe một tiếng vang thật lớn tiếp theo phấn hồng trong x ư ơ n g mù tránh qua hồng lam hai màu hào quang tiếp theo tại một trận cường đại lực trùng kích lượng hạng phấn hồng mê vụ lập tức liền tảng ra không đợi ba người bắt đầu hưng phấn liền nghe yến vô bờ cùng tư mã viễn phị công kích địa phương chuyển đến một tiếng khẽ ngàn chuyển bắt gãy liên gặp cái kia kịch liệt nổ tung rất nhanh liền biến mất rồi lộ ra hoa vô ngân thân ảnh chỉ thấy hắn một tay cầm không g i ấ u vết kiếm một tay cầm mê thần trâu trên đầu vẫn nổi lơ lửng một đoàn mê vụ t r ạ n g pháp bảo trên người tuy rằng hơi chút chật vật nhưng l à nhưng không hề có một chút nào bị thương dáng vẻ hoa vô ngân hiện tại ngươi phải biết ngươi là cỡ nào càn dỡ đi còn không mau nhanh chịu thua chúng ta niệm tại ngươi là tiểu bối phần trên sẽ đắn đo thà cho n g ư ơ i một mạng thấy hoa vô ngân dáng vẻ tư mã viễn phỉ t h thăm dò cất lên hoa vô ngân thật giống không nghe thấy tư mã viễn phỉ tựa như ung dung thong thả sửa sang lại một thoáng có chút ngổn ngang tóc rồi mới hướng ba người nói làm sao các ngươi cho rằng vừa nay các ngươi là đem ta đả thương các ngươi không bằng thử một chút xem xem ta đến cùng bị thương không có nói xong thấy ba người chỉ là ngưng thần đề phòng mình cười duyên một tiếng nói nếu các ngươi không dám vậy thì do ta tới đi nói ngự sử không g i ấ u vết kiếm hướng về lý hoàng công tới trong này tuy rằng tư mã viễn p h ỉ công kích cường đại nhất nhưng là đối với hắn hạn chế to lớn nhất nhưng là lý hoàng tinh la đại trợn nhìn thấy hoa vô ngân công hướng về phía lý hoàng ba người vội vã làm ra h ư n g đối tư mã viễn phỉ một chiêu hồng liên hiện ra hướng về hoa vô ngân công tới mà y ế n vô bờ nhưng không có công kích nhưng là lấy một chiêu ngàn trượng luyện không tại hai người phía trước bày ra một tầng dạy đặc thủy mạc đến phòng thủ hoa vô ngân công kích lý hoàng cũng không có phòng thủ mà là quát o t i n h la chuyển chỉ thấy theo dấu tay của hắn tại hoa vô ngân cùng tư mã viễn phỉ bốn phía xuất hiện quần tinh lấp l ó e cảnh tượng những này quần tinh đột nhiên liền do bất động bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động kèm theo những ngôi sao này chuyển động hoa vô ngân hành động rất nhanh liền hứng chịu hạn chế hắn cảm thấy bốn phía đều sinh ra áp lực cực lớn c ố áp lực này chẳng những là nguyên thần trên c n g thụ chân nguyên vận chuyển cũng bắt đầu biến không thông bất quá hoa vô ngân cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế tư mã v i ệ n phỉ hồng liên tấn công tới thời điểm hắn đỉnh đầu trôi nổi cái này mê vụ t r ạ n g pháp bảo hướng về cái kia bay tới hồng liên liền tiến lên liên tiếp chỉ thấy cái kia hồng liên và phải hoa vô ngân pháp bảo lúc chỉ là phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng động liền biến mất không thấy giống như cái kia công kích là bị hoa vô ngân pháp bảo cắn bớt tiếp theo liền thấy hoa vô ngân quất lên u minh hộ pháp xuất hiện tiếp theo hoa vô ngân bên người liền nhiều thêm bốn người bốn người lấy tứ tượng phương vị đứng lại đem hoa vô ngân vây lại bọn họ hai nam hai nữ tổ bốn người trở thành huyền diệu trận pháp rất nhanh sẽ đem hoa vô ngân trên người áp lực chuyển rời đến bốn trên thân thể người từ dương nhìn xuất hiện bốn người trong lòng phát lệnh bốn người này đều là một bộ sát chết di động dáng vẻ hơn nữa trong này còn có từ dương gặp gỡ một người thiên tinh các triệu vũ từ dương có thể phát hiện bốn người kia tình huống khắc thường cùng hoa vô ngân tranh đấu bốn người thì làm sao có thể sẽ không phát hiện được đây chỉ nghe tư mã viễn phỉ q u ắ to hoa vô ngân người đến tột cùng lấy ma công nào đem bọn họ đã biến thành như vậy gián dấp n g ư ơ i như vậy phát rổ sẽ không sợ ngày sau tại thiên kiếp hạ biến thành cho bụi sao hoa vô ngân cười khanh khách nói bọn họ biến như vậy cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện ta cũng không có bức bách bọn họ bọn họ nếu như vậy yêu thích ta ta đương nhiên phải đem bọn hắn mang theo trên người ta này cũng là vì bọn họ được cũng coi như là công đức vô lượng hiện tại cho các ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của bọn họ đi nói chỉ thấy hoa vô ngân vung tay lên bốn người kia trong mắt một đạo hồng mang tranh qua liền hướng tư mã viễn phỉ công quá khứ mà hắn đỉnh đầu đoàn này pháp bảo cũng biến thành một trượng to nhỏ đám mây d á n g dấp đứng bước tinh la đại trận mang đến áp lực lớn lên sau đoàn này pháp bảo mọi người cũng có thể xem càng rõ ràng hơn nó bên trong thật giống như là có vô cùng khe tựa như có thể mê hoặc nhân tâm thần công hướng về tư mã viễn phỉ bốn người ngoại trừ triệu vũ là kiếm tu ở ngoài hai vị nữ tử đều là pháp tu một giả chủ tu hệ đất một giả chủ tu hệ mục mà một người khác nhưng là vũ tu cũng không biết hoa vô ngân từ nơi nào tìm đến bốn người này tu vi đều có hợp thể kỳ hơn nữa thân thể cực kỳ cứng rắn trên căn bản không để ý cùng tư mã viễn phỉ một ít tiểu nhân nhìn ỏ bé Bốn bọn bốn công kích chiêu cực người trong khoảng gian ngắn nhiên người lên viên đánh. n kỳ họ phối hợp thiết, thời phỉ số. tư mật mã dĩ là đẻ thấy bốn người dáng vẻ từ dương trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên đến cương thi cương thi không hề giống dân gian chuyện nói như vậy là do thi thể biến dị mà thành dựa vào từ dương biết tam giới ngoại trừ hàn phi bên ngoài cũng không hề bộ kia cương thi là tự nhiên sản sinh bọn họ đều là do minh giới bên trong nhân dùng một ít cường giả thi thể luyện chế mà thành minh giới bên trong nhân lấy tu luyện nguyên thần làm chủ thân thể của, của bọn hắn công kích tự nhiên không mạnh vì lẽ đó thì có minh giới thiên tài phát minh ra cương thi một loại đồ vật như vậy tối bắt đầu trước luyện chế cương thi nhưng là ưu tuyển l a o tổ chính là bởi vì hắn cương thi cực kỳ mạnh mẽ cho nên mới có thể xếp tại bảy đại minh quân vị thứ hai bất quá cương thi luyện chế p hương pháp mặc dù là ưu tuyển l a o tổ phát minh nhưng là minh giới những người khác cũng có không ít tinh thông chỉ là không biết hoa vô ngân cương thi luyện chế phương pháp là ở đ â u học được lý hoàng chuyên tâm điều khiển tinh la đại trận như vậy chống lại không dấu vết kiếm công kích cũng chỉ có yến vô bờ bất quá hiến vô bờ căn bản là không phải hoa vô ngân đối thủ cho dù hoa vô ngân vẫn một bên thao túng đám mây pháp bảo chống đối tinh la uy lực của đại trận hiến vô bờ tại hoa vô ngân công kích hạ cũng là thủ nhiều công ít chỉ thấy hiến vô bờ một chiêu còn nhạn lưu âm thanh lấy sóng âm khởi động chu vi linh khí hình thành một đám phi nhạn hướng về hoa vô ngân công tới mà hoa vô ngân nhưng là một chiêu thiên tinh kiếm quyết bên trong mưa sao xa đối kháng không chỉ pha hiến vô bờ còn nhạn vẫn tiếp theo hướng về hiến vô bờ công tới hiến vô bờ vội vàng sử dụng một chiêu nghịch lưu thành tuyển dẫn động chu vi linh khí tạo thành một cái vòng xoáy đem hắn cùng Lý Hoàng bảo vệ. Tuy rằng chỉ u ố i c ù n thấy o a theo tư mã viễn phỉ giấu tay biến hóa phi kiếm của hắn đột nhiên bắn ra trói mắt hào quang hào quang lóe lên ở bên cạnh hắn xuất hiện bốn đoá hồng liên này bốn đoá hồng liên sau khi xuất hiện liền hướng bốn người kia bay đi đến bốn người trước mặt lập tức liền nổ tung đem bốn người thân hình nổ một trận l â y động mà tư mã viễn phỉ thì lại thừa dịp thoát khỏi bốn người dây dưa trong n y mắt bay ra tinh la đại trận hướng về chú kiếm sơn trang bay đi lý hoàng nghe được tư mã viễn phỉ trong dây lát r a tăng tinh la uy lực của đại trận chỉ thấy quần t i n h trong dây lát tỏa ra ánh sáng trói lọi lập tức đem hoa vô ngân thân thể ép dừng lại một chút mà lý hoàng hai người thì lại nhân cơ hội cũng hướng về chú kiếm sơn trang bay đi bên ngoài quan chiến bốn phái tu sĩ cũng phát hiện đến không đúng cũng gấp vội đẩy mạnh chú kiếm sơn trang m chương n và mười hai chiêu hồn thuật bốn phái lần này có thể tính là đại bại mà quay về mặc dù biết kết quả người không nhiều nhưng là tứ đại phái cao tầng nhưng cũng biết cái này khiến người ta ủ rũ kết quả chú kiếm sơn trang bầu không khí lập tức trở nên một ngặt lên mà tứ đại phái cao tầng nhưng c r ố n nghiên cứu thế nào đối phó hoa vô ngân về phần bọn hắn là thế nào thương lượng từ dương cũng vô tâm tư biết hiện tại cũng không thời gian đi dùng bạn giảm giang sơn trộm nghe bọn hắn nghị sự nội dung hiện tại từ dương nhưng là chuẩn bị vì làm tiếu á n h á n h cử hành chiêu hồn thuật chú kiếm sơn trang s ơ n môn tứ đại độ kiếp kỳ cao thủ cùng h u y ễ n v â n tông hai vị độ kiếp kỳ cao thủ càng đấu chính hoan thời điểm nhưng có một ít chú kiếm sơn trang cao thủ do chú kiếm sơn trang những nơi khác rời khỏi chú kiếm sơn trang đồng thời đem những kia tại hắc nham sơn tuần tra tu sĩ nắm về một ít n u y ễ n văn tông nữ tu sĩ vốn là chiếm phần lớn hiện tại bất luận tu vi muốn chào mười tám cái nam tu sĩ cùng mười tám cái nữ tu sĩ vẫn là rất dễ dàng tư mã v i ê n phỉ bế quan địa phương là tại hắc nham sơn phía sau núi đã là chú kiếm sơn trang bên liên giới nơi này là chú kiếm sơn trang cấm địa không có trang chủ cho phép là không cho phép đến t ừ dương liền phải ở chỗ này vì làm tiêu ánh đánh cử hành chiêu hồn nghi thức sở dĩ hiện tại liền muốn tiến hành nhưng là bởi vì nhân hồn phách bị đánh tan nếu như không nhanh chóng tụ hợp lại sẽ rất nhanh tiêu tán ở trong thiên địa mà tư mã thiên hành cũng là nghe song tử dương mới thỉnh cầu đại trưởng lao phái người đi giút hắn bắt người tư mã viễn phỉ bế quan cái h u y ệ t động kia bên trong hiện tại ngoại trừ t ừ dương tư mã thiên lâm phó ngọc hinh tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh ở ngoài còn có chính là tư mã thiên hành cùng nằm ở quan tài thủy tinh bên trong tiếu a n h lánh đương nhiên còn có những kia huyết tế tác dụng thủ minh t ừ dương nhìn phó ngọc hinh tam nữ nói hình nhi thiên mưa từ l ạ o hữu chiêu hồn thuật không phải là tốt như vậy xem hơn nữa còn muốn huyết tế các ngươi hả tất theo đến đây phó ngọc hinh cười nói ta có thể chịu đựng dù nói thế nào năm đó ta cũng vậy vương phủ con chúa cũng là gặp qua rất nhiều máu tanh tình cảnh gặp từ dương đưa mắt nhìn sang chính mình tư mã thiên vũ ưỡn một cái bộ ngực nói ta là muốn rèn luyện rèn luyện chính mình can đảm bằng không sau đó làm sao ra ngoài du lịch ta từ dương bật cười nói vậy ngươi cũng không nên lại sợ đến ngất đi thôi tư mã thiên vũ đỏ mặt lên nói rằng ta đây là giả bộ ngủ t i ế n ngọc linh bên kia lại nói ta có thiên lâm chiếu cố đây không có chuyện gì lập tức cũng làm cho từ dương ngầm miệng lại kỳ thực tam nữ đến xem chiêu hồn thuật càng nhiều nhưng là tò mò các nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy hiện tại hiếm thấy mở một lần tầm mắt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ từ dương nhìn tam nữ nói rằng vậy thì tùy theo các ngươi đi chỉ mong các ngươi đừng hối hận phó ngọc hinh cười nói từ đại ca nhanh bắt đầu đi ngươi lại nói chúng ta đã có thể thật sự không dám nhìn từ dương lắc lắc đầu bắt đầu chuẩn bị chiêu hồn tế đàn chiêu hồn tế đàn dựng lên cũng không khó khăn chỉ có là bách năm trở lên cây cối là được rồi đem chiêu hồn tế đàn giàn giáo dựng lên đến sau đó l i ề n bắt đầu vì làm tế đàn bố trí trận pháp tế đàn trận pháp muốn do ngũ hành linh thạch đến bố trí mà ngũ hành càng đều đều chia hồn thuật hiệu quả liền càng tốt t ừ dương đã từng may mắn gặp quá thượng cầu ngũ hành tiên đế bố trí ngũ hành trận một ít đoạn ngắn hiện tại bố trí tự nhiên là thuận b ồ m xuôi gió đem tế đàn bố trí hảo sau đó t ừ dương liền bắt đầu khắc họa lên một ít chuyên môn chiêu hồn trận pháp đến những n à y trận pháp đường bộ nhưng là muốn lấy tiếu ánh ánh máu tươi đến bỏ thêm vào bất quá cũng dùng không được bao nhiêu chiêu hồn trận pháp cũng bố trí được rồi t ừ dương phân phó tư mã thiên sắp sửa tiếu ánh ánh thân thể đặt ở trên tế đàn bắt đầu chính là cử hành chiêu hồn n thức tư dương nhìn tư mã thiên sắp sửa tiếu ánh, ánh thân thể để tốt sau nói với hắn thiên hành đại、ca. ngươi đem những tù binh kia mang một nam một nữ lại đây đem máu của bọn họ đặt ở cái lối đi này trên nhìn thấy huyết lưu hết lại thay đổi một đôi được nói xong chỉ chỉ chính mình vừa n ã y hoa cái lối đi kia chiêu hồn thuật trận pháp chỉ có thể lấy máu tươi hoặc là minh hà chi thủy làm năng lượng vận hành đường hầm mà nhân giới cái k i a đến cái gì minh hà chi thủy không thể làm gì khác hơn là lấy máu tươi thay thế cái gọi là huyết tế cũng là chỉ chính là lấy máu tươi làm năng lượng vận hành đường hầm theo tử dương giấu tay tử dương bắt đầu niệm nổi lên chiêu hồn chú minh vương tại trên ngũ hành sinh linh lấy huyết vì làm dẫn tụ hồn nạp phách đồng thời chiêu hồn trận pháp một trận hào quang màu đỏ tranh qua bốn phía bắt đầu xuất hiện từng trận âm phong mà tiếu bánh á n h trên người đoàn này bảo vệ nàng tán phách địa hỏa tinh phách cũng do mi tâm của nàng bay ra ở trên tế đàn hơi rung động mà tư mã thiên hành cũng tại từ dương bắt đầu phương pháp thời điểm đem níu qua một nam một nữ gáy mạch máu cắt đứt để máu tươi của bọn hắn theo từ dương trước mắt khắc xuống đường bộ hướng về tế đàn chạy tới âm phong xuất hiện thời điểm tư mã thiên vũ chính là sắc mặt t r o n nhật hai cái tay chăm chú nắm lấy phó ngọc hinh cùng yến ngọc linh tay nghe được từ dương n i ệ m những kia thần chú tư mã thiên vũ đánh lạnh run hỏi ng t ừ d ư ơ n g ũ ca ca n i ệ m chính là cái gì thần chúa ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu phó ngọc hình cũng là có điểm không thích hứng đột nhiên xuất hiện từng trận âm phóng bất quá so với tư mã thiên vũ khá nghe được tư mã thiên vũ phó ngọc hình trả lời đó là minh giới ngôn ngữ ngươi coi nhiên nghe không hiểu hiện tại tu tiên giới có thể nghe hiểu e sợ không n h i ề u tư mã thiên vũ gật đầu thật giống như là chẳng phải sợ nhưng là nhưng vẫn là chăm chú nắm lấy hai nữ tay trên tế đàn theo tử dương giấu tay cùng trận pháp đoàn này màu tím chùm sáng cùng với trầm trầm tốc độ tăng cường mà cái tiết r o n g thông đạo huyết dịch nhưng chậm dài biến mất nhưng là bởi vì trận pháp tiêu hao duyên cớ từ dương cảm thấy tiếu bánh ánh hồn phách chậm rãi lớn lên trong lòng vui vẻ tuy rằng trước đó đã biết tiếu bánh ánh chết rồi không tới bốn mươi chín ngày hồn phách hẳn là không có tiêu tán mới đúng nhưng là bây giờ nhìn thấy chiêu hồn thuật thành công từ dương vẫn còn có chút hưng phấn cái này cũng là hắn lần thứ nhất thi triển chiêu hồn thuật không nghĩ tới sự tình nhưng là tương đương thuận lợi tại tiếu bánh ánh hồn phách lớn lên đồng thời từ dương bắt đầu khác một bộ pháp thuật nhưng là đã sử dụng quá cố hồn thuật tiếu b n h ánh hồn phách dù sao đã từng tiêu tán quá cho dù lấy chiêu hồn thuật đưa chúng nó tụ tập lại vẫn là khó tránh khỏi có tiêu tán nguy hiểm cho nên mới muốn thi triển cố hồn thuật như vậy cho dù trong khoảng thời gian ngắn hồn phách của nàng vẫn không có không thể bám vào thân thể của nàng trên cũng sẽ không còn có tiêu tán nguy hiểm khi thứ bảy đối với nam nữ huyết bị hao hết sau khi đoàn này màu tím chùm sáng đã có thể thấy được là một người gián dấp chỉ là diện mạo của nàng vẫn vô cùng mơ hồ tư mã thiên hành nhìn thấy cái tia màu tím tiểu nhân trong lòng một trận kích động con mắt cũng đỏ lên cũng đã quên kế tục đi thay đổi một đôi nam nữ hả ở bên người tư mã thiên lâm cho dù nhắc nhở hắn bằng không chiêu này hồn thuật liền phải lần nữa trở lại một lần nhìn cái kêu màu tím tiểu nhân từ dương cũng thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm quay về tiểu nhân thi triển lên cố hồn thuật còn chiêu hồn thuật chỉ cần máu tươi sung túc trận pháp liền sẽ tự động vận hành nhưng không cần lại để từ dương p h i tâm đến lúc cuối cùng hai đôi nam nữ huyết cũng chạy khô t ị n h lúc cái kêu màu tím tiểu nhân mặt đã biến mười phân rõ ràng nghiễm nhiên chính là một cái thu nhỏ lại bản tiêu oanh á n h bất quá nàng lúc này nhưng tỉnh tỉnh mê mê trôi lơ lửng ở tiêu oanh á n h trên thân thể không n ú c ních nhìn tiêu oanh linh hồn ngây ngốc dáng vẻ từ dương quắc khẽ một tiếng nói thái dùng kinh hồn thuật lập tức liền đem linh hồn của nàng cho thất tỉnh cũng không biết nàng khi còn sống trải qua cái gì thống khổ sự t ì n h một tỉnh lại trong hai mắt liền tràn đầy thống khổ linh hồn cũng là một trận lay động nếu không phải từ dương vừa nãy cho nàng không ngừng thi triển cố hồn thuật nói không chắc này vừa tụ hợp linh hồn liền lại muốn tiêu tán nàng đầu tiên là chìm đắm tại chính mình trong thống khổ quá thật lớn một hồi mới có hơi mở mị hướng về bốn phía nhìn lại hầu như chỉ cần một chút nàng liền phát hiện đầu đ ầ y tóc bạc tư mã thiên hành thấy tư mã thiên hành dáng vẻ tiếu ánh ánh linh hồn lại là từng đợt lay động bất quá nàng hiện tại dù sao vẫn là linh hồn trạng thái vừa không thể nói chuyện cũng không cách nào sử dụng sức mạnh tinh thần để diễn tả mình ý tứ bất quá từ hai mắt của nàng bên trong từ dương đám người vẫn là phát hiện rất nhiều đồ vật có bi thương co áy náy càng nhiều nhưng là hối hận mà tư mã thiên lâm nhìn tiếu ánh ánh linh hồn trong ánh mắt ngoại trừ kích động cùng thương hại cũng chỉ còn sót lại nồng đậm yêu thương cảm nhận được tư mã thiên lâm trong ánh mắt ý vị tiếu ánh ánh linh hồn lay động càng thêm lợi hại h i ệ n nhiên tâm tình của nàng s ó n g chấn động rất lớn một nam nhân có thể tại một người phụ nữ phản bội sau khi ở trong lòng của hắn vẫn là chỉ có yêu thương cùng thương hại mà không có hận ý nam nhân như vậy e sợ chỉ cần là tâm tư bình thường nữ tử đều sẽ cảm động đi t ừ dương nhìn tư mã thiên hành đạo thiên hành đại ca tuy rằng nàng không thể biểu đạt ý tứ của chính mình nhưng l à như n g có thể nghe được ngươi ngươi có cái gì muốn nói cũng sắp nói đi đợi lát nữa ta đem linh hồn của nàng đánh tiến vào nàng thân thể sau ngươi liền không có cơ hội lại nói nữa tư mã thiên hành sửng sốt lập tức quay về t i ế u bánh bánh linh hồn nói oanh oánh ngươi có thể nghe được ta sao nghe được liền gật cù chỉ thấy tiêu á n h á n h linh hồn khe khẽ gật đầu linh hồn lại là một trận lay động tư mã thiên hành đạo oanh Mặc mặc lúc trước xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ kệ ra xảy sau gì, điều ó sẽ sẽ xảy ra chuyện ra ta nhất định gì, tìm t ớ ưu đưa ngươi cứu sống, ngươi cứu Tiếu quái, đầu đầu, đầu. đàm định đ là hoa nhất phải ánh ánh linh hồn theo ta. sống, tin tưởng tiên gật tiếp lại i lắc rất kỳ này làm cho tư mã thiên hành rất là lo lắng không ngừng nói rằng oanh oánh ngươi yên tâm ta không yêu cầu ngươi cái gì ta chỉ muốn đem ngươi cứu tỉnh là được nhưng là tiếu oanh oánh linh hồn vẫn là lắc đầu lay động càng thêm lợi hại lúc này phó ngọc h ì n h tiến lên phía trước nói tiếu cô nương mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì ngươi có đã trải qua cái dạng gì thống khổ nhưng là thiên hành đại ca một lòng say mê ngươi nhất định không thể phụ lòng a phó ngọc hinh làm trải qua không ít cảm tình kiếp nạn nữ nhân nhìn thấy tình huống trước mắt rõ ràng tiêu ánh ánh đây là có tử trí nguyên nhân khả năng rất nhiều chỉ là nàng không nói ra được mà thôi tư mã thiên hành cũng là lòng dạ sắc bén người nghe được phó ngọc hinh cũng hiểu lại đây nhìn tiêu ánh ánh linh hồn nói tôi ánh ánh ngươi nhất định không muốn sinh ra cái gì không muốn sống ý niệm nhất định phải đợi được ta đem ngươi cứu sống ta cầu văn ngươi nói xong khóc lóc quỳ xuống nhìn tư mã thiên hành dáng vẻ tiêu ánh ánh linh hồn chấn động kịch liệt một hồi qua đi tầng tầng điểm chút ít đầu nàng điểm này nhưng dường như đã tiêu hao hết t ừ mã thiên hành hết t h ể khí lực hắn lập tức liền ngã trên mặt đất bất quá trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng l ạ thấy tiếu á n h ánh gật đầu từ dương cũng thở phào nhẹ nhõm lấy đan dược công lao đến đoàn tụ nguyên thần nếu như chủ nhân không phối hợp cho dù tốt đan dược cũng không có từ dương quay về tiếu á n h ánh nói tiếu cô nương hiện tại linh hồn của ngươi không dễ trường ở tại bên ngoài cơ thể ta bây giờ liền đem hắn đánh tiến vào trong cơ thể của ngươi tiếu bánh nghe được từ dương nhìn tư mã thiên ngày đi chờ dáng vẻ gật đầu theo tử dương vài đạo dấu tay Tiếu á chương ánh mười n ba tài chiến hoa vông ân từ lần trước ba vị độ kiếp kỳ cao thủ thăm dò hoa vông ân nhưng lấy thất bại mà kết thúc liên tục một tháng trong lúc đó chú kiếm sơn trang phương diện vẫn là không có động tính gì mà h u y ễ n vân tông nhưng vẫn là t r ậ n ở chú kiếm sơn trang sơn môn cũng không có chủ động công kích dự định cũng không biết có phải hay không nóng lòng tiêu hóa phía trước tấn công hạ những thế lực kia ngày đó lần trước ra đi dò xét hoa vô ngân chú kiếm sơn trang mọi người lại đi ra khỏi đại trận đi tới h u y ễ n vân tông trụ sở trước lần này không giống nhau không chờ bốn phái người đi tới nói cái gì câu khách sáo hoa vô ngân đặc biệt yêu mị âm thanh liền chuyển tới làm sao lần trước chạy chối chết lần này vẫn dám ra đây chẳng lẽ không sợ không cẩn thận làm mất mạng lãng phí mấy ngàn năm tu luyện tư mã viễn phỉ cười ha ha nói hoa âm dương mê thần đại pháp liền thực lực tăng mạnh liền thật sự thiên hạ vô địch rồi ngươi xem một chút ngươi bây giờ nam không nam nữ không nữ răng r ấ p chẳng lẽ không đúng tu luyện âm dương mê thần đại pháp t ẩ u h ỏ a nhập ma kết quả sao khanh khách không ngờ rằng ngươi vậy tu luyện mấy ngàn năm tiền bối cũng là không dám diện đối với mình thất bại kết quả dĩ nhiên học nổi lên tiểu nhi miệng lưỡi lợi hại lẽ nào đây chính là thế tục nói tới tuổi càng lớn ra mặt lại càng dày tiến vua bờ mở miệng nói hoa vông ân không thể phủ nhận ngươi là minh nguyện đảo không tiền khoáng hậu thiên tài chỉ là ngươi quá càng rỡ nhất định không có cái gì kết quả tốt tiến vô bờ ngươi là nhân càng lão càng h ồ đồ tu luyện vốn là làm trái ý trời ngươi làm sao lúc tin tưởng lên trời cao tới hẳn là lần trước chiến bại khí h ô n đầu hoa vô ngân phía trước công kích tam đại phái lúc lệ lệ cương quyết lấy khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai rất nhanh sẽ không phá tam đại phái nhưng là bây giờ nhưng vây quanh ở chú kiếm sơn trang bên ngoài nhưng một điểm công kích dí tứ cũng không có trong này muốn nói không có âm mưu gì sợ rằng cũng không tin có thể đến cùng hoa vô ngân là vì mục đích gì mới có thể làm như thế bốn phái cao tầng mấy lần thảo luận cũng thảo luận không ra một kết quả bất quá nhưng đều có cộng đồng ý nghĩ kéo đến càng lâu đối với bọn hắn lại càng bất lợi cho nên bọn hắn tại mật mưu một phen sau khi lại đi ra khỏi đ ạ i trận hoa vô ngân người vây quanh ta chú kiếm sơn trang vừa không công kích cũng không lui lại người đến cùng có âm mưu gì tư mã viễn phỉ nghe được hoa vô ngân cái kia một bộ không nóng này cường điệu quát o khanh khách làm sao người sợ bản tọa vây quanh chú kiếm sơn trang chính là đến hù dọa một chút các ngươi làm sao người cứ như vậy muốn cho ta tiến công chú kiếm sơn trang vậy ta đã có thể hạ lệnh tiến công theo hoa vô ngân cái tiêu t i ể u m ị làn điệu hắn do bạch vân trên bay xuống xuất hiện ở bốn phái mọi người trước mắt cùng hắn một khối xuất hiện còn có h u y ễ n văn tông đại trưởng lão hoàng ngọc chấn động nhìn hoa vô ngân cái tiêu tựa như cười mà không phải cười rằng dấp tư mã viễn phỉ mặt liền biến sắc tiếp theo ha ha cười nói ngươi hạ lệnh tiến công thì lại làm sao lẽ nào ta chu kiếm sơn trang sẽ sợ ngươi sao Hoa vậy ô ta cũng không thể trúng rồi ngươi giang kế bằng không ta chẳng phải là muốn loại như ngươi ngô xuẩn hoa vô ngân hưu phải ở chỗ này chơi cái gì miệng lưỡi lợi hại lần này nhìn ngươi vẫn còn nên hay không được ba người chúng ta công kích tư mã v i ê n p h ỉ hét lớn một tiếng ngự sử phi kiếm hướng về hoa vô ngân đánh tới cùng lúc đó tiến vô bờ cùng lý hoàng cũng hướng về hoa vô ngân công tới mà ma đao bảo đại trưởng lao tiếu nhạc thì lại hay là đi ngăn cản hoàng ngọc chấn động cùng lần trước công kích phương thức là giống nhau như lúc hoa vô ngân một bên hướng về giữa không trung bay đi một vừa cười nói ba người các ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi lần trước ba người các ngươi không phải là đối thủ của ta lần này lại vẫn g i m đến lẽ nào các ngươi đã nghĩ ra đối phó biện pháp của ta vậy ta có thể muốn mở mang kiến thức một chút tại tư mã viết phỉ tiến vô bờ hiệp trợ hạn rất nhanh hoa vô ngân liền lại bị vây quanh ở tinh la bên trong đại trận đây cũng không phải hoa vô ngân tự đại không muốn né tránh mà là tinh la đại trận bố trí đơn giản lại bí ẩn trong lúc vô tình đã bị tinh la đại trận cho vây lại lần này hoa vô ngân không có sử dụng mê thần châu mà là trực tiếp triệu hồi ra bốn cái ấu minh hộ pháp tới đối phó tư mã viết phỉ lấy mê vụ trạng pháp bảo để ngăn cản tinh la đại trận mà thôi không giấu vết kiếm chuyên môn công kích tiến vô bờ giống như thế duy nhất một điểm khác nhau là bọn hắn hiện tại chân nguyên đều vô cùng sung túc cương thi tuy rằng hiếm thấy thế nhưng hiện tại tiên h châu một ít ma đạo tu sĩ vẫn là biết luận chế tuy rằng cùng với hiếm thấy nhưng là tư mã viễn phỉ như vậy sống mấy ngàn năm nhân vật tại sau đó hơi nghĩ một hồi liền sẽ biết lần trước cùng hắn đối địch bốn người rõ ràng chính là bốn con cương thi lần này lần thứ hai đối địch nhưng cũng đến có chuẩn bị chỉ thấy hắn tại bốn con cương thi hướng về hắn tấn công tới thời điểm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lục lạc dáng dấp pháp bảo đến quay về bốn con cương thi chính là loan một cái chỉ nghe một trận lục lạc tiếng vang cái kia bốn con cương thi động tác ngay lập tức sẽ hiện ra chẳng phải lưu loát minh giới bên trong nhân lấy cương thi đối phó tiên nhân thiên giới tiên nhân tự nhiên cũng có đối phó cương thi phương pháp này liền muốn muốn nói đạo một pháp bảo đ ả g p h á c h linh cương thi là người tu luyện thi thể luyện chế mà thành bất quá đối với thi thể nhưng là có yêu cầu trong thi thể nhất định phải lưu lại có người chết khi còn sống hôn phách như vậy luyện chế ra cương thi mới có thể tại chủ nhân d ư ớ i sự chỉ huy tự động công kích kẻ địch bất quá điều này cũng làm cho vì làm cương thi lưu lại một ít hai hoàng ẩm một khi bọn họ tàn phách thức tỉnh liền vô cùng có khả năng sẽ phản vệ chủ nhân đáng phách linh chính là vì tỉnh lại cương thi tàn phách mà l u y ệ n chế tư mã viễn phỉ trên tay lục lạc chính là tại đoán được bốn người có thể là cương thi dư tới tình huống mới ý theo sách cổ luyện chế ra nhìn thấy đáng phách linh thấy hiệu quả tư mã viễn phỉ trong lòng vui vẻ lấy ra một cái xích sắt trạng pháp bảo ném về bốn con cương thi quát lên phu ma tác bó liền gặp xích sắt kia trạng pháp bảo cấp tốc biến trường đem bốn con hành động chầm chậm cương thi khấu lên chính mình cương thi đã xảy ra chuyện hoa vô ngân tự nhiên cũng chú ý tới chỉ là lý hoàng cùng yến vô bờ công kích tần suất quá nhanh làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đánh không ra thời gian đến giải cứu mình cương thi tư mã viễn phỉ gặp nhốt lại cương thi cũng không công kích hoa vông ân mà là chuẩn bị trước tiên triệt để tiêu diệt này bốn con cương thi thương thứ tư chi không bằng đoạn một trong số đó cánh tay đạo lý này tư mã viễn phỉ sống mấy ngàn năm tự nhiên vô cùng rõ ràng chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng hồng liên bạo chín đó do ánh kiếm ngưng kết thành hồng liên đồng thời hướng về bốn con cương thi bay đi tại tụ hội trước người của bọn hắn thời điểm đột nhiên hạ xuống liền nổ tung một trận nổ vang qua đi bốn con cương thi tuy rằng vẫn vẫn duy trì nhân hình dạng nhưng là trên người nhưng vô cùng chật vật trên người pháp bảo trang phục đều bị nổ không còn chống chân thân thể trên tràn đầy vết thương những vết thương kia vẫn chảy dòng máu màu đen có vẻ đê xe biệt dữ tợn đáng sợ tư mã viễn phỉ nhìn thấy chính mình phát huy ra h uy lực lớn nhất một thức này hồng liên tụ bạo dĩ nhiên không có hủy diệt bọn họ sắc mặt không bởi biến đổi liền chuẩn bị lần thứ hai công kích thời điểm bên kia đối p h ò hiến vô bờ cùng lý hoàng hoa vô ngân rốt cục thừa dịp bọn họ liên tục cấp công sau dừng lại một trong chốc lát làm ra phản ứng chỉ nghe hắn quát to đậu chỉ thấy theo hoa vông ngân âm thanh âm vang lên cái kia hai đôi tràn đầy vết thương cương thi nam nữ dĩ nhiên làm lên nam nữ kết hợp lại việc chỉ là trên người bọn họ vẫn chảy dòng máu màu đen làm cho này tràn đầy ý xuân sự tình xem ra nhưng đặc biệt đáng sợ nhưng là đột nhiên tư mã viễn p h ỉ sắc mặt liền thay đổi chỉ thấy cái kia bốn con cương thi trên thân thể vết thương dĩ nhiên chậm rãi tự động biến mất rồi trên người bọn họ cũng đều xuất hiện một cái trường bảo màu đen này bốn con cương thi đột nhiên liền thực lực tăng mạnh đem buộc bọn họ phu ma tác lập tức liền kéo đức tiếp theo đạt được tự do bọn họ cùng nhau hướng về tư mã viễn phị công lại đây hoa vô ngân nhìn tư mã viễn phỉ hoảng loạn đối phó bốn con cương thi rằng dấp cười nói dựa vào một cái đáng phách linh liền muốn đối phó ta đặc thù luyện chế ưu minh hộ pháp ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi nói kế tục hướng về y ế n vô bờ cùng lý hoàng công tới bất quá lần này công kích cường độ nhưng là tiểu không ít có thể thấy được hoa vô ngân tuy rằng phương pháp trợ giúp bốn con cương thi thoát vây rồi nhưng là cũng đại đại tiêu hao hắn chân nguyên y ế n vô bờ cảm thấy hoa vô ngân cường độ công kích quay về lý hoàng nói hắn chân nguyên tiêu hao quá lớn hơn chúng ta gia tăng công kích nói tiếng địch đột nhiên cao vút lên sử dụng một chiêu thủy long ngâm hướng về hoa vô ngân công tới mà lý hoàng cũng là gia tăng công kích vây quanh hoa vô ngân đẩy trời ngôi sao đột nhiên tăng nhanh xoay tròn tốc độ cái kia uy thế minh n g ô n g đem hoa vô ngân trí cách đỉnh đầu chống đối này tinh la đại trận pháp bảo kia lập tức liền hướng ép xuống hạ xuống hơn ba thước mà hoa vô ngân chân nguyên cũng trong chốc lắt vận hành c h ậ m một chút nhìn thấy thủy long thế tới hung hăng hướng về chính mình vào tới hoa vô ngân s ắ c mặt khẽ thay đổi đột nhiên hạ xuống đem chính đang công kích h ữ minh hộ pháp chiêu trở về để bọn hắn trí với mình phía trên chống lại tinh la đại trận mà trên tay nắm t bắt kiếm quyết trước người phi kiếm mánh đến theo cái kia thủy long hướng về hoa vô ngân đánh tới đang nhanh chóng đánh tới trên phi kiếm phương như ẩn như hiện xuất hiện một đoá màu đỏ hoa sen các loại chờ phi kiếm đánh vào cái kia mê vụ trạng pháp bảo trên sự cái kia đoá hồng liên cũng đồng thời đánh vào pháp bảo kia trên hoa vô ngân hết lớn một tiếng ngàn chuyển bắt gãy đoàn này mê vụ trạng pháp bảo đột nhiên biến lớn hơn không ít bên trong xuất hiện ngàn câu bách h ắ c giống như tình cảnh chỉ thấy cái kia thủy long tiến vào bên trong sau lập tức liền lạc lối mục tiêu tốc độ chậm lại mà sau đó phi kiếm cùng hồng liên cũng là như thế hơn nữa ở trong đó thật giống như là chỉ xích thiên nhai giống như vậy dài mấy trượng thủy long to bằng cái thất hồng liên dài hơn một trượng đại kiếm đều biến mất ở bên trong nhưng là pháp bảo kia như trước bất quá là phạm vi nửa trượng ba thước đến đến d ả i hoa vô ngân pháp bảo này lần thứ nhất tại mọi người trước mắt chặn lại rồi hai người công kích nó quỷ dị cũng làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả tim không gian loại pháp bảo ngoại trừ chiếc n h ậ n chứa đồ cùng tiến phủ dùng cho công kích cùng phòng ngự nhưng ít có người nghe nói mà bây giờ mọi người trước mắt liền xuất hiện như thế một cái có thể nào không làm người lạnh lẽo tâm gần đây bất quá tư mã v i ê n phỉ cùng yến vô bờ đều là tâm tư cứng cỏi hàng người đối với tình huống trước mắt rất nhanh liền làm ra phản ứng chỉ nghe bọn hắn cùng kêu lên nói b ạ o pháp bảo kêu bên trong thủy long cùng hồng liên lập tức liền nổ tung chỉ thấy một vệ sáng bắn về phía tư mã v i ê n phỉ nhưng là phi kiếm của hắn tránh thoát pháp bảo kia giảng buộc trở lại bên cạnh của hắn mà hoa vô ngân cái này không gian loại phòng ngự pháp bảo đang run run mấy lần sau khi cũng r ú t nhỏ trở lại chủ nhân bên người chỉ thấy lúc này hoa vô ngân tinh xảo khuôn mặt trên yên môi đỏ rác đã vắt lên một ít tơ máu đây là hoa vô ngân lần thứ nhất bị ba người đạt thường ba người đều là tinh thần chấn động vội vã cấp tốc hướng về hoa vô ngân công tới nhưng là ba người công kích nhưng toàn bộ bị bốn con cương thi tạo thành huyền diệu đại trận cho cật lại ba người gặp không công phá được cương thi t r ậ n pháp l i ề n ngừng lại mà là triển khai tâm lý trên công kích tư mã viễn phỉ quát lên hoa vô ngân n i ệ m tại ngươi là một tên tiểu bối chúng ta thả ngươi một con đường sống bất quá ngươi chiếm được phế bỏ ma công của ngươi không được tại t à n hại đồng đạo tiến vô bờ nói lạc đường biết quay lại còn chưa muộn ngươi nếu như khăng khăng một mực hơn nữa chỉ có thể rơi vào biến thành cho bụi kết cục lý hoàn g nói hiện tại ngươi đã nghĩ cái thất gỗ trên hết i đáp vẫn không đầu hàng còn muốn d â y rủa cái gì ba người ngươi một lời ta một lời đang suy tư làm sao đối phó hắn đồng thời cũng đang không ngừng đả kích tinh thần của hắn đoạn trong lưới chuyện chậm bất quá hôm nay vẫn là ba trường cái khác hai trường cũng ngay lập tức sẽ chuyện chương mười bốn thủy ma bị u minh hộ pháp đại trận bảo vệ hoa vô ngân nghe được ba người ngươi một lời ta một lời giáo hấn âm thanh ha ha c ư ờ i như điên tiếng c ư ờ i kia không lại kiểu mị mà là biến lúc nam lúc nữ lên nghe tới khiến người ta s ợ n cả tóc gáy cười lớn âm thanh đem ba người âm thanh đẻ xuống sau chỉ nghe hoa vô ngân nói rằng các ngươi cho rằng trong lúc nhất thời đoạn tiên cơ đem ta đạ t h ư ơ n g các ngươi liền thắng sao hiện tại cho các ngươi nhìn bản tọa thủ đoạn tiếng nói trong sáng lúc như đường đường nam nhi t i ể u mị lúc như tuổi thanh xuân nữ tự lúc này giọng nói giống như là lúc chiếc truy sát ma đao bảo đến chú kiếm sơn trang không khác nhau chút nào tiếp theo chỉ thấy hoa vô ngân không biết từ đâu nhi lấy ra một nam một nữ hai cái tu sĩ hét lớn một tiếng nói bộ xương mỹ nữ chỉ nghe một trận khó nghe âm thanh em vang lên liền như là một đôi nhật luyến nam nữ chính đang hành mây mưa chi hoan nghe tới vô cùng tiểu d i ễ m nạo nhân nhưng là xuất hiện hình ảnh nhưng là có thể đem người tóc đều run đến trực đứng lên cái đôi này đột nhiên xuất hiện nam nữ tu sĩ tại một trận màu phấn hồng m ê vụ qua đi chỉ còn lại hai c ố màu trắng bạch xương mà thân thể của của bọn hắn chân nguyên nguyên thần đều hóa thành hai cỗ năng lượng màu phấn hồng chuyển vào hoa vô ngân trong cơ thể hoa vô ngân đạt được này hai cỗ năng lượng sau k h i thế trên người ngay lập tức sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất chỉ thấy theo cái kia hai cỗ trắng bệnh bộ xương chậm rãi tự d ư a không trung hạ xuống hoa vô ngân dáng vẻ một sẽ biến thành một cái kiểu mỹ nữ tử một hồi lại đã biến thành một cái anh tuấn nam tử đồng thời này chuyển đổi tốc độ càng ngày càng nhanh cuối cùng hình ảnh ngắt quắn g thành một cái kiểu mỹ nữ tử r á n g dớp tư mã v i ê n phỉ ba người nhìn thấy hoa vô ngân nắm hai tên tu sĩ chữa thương r á n g dớp trong lòng đều là một trận phát lệnh tuy rằng có không ít ma đạo chữa thương phương pháp đều vô cùng tàn nhẫn nhưng là như hiện tại như vậy làm cho hai tên tu sĩ trong chốc lát đã biến thành hai bộ xương khô chữa thương phương pháp ba người có thể đều là chưa từng nghe nói tư mã v i ê n phỉ sáp âm thanh hỏi đây là âm dương mê thần đại pháp biến trở về kiều mị nữ tử d á n g dấp hoa vô ngân cười duyên nói khanh khách đúng vậy đây chính là âm dương mê thần đại pháp bên trong chữa thương biện pháp có phải hay không rất thần kỳ à ngươi phụng ta làm chủ ta sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào ta bảo vệ ngươi không tới mấy trăm năm liền có thể phi thăng thờ giới ba người nghe được hoa vô ngân đều là sửng sốt bọn họ khổ cực tu luyện vì chuyện gì không phải là vì có thể trường sinh có thể phi thăng lên giới sao bất quá ba người tất cả đều là tâm tính cứng cỏi người rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại t i ế n vô bờ quá to chớ có ăn nói linh tinh chúng ta tuy rằng khát vọng phi thăng lên giới nhưng là như n g là muốn phi thăng tiên l ê n giới mà không phải rơi vào mình giới như âm dương mê thần đại pháp như vậy công pháp ma đạo chúng ta làm sao có khả năng sẽ đi tu luyện hoa vô ngân cười khanh khách nói chớ đem ngươi nói như vậy cao thượng tu tiên tu ma các ngươi thật sự sẽ như vậy lưu ý k h a n khách đừng chính mình lừa gạt mình tuy rằng vừa nãy ba người đem hắn đả thương nhưng là hoa vô ngân nhưng một điểm trả thù tâm tư đều không có liền cùng bọn hắn đấu lên miệng đến cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là ý nghĩ như thế nào bọn họ bên này tạm thời đình chiến tiếu nhạc cùng hoàng ngọc chấn động có thể đánh chính đang cao hứng tiếu nhạc cùng hoàng ngọc chấn động làm ma đạo hai phái người thủ hộ bọn họ vẫn là rất quen đối với tay của nhau đoạn cũng gần như đều rõ ràng hơn nữa tu vi cũng không kém nhiều vì lẽ đó tuy rằng bọn họ làm là sinh tử chi đấu nhưng l à nhưng nhiều hơn một phần t ỷ t h í ý vị đánh nhau cũng hiện ra đặc biệt đặc sắc chỉ thấy tiếu nhạc một thanh kim sắc đại đao phối hợp với tuyệt diệu đao quyết sử dụng đặc biệt có uy thế mà hoàng ngọc chấn động một đôi màu vàng đất cách biệt câu dáng dấp pháp bảo sử dụng tới nhưng hiện ra vạn phần q u ỷ dị hơn nữa thỉnh thoảng xuất hiện một ít mê thần pháp thuật không còn một điểm hệ đất tu sĩ trầm ồn dày nặng ma đao bảo đao tu kỳ thực cũng có thể coi như là kiếm tu công kích của bọn hắn thủ đoạn cùng kiếm tu khác biệt không lớn chỉ bất qua kiếm tu dùng chính là kiếm mà ma đao bảo đao tu dùng chính là đao chỉ thấy tiếu nhạc nhất thức gió thu thổi lá dụng phù ở trước người màu vàng trường đao đột nhiên đã biến thành ngàn vận thanh những này m à u vàng đao thật giống như là bị gió thổi lên lá dụng bình thường hướng về hoàng ngọc chấn động đánh tới tuy rằng những này đao hỗn độn không có thế nhưng l à như n g có một cô gió thu cuốn hết lá vàng lúc bi thương ảnh hưởng nhân tâm thần nhưng là hoàng ngọc chấn động làm ê thần phương diện đại gia tuy rằng tiếu nhạc đao ý ảnh hưởng tới tâm thần của hắn nhưng là rất nhanh sẽ bị hắn tránh thoát cái đôi này m à u vàng cách biệt câu thật giống đã biến thành một đôi ư ơ n g c h ả o đôi này chuyện này đối với màu vàng ư ơ n g c h ả o lấy tốc độ cực nhanh chung quanh loạn trào đem những tia tấn công tới ngàn vạn thanh trường đao một cái một cái vồ nát tiếp theo chỉ thấy hoàng ngọc chấn động môi khẽ nhúc ních phát sinh một trận giường như phong minh âm thanh tại loại thanh âm này vang lên thời điểm tiếu nhạc công kích ngay lập tức sẽ biến n ổ n ngang lên ngay hoàng ngọc chấn động chỉ huy màu vàng cách biệt câu công kích tiếu nhạc thời điểm bên cạnh của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù lúc mới bắt đầu hắn cũng không để ý nhưng là đột nhiên hắn cũng cảm giác được chính mình chân nguyên viễn c h u y ể n có chút tối nghĩa trong lòng đã vội vàng thi triển pháp thuật đem bên người mê vụ thổi ra q u á t to người nào đánh lén còn không cản mau ra đây nhưng là bốn phía nhưng không có người nào trả lời mà tiếu nhạc nhưng nhân cơ hội công lại đây màu vàng trường đao xẹt qua một vệ kim quang hướng về hắn tử p h ủ vị trí đánh tới hoàng ngọc chấn động trong lòng cả kinh cũng bất chấp phòng bị c h u v i khả năng tập kích vội vã thi triển cách biệt c ầ u cản đi tới một tiếng vang thật lớn qua đi hoàng ngọc chấn động chặn lại rồi tiếu nhạc công kích nhưng là thân thể nhưng lui về phía sau mấy trượng còn chưa tới cấp giữ vững thân thể một đạo lam quan g t r á n h qua hoàng ngọc chấn động trên người hào quang lóe lên tiếp theo rất nhanh đạo hào quang này liền biến mất rồi mà lồng ngực của hắn nhưng nhiều ra một cái động nhỏ được thùy ma ngươi đi ra ta biết là ngươi ngươi tại sao muốn đánh l ấ ta tuy rằng ngực bị xuyên thủng nhưng là cái này cũng là hoàng ngọc chấn động có ý định mà làm kết quả bằng không lấy đạo kia hảo quang màu xanh lam công kích phương vị thật sự để nó thành công như vậy hắn tử phủ cũng sẽ bị đánh tan theo hoàng ngọc chấn động tiếng hét lớn tại thiếu nhạc bên người quỷ dị xuất hiện một người đến người này một thân lam bảo liền mái tóc dài cũng là lam t h ủ y ma ta với ngươi không thù không đoán ngươi tại sao muốn đánh lén ta nhìn thấy xuất hiện cái kia lam bảo tu sĩ hoàng ngọc chấn động q u á t lên t h ủ y ma cười nhạt một tiếng nói có người xuất ra được giá tiền ta cũng vui vẻ ý làm va chạm buôn bán tập kích ngươi cũng chỉ có thể coi như người không may t h ủ y ma âm thanh có vẻ rất bình thản nhưng là lời nói ra nhưng tranh chua đến cực điểm cho dù lấy hoàng ngọc chấn động tu dưỡng cũng là tức giận xanh cả mặt hoàng ngọc chấn động oán hận nhìn t h ủ y ma cùng t i ế u nhạc một chút lại quay đầu nhìn về phía cái k i a tinh la đại trận một chút hừ l ệ n h một tiếng dĩ nhiên lập tức hướng về xa xa bay đi mà t h ủ y ma cùng t i ế u nhạc nhìn thấy hoàng ngọc chấn động c hiện tại bị thương nhưng là tu vi của hắn dù sao cũng là cùng hai người không kém là bao nhiêu hai người muốn đuổi đi lên giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà như lit nha lit nhít phát bảo như vậy tại toàn bộ minh nguyệt đảo cũng cứ như vậy một cái mà hai người còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đương nhiên sẽ không tiêu hao thời gian đuổi bắt hoàng ngọc chấn động nhìn đột nhiên xuất hiện thủy ma từ dương quay về tư mã thiên lâm hỏi ngươi có thể nghe nói qua cái này thủy ma tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói thủy ma là minh nguyệt đảo ngoại trừ ngũ đại thế lực đại trưởng lao ở ngoài duy nhất một người độ kiếp kỳ tu sĩ ta ngược lại thật ra nghe ta cha rằng quá cái này thủy ma cũng không phải chúng ta minh nguyệt đảo tu sĩ mà là hơn một ngàn năm chức tự thiên châu lại đây năm vị đại trưởng lao biết từ thiên châu tới như thế một vị độ kiếp kỳ cao thủ tự nhiên sẽ đi giao thiệp một phen nhưng là cái này t h ủ y ma nhưng cực kỳ t i ê u ngạo căn bản không mua năm vị đại trưởng lão mặt mũi này liền t r e o đến năm người hợp lực đối phó hắn nhưng là có người nói t h ủ y ma năm đó bị thương nặng nhưng là nhưng sẽ cực kỳ quỷ dị hệ nước đột h u ậ t cứ như vậy hắn trốn thoát năm vị trưởng lao vây công cuối cùng không biết năm v trưởng lão cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị hắn ngay minh nguyệt đạo quanh thân thủy vực ở đây nhiều năm như vậy vẫn chưa từng xuất hiện cũng không biết lần này đại trưởng lão bọn họ ưng thuận cái gì thỉnh cầu hắn ra tay đối phó n u y ễ n văn tông từ dương nói n h ấ thủy đ ị n là t h cần cần ma cùng ó cái được hoặc chuyện cần cần phải phải đại giúp, mới gì trưởng gật nhất định nhất định Thiên thủ. mấy xuất đạt vật trợ Tư đồ vị lao là làm Lâm Mã sẽ tiếu ừ Dương nhìn vạn g kế tục phía về rằm a Ma n sơn. cùng g Thủy t i nhạc hợp lực kích thương hoàng ngọc chấn động sau liền hướng tinh la bên trong đại trận bay đi rất nhanh sẽ xuất hiện ở bốn người trước mắt nhìn thấy lại tăng thêm hai cái kẻ địch hoa vô ngân n g cười duyên nói ư vị này là thủy ma đi không ngờ rằng đối phó ta như vậy một vị tiểu bối dĩ nhiên cần các ngươi điều động năm vị độ kiếp kỳ cao thủ ta còn thực sự là thụ sùng nhược kinh a đối mặt với năm vị độ kiếp kỳ cao thủ hắn như t r ư ớ c có thể chuyện cho vui vẻ chỉ bằng mượn này một phần phong độ hắn cũng đủ làm cho hậu nhân nhớ ký hắn bất quá hắn này một bộ không để ý dáng vẻ lại làm cho tư mã viễn phỉ năm vị độ kiếp kỳ cao thủ cảm thấy một trận sâu sắc nhục nhã vốn là năm người đối phó một người đã là hành động bất đắc dĩ nhưng là bây giờ rõ ràng ở thế yếu hoa vô ngân nhưng thật giống như căn bản không đem bọn hắn năm người để vào trong mắt n à y để bọn hắn làm sao không giận t h ủ y ma đạo ta chính là t h ủ y ma ngươi chính là hoa vô ngân đi nghe nói ngươi tu luyện âm dương mê thần đại pháp tàu hỏa nhập ma đã biến thành bất nam bất nữ răng rớp hôm nay một cái quả thực như vậy chỉ là ta thật sự là nghĩ không hiểu cố gắng một nam nhân làm sao lại đã biến thành nữ nhân nghe nói thế tục có long dương chi được chẳng lẽ ngươi cũng là như thế mới có thể phân thành nữ nhân t h ủ y ma đối với hoa vô ngân nói tựa như vừa nay đối với hoàng ngọc chấn động nói giống như vậy đều là lấy bình thản ngựa khí nói ra cùng với ác độc nhưng là t h ủ y ma nhưng không hề có một chút nào ảnh hưởng đến hoa vô ngân chỉ nghe hoa vô ngân cười duyên nói kỳ thực đã biến thành nữ nhân cũng không cái gì không tốt ta bây giờ tuyệt đối so với hết thể nữ nhân đều phải có ý nhị ngươi nói có đúng hay không đây cười vẫn bày ra mấy người phụ nhân tư thế vừa nhìn xác thực là yêu kiểu thức thà phong tình vô hạn tư mã v i ệ n phỉ quát lên chỉ là đáng tiếc như thế có ý nhị ngươi lập tức liền muốn biến thành một đôi thịt nát không biết khi đó ngươi có còn hay không ý nhị hoa vô ngân cười khanh khách nói các ngươi cứ như vậy chắc chắn có thể giết được ta tư mã v i ệ n phỉ cười dài nói chúng ta không chỉ muốn giết ngươi vẫn muốn tiêu diệt ngươi nguyễn vân tông cả nhà ngươi xem đi nói xong tay hướng phía dưới chỉ tay chỉ thấy lúc này phía dưới đã xuất hiện đông đảo bốn phái tu sĩ những tu sĩ này chia làm bốn khối cùng nguyễn vân tông tu sĩ đối kháng chương mười lăm tuyệt sắt tri cục thượng chỉ nghe tư mã viễn phỉ hét lớn một tiếng giết bốn phái tu sĩ đột nhiên liền hướng h u y ễ n vân tông chúng tu sĩ giết đi mà h u y ễ n vân tông tu sĩ nhìn thấy bốn phái giết tới cũng r ồ n dập triệu ra pháp bảo chuẩn bị nên tiếp rất nhanh song phương liền va phải trong chốc lát pháp bảo tiếng va chạm pháp thuật tiếng nổ mạnh mọi người tê tiếng la đan dệt lên một hồi đại chiến thảm liệt bộc phát hoa vông ân ngày hôm nay đối với ngươi và h u y ễ n vân tông đều là một cái tuyệt sắt tri cục nếu như ngươi thức thời hay mau đầu hàng ta bảo vệ ngươi n u y ễ n vân tông truyền thừa xuống Bằng k hoa ô tông n ngươi huyện vân tông lập tức liền sẽ biến thành g h tức lập c sẽ bụi. Nghe h p í dưới tư tiếng chém giết, chém mã vô i nói rằng, Hiện tại mọi người có đối ễ n rằng. phỉ phó hoa có v ngân nằm c h ặ tùy trước phát t ra. chịu cũng lúc đây đi ngân những khí Hoa nên kia là vô ý nhìn thoáng qua phía dưới tranh đấu sau phương thật giống bên trong chính đang chém giết lẫn nhau h u y ễ n vân tông tu sĩ không phải hắn môn nhân tựa như một điểm khẩn trương ý tứ đều không có nghe được tư mã viễn phỉ hoa vô ngân cười khúc khích nói tuyệt s á t c h i cục chỉ bằng các ngươi năm cái lao phế vợ tiến vô bờ quất lên hoa vô ngân lẽ nào ngươi liền nhìn ngươi môn nhân từng cái từng cái tại trước mắt ngươi chết đi sao tu vi của ngươi là cao h u y ễ n văn tông chúng tu sĩ cũng bị ngươi lấy ma công tăng lên tu vi nhưng là ngươi thật sự cho là bọn hắn có thể đỡ nổi ta bốn phái công kích sao t i ế n vô bờ cũng không phải nói lung tung tuy rằng hoa vô ngân không biết lấy thủ đoạn gì tăng lên h u y ễ n văn tông chúng tu sĩ tu vi nhưng là lấy h u y ễ n văn tông một phái thế lực vẫn không đối phó được bốn phái hoa vô ngân cười khúc khích nói không quan hệ bọn họ cho dù chết rồi cũng sẽ trở lại minh giới kế tục tu luyện hơn nữa các loại chờ ta giết các ngươi ta sẽ sát q u a n g các ngươi bốn phái tu sĩ báo thủ cho bọn h ắ n lý hoàng q u á t lên thực sự là không biết sống c h ế t các vị đạo hữu giết nói đầu tiên quát to thinh la chuyển đầy trời ngôi sao dường như đều muốn rơi xuống tựa như hình thành một cô áp lực thực lớn ép hướng về phía hoa vô ngân theo lý hoàng công kích tư mã viễn v h bốn người công kích cũng đều theo sát tới hoa vô ngân nhìn thấy năm người thế tới hung hăng công kích h ư lạnh một tiếng nói nếu các ngươi muốn đánh ta liền cùng các ngươi cố gắng vui l ù a một chút nói quay về đứng vững tinh la đại trận áp lực bốn con cương thi đánh ra và đạo dấu tay chỉ thấy cái kia bốn con cương thi đột nhiên mọc ra một đôi cốt cánh đột nhiên rời khỏi hoa vô ngân bên người hướng về tư mã viễn phỉ cùng tiếu nhạc vào tới mà đoàn này mê vụ trạng pháp bảo đột nhiên lại bay đến hoa vô ngân đỉnh đầu thế hắn chặn lại rồi đến từ tinh la đại trận áp lực mà chính hắn nhưng cầm không g i ấ u vết kiếm một người đối phó yến vô bờ cùng thủy ma hai người mọc ra cốt cánh bốn con cương thi đột nhiên biến càng khó đối phó hơn chỉ có hai con là có thể chống lại một người độ kiếp kỳ cao thủ bất quá tư mã viễn phỉ cùng tiếu nhạc đều rõ ràng như vậy trạng thái cương thi khẳng định thời gian sẽ không quá trường bọn họ trong lúc nhất thời nghị không ra đối với phó biện pháp của bọn h ắ n cũng chỉ có háo thời gian hoa vô ngân một chiêu thiên tinh kiếm quyết bên trong ánh sao lấp lánh hướng về thủy ma cùng yến v ô bờ đánh tới yến v ô bờ biết hoa vô ngân công kích cực kỳ mạnh mẽ liền không cầu công lao chỉ cầu không thất bại sử dụng một chiêu ngàn trượng luyện không chặn lại rồi công hướng về kiếm của mình mang mà ma thủy ma lần đầu đối phó hoa vô ngân cũng là biểu hiện tương đương bảo thủ nhìn thấy hoa vô ngân công kích tới ngay lập tức sẽ lấy thủy đội thuật tránh ra nhìn thấy thủy ma thủy đội thuật ngẫm lại chính mình một đội thuật từ dương thầm nói thật cao minh đội thuật ta trong thiên địa trừ một chút chỗ đặc thù trong không khí đều là cùng lúc bao hàm năm loại thuộc tính linh khí theo lý thuyết đều có thể dùng để thi triển đột thuật nhưng là trên thực tế đại đa số tu sĩ thi triển một loại đột thuật chỉ có thể ở loại thuộc tính này linh khí cực kỳ sung túc địa phương mới được tựa như từ dương thi triển m c đ ộ n thuật liền cần tại rừng t â y các loại chờ thuộc tính m ộ t linh khí sung túc địa phương mà thủy ma nhưng tùy ý thi triển thủy đột thuật có thể thấy được hắn ở phương diện này trình độ đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực hoa vô ngân gặp thủy ma tránh né công kích mình đột thuật cực kỳ tinh diệu đột nhiên đem hết t h ể công kích đều bỏ vào y ế n vô bờ trên người chỉ thấy hắn đầu tiên là sử dụng một chiêu thiên tinh kiếm quyết bên trong cực nhanh hướng về y ế n vô bờ đánh tới tại y ế n vô bờ lấy nhất thức lịch lưu thành tuyền ngăn trở sau lại sử dụng một chiêu hoa mai sơ xuất hiện kế tục hướng về h ế n vô bờ đánh tới chỉ thấy không dấu vết kiếm tại hướng về h ế n vô bờ phi hành trong quá trình đột nhiên một trận rung động tiếp theo tại không dấu vết kiếm nuôi kiếm ra sơ xuất hiện một đoá hoa mai cái k i a đoá hoa mai sau khi xuất hiện lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về yến vô bờ đánh tới tại nhanh bay đến yến vô bờ bên người lúc cái k i a đoá hoa mai cánh hoa đột nhiên bút t hàn ra lấy càng nhanh hơn tốc độ đánh về phía yến vô bờ yến vô bờ vừa một chiêu nghịch lưu thành tuyển vừa mới hoàn thành hiện tại cũng không kịp thi triển cái gì phòng ngự pháp thuật không thể làm gì khác hơn là triệu hồi ra chính mình phòng ngự pháp bảo chắn chính mình trước người hoa vô ngân sử dụng một thức này hoa mai sơ xuất hiện nhưng là n u y ễ n văn tông bách hoa kiếm quyết h u y ễ n vân tông vốn là lấy nữ tu sĩ chiếm đa số cho nên bọn hắn c h ấ n tông kiếm quyết nhưng là lấy hoa làm tên mà nữ tử sử dụng cũng có vẻ dường như t i ê n nữ giờ khác này bị hoa vô ngân xuất ra thật là có như vậy một phần t i ê n nữ tán hoa mùi vị yến vô bờ để phòng ngự pháp bảo chặn lại rồi hoa vô ngân công kích nhưng là nhiều sử dụng một pháp bảo nhưng sẽ tăng nhanh hắn chân nguyên tiêu hao thủy ma nhìn thấy hoa vô ngân không để ý chính mình chuyên môn đối phó yến vô bờ cũng rõ ràng ý tứ của hắn hắn là muốn dẫn được bản thân tiên tiến công đợi được chính mình tiến công lúc lộ ra kẽ hở hắn mới phản kích bất quá lúc này lại không thể mặc cho hoa vô ngân tiến công yến vô bờ bằng không bọn họ thật sự thua đối với hắn cũng không có lợi thoáng cân nhắc một phen được mất t h ủ y ma liền bắt đầu tiến công hoa vô ngân t h ủ y ma bản không gọi t h ủ y ma chỉ là hắn chưa từng nói qua tên của chính mình mà hắn một thân hệ nước pháp thuật quỷ dị cực kỳ vì lẽ đó minh nguyệt đảo bên trong nhân tài xưng hô hắn vì làm t h ủ y ma mà hắn thật giống như cũng rất hài lòng cái tên này cũng là lấy t h ủ y ma tự xưng chỉ thấy t h ủ y ma đánh ra vài đạo dấu tay hoa vô ngân thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện một trận mê vụ này trận mê vụ không chỉ quáy giầy hắn khống chế không dấu vết kiếm vẫn dày hắn chân nguyên vận hành. Mà hoa vô ngân n nhưng nhưng giờ u y mới hiểu được tại sao năm đó một hạng cường ngạnh ngũ đại thế lực đại trưởng lão sẽ khoan dung thủy ma ở tại minh nguyện đảo chu vi thủy ma thủ đoạn không chỉ có riêng là thủy độn thuật như vậy đơn giản hoa vô ngân nhìn thấy những này mê vụ khó có thể đối phó cũng lấy ra chính mình có thể thi triển phấn hồng mê vụ mê thần châu được mê thần châu bị hoa vô ngân thôi thúc sau đó hoa vô ngân thân thể bốn phía liền xuất hiện từng trận phấn hồng mê vụ những này mê vụ lưu động sẽ đem chút thủy ma đánh tới mê vụ toàn bộ mang rời khỏi hoa vô ngân bên người bất quá lại lấy ra một pháp bảo hoa vô ngân đối với không g i ấ u vết kiếm điều khiển nhưng yếu bất không ít tiến vô bở nguy cơ cũng giải trừ bên kia tư mã viễn phỉ đối phó công hướng về chính mình một đôi cương thi đồng thời còn muốn chiếu cố tiếu nhạc bởi vì tiếu nhạc sử dụng thất tình đa quyết lấy mê người thất tình mới có thể phát huy ra tối uy lực nhưng là đối mặt không có tư tưởng cương thi lúc thất tình đa quyết bên trong uy lực to lớn nhất bộ phận lập tức nhưng không dùng được lúc này thất tình đa o quyết vẫn không có bình thường đa o quyết thực dụng chỉ thấy tư mã viễn phỉ một chiêu hồng liên tụ đánh mạnh lùi công hướng về chính mình hai con cương thi vội vã lại sử dụng một chiêu hồng liên sơ xuất hiện đánh về phía công hướng về tiếu nhạc một con cương thi trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có c h ủ n g l u ô n g cống tay chân cảm giác mà tiếu nhạc cũng là cực kỳ h ấ t ức hắn cùng tư mã viễn phỉ tu vi gần như công kích thủ pháp cũng có sở trường riêng nhưng là giờ khắp này nhưng muốn tư mã viễn phỉ đến giúp mình ngăn trở công hướng về chính mình cương thi đây chẳng phải là nói hắn đa o quyết không sánh được tư mã viễn phỉ kiếm quyết nhưng là bất luận hắn đa o quyết sử dụng bao nhiêu hoàng mỹ đối phó lên hai con cương thi lên vẫn thật không có tư mã viễn phỉ kiếm quyết thực dụng hai người cứ như vậy cùng bốn con cương thi rằng co thủy ma gặp hoa vô ngân sử dụng mê thần châu chặn lại rồi chính mình thủy thuật vội vã nắm ra bản thân pháp bảo hướng về hoa vô ngân đánh tới hắn sử dụng pháp bảo chính là đánh lén hoàng ngọc chấn động lúc sử dụng pháp bảo vệ nam quan kia trên thực tế là một cái dọt nước mưa như thế pháp bảo cái này dọt nước mưa dáng dấp pháp bảo là lấy quỳ thủy tinh hoa luyện chế mã thành uy lực vô cùng cường đại bất quá thủy ma p h á p bảo tại phấn hồng trong x ư ơ n g mù xuyên đến xuyên đi nhưng vẫn không gặp công hiệu thủy ma thấy thế lập tức quay về dọn nước mưa kia r á n g dấp p h á p bảo đánh ra vài đạo dấu tay chỉ thấy cái kia một cái nho nhỏ dọn nước mưa rất nhanh sẽ đã biến thành một cái hồng thủy đoàn mà hồng thủy kia đoàn đang biến lớn lên đến trình độ nhất định sau ngay lập tức sẽ muốn nổ tung lên đã biến thành vô số nước tiểu nhỏ những nước tiểu kia nhỏ hướng về tên bắn r a bình thường nhanh t r o n g hướng về phấn hồng trong x ư ơ n g mù và tới chỉ nghe phấn hồng trong sương mù truyền đến một tiếng kêu đau đớn hiển nhiên hoa vô ngân là bị thương mà công hướng về yến vô bờ không giấu vết kiếm cũng nhanh chóng bay vào phấn hồng mê vụ hẳn là hoa vô ngân triệu hoán trở lại yến vô bờ không còn không giấu vết kiếm cái dày lập tức triển khai công kích chỉ n g h e đắt đỏ địch tiếng vang lên một cái thủy long rất nhanh ngưng kết lên hướng về tiếng kêu rên phát sinh phương vị bay đi phấn hồng trong x ư ơ n g m g ủ truyền tới một tiếng p h ụ dung chấm n ở tiếp theo chỉ thấy cái kia b ư ớ c lên phấn hồng mê vụ lập tức hướng về trung gian ngưng tụ rất nhanh sẽ ngưng kết thành một đoá đại đại hoa quỳnh mà yến vô bờ thủy long đụng phải cái kia đoá phấn hồng mê vụ ngưng kết hoa quỳ trên lập tức li nhưng là hoa quỳnh nhưng chỉ là lay động một chút hiến v ô bờ thủy long thuật không có kiến công ngay lập tức sẽ lại triệu hồi ra đến một cái thủy long hướng về cái kia đ ó a hoa quỳnh đánh tới đồng thời đối với dừng lại công kích thủy ma h ồ nhanh lên một chút đánh vỡ hắn phòng hộ hắn ở bên trong chữ a thương thủy ma s ừ n g sốt mau nhanh thôi thúc q u ỷ thủy tinh hoa biến thành một cái hồng thủy đoàn hướng về hoa vô ngân công tới cái kia to lớn thủy đoàn đụng vào hoa quỳnh trên phối hợp với h ế n v u bờ thủy long lập tức đem cái kia hoa quỳnh hộ bích đem phá ra nhưng là chỉ ngay bên trong truyền đến một trận cười duyên âm thanh giữa không chung đầu tiên là chậm rơi xuống hai cỗ trắng bệnh bộ xương. tiếp theo liền thấy hoa vô ngân cũng xuất hiện ở đây nhưng là khí thế trên người lại khôi phục đến mới vừa lúc mới bắt đầu chương mười sáu tuyệt s á t c h i cục hạ thủy ma nhìn thấy hoa vô ngân dáng vẻ sắp tiếng nói đây chính là âm dương mê thần đại pháp hoa vô ngân cười nói như thế nào có phải hay không rất thần kỳ a ngươi giúp ta ngoại trừ này bốn cái lao giả ta liền đem nó chuyển cho ngươi tiến vô bờ quá to hoa vô ngân ngươi cũng không cần mê hoặc thủy ma đạo hữu này âm dương mê thần đại pháp hai họa ngầm rất nhiều hơn nữa ngươi thật có đưa n ó chuyện cho ý nghĩ của người khác như vậy hoàng ngọc chấn động làm sao có khả năng không có tu l u y ệ n quá t h ủ y ma sửng sốt nói rằng tiến đạo hữu xin yên tâm ta t h ủ y ma há lại là xảo trá người ta nếu đáp ứng giúp các ngươi diệt trừ hoa vông ngân đương nhiên sẽ không đợi tin một cái người kia yêu hoa vông ngân nói đây chính là các ngươi bày xuống tuyệt sát c h i cục cũng chỉ có như thế sao t h ủ y ma ta cho ngươi thông thiên đại đạo ngươi không đi cái kia một khi hồn phi phách tán cũng không nên hối hận t h ủ y ma lạnh nhạt nói này thông thiên đại đạo ngươi vẫn là chính mình đi thôi chỉ mong này thông thiên đại đạo có thể làm cho ngươi chạy trốn hồn phi phách tán kết cục mấy người nói chuyện có thể là bọn hắn tranh đấu nhưng vẫn không có ngừng lại quá bất quá lúc này hoa vô ngân nhưng đem chủ yếu tâm tư đặt ở đối phó thủy ma trên nay cũng không phải bởi vì thủy ma tu vi so với yến vô bờ cao mà là bởi vì thủy ma thủ đoạn quá mức quỷ dị một cái không cẩn thận liền có thể có thể gây tổn thương cho ở trên tay hắn thủy ma ngự sử q u ỷ thủy tinh hoa dẫn động quanh thân linh khí hóa thành giọt mưa hướng về hoa vô ngân công tới mà q u ỷ thủy tinh hoa bản thể cũng ẩn giấu ở này ngàn tỷ giọt mưa bên trong bất cứ lúc nào chuẩn bị cho hoa vô ngân lấy đòn nghiêm trọng yến vô bờ nhưng là phối hợp với thủy ma công kích tiếng địch trở nên trong s nhưng là thi triển lên nhất thức mưa xuân nhuận vật thuật hướng về hoa vô ngân công tới mưa xuân nhuận vật nhưng là một khi thật sự bị yến vô bờ thi triển tiếng địch đưa tới mưa xuân thẩm thầu đến như vậy này tế miên mưa xuân liền sẽ lập tức biến thành đòi mạng độc thủy thủy ma cùng yến vô bờ đều là thuộc tính nước thể chế bọn họ giờ khắp này công kích phối hợp càng là đạt đến thiên y vô phùng mức độ chỉ thấy theo du dương cây sáo âm thanh hoa vô ngân bên người đột nhiên liền rơi ra kéo dài mưa p h ủ n nhưng là hoa vô ngân đối với này ưu mị trong mưa cảnh sát hỏa nhã nhị cây sáo âm thanh nhưng là vạn phần đề phòng hắn cái này mê vụ trạng pháp bảo tuy rằng lực phòng nhưng là giờ k h ắ c này lại bị hắn dùng đến ngăn trở tinh la đại trận u y áp đối mặt này rất khó phòng ngự công kích hoa vô ngân lần thứ hai hướng về mấy người biểu diễn hắn tuyệt cao tu vi chỉ thấy hoa vô ngân nhất thức bách hoa kiếm quyết bên trong hoa sen tỏa ra tại cái kia mở mịn tế vũ trung đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa sen nở rộ cảnh tượng những này hoa sen hơi rung động đem bốn phương tám hướng giọt mưa toàn bộ hấp dẫn đến hắn cánh hoa mặt trên k i ể u hoa mang lộ để những này nở rộ hoa sen xem ra càng thêm kiểu nhan tiếp theo hoa vô ngân lại sử dụng một chiêu thiên tinh kiếm quyết bên trong tinh hoả ô ánh m à n này thức tinh h ỏ a óng ánh nhưng là lấy thi triển hoa sen tỏa ra lúc ngưng kết một mảnh hoa sen làm công kích tinh h ỏ a chỉ thấy những k á i hoa sen đột nhiên do hoa vô ngân bên người bay ra hướng về thủy ma cùng yến vô bờ đánh tới có thể đem không giống hai loại kiếm quyết bên trong nhất thức phòng thủ kiếm quyết cùng nhất thức công kích kiếm quyết liên hợp lại sử dụng một chiêu như thế phản thủ vì làm công tuyệt diệu chiêu thức hoa vô ngân nhưng là nhìn thấy tranh đấu mọi người cảm thấy tâm phục đối mặt mảnh này tấn công tới hoa sen hoa vô ngân sử dụng một chiêu ngàn trượng luyện không đem những này hoa sen tiến công tốc độ giảm bớt Tiếp t hai e o thủy m bằng vào đ ố với thuộc t í người h linh khí hào nước n ư tuyệt t r ờ khống, khống chế ngàn t r ợ n luyện không hơi chấn động, đem những kia vốn là do linh khí ngưng kết thành hoa sen lại đánh tan, một lần nữa hóa thành linh n g g là lại kia khí kết khí. hơi hoa hóa Hai đem một do ư bọn họ một thức này phòng thủ pháp thuật cũng là phối hợp chặt chẽ không kẽ hở từ dương nhìn những n à y độ k i ế p kỳ cao thủ công kích than thở bọn họ đối với pháp thuật kiếm quyết ứng dụng đã đạt đến như khiến cánh tay mức độ thật sự khiến người ta than thở không ngơ ta tư mã thiên lâm cũng than thở đúng vậy cái kê hoa vô ngân nhân tuy rằng vô cùng chán ghét nhưng là cũng không thể không nói hắn tại kiếm quyết trên vận dụng so với chúng ta chú kiếm sơn trang đại trưởng lão còn mạnh hơn thủ đoạn của hắn thật làm cho chúng ta kiếm tu cảm thấy thẹn thùng hai người than thở kế tục nhìn về phía vạn giảm giang sơn bên trong cái kia đặc sắc đại chiến lúc này hoa vô ngân cùng thủy ma tiến vô bờ thi triển kỳ c h i ê u xem như là tạm thời giằng co hạ xuống mà tư mã viễn phỉ cùng tiếu nhạc bên này cũng đã xuất hiện chuyện cơ hoa vô ngân hẳn là lấy cấm pháp nào làm cho cái kia bốn con cương thi trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh nhưng là lấy thủ đoạn như vậy đến tăng cường cương thi thực lực thời gian này nhất định không sẽ lâu dài mà trải qua một phen tranh đấu sau khi những cương thi này thực lực quả nhiên chậm lại hiện tại tiếu nhạc đã không cần tư mã viễn phỉ hỗ trợ là có thể ngăn trở công hướng về chính mình hai con cương thi tư mã viễn phỉ cũng bắt đầu chuyên tâm đối phó công hướng về chính mình cái kia hai con cương thi tư mã viễn phỉ sử dụng hồng liên kiếm quyết bên trong hồng liên hoa rơi chỉ thấy theo kiếm quyết vận chuyển tư mã viễn phỉ trước người đột nhiên ngưng tụ ra một đoá trậu rửa mặt to nhỏ hoa sen đến này đoá hoa sen ngưng kết đi ra sau đó cũng không hề đánh về phía hai con cương thi mà là lấy tốc độ cực nhanh tại tư mã viễn phỉ trước người xoay tròn theo hoa sen xoay tròn từ này đoá hoa sen trùng phi ra rất nhiều hoa sen cánh hoa những này cánh hoa dường như ngàn vạn thanh phi kiếm bình thường thoát khỏi hoa sen liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai con cương thi bay đi những t i ệ u cánh hoa bay đến cương thi trước người chỉ có một bộ phận cực nhỏ là tại công kích cương thi phần lớn cánh hoa nhi nhưng là vòng qua cương thi chống lại hướng về hai con cương thi trên người thiếp đi cương thi trên căn bản không có cái gì trí tuệ đương nhiên sẽ không có cái gì sức phán đoán gặp những này thiếp ở trên người cánh hoa cũng không hề cho bọn hắn tạo thành tiền p h i gì cũng là đối với những này thiếp hướng về trên người cánh hoa phòng ngự bông l ò n g không ít nhưng là rất nhanh này hai con cương thi trên người đều dán đầy cánh hoa lúc này này hai con cương thi động tác ngay lập tức sẽ chậm lại nhìn thấy chính mình hồng liên hoa lạc một thức này kiếm quyết tập hợp hiệu tư mã viễn phỉ trong lòng vui vẻ tiếp theo sử dụng nhất thức hồng liên tụ bạo chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng hồng liên bạo tự trong phi kiếm phát xuất đạo đạo á n h kiếm rất nhanh ngưng kết ra hai đoá hồng liên hướng về hai con cương thi đánh tới hồng liên đụng vào cương thi trên người sau lập tức nổ tung dẫn động những kia kề sát ở cương thi trên người cánh hoa cũng là một trận nổ tung chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi cái kia hai con cương thi vị trí một trận hồng quang đầy trời sau xuất hiện hai con cương thi cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ bọn họ cốt cánh đã bị nổ không còn người nam kia cương thi đi một cái cánh tay mà nữ cương thi tuy rằng tứ chi còn đang nhưng là trên mặt nhưng sụp đổ xuống một khối mở lên đặc biệt khủng bố hai con cương thi vẫn như cũng bị thương nặng lực công kích của bọn họ độ dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều rất nhanh này hai con bị thương cương thi đã bị tư mã viễn phỉ chặt bỏ đầu mà mất đi đầu hai con cương thi nhưng ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại nhìn thấy sắp do giữa không trung rơi xuống không trọn vẹn cương thi tư mã viễn phỉ trong lòng hơi đ ộ n g đánh ra vài đạo pháp quyết đem hai cỗ tản thi cố dừng ở giữa không t r u n g mới đi chợ giúp t i ế u nhạc đối phó mặt khác hai con cương thi bào chế đúng cách tư mã viễn phỉ vẫn là lấy nhất thức hồng liên hoa lạc đến cố định lại hai con cương thi bất quá lần này nhưng không còn là tư mã viễn phỉ công kích hai con bị nguy cương thi mà là t i ế u nhạc đi thẳng tới hai con cương thi trước người trực tiếp lấy đao đem đầu của bọn họ bổ xuống cương thi thân thể tuy rằng vô cùng cứng rắn nhưng là t i ế u nhạc trường đao nhưng là thuộc tính kim vô cùng sắc bén chỉ nghe hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh qua đi hai con cương thi đầu liền rất xuống Diệt bốn thi thi hoa n vô ngân thi h sau, tại tư mã tình viễn phỉ lần thứ nhất đả thương hai con cương thi thời điểm cũng đã chú ý tới bất quá bởi vì thủy ma cùng yến vô bờ công quá gấp hơn nữa làm cấm pháp cương thi cũng đến nên bỏ qua trình độ rồi cũng cũng chưa có đi quảng cái kia bốn con cương thi giờ khác này nhìn thấy tư mã viễn phỉ cùng tiếu nhạc dĩ nhiên k h ô n g chế bốn cụ tàn thi hướng về chính mình tấn công tới lấy khoe khoang thực lực của bọn họ đến ảnh hưởng tâm thần của mình hắn không khỏi lộ ra một cái thần bí nụ cười chỉ nghe hoa vô ngân cười khanh khách nói phá vỡ liền phá vỡ cũng không cái gì quá không bình thường nếu đồ vật cũng đã đưa cho các ngươi nào có thu hồi lại đạo lý các ngươi liền lưu lại đi cười cấp công thủy ma cùng yến vô bờ mấy lần đột nhiên thi pháp đem hai đôi tàn thi lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về hai người đánh tới tư mã viễn p h nhìn bay về phía chính mình một đôi tàn thi cười dài nói hoa tông chủ hai tướng chúng ta làm sao dám lưu lại nhi vẫn là nói liền chuẩn bị kế tục thi pháp đem này một đôi tàn thi đánh trở lại nhưng là lời còn chưa nói hết cái kêu bay đến cách hắn cách xa ba t r ư ợ n g một đôi tàn thi đột nhiên liền nổ tung mà bay hướng về tiếu nhạc cái đôi này tàn thi cũng là như thế bọn họ tại đắc ý v i n h vào dưới dĩ nhiên quên mất tu luyện cương thi người cuối cùng còn có một chiều thi bạo thuật nay cũng khó trách bọn hắn sẽ quên mất minh nguyệt đảo đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện tu luyện cương thi tu sĩ một trận nổ vang qua đi cương thi nổ tung phạm vi trong vòng mười triệu gần giống như đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen tựa như r ấ tư nhanh mây đen tán đi, lộ ra bên trong ra mây đi, t lộ mã viễn phị cùng tiểu nhạc giờ k hai, hai người ăn vào chữa thương thuốc giải điều trị gây dối chân nguyên nghe được hoa vô ngân nhưng là sắc mặt hắc đen không có trả lời lần này bọn họ có thể nói là tự mình chuốc lấy c ử c khổ vốn là để cái k i a bốn cụ tản thi đi rơi xuống mặt đất trên là tốt rồi có thể là bọn hắn nhưng nhất định phải lưu lại bọn họ khoe khoang một phen kết quả là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình hai người rất nhanh sẽ tạm thời đẻ xuống thương thế bên trong cơ thể gia nhập vào công kích hoa vô ngân hàng ngũ tư mã viễn phỉ đánh ra nhất thức hồng liên sơ xuất hiện sắp tiếng nói hoa vô ngân ta bảo hôm nay là người tuyệt s á t tri cục ngươi ngày hôm nay liền nhất định sẽ chết ở chỗ này hoa vô ngân cười khanh khắc nói ngươi cho rằng có thêm hai người các ngươi lão phế vật liền có thể lại làm gì được ta tiếu nhạc chỉ huy trường đao đánh về phía hoa vông ân quát lên hoa vông ân cho tới bây giờ ngươi vẫn là ngông cùng như thế ta nhìn ngươi thực sự là nhập ma tiếu nhạc nói tới nhập ma cũng không phải chỉ đầu nhập ma đạo mà là nói không có tư tưởng của mình hành sự không thể lý giải ý tứ hiện tại hoa vông ân không để ý môn nhân sinh tử làm việc càng hẳn rỡ hoàn toàn liền là một bộ tàu hỏa nhập ma dáng vẻ tuy rằng tư mã viễn phỉ cùng tiếu nhạc vừa bị cương thi nổ tung nổ tổn thương nhưng là đến cùng cũng là độ kiếp kỳ cao thủ có sự gia nhập của bọn hắn hoa vô ngân tình huống xem ra càng thêm nguy hiểm nhưng là mỗi lần hoa vô ngân đều là lấy cực cao thực lực chặn lại rồi bốn người công kích điều này cũng làm cho bốn người s á t tâm càng hơn tư mã viễn phỉ một cái hồng liên tụ bạo tuy rằng không có đánh vào hoa vô ngân trên người nhưng là nổ tung song khí cũng làm cho thân hình hắn bất ổn tiếp theo tiếu nhạc nhất thức đông chí chúng sinh tịch cũng làm cho hoa vô ngân thân hình dừng lại sau đó là thủy ma cùng yến vô bờ hợp lý công kích thủy long hi châu thủy ma quỳ thủy tinh hoa tại trước yến vô bờ thủy long ở phía sau hai người đồng thời hướng về hoa vô ngân đánh tới hoa vô ngân đối mặt mấy người liên tiếp công kích khe tiêu nói hoa thơm c ọ lạ thất sắc chỉ thấy một đoá lâm lộ tràn ra màu phấn hồng mẫu đơn đột nhiên xuất hiện ở hoa vô ngân dưới chân cái k i ê u đoá tiểu diễn ư ớ t át mẫu đơn đem hoa vô ngân bao ở bên trong giống như hoa vô ngân chính là nảy đoá mẫu đơn nhụy hoa tựa như cùng lúc đó do nảy đoá mẫu đơn trên tản mát ra một loại cao quý khí tức xinh đẹp tuyệt trần khiến hoa thơm c ọ lạ thất sắc sản sinh uy áp làm cho tấn công tới những kia linh khí ngưng kết đồ vật đều hứng chịu tới ảnh hưởng đợi được những công kích này đụng vào mẫu đơn trên lúc sau đã không có phía trước vi phong chỉ thấy nảy đoá mẫu chương tiêu mười bảy huyết quang đầy trời đang chuẩn bị tiếp theo tiến công hoa vô ngân bốn người không khỏi dừng lại công kích đưa ánh mắt chuyển hướng minh nguyệt đảo trung bộ đúc kiếm sơn người trong trang cũng đều cảm giác được dị biến phát sinh cũng đều dồn dập nhìn về phía minh nguyệt đảo trung bộ tư mã thiên lâm trong phòng chính đang ngưng thần quan sát tranh đấu từ dương cùng tư mã thiên lâm cũng đều đứng lên cùng kêu lên nói chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ngạc nhiên cùng đột nhiên phát sinh biến đổi lớn chỉ có hoa vô ngân trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng thừa dịp bốn người dừng lại một trong chốc lát do dùng hai tên tu sĩ lấy bộ xương m ị nữ đem chính mình chân nguyên khôi phục đến trạng thái tốt nhất tiếp theo đột nhiên đem chống đối tinh la đại trận pháp bảo vừa thu lại lại đột nhiên dâng lên thừa dịp tinh la đại trận xuất hiện lỗ thủng một chốc cái kia bay ra tinh la đại trận hướng về minh nguyệt đảo trung bộ bay đi nhìn thấy hoa vô ngân trốn năm sát mặt người đều là biến đổi tiến vô bờ trầm giọng nói xem phương hướng kia hẳn là minh nguyệt thành xảy ra cái gì dị biến hoa vô ngân gấp gáp như vậy chạy đi h i ệ n nhiên này dị biến cùng hắn có quan hệ chúng ta mau nhanh cũng đuổi đi xem xem tư mã viễn phỉ nói tốt lắm chúng ta cũng đồng thời hạ lệnh diệt trừ h u y ễ n vân tông chứ gặp tiến vô bờ ba vị đại trưởng lão cũng đều gật đầu tư mã viễn phỉ đối với vẫn ở phía dưới cùng h u y ễ n vân tông mọi người chém giết bốn phái tu sĩ hô toàn lực thanh trừ bọn họ sau đó bốn phía tìm giết n u y ễ n vân tông tu sĩ gặp phải n u y ễ n vân tông đều muốn giết chết không cần l u ậ tội không được lưu tình nói xong năm người cũng hướng về minh n g u y ệ t đảo trung bộ bay đi tại rời nơi này trước đó bốn vị đại trưởng lão lấy tốc độ cực nhanh đem h u y ễ n v â n tông bên trong những kia hợp thể kỳ cao thủ đánh giết vì làm bốn phái đệ tử thanh lý những này h u y ễ n v â n tông tu sĩ quét sạch cản trở nhìn thấy cái kia năm vị độ kiếp kỳ cao thủ cũng rời khỏi từ dương thu hồi vạn dặm giang sơn nói rằng chúng ta cũng đi xem xem làm sao tư mã thiên lâm cười khổ nói ta không như ngươi muốn làm gì đều xuất hiện ở loại tình huống này ta mặc kệ đến chỗ đều sẽ bị cản lại từ dương cười nói ai bảo ngươi là chú kiếm sơn trang tương lai người thừa kế đây hai người nói rời khỏi phòng hướng về phòng khách đi đến từ dương hai người tại quan sát sáu đại đ ộ kiếp kỳ cao thủ đại chiến phó ngọc hinh tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh tam n ữ nhưng ở bên trong phòng khách nói chuyện phiếm nhìn thấy hai người đi ra tam nữ tiến lên hỏi thế nào vừa chúng ta thật giống nghe được một tiếng vang thật lớn là không phải là bọn hắn đánh xong hoa vô ngân có phải hay không đã bị g i ế t từ dương nói hoa vô ngân không có chết cho dù năm đại đ ộ kiếp kỳ cao thủ liên hợp lại cũng rất khó giết chết hoa vô ngân vừa nay cái kia tiếng nổ cũng không phải là bọn hắn tranh đấu sản sinh mà là đến từ minh nguyệt đảo trung bộ hiện tại sáu vị độ kiếp kỳ cao thủ đều c à n g đã qua cũng không biết nơi nào xảy ra chuyện gì từ dương nói xong gặp tam nữ trầm ngâm dáng vẻ quay về phó ngọc hình nói rằng hình nhi người ở nơi này ở lại ta đi xem xem nơi nào đến cùng xảy ra chuyện gì hoa vô ngân ngâng lên minh n g u y ệ t đạo đại chiến lấy một phái lực lượng lực ép bốn thế lực lớn c h ặ n ở chú kiếm sơn cửa trang nhưng có không tiến công tất cả những thứ này sự tình đều có vẻ hơi không tầm thường hiện tại hoa vô ngân cảm thấy minh n g u y ệ t đạo trung bộ phát sinh di biến liền lập tức đổi tới hiển nhiên nơi nào xảy ra cái gì đối với hắn vô cùng việc trọng yếu có thể tất cả sự tỉnh căn do đều sẽ lại ở chỗ kia từ dương quan sát toàn bộ quá trình hiện tại kết quả sắp đi ra hắn tự nhiên muốn tận mắt nhìn rõ ràng phó ngọc hinh nghe được từ dương ngẩng đầu lên nói cái kia ta cùng đi với ngươi phó ngọc hinh cũng không hề yêu cầu từ dương không đi mà là muốn đi theo đi nếu như nơi nào không nguy hiểm từ dương tự nhiên sẽ đồng ý nếu như từ dương không đồng ý nói do nơi nào rất nguy hiểm n à n g kia dù như thế nào cũng phải đem hắn cho ngăn cản từ dương tự nhiên cũng rõ ràng thê từ tâm tư nghĩ một lát nói rằng được rồi ngươi và ta cùng nhau đi m u ố nghe là trước kia, từ ư kia, d ơ n cũng c ỉ có từ bỏ đi x m một rằm môn chút ý nghĩ. bất quá bây giờ có cái chuyên nghĩ, ý vạn dặm giang sơn cái này chuyên môn dùng giờ bây quá được ể hiểm nhìn lén dị bảo. hắn cũng không cần gần, nhiên không nguy Nghe gì. là dị dĩ bảo, có áp quá gần, dĩ nhiên là sẽ đ từ dương vợ chồng vừa trên tư mã thiên vũ lập tức kêu lên mang ta đi ta cũng mau chân đến xem tư mã thiên lâm thấy thế trận lại nói ta hảo m u ộ i muội từ dương bọn họ mang theo ngươi có thể ra đi này chú kiếm sơn chăng sao ngươi cũng đừng xem náo nhiệt gì chờ bọn hắn trở lại sau ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi là được tư mã thiên vũ sửng sốt tiếp theo liền điểm đạm đáng yêu nhìn từ dương tử dương nhìn thấy tư mã thiên vũ dáng vẻ vội vàng đem đầu phiến diện nói rằng ti mã đại ca chúng ta liền đi trước nói vội vàng lôi kéo phó ngọc hình tay đi ra ngoài cũng mặc kệ mặt sau tư mã thiên vũ tại sao cùng tư mã thiên lâm náo ti mã trang chủ đối với tử dương vẫn là rất coi trọng vì lẽ đó tử dương tại chú kiếm sơn trang cũng có thể nói là thông suốt những kia chú kiếm sơn trang thị vệ nghe được tổ dạng muốn đi ra ngoài cũng chỉ là khuyên vài câu liền mang theo hai người đi ra khỏi chú kiếm sơn trang đại trận đi ra khỏi chú kiếm sơn trang đại trận tử dương đứng xa xa nhìn bốn phái cùng n u y ễ n vân tông tu sĩ tranh đ lúc này đã không thể gọi làm tranh đấu chỉ có thể nói là truy sát là bốn phái tu sĩ đang đuổi g i ế t h u y ễ n vân tông tu sĩ nhìn cái kia tàn chi tung toé huyết quang tung toé tràng cảnh từ dương lắc lắc đầu liền chuẩn bị hướng về minh nguyệt đạo trung bộ bay đi nhưng là lại đột nhiên phát hiện cái kia tranh đấu địa phương bay lên nhàn nhạt màu máu mịt mở khí những n à y màu máu khí thể chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về minh nguyệt đạo trung bộ tung bay đi phó ngọc hinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy không bởi nhìn từ dương một chút h i ệ n nhiên là muốn lên năm đó tru ra đại chiến thời gian cái kia chung quanh tinh lực hướng về từ dương trên người tụ tập tràng cảnh từ dương nhìn thấy phó ngọc hinh g á n vẻ hỏi thế nào hình nhi phó ngọc hình nói những n à y tinh lực tung bay dáng vẻ để ta nghĩ tới năm đó ngươi tại chu gia đại chiến lúc tình cảnh ngươi nói này có thể hay không cũng là ai đang hút thu những n à y tinh lực đây từ dương nói khả năng đi chúng ta vẫn làm a u nhanh qua xem một chút đi nói mang theo phó ngọc hình hướng về minh nguyệt đảo trung bộ bay đi minh nguyệt đảo vốn là hoa n g vắng đã trải qua như vậy kiếp nạn c à n g lộ vẻ nhân hy thiếu tại chú kiếm sơn trang quanh thân còn có thể nhìn thấy phi hành tu sĩ nhưng là phi hành hơn ba canh giờ sau khi liền lại cũng không nhìn thấy có tu sĩ thân h n h b ấ tư quả, điều này cũng làm cho từ d ơ n người g hai bất đại i phiền、phức. trải qua khoảng thời gian 4 ngày phi không khoảng phức, hành, trường ngày dương ít từ t qua một ca h đỉnh núi nhỏ chỗ thể ỗ đã núi ngừng lại, ở chỗ này đã có này x xa, xa ngươi h thấy xa xa phát sinh h ì n biến n xa xa địa p dị ư ơ Từ đại ca, n g biết đây là nơi nào sao hai người sau khi dừng lại phó ngọc hinh chỉ vào xa xa hỏi t ừ dương trả lời ta tại minh nguyệt đảo ngoại trừ chú kiếm sơn trang ở ngoài liền đến quá một nơi chính là chỗ kia đó chính là ta đề cập với ngươi từng tới minh nguyệt thành nói nhìn vương xa tình cảnh thở dài một hơi lúc này minh n g u y ệ t thành vị trí cũng chính là xảy ra d ị biến vị trí chỉ thấy đầy trời huyết quang bao phủ toàn bộ minh n g u y ệ t thành minh n g u y ệ t thành d á n g vẻ hiện tại cho dù là một cái kẻ ngu si cũng sẽ minh bạch minh n g u y ệ t thành khẳng định chính tao nộ cái gì bất chắc phó ngọc hinh kinh hô nơi kia chính là minh n g u y ệ t thành ngươi không phải đã nói minh n g u y ệ t thành là thời kỳ thượng cổ tiên nhân lưu lại di tích sao nơi nào đã xảy ra chuyện gì đây từ dương nói có thể chính là bởi vì minh n g u y ệ t thành là thượng cổ tiên nhân lưu lại di tích nó mới sẽ xảy ra chuyện đi nói xong q a y về phó ngọc hinh cười nói chúng ta cũng đừng ở chỗ này đón bỏ hãy tìm cái chỗ an toàn xem cho rõ ràng tất cả những thứ kia tự nhiên sẽ hiểu nói từ dương vận chuyển nguyên thần kiểm tra một phen tại một chỗ dưới chân núi phát hiện một chỗ thâm động với là đối với phó ngọc hình nói chúng ta đi nơi nào nói trước tiên hướng về cái kia nơi thâm động bay đi đến cửa động từ dương kiểm tra một phen phát hiện nơi này là một chỗ không biết cái gì động vật lưu lại hạ hang động bên trong tuy rằng vẫn không n ú c nít vật nhưng là cũng rất là t ạ n g loạn từ dương đầu tiên là lấy dẫn hỏa thuật đem bên trong động tạp vật thiếu khô tịnh sau đó sử dụng một cái g i xoáy thuật đem bên trong mùi bài tịnh mới đúng đi tới thê tử bên cạnh nói chúng ta vào đi thôi phó ngọc hinh gặp từ dương vào lúc này vẫn như vậy cẩn thận khoe miệng lộ ra một nụ cười đi theo từ dương phía sau hướng về bên trong động đi đến đến bên trong động từ dương trước tiên lấy trận pháp che giấu nơi này vết tích sau đó lấy mê trận đem nơi này che giấu sau đó lấy ra cái bản để phó ngọc hinh dưới trướng mới móc ra vạn dàm giang sơn đem vạn dàm giang sơn khởi động sau từ dương hai người cũng thấy rõ ràng lúc này minh n g u y ệ t thành tình huống xa xa nhìn lại minh nguyện thành phía trên là huyết quang đời trời gần xem minh nguyện thành là bao phụ tại hoàn toàn đỏ ngấu sắc trong sương n g trước đây tràn đầy nét cổ xưa minh nguyệt thành vào thời khắc này nhưng thật giống như là huyết sát địa ngục bình thường xem ra vô cùng đáng sợ mà ngày xưa huyên náo động đến tràng cảnh vào thời khắc này cũng bị một mảnh yên tĩnh thay thế trên đường phố cũng không phải là không còn người đi đường mà là những kia người đi đường đều giống như đã biến thành s á c chết di động giống như vậy bọn họ xem ra thật giống đã không có linh hồn những n à y trên đường phố xuất hiện người đi đường tại một cỗ sức mạnh thần bí điều động hạ chậm d à i hướng về minh nguyệt đảo trung tâm đi đến phó ngọc hinh nhìn thấy những người kia sắc mặt chấp nhận hỏi từ đại ca bọn họ này là thế nào từ dương trầm ngâm một hồi nói rằng hình nhi bọn họ hẳn là bị mê hoặc tâm trí những này màu máu sát khí xem ra cùng năm đó ta dẫn động sát khí gần như phó ngọc hinh nói vậy những người này có thể hay không tự a từ dương nói năm đó ta là bị hận ý điều động những tia huyết dịch hợp sát khí mới có thể hình thành sát tức giận bất quá khi đó sát khí cùng hiện tại so với cái k i a thật không bằng chín ngư một trong lông bọn họ tuy rằng tu vi so với ta lúc đó cao hơn nhiều nhưng là cũng không nhất định liền có thể kiếm thoát những n à y sát khí không chế còn bọn họ có thể hay không tử sao còn muốn xem bọn hắn đây là bị dẫn tới nơi nào Phó nghe ọ c i nói, chỉ mong bọn họ sẽ không chết. Từ dương cười nói, người người nói liền đại gian đại ác hàng người,、những、người này chết rồi nói n mong bọn không dương này bên trong không nhất định không bên trong không hàng những này không n h chỉ họ chết. thể chắc chết chắc h có có ác g sẽ Từ tốt, ít tốt. là ở đều là việc tốt. Nghe được từ dương phó ngọc hinh gật gù không tiếp tục nói nữa tiếp theo nhìn về phía vạn dảm giang, giang sơn dọc theo những người này đi tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy càng đi minh n g u y ệ t thành trung tâm này màu máu sát khí liền càng dày đặc mà ra xuất hiện người liền càng ngày càng nhiều chờ đến từ dương nhìn thấy minh nguyện thành ở trung tâm nhất thời điểm nơi này màu máu sát khí đã ngưng kết trở thành chất lỏng tại truyền t h u y ế t này bên trong có vân châu minh châu cùng minh nguyệt đ ả o tam đại tu tiên khu vực duy nhất một cái truyền thống trận địa phương t ừ dương cũng không hề nhìn thấy cái gì truyền thống trận mà là ở chỗ này phát hiện một cái to lớn huyết trì cái kêu bao phủ toàn bộ minh nguyện thành màu máu sát khí chính là từ nơi này nô ra giờ khác này cái này huyết trì phía trên đang đứng đứng thẳng một cái bóng người màu trắng chính là hoa vông ngân mà huyết trì cách đó không xa chính có năm người kết thành trận pháp ngăn cản màu máu sát khí ăn mòn nhưng là đuổi theo hoa vông ngân mà đến tư mã viễn phỉ năm người chương ư ờ i tám nhân quả báo ứng hoa vô ngân tinh xào khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng hưng phấn chỉ nghe hắn cười to nói ta cuối cùng thành công ta cuối cùng thành công c ư ờ i lớn bên trong lại nhìn một chút tại màu máu sát khí bên trong khổ sở dãy r i a năm người nói rằng các ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ các ngươi chứng kiến một cái vĩ đại quá trình ta sẽ để các ngươi đang kích động bên trong chết đi tiến vô bờ q u á t lên ngươi hại chết nhiều người như vậy liền các ngươi h u y ễ n vân tông đại trưởng lão hoàng ngọc chấn động ngươi đều không b h ô n g tha ngươi sẽ gặp báo ứng hoa vô ngân cười nói vì có thể mở ra nơi này phong ấn tất phải có người hy sinh mới đúng hắn nếu không phải lòng tham muốn tu luyện âm dương mê thần đại pháp cũng sẽ không làm việc cho ta muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn bất quá hắn cũng nhất định sẽ không độ k i ế p thành công cùng với ngày sau chết ở dưới thiên k i ế p còn không bằng vì ta làm chút chuyện tiến vô bờ vừa định tiếp lời tư mã viễn vị nói vô bờ sư đệ đừng để ý tới tên người đến kia tiến vô bờ sửng sốt nhìn hoa vô ngân cái kia điên cuồng cùng hưng phấn dáng vẻ gật ngủ nhưng không nói chuyện giờ khác này hoa vô ngân giống như là bị đệ nén rất lâu người trong chớp mắt liền đạt được thành công đang suy nghĩ có thể làm cho nhân chia sẻ hắn hưng phấn giờ khác này đi đón hắn chẳng phải là chính như hắn ý hoa vô ngân gặp yến vô bờ không tiếp lời của mình một điểm sinh khí ý tứ đều không có giờ khác này chỉ sợ cũng rất khó có chuyện có thể làm hắn tức giận đi hơn nữa giờ khác này hắn cũng chỉ là cần đến phát tiết một thoáng chính mình hưng phấn nếu tuy rằng không có ai nhận nhưng là còn có người n g h e tại trình độ nhất định trên cũng có thể thỏa mãn trong lòng của hắn dục vọng trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn nhìn năm người nói đến chính mình phấn đấu xử hoa vô ngân cha mẹ là ai chính hắn cũng không biết hắn là bị h u y ễ n v â n tông một cái hoa tính nữ đệ tử do tông lốp trở về mà tư chất của hắn cũng không muốn những năm này minh nguyệt đảo chuyện như vậy kỳ t à i n g ú trời t hắn chỉ là một tư chất bình thường đệ tử bất quá tướng mạo của hắn nhưng là từ nhỏ liền tinh xảo cực kỳ mà không phải tại nguyên anh kỳ tái tạo tướng mạo h u y ễ n v â n tông đệ tử tu luyện rất nhiều đều là thả i âm bổ dương hoặc là thả i dương bổ âm từ nhỏ tại một hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên hoa vô ngân đối với chuyện nam nữ tự nhiên từ nhỏ đã hết sức hiểu rõ hơn nữa hắn ý muốn sở hữu đặc biệt mạnh đặc biệt là đối với đem hắn ốm trở về đến tên kia hoa tính nữ đ hoa tính nữ đệ tử cùng hoa vô ngân mặc dù là lấy tỷ đệ tương xứng nhưng là trên thực tế hoa vô ngân nhưng là hoa tính nữ đệ tử nuôi lớn bất quá tu tiên giả đều vô cùng c h ứ n g t ỏ đối với tuổi tắc trong lúc đó khác biệt cũng không vô cùng coi trọng mà hoa tính nữ đệ tử cũng vô cùng yêu thích tướng mạo anh tuấn hoa vô ngân sự quan hệ giữa hai người nhưng là nhân chức là thầy trò nhân sau liền là vợ chồng bất quá bởi hoa vô ngân tu vi thực sự quá thấp mà hoa tính nữ đệ tử cũng dần dần đối với hắn mất đi hứng thú đầu đến người khác trong n g điều này làm cho từ khi lần thứ nhất cùng cái kia hoa tính nữ đệ tử từng có phu thê việc liền coi nàng là làm tư hữu vật hoa vô ngân hết sức thống khổ cầu mong gì khác tên kia hoa tính nữ đệ tử không muốn bứt bỏ hắn nhưng là đã đối với hắn phiền c h á n hoa tính nữ đệ tử làm sao có khả năng sẽ để ý ý tưởng của hắn đây đem hắn mạnh mẽ nhục nhã một phen sau đó lại hãm hại hắn khiến cho hắn bị giam tiến vào trong địa lao chịu đến to lớn đ ã kích hoa vô ngân tính cách đại biến do trước đây nhu nhược biến lanh khốc vô tình h ỉ nộ vô thường hắn tại trong địa lao phát hiện trước đây bởi vì t r ộ n luyện âm dương mê thần đại pháp mà bị giam bị lại huyện v âm dương mê thần đại pháp quả nhiên là thần dị dị thường tại ngăn ngắn ba mươi năm hắn liền do mới vừa vào kết đan tiến giai đến nguyên anh k ỳ bất quá hắn đến cùng vẫn là một g ã thủ phạm mà âm dương mê thần đại pháp tu luyện nhưng cần thả i âm bổ dương cùng thải dương bổ âm cho nên hắn liền quỳ cầu những kia c h ồ n g coi địa lao tu sĩ đồng thời ưng thuận rất nhiều lời hứa đem tên kia hoa tính nữ đệ tử mời lại đây sau đó cầu mong dị khác tên kia hoa tính nữ đệ tử cứu hắn đi ra ngoài mà tên kia hoa tính nữ đệ tử cũng không biết là kiên kỵ năm đó tình ý vẫn là đánh cái gì những tâm tư khác dĩ nhiên thật sự nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đi ra sau hoa vô ngân rất nhanh bằng vào âm dương mê thần đại pháp đem chính mình tu vi tăng cao mà tên kia hoa tính nữ đệ tử nhưng tại một lần hai người s o n g tu thời gian bị hắn hút hết tinh nguyên mà chết mà những kia hắn hứa hẹn quá trông coi địa lao đệ tử cũng bị hắn hút vào tinh nguyên mà chết hắn hoa vô ngân làm sao có khả năng để những kia để hắn bị khuất lục người sống sóc nhi tu vi cao dã tâm cũng liền theo bành t r ư n g hắn nghị cách đòi hỏi t i ế u đánh niềm vui cùng nàng kết làm vợ、chồng. b ì nhưng mà lại d ự khi n hắn quyền cũng nhận lợi dụng vọng đạt được thỏa mãn thời điểm âm dương mê thần đại pháp hai họa ngầm cũng rốt cuộc xuất hiện hắn phát hiện hắn không chỉ yêu thích nữ nhân hơn nữa bắt đầu biến yêu thích người đàn ông lên bản thân hắn cũng bắt đầu biến lúc nam lúc nữ hơn nữa thường thường sẽ thần trí không rõ vì giải quyết cái vấn đề này hắn chung quanh tìm phương pháp rốt cục tại nguyễn vân tông một chỗ bí đ i ể n bên trong biết tại minh nguyện thành trung tâm lòng đất phong ấn một cái đi thông minh giới đường hầm mà nếu như hắn có thể đến minh giới không chỉ sẽ thực lực tăng mạnh hơn nữa liền sẽ tìm được biên soạn âm dương mê thần đại pháp âm dương pháp vương như vậy vấn đề của hắn liền phải nhận được giải quyết đang chuẩn bị sau mấy năm hắn rốt cục chuẩn bị xong tất cả sẽ chờ dùng vạn tên tu sĩ máu tươi đến tiến hành huyết tế do đó mở ra phong ấn bất quá vì bảo đảm huyết tế quá trình không bị phá hỏng hắn liền như tia chớp tập kích ba thế lực lớn đồng thời cũng bao vây chú kiếm sân trang đem những tia có thể có phôi hắn c h u y ể n tốt người toàn bộ vi nhốt ở bên trong như vậy hắn là có thể yên tâm còn đại minh nguyệt thành thế lực to lớn nhất mười hai cái thế lực chỉ có đồng ý một điểm chỗ tốt bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp chính mình nói xong chính mình thành công sự hoa vâu ngân cản dỡ cười lớn lên ta đem là người thứ nhất tại mấy trăm năm liền phi thăng lên giới tu sĩ cũng sẽ là cái cuối cùng các ngươi nhìn thấy một một t i ê n tài sắp thành công lẽ nào các ngươi không nên chúc mừng hắn quả nhiên mọi người biết sự tình cách chân tướng sự tình đều là kém rất xa sợ rằng cũng không ngờ rằng minh nguyệt đạo thiên tài nhất nhân vật tại lúc nhỏ chỉ là một tư chất bình thường người đi mà hoa vô ngân phát động minh nguyệt đạo đại chiến tuy rằng cũng là vì mình nhưng lại nhưng không chỉ là dã tâm như vậy đơn giản phó ngọc h i n h nói từ đại ca đừng xem buồn nôn như vậy người vẫn là nhìn những kia bị huyết sát chi khí đưa tới người làm sao dạng nghe được phó ngọc h i n h từ dương cười lắc lắc đầu bất quá vẫn là thay đổi vạn giảm giang sơn nội dung bên trong để nó biểu hiện phó ngọc hình muốn biết hình ảnh đối với hoa vô ngân như vậy tâm lý cực kỳ vặn vẹo người từ dương chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương hắn vẫn sinh hoạt ở thế giới của mình bên trong xưa nay cũng không có cảm thấy sinh hoạt mỹ hảo cho nên mới lấy dục vọng đến ma túy chính mình khiến được bản thân thu được tâm lý trên vui vẻ lúc này những kia bị huyết sát chi khí dẫn tới minh n g u y ệ t thành trung tâm người lại bị một tầng năng lượng vòng bảo hộ chặn lại rồi tiến một bước đi tới đường tầng này năng lượng vòng bảo hộ hẳn là cái kia huyết chỉ hình thành bất quá lúc này năng lượng vòng bảo hộ nhưng tạm thời bảo vệ những người này tính mạng bất quá từ dương cha nhìn hồi lâu cũng không có kiểm tra đến cái kia bị dùng để huyết tế cái kia mười ngàn tu sĩ thi thể từ dương thầm nói này huyết tế hẳn không phải là đơn giản lấy huyết mở ra phong ấn như vậy đơn giản những tu sĩ kia thi thể đại khái cũng bị coi như năng lượng hấp thu đi nhìn một hồi tình huống bên ngoài từ dương nói hình nhi ta xem một chút bên trong thế nào rồi ngươi không muốn xem ta biết rồi sẽ nói cho ngươi biết phó ngọc hinh nghĩ gật đầu không ở đến xem vạn dặm giang sơn trên hình ảnh mà là tại bên cạnh đ i ề u tức lên từ dương nhìn thoáng qua thế tử tiếp theo lại đem hình ảnh chuyển đến huyết chỉ cái khối này lúc này hoa vô ngân đang giảng xong chính mình thành công s ự sau khi lại bắt đầu hướng về năm người miêu tả lên tương lai hắn sẽ làm sao làm sao hoa vô ngân câu nói kia để từ dương có chút không nói gì tại hoa vô ngân trong mắt thật giống thế giới đều là lấy hắn làm trung tâm hắn chính là tam giới duy nhất người may mắn nhưng là theo thời gian trôi đi hoa vô ngân dần dần cười không nổi chỉ thấy huyết chỉ vẫn đang bốc lên có thể là nơi nào có cái gì minh giới đường hầm xuất hiện hoa vô ngân dáng vẻ cũng đưa tới tư mã v i ê n phỉ năm người chú ý nhìn thấy hoa vô ngân dáng vẻ mấy người hơi chút nghĩ một lát cũng là hiểu được tiến vô bờ ha ha cười nói hoa vô ngân ngươi không phải đánh ra minh giới đường hầm muốn phi thăng minh giới sao làm sao minh giới đường hầm vẫn chưa hề mở ra a ngươi có thể chiếm được mau nhanh không muốn bỏ lỡ phi thăng hảo thời gian hoa vô ngân v ẫ n nộ quát ngươi câm miệng cho ta bằng không ta bây giờ sẽ giết ngươi hắn lúc này tuy rằng vẫn là nữ nhân dáng vẻ nhưng là nói chuyện nhưng không có phía trước k i ể u mị mà lại như cái dội phụ đang mắng nhai như thế tư mã v i ê n phỉ nói vô bờ sư đ ệ chúng ta đừng để ý đến hắn hiện tại năm người có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc thực sự không thích hợp lại gây xích mích hoa vô ngân tức giận hoa vô ngân thì thào tự nói tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tâm tình dưới sự kích động tu luyện âm dương mê thần đại pháp hai họa ngầm cũng hiện lộ ra chỉ nghe tiếng nói của hắn một sẽ biến thành giọng nam mà một hồi lại biến trở về giọng nữ mà bộ dáng của hắn cũng một sẽ biến thành người đàn ông một sẽ biến thành nữ nhân trong hai mắt cũng không còn thanh minh mà là đã biến thành màu đỏ như máu cái kia hồng hồng màu sắc dĩ nhiên cùng huyết chỉ màu sắc giống nhau như lúc đột nhiên hoa vô ngân đưa ánh mắt chuyển hướng tư mã v i ê n phỉ năm người oán hận nói rằng nhất định là các ngươi phá hỏng ta minh giới đường hầm nhất định là các ngươi nói định công kích năm người mà năm người lúc này cũng đều thay đổi sắc mặt tư mã viễn phỉ nói hoa tông chủ chúng ta so với ngươi tới trễ hơn nữa đến sau đó vẫn trông tự lại huyết sát chi khí ăn mòn làm sao có khả năng có động tác gì đây lý hoàng cũng nói đúng vậy hoa tôn g chủ ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta từ dương nhìn thấy năm vị độ kiếp kỳ bộ dáng của cao thủ lắc lắc đầu thầm nói người này một khi gặp được sắp tử sự tình cũng thật là tình huống nào đều sẽ xuất hiện a lúc này bên cạnh truyền đến xì tiếng cười từ dương vừa xem nhập thần lúc này mới chú ý tới nguyên lai、like、không biết lúc nào phó ngọc hinh lại bắt đầu xem hình ảnh nội dung bên trong từ đại ca này người độ kiếp kỳ cao thủ có thể nói như thế đến vẫn đúng là k hoa i người ế n vô ngân nói, phẫn nộ quát nhất định là các ngươi nhất định là các ngươi h é t lớn liền chuẩn bị hướng về năm người tấn công tới tại năm người bị dọa đến tạo thành trận pháp đều một trận sóng chấn động thời điểm lại đột nhiên phát hiện hoa vô ngân công kích cũng không hề công lại đây không bởi cùng nhau hướng về hoa vô ngân nhìn lại chỉ thấy lúc này hoa vô ngân chính kịch liệt tại trong huyết trì g i y rủa nhìn hắn muốn dãy rủa đi ra nhưng dãy rủa không ra giá dấp năm người lập tức rõ ràng hoa vô ngân là gặp được phiền p h i gì nhìn thấy hoa vô ngân một bộ tự lo không xong g á n g dấp lý hoàng cười ha ha nói hoa vô ngân ngươi không phải muốn giết chúng ta sao ngươi mau tới a tư mã viễn phỉ quát lạnh nói hoa vô ngân ngươi làm nhiệt nhiều lắm ngươi bây giờ báo ứng đến âm thanh chính nghĩa lâm nhiên n g h i ễ nhiên một bộ trừ ma anh hùng g á n g dấp chương mười chín đáng sợ sắc khí hoa vô ngân lúc này đã không có công phu đi để ý tới tư mã viễn phỉ mấy người hắn tử m ệ n h liều mạng tại huyết chỉ phía trên giấy r i ụ a muốn muốn trốn khỏi huyết chỉ g à n buộc nhưng là hắn càng là g i y g i a cái kia huyết chỉ liền buộc lên càng lợi hại đối với hắn g i n g buộc lại càng khẩn trong huyết chỉ thật giống như là đưa ra vô số cái xúc tay nắm lấy hoa vô ngân chỉ nghe hoa vô ngân hô lớn vì sao lại như vậy tại sao chưa từng xuất hiện minh giới đường hầm hắn tê tiếng la một hồi là nam sinh mà một hồi lại đã biến thành giọng nữ hơn nữa theo hắn tê tiếng la vẻ mặt hắn cũng trở nên càng ngày càng đi lên đột nhiên bước lên trong huyết chỉ xuất hiện một đạo huyết ảnh huyết ảnh sau khi xuất hiện đột nhiên liền hướng hoa vô ngân nào tới chỉ thấy cái k i a huyết ảnh dường như từ hoa vô ngân thân t h ể xuyên qua tựa như lập tức do hoa vô ngân phía trước đi tới hoa vô ngân mặt sau mà bị đạo t i ê huyết ảnh xuyên qua sau hoa vô ngân thân thể run run một thoáng liền dừng lại quỷ dị kia tê tiếng la vẻ mặt hắn cũng có vẻ chẳng phải điên thật giống đột nhiên liền khôi phục trở thành người bình thường như thế đạo kia xuyên qua hoa vô ngân thân thể huyết ảnh rất nhanh sẽ do một cái nhàn nhạt, nhạt cái bóng dáng dấp biến ngưng tụ lên chậm rãi đạo kia huyết ảnh liền đã biến thành một cái một thân huyết y nam tử thanh niên mà cái kia nam tử thanh niên dáng dấp dĩ nhiên cùng hoa vô ngân là giống nhau như lúc xem ra đã bình thường lên hoa vô ngân đột nhiên thật giống cảm giác được cái gì đột nhiên xoay người liền thấy được cái kia cùng hắn giống nhau như lúc nam tử áo màu máu người là ai? vì sao lại cùng ta trưởng giống nhau như lúc âm thanh nguyện chuyển đêm hai lúc này hoa vô ngân âm thanh giống như tuổi thanh xuân thiếu nữ cái kêu một thân huyết y nam tử tỉ mỉ nhìn một chút hoa vô ngân nói rằng là ngươi đem ta thả ra đi xem ở ngươi thả ta ra phần trên ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta gọi huyết tích tử chính là minh quân âm dương pháp vương dưới trướng thập tam minh tướng một trong đang khi nói chuyện toát ra ngạo ý nói rõ thân phận của hắn thật không đơn giản bộ dáng của hắn mặc dù là hoa vô ngân dáng vẻ nhưng là tiếng nói của hắn cùng hoa vô ngân hoàn toàn khác nhau tiếng nói của hắn giống như là thiết côn kéo tại phiến đá trên chạy phát sinh âm thanh đặc biệt đau thai hoa vô ngân nói vậy ngươi vì sao lại cùng ta trường giống nhau như lúc đây huyết tích tử cười ha ha nói ngươi tu luyện chính là âm dương mê thần đại pháp đi nay bản công pháp chính là pháp vương công pháp tu luyện ngươi một cái nhân giới tiểu con vật nhỏ dĩ nhiên cũng dám tu luyện chẳng trách sẽ biến bất nam bất nữ bất quá hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng ngươi đã đạo biến thành nữ nhân chân chính còn nam nhân của ngươi đặc thù xem ta ngươi sẽ hiểu hoa vô ngân lúc này mới chú ý tới mình đã do lúc nam lúc nữ trạng thái đã biến thành một cái nữ nhân chân chính tuy rằng giải quyết chính mình thai hoàng ẩm nhưng là từ một nam nhân mạnh mẽ cứng rắn biến thành một người phụ nữ lấy hoa vô ngân tự kêu i hắn làm sao có khả năng nguyện ý đây chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng liền hướng huyết tích tử đánh tới bởi lúc này hành động bất tiện liền chân nguyên cũng vận hành không được h ắ n tựa như một cái r ộ i phụ như thế hai tay hướng về huyết tích tử trên mặt vô lấy huyết tích tử nhìn thấy hoa vô ngân dáng vẻ cười ha ha nói đ ư n g như vậy sốt ruột ta rất nhanh sẽ cho ngươi cùng ngươi nam nhi thân dung hợp lại cùng nhau chỉ thấy, Huyết hoa u y ế t tích tử cái h kia vô ngân ráng nam thân rấp t o bị cái kia màu máu chất lỏng bao trùm toàn thân sau khi hoa vô ngân thân thể liền bắt đầu run run mà từ hoa vô ngân trong thân thể chuyển tới âm thanh một hồi là hoa vô ngân cái kia kiểu mị giọng nữ một hồi lại đã biến thành huyết tích từ cái kia trói hai nam sinh hà tất phản kháng đây ta xem ngươi bây giờ một bộ sống không bằng chết gián g d ố c ta đây là tại thế ngươi giải thoát huyết tích tử ta chính là phá hủy thân thể cũng sẽ không khiến ngươi chiếm thân thể của ta ha ha tử n g ư ơ i tử sao không thể hoàn toàn chiếm thân thể của ngươi ta làm sao có khả năng rời nơi này đây ta sẽ không để cho đem chúng ta thân thể hủy diện hai người ngươi một lời ta một lời ồn ào mà hoa vô ngân thân thể cũng đang kịch liệt lay động đột nhiên do hoa vô ngân trong thân thể truyền tới một cái giọng nữ nói âm dương thôn tinh miệng l u n pháp tiếp theo lại nghe đến cái kia khó nghe giọng nam nói mau dừng lại b ả n g không ngươi sẽ hồn phi phách tán nhưng lại như n g trước sau không gặp hoa vô ngân đáp lời chỉ nghe thấy một tiếng tiếng rít chói thai âm thanh tiếp theo cái kia bị bao quanh hoa vô ngân thân thể màu máu chất lỏng đột nhiên liền từ hoa vô ngân trên thân thể rớt xuống lộ ra hoa vô ngân thân thể nhưng là giờ khắc này hoa vô ngân thân thể đã chỉ còn lại một bộ khung xương tại khung xương phía trên vẫn dừng lại một đại đoàn năng lượng màu phấn hồng đoàn tiếp theo chỉ thấy cái kia khung xương rơi xuống tại trong ao máu biến mất không thấy mà đoàn này năng lượng màu phấn hồng đoàn cũng rất nhanh tiến vào trong ao máu tương tự cũng biến mất không thấy quá đến nửa ngày trong a o máu từ đầu đến cuối không có động tĩnh tư mã viễn phỉ năm người nhìn nhau một chút đều thở phào nhẹ nhõm tư mã viễn phỉ nói hoa vô ngân hẳn là chết rồi đi t i ế n vô bờ lên tiếng trả lời hẳn là chết rồi hắn hẳn là thi triển cấm p h á p nào cùng cái k i a c á i gì huyết tích từ đồng quy vụ thận lý hoàng nói đáng tiếc này hoa vô ngân cũng là ta minh n g u y ệ t đ ả o hiếm thấy nhân tài khó gặp nhưng đáng tiếc nhưng hắn tuyển đường nhất định hắn không có kết quả tốt lý hoàng nói xong năm vị độ kiếp kỳ cao thủ cũng là một bộ tiết hận gián dấp tư mã viễn phỉ nói nếu hoa vô ngân đã chết chúng ta cũng mau nhanh rời nơi này đi hiện tại huyết trì bên cạnh cũng chỉ có bọn họ năm người cũng không cần lo lắng tại mở ra bảo vệ huyết trì vòng bảo hộ thời điểm bị những người khác đánh lén cái này vòng bảo hộ tuy rằng rất cường đại nhưng là năm người thi triển toàn lực sau khi cũng đánh ra một khe nước năm người nhanh chóng xuyên qua khe nước đi tới vòng bảo hộ bên ngoài nhìn vòng bảo hộ bên ngoài những tia s á t chết di động giống như tu sĩ tiến vô bờ hỏi làm sao bây giờ những tu sĩ này chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không tư mã viễn vỉ nói làm sao cứu tuy rằng chúng ta có thể chống lại những này huyết sát chi khí ăn m n nhưng là đối phó những đồ vật này nhưng là không hề biện pháp cũng không thể chúng ta đem bọn họ từng cái từng cái mang đi ra ngoài chứ lý hoàn nói những n à y minh nguyệt thành bên trong người may mắn còn sống sót đều là hy vọng nhìn chúng ta bốn phái cùng h u y ễ n v â n tông đánh ngươi chết ta sống bọn họ hảo nhân cơ hội từ đó thủ lợi chúng ta vẫn là không cần lo bọn họ vẫn là mau nhanh rời khỏi minh nguyệt thành đi đối phó h u y ễ n v â n tông dư n g h t đi nay h u y ễ n v â n tông nói không chắc nơi nào còn ẩ n giấu âm dương mê thần đại pháp chúng ta nhất định phải đưa nó tìm ra hủy diện để tránh khỏi lại xuất hiện một cái khắc hoa vông ân tiếu nhạc nói Cái này mấy i giờ? Nơi n Nguyệt Thành này chính n h h duy bây làm là sao có t thông tiên t đi châu u r ề người t ố n trận t A.、Từ、mã một mất, viên nói, chi biến loại, những này huyết chi khí một ngày nào truyền tống trận phỉ huyết sát chi khí h đó sát sẽ các c huyết h sát c khí b i ế nói mất rồi tự rồi nhiên c thể h k ô p h ụ cũng sử sau dụng. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, hạ lệnh không làm cho nhân tới gần, để tránh khỏi xúc phạm tới càng nhiều người.、Mấy、người nói cho xúc c khi khỏi hạ khỏi phạm ta tới tới rời đây, để Mấy làm mặc kệ minh nguyệt thành bên trong những kia s á t chết di động giống như một đám tu sĩ tại minh nguyệt thành trung chuyển du một phen mang đi đối với bọn h ắ n vật hữu dụng rồi rời đi minh nguyệt thành phó ngọc hinh nhìn thấy hình ảnh bên trong năm vị độ kiếp kỳ cao thủ biến mất rồi quay v ề t ừ dương hỏi từ đại ca này huyết sát chi khí muốn biến mất muốn thời gian bao lâu à? t ừ dương trầm ngâm nói có thể chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi có thể trải qua thời gian hơn một ngàn năm những n à y huyết sát chi khí cũng biến mất không được tất cả đều muốn xem cái kia huyết chỉ sau đó sẽ như thế nào phó ngọc hinh nói cái kia nếu như trải qua thời gian quá dài huyết sát chi khí đều không biến mất những tu sĩ kia khả năng liền thật sự sẽ chết đi cái này minh nguyện thành không phải đã biến thành một tòa tử thành sao sau đó chính là tứ đại phái thống trị minh nguyện đạo cái kêu bốn vị đại trưởng lão làm sao sẽ trơ mắt nhìn tòa này tu tiên thánh thành biến thành một tòa tử thành đây từ dương gật đầu nói những tu sĩ kia xác thực sẽ toàn bộ chết đi n à y huyết sát chi k h í đối với nguyên thần cùng thân thể đều có thương tổn to lớn có thể chỉ cần thời gian mấy năm tòa này minh nguyện thành liền sẽ biến thành tử thành còn bốn vị đại trưởng lão n à y minh nguyện thành biến thành tử thành chỉ cần không liên quan tới ích lợi của bọn họ bọn họ mới sẽ không đi còn đây tuy rằng phó ngọc hinh đã từng cũng là một vị con chúa hiểu rõ một chút lòng người hiểm ác nhưng là đối với tình người hiểu rõ nhưng làm sao cũng không sánh được đã từng du lịch thế tục nhiều năm từ dương nhân tính bên trong có lúc biểu hiện ra lãnh đạo thật sự là làm người lạnh leo tâm gan đặc biệt là ở tại bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể đứng ở công chính lập trường trên thời điểm những người này biểu hiện ra lạnh lùng vô tình so với g i ã thú vẫn hơi có k h ô n g bằng phó ngọc hinh gật cụ than thở trơ mắt nhìn như thế một tòa cổ thành cứ như vậy biến thành một tòa tử thành vẫn đúng là khiến người ta cảm thấy đau lòng từ đại ca chúng ta cũng đừng xem đi thôi từ dương nói chờ một chút đi xuất hiện ở bên ngoài nhất định là tứ đại phái người t r u n g quanh truy sát nguyễn vân tông tu sĩ chúng ta đi ra ngoài còn không nhập sống ở chỗ này phó ngọc hinh nghe được từ dương thoại hơi s ư ơ n g sở bất quá nhưng không nói cái gì nữa chỉ là lẳng lặng hầu ở từ dương bên người theo thời gian trôi đi từ dương phát hiện từ minh n g u y ệ t thành bên ngoài chính t r u n g quanh bay tới rất nhiều nhàn nhạt, nhạt huyết sát chi khí những này huyết sát chi khí rất nhanh sẽ hòa vào đến bao phủ minh n g u y ệ t thành huyết sát chi khí bên trong bất quá bởi bao phủ minh nguyện thành huyết sát chi khí thật sự là nhiều lắm những kia một lần nữa tan vào minh nguyện thành huyết sát chi khí giống như tích thủy vào biển c ă nghĩ từ dương đối với phó ngọc hinh nói ta muốn vào minh nguyệt thành một chuyến thử xem có thể hay không đem những này huyết sát chi khí tiêu diệt hết phó ngọc hinh nghe được từ dương mặt liền biến sắp nói từ đại ca ngươi không phải nói trong này có thật nhiều đại gian đại ác người sao vậy ngươi cần gì phải đi cứu bọn hắn đây hơn nữa những k i ê u độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có cách nào ngươi đi cũng không nhất định hành ngươi cần gì phải bước lên lớn như vậy h i ể n đây t ừ dương cười ha ha nói h i n h nhi đừng lo lắng ngươi vong lúc đầu ta đem băng ngọc liên giúp ngươi luyện chế thành thanh liên lúc lấy ra cái k i ê u đoá huyết liên sao nó đối phó lên những này huyết sát chi khí hẳn là sẽ có tác dụng phó ngọc hinh sửng sốt nhớ tới lúc trước giới thiệu huyết liên lúc t ừ dương từng nói qua cái k i ê u đoá huyết liên là do trong cơ thể hắn tinh huyết dựng dục ra đến vẫn đúng là có thể có đối phó những này huyết sát chi khí bất quá nàng tuy rằng đáng thương những kia bị huyết sát chi khí mê hoặc tu sĩ nhưng lại như n g càng không muốn chồng mình mạo hiểm chỉ nghe nàng nói ngươi cho dù cứu bọn họ đối với mình cũng không có ích lợi gì à từ dương cười nói ta từ dương làm việc đơn bằng ý nguyện của mình chỉ làm ta cho rằng đối với sự tình làm sao nhu bọn họ chỗ tốt ta là muốn đến chính mình có thể có giải quyết những này huyết sát chi khí mới có thể nghĩ đ ạ o thủ phó ngọc hinh thấp giọng nói ta cũng rõ ràng ý tứ của ngươi chỉ là ta không muốn ngươi đi mạo hiểm từ dương nói ta biết tâm ý của ngươi ta đem bạn giảm giang sơn ở lại chỗ này như vậy ngươi bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy ta phó ngọc hinh vội và nói vẫn ngươi mang là tại h nhẹ nhàng e o đi. Từ t dương nàng cái chán hôn hoang nói rằng, ngăn, này Minh Nguyệt Thành địa hình ta đại khái đã nhớ kĩ, ngươi xem hành động của ta miễn cho ngươi cái của cho khái đại một xem ta ta địa đã kỹ, lúc o trong lắng. l Nói không giống nhau, không chờ Phó Ngọc Hinh nói cái gì nữa, đi thẳng bên trong huyệt động. gì Phó cái đi Tại chờ huyệt rời đi vì phòng ngự bất ngờ t ừ dương lại ở bên ngoài bỏ thêm một cái phòng ngự trận pháp mới yên tâm hướng về minh nguyệt thành bay đi tối hôm qua ngủ không ngon hôm nay lại có điểm bị cảm bất quá phong v â n bản g ngày cuối cùng viết đến khổ cực hơn nữa hôm nay cũng sẽ càng ba trường vừa đến đáp tạ các vị bằng hữu chống đỡ Thứ hai chương ũ n n g coi là làm vì hứa h hai mươi huyết liên cường đại lúc này minh n g u y ệ t thành quanh thân một người không có đại khái những tu sĩ kia đều đi tham gia tiêu d i ệ t h u y ễ n vân tông hành động đi bất quá như vậy cũng làm cho tử dương không cần nhỏ như vậy tâm rặng rỡ chỉ thấy hắn một đường từ cái kia nơi núi nhỏ không chút nào che lấp bay về phía minh n g u y ệ t thành đến minh n g u y ệ t thành cửa lại còn quay đầu lại cười cười làm cho từ vạn giảm giang sơn bên trong nhìn thấy chính mình phó ngọc h ì n h có thể an tâm từ dương mới vừa gia nhập minh n g u y ệ t thành những k i ê u huyết sát chi khí liền bắt đầu tập kích từ dương thân thể bất quá rất nhanh sẽ bị từ dương trong cơ thể huyết h ả i h u y ệ t bên trong trôi nổi huyết liên phát sinh một cổ sức mạnh thần bí cho cản trở lại chỉ thấy từ dương đến mức những k i ê u huyết sát chi khí rồn rập lùi tránh ra nhìn thấy chính mình quả nhiên không sợ những này huyết sát chi khí từ dương vẫn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống quay về quanh tân h nói h i n h nhi hiện tại nguyên nên yên tâm đi trong sân động phó ngọc hinh thông hơn vạn g i m giang sơn nhìn thấy từ dương dáng vẻ cũng yên tâm không ít bất quá con mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm hắm chỉ lo bỏ lỡ cái gì lúc này nghe được tử dương khoe miệng nổi lên một nụ cười lẩm bẩm nói coi như ngươi rồi theo tử dương chậm rãi thâm nhập minh n g u y ệ t thành trung tâm những này huyết sát chi khí cũng càng ngày càng dày đặc bất quá tử dương bên người dường như có một tầng phòng hộ mô tựa như mặc kệ hắn đi tới chỗ nào những này huyết sát chi khí cũng đều không thể gây thương tổn được hắn tử dương nhìn kỹ một thoáng chu vi những kia sát chết di động giống như tu sĩ phát hiện những tu sĩ này tuy rằng đều lạc lối tâm trí có thể là tính mạng của bọn hắn lực vẫn đều nghe dồi dào một khi thoát khỏi những này huyết sát chi khí quánh yếu bọn họ liền lại sẽ khôi phục thanh minh bất quá trải qua huyết sát chi khí ăn mòn những người này sau đó lúc tu luyện đem càng thêm khó khăn thậm chí nếu như không có đan dược phụ trợ bọn họ đem vẫn vẫn duy trì tu vi bây giờ mà sẽ không đột phá đến đến tuổi thọ của bọn hắn tiêu hao hết đối với những n à y bị huyết sát chi khí ăn mòn tu sĩ từ dương ngoại trừ luyện chế một ít đan dược cũng không có biện pháp nào khác nhìn một chút những tu sĩ này từ dương thầm nói ta lần này nếu như thật sự giải quyết những n à y huyết sát chi khí đưa các ngươi cứu tỉnh khi nhìn các ngươi ngày sau hành sự sẽ bởi vì t ử quá một hồi còn đối với sinh mệnh nhiều có mấy phần kính trọng nhanh chóng tại trên đường phố qua lại tại vạn giảm cần sợ h huyết chi khí n t giang i sơn bên trong chỉ có thể đại khái biết huyết trì to nhỏ lúc này đứng ở huyết trì bên cạnh từ dương nhìn kỹ một phen cái này huyết trì không lớn đại khái cũng là phạm vi một trượng to nhỏ huyết chỉ bên cạnh lộ ra một ít bên cạnh ao tốt nhất diện tràn đầy phức tạp phù văn t ừ dương cũng coi như đối với minh giới đồ vật từng có một ít hiểu rõ nhưng là với trước mắt những này phù văn nhưng cũng không quen biết cũng rất khó đoán ra chúng nó đến cùng là đang làm gì phát hiện phệ h ồ u lục bên trong cũng không hề như vậy phù văn t ừ dương trong lòng hơi động thầm nói hắn và huyết sát chi khí có quan hệ phù văn sau đó nói không chắc còn có thể dùng tới được đợi lát nữa nếu như có thể nhìn thấy toàn bộ phù văn liền đem bọn họ ghi lại đư c suy nghĩ một chút Từ dương cũng không lại đối i kia hải huyệt bên trong huyết liên kêu gọi ra. Nhìn hiện xem đem sen, mà mặt mình này đoá màu đỏ như máu những văn, bên trong Nhìn lên này như dương trong lòng cũng có chút buồn phủ huyết huyệt huyết hoa chút kêu ra. là đoá đỏ đ trước từ bực. ở có với này đoá do trong cơ thể hắn dựng dục ra đến huyết liên từ dương chính mình nhưng không hiểu rõ lắm tác dụng của nó hơn nữa tuy rằng hắn chiếm được rượu dương tinh quân di sản cũng biết rất nhiều tiên giới mới có mật công bí pháp nhưng là tại nhưng vẫn là không biết này đoá huyết liên rượu dụng đối với này đoá huyết liên từ dương hiện tại chỉ biết là nó có thể hấp thu huyết hại huyết bên trong huyết dịch chuyển hóa thành tinh huyết cung cấp chính mình tu luyện trường sinh quyết tác dụng nó phát ra ra ngọn lửa màu máu có rất lớn ăn mòn tính cho dù là tiên khí nếu như thời gian đầy đủ cũng sẽ bị nó ăn mòn đi nó có thể giúp từ dương chống đối huyết sát chi khí ăn mòn mà từ dương hiện tại cũng chỉ là tại vì làm phó ngọc hinh luyện chế thanh liên thời điểm đưa nó triệu hồi ra đến tham khảo quá nó huyền ảo những lúc khác bên trong nó liền yên tĩnh ở tại huyết hải h u y ệ t bên trong nhìn này đoá đẹp đẽ mà yêu dị hoa sen màu máu từ dương tự nói ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. nó i đem huyết liên hướng về biển máu bầu trời bỏ đi mà trên người hắn cũng xuất hiện cái này hình chung tiên khí vì hắn ngăn trở bốn phía huyết sát chi khí với những người khác mà nói huyết sát chi khí sẽ tổn hại thân thể của của bọn hắn nhưng là đối với tử dương mà nói những này huyết sát chi khí nhưng là hắn tăng cường tu vi linh đan diệu dược bất quá tuy rằng mỗi lần nguyên thần sắc bị mê hoặc thời điểm đều sẽ không hiểu ra sao tỉnh lại hắn cũng không muốn bởi vì hấp thu huyết sát chi khí mà khiến được bản thân sát tâm nổi lên huyết liên đi tới huyết chỉ phía trên thời điểm liền bắt đầu hấp thu trong ao máu t i n h lực điều này làm cho tử dương trong lòng vui vẻ thầm nói có môn này đó huyết liên vẫn ở tại tử dương trong cơ thể huyết hại huyết bên trong tuy rằng huyết hại huyết nhìn như vô biên vô hạn nhưng là trên thực tế huyết h ả i huyết bên trong huyết dịch cũng không nhiều huyết liên là do tinh huyết dựng dục mà ra hấp thu huyết dịch trên căn bản là nó bản năng cái này cũng là từ dương cho là mình có thể giải quyết huyết sát chi khí nguyên nhân bất quá theo thời gian trôi đi từ dương dần dần cảm giác thấy hơi không đúng nay huyết liên nhìn như hấp thu huyết sát chi khí tốc độ rất nhanh nhưng là đối với phía dưới còn có một huyết chỉ dòng máu mà nói liền có vẻ quá chậm từ dương lại cứu nhân tâm tư tự nhiên không thể tùy ý huyết liên chậm rãi hấp thu suy nghĩ kỹ đại một hồi từ dương thầm nói nếu huyết liên là do trong cơ thể của mình dựng dục ra đến tự nhiên trước tiên muốn từ trên người chính mình tìm mà chính mình tự vì lẽ đó có thể tu luyện ra này đoá người khác không có huyết liên hẳn là chính mình đặc biệt công pháp tu luyện duyên cớ nghĩ từ dương bắt đầu chậm rãi nhớ lại chính mình tự tăng lên tới cảnh giới tiên tiên sau đó sáng lập trường sinh quyết quá trình cũng nhớ lại chính mình mấy lần tỉnh ngộ cùng huyết liên tu luyện ra lúc chính mình một ít cảm giác sáng lập trường sinh quyết quá trình nhớ lại tự nhiên là không cần hỏi đề nhưng là cái k i a tỉnh ngộ cảm giác cũng không phải nói hồi ức liền nhớ lại bất quá theo từng lần từng lần một tự hỏi sáng lập trường sinh quyết quá trình hắn đối với này bộ chỉ có thể chính mình tu luyện công pháp lý giải lại sâu không ít cùng lúc đó hắn đối với mình thấy qua công pháp lý giải cũng sâu sắc thêm không ít nghĩ như vậy cũng không biết dài bao nhiêu thời gian tuy rằng thu hoạch không nhỏ nhưng lại nhưng đối với hiện nay sự t ì n h không hề có một chút trợ r i ú p từ dương nhìn như cũng là nguyên lai、like、tốc độ hấp thu huyết sắt chi khí huyết liên thầm nói nếu là chính ta tu luyện ra đồ vật không có ta không làm rõ được công dụng của nó cùng cách dùng từ dương lần thứ hai tự hỏi bất quá lần này nhưng không lại nghĩ trường sinh quyết chuyện mà là thay đổi một cái tự hỏi phương thức từ dương muốn tuy rằng này đoá huyết liên là do trong cơ thể mình dựng dục ra đến có thể nó cũng hẳn là một pháp bảo mới đúng vẫn là thử xem dùng ngự sử pháp bảo thủ đoạn nhìn có thể không khống chế nó loại ý nghĩ này từ dương cũng có quá bất quá từ dương cũng không thiếu hụt pháp bảo dùng thí nghiệm mấy lần không có tác dụng gì cũng liền từ bỏ khống chế huyết liên ý nghĩ tu tiên giả ngự sử pháp bảo là lấy nguyên thần khống chế làm chủ phối hợp với các loại dấu tay cùng với các loại thần chú để phát huy pháp bảo to lớn uy lực bất quá đại đa số dấu tay cùng với thần chú cùng luyện chế pháp bảo lúc ở bên trong khắc họa trận pháp là lẫn nhau đồng bộ mà huyết liên bên trong nhưng một cái trận pháp cũng không có muốn đơn thuần tìm ra một loại g i ấ u tay hoặc là thần chú đến khống chế nó liền căn bản là một cái không thể nào chuyện bất quá lần này từ dương cũng không phải muốn từ chính mình nắm giữ lượng lớn g i ấ u tay cùng thần chú bên trong tìm ra một loại đến khống chế nó mà là đem chính mình bản thân biết tất cả g i ấ u tay cùng thần chú toàn bộ đánh tan sau đó sử dụng những kia bị chính mình lấy ra tối ngắn gọn g i ấ u tay cùng thần chú tới thử khống chế huyết liên một khi nó có phản ứng gì chính mình tại ghi nhớ những kia g i ấ u tay cùng thần chú sau đó thông qua đem những này dấu tay cùng thần chú tiến hành không giống t ổ do đó để đạt tới khống chế huyết liên mục đích bất quá những kia g i ấ u tay cùng thần chú đều là tiền bối thông thời gian quá dài ứng dụng sáng tạo ra chúng nó đều bao hàm rất nhiều thiên địa t r í lý ở bên trong lại há là dễ dàng như vậy liền sửa chữa cũng không biết lại qua bao lâu từ dương đầu đều có chút say x e thời điểm cái kia đ ó a trôi lơ lửng ở huyết chỉ phía trên huyết liên rốt cục tại từ dương đánh ra một cái quái lạ g i ấ u tay sau sinh ra một điểm ba động từ dương cảm thấy huyết liên động tĩnh vốn là bởi vì thời gian dài tự hỏi biến có chút trở nên mơ màng đầu ngay lập tức sẽ biến thanh tình từ dương kích động ghi nhớ đạo kia dấu tay sau đó bắt đầu tìm ra được loại dấu tay đến thí nghiệm cái gọi là vạn sự khởi đầu nan một chuyện nếu như tìm được manh mối nói cách khác chỉ cần nỗ lực sẽ thu được thành công chỉ dùng không tới thời gian hai ngày từ dương liền tổ hợp ra hai bộ khống chế huyết liên dấu tay một bộ chỉ có thể đơn giản khống chế nó lớn lên nhỏ đi mà khác một bộ nhưng vừa vặn chính là khống chế huyết liên hấp thu huyết sát chi khí tốc độ đây có lẽ là trời cao nhất định những tu sĩ kia mệnh không nên tuyệt mà tòa này thời kỳ thượng cổ lưu lại thành thị cũng nhất định không sẽ trở thành một tòa tử thành nay mới khiến từ dương tìm được khống chế huyết liên biện pháp chỉ thấy theo t ử dương đánh ra quái dị dấu tay cái kia đ ó a huyết liên vẻo một thoáng liền đã tới huyết trì bầu trời quay về cái kia đ ó a huyết trì dòng máu liền bắt đầu hấp thu lại tốc độ kia cùng vừa mới bắt đầu quả thực không thể giống nhau hơn nữa theo thời gian trôi đi huyết liên hấp thu huyết sát chi khí tốc độ càng ngày càng nhanh thời gian một ngày đã qua cái kia trong ao máu dòng máu đã rõ ràng nhìn thấy giảm xuống một ít mà lúc này huyết liên nhưng dừng lại hấp thu huyết sát chi khí mà là đã biến thành một đoá liền nụ hoa răng dốc nhìn huyết liên ráng vẻ từ dương thầm nói nó sẽ không phải là muôn tiến hoa chứ làm sao sẽ ở cái này mấu chốt trên đây cũng không biết nó muốn dùng thời gian bao lâu huyết liên cùng từ dương liên hệ cực kỳ chặt chẽ từ dương đoán được nó là tại tiến hóa nhưng là bởi vì cảm thấy hơi thở của nó càng ngày càng c ư ờ n g đại đại khái chỉ quá thời gian chín giờ huyết liên liền lại nở hoa lúc này huyết liên cũng đã do ngũ phẩm đã biến thành l ụ c phẩm hơn nữa từ nó vẫn kết ra sáu viên màu đỏ như máu hạt sen từ dương đem huyết liên chiêu tới tay trên nhìn một chút lại v ớ i tay sẽ đem sáu viên hạt sen chiêu đến trước mặt mình xem trước mặt sáu viên hạt sen từ dương thầm nói lẽ nào những n à y hạt sen c ó thể giải thành khắc một đ o á huyết liên nghĩ lắc, lắc đầu Đem、Hà、sen hạt thu vào, chương ỉ huy huyết l hai mươi một đại chiến kết thúc lại qua một ngày nhiều thời giờ huyết liên lại đã biến thành nụ hoa ngừng lại từng có lần trước kinh nghiệm từ dương biết huyết liên đây là lại tiến hóa nhìn cái kia nụ hoa dáng dấp huyết liên từ dương trong lòng hơi động thầm nói lúc này trong ao máu dòng máu đã sắp muốn gặp đ ề cũng không biết bên ngoài biến thế nào rồi nếu như bên ngoài xảy ra đại biến ta còn làm mau nhanh rời khỏi bà miễn cho, cho mình trêu chọc phiến p ư ớ c nghĩ từ dương lại lấy ra trạm tinh mở ra một cái vết nứt nhảy ra ngoài bên ngoài cảnh tượng khiến từ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này nơi này huyết sát chi khí cùng từ dương vừa mới bắt đầu lúc tiến vào cũng không hề cái gì khác biệt những này huyết sát chi khí hẳn là sẽ đợi được huyết trị dòng máu triệt để làm thịt đứt đoạn rồi chúng nó đầu g ư ợ n chúng nó mới sẽ từ từ tán đi đi quá sau chín canh giờ cái kia đoá huyết liên đã đã biến thành một đoá thất phẩm huyết liên hơn nữa này đoá thất phẩm huyết liên cũng đồng dạng kết ra bảy viên hạt sen thăng cấp thất phẩm huyết liên hấp thu huyết sát chi khí tốc độ càng nhanh hơn chỉ dùng không tới thời gian nửa canh giờ trong ao máu còn lại dòng máu đã bị huyết liên hấp thu sạch sẽ nhìn thấy huyết liên vẫn đang hút thu huyết s á t chi khí từ dương vội vàng làm nó ngừng lại này còn lại huyết s á t chi khí nhưng là từ dương ô rủ từ dương cũng không muốn tự gây phiền phước lúc này huyết trì dòng máu làm thịt cũng lộ ra huyết trì chỉ hoàn chỉnh hình thái từ dương nhìn kỹ một thoáng phát hiện nơi này không cũng chỉ có vừa mới bắt đầu chính mình nhìn thấy những kia phù văn còn có một chút tiên giới phù văn tại những này tiên giới phù văn vô cùng cổ lão nhưng là từ dương nhưng phần lớn đều có thể nhận đến hạ những này tiên giới phù văn hẳn là tạo thành một cái phong ấn đại trận mới đúng bất quá giờ khắc này phong ấn đại trận đã bị phá hỏng liên tưởng đến trước đó chuyện đã xảy ra từ dương thầm nói cái kêu huyết tích tử hẳn là thượng cổ thiên giới cùng minh giới đại chiến lúc bị phong ấn chỉ là không biết là người nào lưu lại vạch trần phong ấn thủ đoạn lúc này mới làm cho hoa vông â n phát r ổ lấy mười ngàn tu sĩ đến tiến hành huyết tế mở ra trong huyết trì ngoại trừ khắc họa một chút p h ù văn ở ngoài cũng không hề lưu lại đồ vật gì từ dương lấy ra một cái thẻ ngọc đem những này p h ù văn toàn bộ ghi chép xuống sau đó lấy ra c h ạ m tinh đem những này p h ù văn toàn bộ hủy diện này mới rời khỏi minh nguyệt thành từ dương lần này lấy huyết liên hấp thu huyết sát chi khí cũng không biết đến cùng dùng thời gian bao lâu tại hắn đi ra ngoài thời điểm minh nguyệt thành ở ngoài đã xuất hiện một ít tu sĩ cũng may những tu sĩ này tu vi không cao nhân số cũng chỉ có mười mấy cái t ử dương ngược lại là rất thuận lợi liền né tránh sự chú ý của bọn hắn rời khỏi minh nguyệt thành trở lại phó ngọc hinh vị trí cái huyệt động kia bên trong tuy rằng phó ngọc hinh vẫn nhìn t ử dương tất cả động tác nhưng khi t ử dương xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm nàng vẫn là khó nén kích động trong lòng ôm chặt lấy t ử dương hậu vệ t ử dương nhìn phó ngọc hinh g á n dấp hỏi thế nào ngươi không phải vẫn đều có thể nhìn thấy ta sao chẳng lẽ là ta rời khỏi t h ư ợ hải gian quá dài Phó ngươi ọ giọng c Hinh thấp giọng nói, lần này n g tổng cũng không cần như vậy ta cũng không muốn làm một cái cột chính mình trượng phu thế tử chỉ là cái loại cảm giác này đến thời điểm ta làm sao cũng không chế không được t ừ dương nghe được thê tử một trận cảm động nam nhân đều là vô cùng giỏi về cho mình tìm cớ giải vây nhưng là lúc này cảm thấy phó ngọc hinh thâm tình hắn h á miệng nhưng một câu cũng nói không nên lời phó ngọc hinh nhìn thấy t ừ dương dáng vẻ biết tâm tư của hắn trong lòng một ngọt nhẹ g i ọ n g cười nói từ đại ca nếu này huyết sát chi khí ngươi đã xử lý tốt vậy chúng ta là rời nơi này vẫn là ở chỗ này chờ huyết sát chi khí hoàn toàn tản mất lại đi t ừ dương nói đương nhiên là hiện tại liền đi lại ở lại chỗ này cũng không có ý gì chúng ta cũng đi ra thời gian dài như vậy lại không đi trở về Ti mã đại ca cùng tiên h mưa nhất định phải lo lắng phó ngọc hinh gật đầu nói cái kia chúng ta đi thôi nói đột nhiên lại hỏi chúng ta trở lại thiên mưa hỏi tới chúng ta nói như thế nào từ dương trầm ngâm một hồi nói ta huyết liên quá mức quỷ dị người biết là càng ít càng tốt chúng ta liền nói nhìn thấy này minh nguyệt thành tràn ngập sát khí liền đến nhìn chung quanh một lần phó ngọc hinh gật gật đầu nói ừ m việc này xác thực người biết càng ít càng tốt từ dương thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị rời khỏi đã thấy phó ngọc hinh lại kéo lại chính mình không bởi hỏi hình nhi còn có chuyện gì sao phó ngọc hinh nói từ đại ca phó ngọc hinh nhìn, nhìn thấy hang động này hủy diệt trên mặt vui vẻ nhìn thấy từ dương sững sờ dám vẻ người duyên nói đừng bắn bỏ ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta hai người ngốc quá địa phương bị cái gì động vật làm bẩn nhìn thê từ xinh đẹp d á n g vẻ từ dương lắc lắc đầu tâm tư của nữ nhân có lúc cũng thật là cổ quái kỳ lạ điều này cũng hứa cũng là các nàng khả ái địa phương đi hai người vẫn chưa có trở lại chú kiếm sơn trang lại đụng phải một chiếc chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu từ dương không chút khách khí đem thanh vân phi chu ngăn lại hai người đáp cái tiện đường xa hiện tại trải qua hơn một tháng thanh tiếu minh nguyệt đảo trên h u y ệ n vân tông tu sĩ đã bị thanh tiêu sạch sẽ còn h u y ệ n vân tông tu sĩ cũng đại thể bị giết đương nhiên còn có một chút trốn sớm né tránh bốn phái truy sát không biết trốn đến nơi nào đi tới bất quá bây giờ minh nguyệt đảo vẫn vô cùng không ổn định có thể nói là lòng người bàng hoàng liền bốn thế lực lớn liền phái đệ tử chung quanh trần an để minh nguyệt đảo có thể mau chóng khôi phục bình thường từ dương lốc này chiếc thanh vân phi chu trên tu sĩ chính là đi c h ấ n an một cái tiểu thế ra đi tới c ò n tứ đại phái vì sao lại tốt bụng như vậy nhưng là bởi vì tại minh nguyệt đảo trước đây ngũ đại thế lực hiện tại bốn thế lực lớn đều có thể nói là người thống trị mà minh nguyệt đảo cái ca hát tiểu thế lực cùng cư dân nhưng là bị người thống trị hiện tại bốn thế lực lớn hành vi cùng thế tục đoạt được ngôi vị hoàng đế những hoàng tử kia c h ấ n an bình dân cũng không hề quá to lớn không giống v ề phần bốn thế lực lớn thì thôi kinh rời khỏi chú kiếm sơn trang trở ngược về chính bọn hắn môn phái trụ sở mà h u y ễ n vân tông cũng bị tứ đại môn phái cho chia cắt mà làm vì làm vào lần này đại chiến bị thương nhỏ nhất hiện nay thực lực mạnh nhất chú kiếm sơn trang tự nhiên là đạt được to lớn nhất một khối lợi ích cảm nhận được những này hướng về từ dương giải thích tình huống chú kiếm sơn trang thị vệ trên người truyền đến cái c ố này vui sướng cùng tự hào từ dương thầm nói n g u y ê n lai h u y ễ n vân tông khổ cực một hồi lại vì chú kiếm sơn trang làm giá ý ỉ chỉ sợ chú kiếm sơn trang lén lút khẳng định có không ít nhân tại tán thưởng hoa vô ngân cùng n u y ễ n vân tông nghĩa cử đi thanh vân phi chu bay đến chú kiếm sơn trang sơn môn từ dương hai người hướng về những thị vệ kia cáo、biệt. trực tiếp hướng về tư mã thiên lâm được nơi bước đi dọc theo đường đi mặc dù là vội vã đi qua nhưng là từ dương vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ vui sướng bầu không khí bao phủ toàn bộ chú kiếm sơn trang những n à y chú kiếm sơn trang thị vệ eo người thật giống cũng so với trước đây ươn đến căng thẳng từ dương trở lại tư mã thiên lâm trong sân thời điểm tư mã thiên lâm cũng không ở trong sân chỉ có tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh ở trong phòng nói chuyện phiếm nhìn thấy từ dương hai người trở lại tư mã thiên vũ liền lập tức tiến lên hỏi hai người hiểu biết đến mà từ dương cùng phó ngọc hình cũng cứ dựa theo trước đó nói cẩn thận quay về tư mã thiên vũ nói một phen bọn họ biên quá trình không tinh t h ả i nhưng là tại thời gian dài ở tại chú kiếm sơn trang tư mã thiên vũ nghe tới nhưng là say x ư ơ n g ngon lành minh nguyệt thành thật sự bị màu đỏ như máu mê vụ cho bao vây lại tư mã thiên vũ hỏi phó ngọc hinh nói đúng vậy xa xa liền có thể thấy minh nguyệt thành phía trên huyết quang đ ầ y trời tư mã thiên vũ nói đây nhất định hết sức xinh đẹp ngay ba người cùng nhau cảm thấy cái chán muốn chảy ra mồ hôi lạnh thời điểm tư mã thiên vũ đột nhiên lại cả kinh têu lên ngươi nói cái kia mê vụ rất nguy hiểm cái kia minh nguyệt thành người chẳng phải là muốn gặp xui xẻo tư ừ d ơ n nhìn g tư mã thiên vũ một mặt lo l ắ nói g ráng n vẻ, thầm nói, thiên mưa tâm mưa địa vậy ẫ n t h ta h h i ệ t lương, n đi n bọn cái tìm đại trưởng lão cứu người hắn có thể rét ghê tẩm kia hoa vông ân khẳng định cũng có biện pháp cứu minh n g u y ệ t thành người tư dương mới vừa muốn nói chuyện tư mã thiên lâm liền từ bên ngoài đi vào thấy được tư dương liền lên trước cho hắn một quyền nói rằng ngươi rời khỏi lâu như vậy cũng không biết t r ư ớ c về đến báo cái bình an t h ư dương cười nói ta cũng vậy nhất thời ngoạn vui vẻ nói xong quay về tư mã thiên lâm chắp tay nói ti mã đại ca các ngươi chú kiếm sơn trang lần này có thể nói là đại hoạch được mùa a tiểu đ ệ ở chỗ này chúc mừng ngươi tư mã thiên lâm cười mắng cố gắng hôn lễ cũng làm cho nhân t r ộ lẫn ngươi còn nói chúc mừng ta trên mặt lại lộ ra hưng phấn nụ cười chú kiếm sơn trang hiện tại có thể nói là minh n g u y ệ t đ ả o thế lực lớn nhất hắn cái này tương lai người thừa kế tự nhiên là hết sức hưng phấn tiến ngọc linh nghe được tư mã thiên lâm trên mặt hơi đỏ lên sáng r ộ n g các ngươi nói các ngươi nếu như còn dám kéo tới trên người của ta ta liền không để ý tới ngươi tiến ngọc linh ái thẻ t h ù n g mấy người cũng biết cũng là không ở nói chuyện này miễn cho nàng r ắ c lung túng ti mã đại ca cái k i a thủy ma cuối cùng thế nào rồi h u y ễ n v â n tông bị các ngươi chia cắt thủy ma hắn chiếm được cái gì từ dương hỏi tư mã thiên lâm nói nghe ta cha nói thật giống như là đại trưởng lão bọn họ phải giúp thủy ma tự biển sâu lấy đồ vật gì đi chuyện này thật giống đối với thủy ma rất trọng yếu cho dù ở phân phối n u y ễ n văn tông lợi ích thời điểm hắn cũng không có nói ra yêu cầu gì chỉ là để đại trưởng lão bọn họ sớm một chút đi biển sâu từ dương nói cũng không biết cái kia t h ủ y ma là muốn muốn cái gì nói xong cũng không giống nhau không chờ tư mã thiên lâm đáp lời nói tiếp quản hắn t h ủ y ma phải như thế nào muốn cái gì nghi cũng việc không liên quan đến chúng ta tư mã thiên lâm nói đúng những k i ế độ kiếp kỳ cao thủ sự cũng không phải chúng ta nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ là có thể biết nói xong thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như nói rằng đúng rồi từ dương cha ta nói sau khi ngươi trở lại đi hắn cái kia một chuyến ta này một hưng phấn thiếu chút nữa đã quên rồi t ừ dương điểm điểm đầu trong đầu nhưng đang suy tư ti mã trang chủ tìm chính mình nguyên nhân chương 22, thiên lâm đại hôn t ừ dương đi gặp ti mã trang chủ địa phương là ti mã trang chủ được nơi mà người ở chỗ này ngoại trừ cùng hắn cùng đi tư mã thiên lâm ở ngoài cũng chỉ có tư mã thiên lâm mẫu thân cùng đại ca t ừ dương nhìn thấy bộ dáng này ngay lập tức sẽ rõ ràng ti mã trang chủ tìm chính mình là có cái gì việc tư mà không phải tuân hỏi mình quang thời gian này hành tung không biết ba phụ lần này tương chiêu là vì t ừ dương hỏi ti mã trang chủ nói minh nguyện đạo sự tình xem như là an định lại mà chú kiếm sơn trang lần này cũng có thể nói là cuối cùng được lợi giả hiện tại mọi người ánh mắt đều nhìn về ta chú kiếm sơn trang lúc này nếu như ta chú kiếm sơn trang làm ra một điểm không đúng sự t ì n h cũng có thể khiến minh n g u y ệ t đảo mới vừa ổn định lại cục diện lần thứ hai sản sinh s ó n g chấn động nghe được ti mã trang chủ từ dương càng thêm nghi ngờ chính mình thế tiểu lữ đơn hãn tại sao hướng về ta nói những này chỉ nghe ti mã trang chủ nói tiếp lâm nhi sắp cùng ngọc linh kết hôn điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chú kiếm sơn trang cùng u y nguyên tông sắp kết làm thân ra lúc này nếu như hành nhi cùng tiêu ánh ánh sự tình bị người biết rồi những người khác sẽ cho là ta chú kiếm Sơn Trang cũng cùng ma đao bảo cũng trở thành thân gia. Cứ như khác cho chú gia. kiếm Cứ sẽ đao bảo là ta trở ma vì ậ gật y Nguyệt này lay sẽ Sơn sắc sẽ có cho chú có lúc có đó nói, gió nhân Trang xương Minh dương nghe đến người nổi lên thầm thổi thực tâm. Đạo báo. là là ta Từ một mưa kiếm điểm xối điểm xem gụ, bá bị dạ xả v lẽ đó hành nhi cùng tiêu ánh ánh sự tỉnh trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết hơn nữa hiện tại ma đạo thế vi minh nguyệt đ ạ o tu tiên giả nhất định sẽ xuất hiện trừ ma phong trào mà đi nhi lại không muốn từ bỏ tiêu ánh ánh cho nên ta muốn cho hắn với ngươi về trường sinh cốc không biết ý của ngươi như thế nào tư ừ d ơ n g ầ mã ngâm nói, chỉ c ầ thiên hành đại không kiến, trưởng ta sự i n h c ố tình nói xong tư dương lại đang bên cạnh nghe bọn hắn đàm luận một hồi tư mã thiên lâm sự tình rồi cùng tư mã thiên lâm một khối trở lại trong sân buổi tối thời điểm từ dương trong gian phòng phó ngọc hinh hỏi từ đại ca ti mã trang chủ gọi ngươi có chuyện gì không từ dương cười đem tư mã thiên hành sự tình nói lên sau khi nói xong quay về phó ngọc hinh than thở thiên hành đại ca như vậy si t ì n h chỉ mong hắn có thể tìm tới ư u làm hoa đem tiếu bánh ánh cứu t ì n h bằng không hắn chỉ sợ sẽ vì làm tiếu bánh ánh, ánh tuất t ì n h nói xong nhìn thấy phó ngọc hinh một bộ mất tập trung dáng vẻ hỏi h i n h nhi ngươi làm sao vậy phó ngọc hinh nhìn từ dương một chút thật giống như là muốn nói cái gì nhưng là há miệng nhưng không có nói ra từ dương cười nói thế nào chúng ta là phu thê còn có lời gì khó nói sao phó ngọc hinh sâu sắc nhìn từ dương một chút nói cái kia ta nói ra ngươi cũng không nên cùng ta sinh khi à. từ dương cười nói ta chừng nào thì đối với ngươi sinh q u ả khí phó ngọc hinh lắc đầu một cái thấp giọng nói ta biết ta nói ra lời này ngươi khẳng định mất hứng nhưng là không lời nói ra ta cũng chưa có tận cùng một cái làm thê tử trách nhiệm nói xong nhìn từ dương con mắt nói tiếp ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa ngươi thành lập trường sinh cốc cũng chỉ là vì làm bằng hữu người thân chuẩn bị một cái yên ổn tu tiên địa phương hiện tại trường sinh cốc người là càng ngày càng nhiều hơn nữa sau đó người sẽ càng nhiều người lẽ nào cũng chưa có thành lập một thế lực ý nghĩ sao còn muốn dựa vào đối với bọn hắn ân huệ đến ngưng tụ trường sinh cốc mọi người sức mạnh sao từ dương sửng sốt u hỏi hình nhi ngươi đến cùng nói cái gì nữa phó ngọc hình nói tư mã thiên hành là minh nguyệt đạo đại thiếu gia nếu như hắn đến trường sinh cốc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì có thể là lúc sau trường sinh cốc nhiều người liền khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít mâu thuẫn đến lúc đó ngươi y dựa vào chính mình hy vọng vẫn có thể lãnh đạo trường sinh cốc sao từ dương sửng sốt tiếp theo cời nói tư mã đại ca không phải là người như thế ngươi không cần nhiều tâm phó ngọc hinh lắc đầu nói chuyện sau này ai cũng không nói chắc được từ đại ca ngươi sao không đem trường sinh cốc cho rằng một môn phái thế lực đến quản lý bằng không lấy hậu nhân hơn nhiều nhất định sẽ rước lấy phiền phái lớn từ dương nghe được phó ngọc hinh cũng là trong lòng hơi động nhưng là trường sinh cốc giữa mọi người thạch hổ cùng mình có bao nhiêu năm tình huynh đệ hơn nữa đối với mình có ân tào thiên xích cùng thành kỳ tùy tùng chính mình nhiều năm vẫn trung tâm cảnh cảnh còn lại cũng đều là của mình h ậ bối cho dù hiện tại nhiều đi ra tư mã thiên hành hắn cũng là chính mình hảo h u y n h đệ tư mã thiên lâm huynh trưởng mình cũng rất kính trọng hắn chỉ khi nào đem trường sinh cốc coi như môn phái đến quản lý liền khó tránh khỏi sẽ phân ra cái tôn ti cao thấp đến điểm ấy để từ dương đối với này vô cùng do dự nhìn thê tử chăm chú khuôn mặt từ dương than thở hình nhi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều chúng ta ngủ đi nói xong cũng đến lâu phó ngọc hinh vai phó ngọc hinh vai hơi một tránh quay về từ dương nói từ đại ca ngươi là có hay không cho là ta là một cái có quyền thế dục vọng nữ tử cho nên mới phải khuyên chồng mình thành lập thế l ự ca từ dương sửng sốt thầm nói h ì n h n h i cái gì cũng tốt chính là có lúc cái đón m ỏ t r ă m chú nhìn thê tử con mắt nói rằng nếu như ngươi đối với quyền thế có dục vọng nam đó cũng sẽ không vì bảo vệ danh vũ mà chạy cách hoài nam vương phủ ngươi nói sự tình ta cũng rõ ràng chỉ là việc này không đ ộ i vàng được chúng ta sau này hay nói đi phó ngọc hinh gặp trượng phu rõ ràng tâm ý của mình cảm thấy rất là vui mừng nhưng là từ dương cũng làm cho nàng có chút ưu sầu nàng nói những kia không phải là cái gì chuyện giật gân sự tình nhưng nhìn đến từ dương một bộ làm khó dễ cùng do dự rằng dốc nàng thở dài hay là không có nói tiếp chuyện này tại từ dương trở lại chú kiếm sơn trang ở lại sững sờ bất quá thời gian nửa tháng tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh đại hôn cứ dựa theo ti mã trang chủ định ra thời gian đúng hạn cử hành năm đó trường sinh cốc vì làm từ dương nhi t ử danh vũ cử hành hôn lễ tuy rằng để vân châu tu sĩ mở mang t ầ mắt m hơn nữa trong đó có vài thứ cũng là hoa lệ không giống nhân gian nên có đồ vật nhưng là trường sinh cốc dù sao địa phương không lớn vì lẽ đó cái kia chàng hôn lễ chỉ có thể coi là tinh xảo hoa mỹ mà thôi chú kiếm sơn trang vì làm tư mã thiên lâm cử hành hôn lễ nhưng là vô cùng xa hoa cùng đại khí toàn bộ chú kiếm sơn trang các đệ tử trên y phục cổ áo toàn bộ bị đổi thành màu đỏ toàn bộ chú kiếm sơn trang hết thẻ con đường cũng bị hồng hoa tung đầy chỉ cần những n à y hồng hoa liền không phải bình thường thế lực có thể siêu tập đến chú kiếm sơn trang khắp nơi treo đầy màu đỏ rực đèn lồng cái kia đang kia sang có thể đều là lấy thuộc tính l ử a thượng phẩm tinh thạch thôi thúc nhưng đến tân khách mang đội tất cả đều là các cái thế lực trưởng môn ba thế lực lớn hợp thể cao thủ cũng cơ bản toàn bộ điều động đến ăn mừng hôn lễ liền ngay cả cái kia vừa khôi phục bình thường minh nguyệt thành bên trong những kia tu vi tổn thất lớn đương gia nhân cũng kéo bị thương thân thể tới những này đến đây chúc mừng tân khách tặng lễ vật kém cỏi nhất tất cả đều là trung phẩm pháp bảo mà không giống trường sinh cốc lần kia chỉ có luyện r a cùng tử vân phái các đưa tới một cái hạ phẩm pháp bảo tiệc rượu tiểu thực cũng làm cho từ dương mở mang tầm mắt các loại đẳng cấp yêu thú bị làm thành mỹ thực đến yến khách từ dương tuy rằng tu vi không cao nhưng là bằng hắn cùng tư mã thiên lâm quan hệ tự nhiên tọa chính là trên thế lúc này nhìn thấy trên bàn cái kêu bàn do tranh đan kỳ ngư yêu đôi làm thành mỹ thực không bởi cảm thán chú kiếm sơn trang lần này hôn lễ xa hoa chú kiếm sơn trang bây giờ là minh nguyện đạo thế lực lớn nhất vì lẽ đó lần này tư mã thiên lâm hôn lễ cũng nhất định phải làm sinh động mới có thể cho thấy chú kiếm sơn trang lúc này huy nghi khách quý trật nhà thời gian hôn lễ nghi thức cũng bắt đầu cử hành tư mã thiên lâm đứng ở hỉ đường chính giữa chờ hiến ngọc niên h đ ợ i hiến ngọc linh đi tới sau đó từ hiến ngọc niên h trong tay đem h i ế n ngọc linh nhận lấy tư mã thiên lâm lôi kéo hiến ngọc linh đi tới ti mã trang chủ vợ chồng trước mặt quỳ xuống dập đầu xong sau đó hai người đối với cha mẹ k í n h trả hôn lễ này nghi thức cũng coi như là cử hành xong chờ tư mã thiên lâm đem yến ngọc linh nắp ở trên đầu hỉ mạt đầy ra ti mã trang chủ quay về hai người gật n g sau đó quay về xem lễ mọi người cười nói cảm t ạ n các vị tới tham gia tiểu nhi h ô n lễ bất quá nếu là ta chú kiếm sơn trang đại hỷ tháng này ta liền lại cho đại gia tuyên bố một việc sau đó tư mã thiên lâm chính là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ kính xin đang ngồi các vị có thể chiếu cố nhiều hơn tuy rằng rất nhiều người đều rõ ràng tư mã thiên lâm sau đó chính là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ nhưng là dù sao chuyện này không có chính thức nói ra vì lẽ đó những người khác cũng là chỉ xưng hắn vì làm nhị thiếu gia hắn tại chú kiếm sơn trang cũng không có cái gì sáng tỏ quyền lợi nhưng là một khi quang minh chính đại đem chuyện này nói ra nếu như vậy minh nguyệt đảo chuyện sau này liền do chu kiếm sơn trang quy nguyên tông cùng thiền tinh các ba thế lực lớn đến quyết định ti mã trang chủ lúc này tuyên bố tư mã thiên lâm trở thành thiếu trang chủ cũng là càng tốt hơn sâu sắc thêm cùng quy nguyên tông đồng minh quan hệ cũng là để tới tham gia hôn lễ trong lòng mọi người đối với từng người có càng thêm sáng tỏ đúng vị nghe được ti mã trang chủ tất cả mọi người mỗi người một ý tiến lên chúc mừng một phen trong đó không ít thế lực trong lời nói đều để lộ lấy chú kiếm sơn trang cầm đầu ý tứ nhìn thấy mọi người dáng vẻ từ dương đối với vị này ti mã trang chủ nhưng là càng thêm bội phục h ã n tại chú kiếm sơn trang huy hoàng nhất thời điểm chưa hề nghĩ tới đi xương bá minh nguyệt đ ả o cho nên mới phải cùng ma đao bảo xa lánh có thể là vì thu hoạch to lớn nhất lợi ích rồi lại tăng mạnh cùng quy nguyên tông đồng minh quan hệ trong này lấy hay bỏ chi đạo người bình thường nhưng là không cách nào tỉnh táo đối đãi tư mã thiên lâm trận này hôn lễ bên trong gia nhập không ít lợi ích q u c m a r liền có vẻ không phải như vậy hoà mỹ bất quá cái này cũng là thế lực lớn thiếu ra bất đắc dĩ bọn họ trời sinh liền so với người khác nắm giữ càng tốt hơn điều kiện có thể là bọn hắn có lúc nhưng cũng không cách nào như những người bình thường k i ế t như vậy tự do một hồi náo nhiệt hôn lễ qua đi tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh đôi này chuyện này đối với mấy người đã không ở hôn lễ trên sân nhưng l à n à y tiệc rượu nhưng vẫn kéo dài thời gian ba ngày mới kết thúc hôn lễ sau khi kết thúc những thế lực kia trong lúc đó lại đang chú kiếm sơn bên trong trang cử hành một loạt đàm phán mới lục tục rời khỏi chú kiếm sân trang tuần này còn có đề cử còn có thể tiếp theo bạo phát vẫn là không dám hướng về đại gia hứa hẹn mỗi ngày nhất định canh ba bất quá ta sẽ tận lực tranh thủ cố gắng lớn nhất để các vị bằng hưu xem sảng khoái ngày hôm nay như trước canh ba bất quá canh thứ ba sẽ rất muộn chương 2 a i thế lực mới lập thượng tư mã thiên lâm hôn sau từ dương tại chu kiếm sơn trang ở lại xưng sở không tới một tháng rồi rời đi chu kiếm sơn trang hắn lần này đến minh n g u y ệ t đảo ngoại trừ tham gia tư mã thiên lâm hôn lệ ở ngoài vốn đang dự định mang phó ngọc hình khắp nơi đi một chút nhưng là minh nguyện đảo trải qua như thế một trường kiết nạn chính trực bách phế chờ hưng thời gian cũng cũng chưa có cái gì đẹp đẽ hơn nữa tư mã thiên lâm tân hôn tử dương cũng không muốn luôn chiếm tư mã thiên lâm thời gian liền liền cáo tử rời khỏi lần này về trường sinh cốc nhưng là thừa dịp chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu trở lại vốn là lấy tử dương cá tính vạn vạn không sẽ như vậy lỗ mãng để chú kiếm sơn trang chuyên môn phái thanh vân phi chu đưa chính mình trở lại nhưng là bây giờ t i ế u ánh ánh không thích hợp giả bộ tiến vào chức nhận chứa đồ mà tư mã thiên hành cũng không muốn thu hút sự chú ý vì lẽ đó tư mã thiên lâm liền lấy hắn tiêu trang chủ thân phận phận phân p h i nhân lá về p h ầ n chứa tiếu ánh ánh quan tài thủy tinh thì lại nói là tư mã thiên lâm cho từ dương lễ vật mà tư mã thiên hành cũng làm đơn giản xử lý không phải hữu tâm nhân cũng sẽ không nhận ra hán trải qua gần m ộ ư ơ i ngày phi hành từ dương liền trở về trường sinh cốc vị trí bangkok tư mã thiên hành khiên quan tài thủy tinh nhìn trường sinh cốc cảnh sắp thở dài nói không trách được nhị đệ đối với trường sinh cốc khen không dứt miệng nơi này quả nhiên là một chỗ tiên gia phúc địa a từ dương cười nói từ i m đại ca sau đó có thể đừng ti mã đại ca ti mã đại ca như vậy tê n g người đã quên tư mã, là... mã thiên hành tư thiên mã hành cũng là cải danh gọi là hát thiên hành có người nói chú kiếm sơn trang tổ tiên chính là họ hát chỉ là sau đó đổi họ tư mã cho nên nói cải gọi hát thiên hành cũng không phải là nói liền đã quên tổ tông hát thiên hành cười nói ta cũng muốn sớm một chút nhìn một lần trường sinh cốc những người khác sau đó liền muốn ở chung ở một cái giới mái hiên hy vọng bọn hắn có thể yêu thích ta hát thiên hành hiện tại tuy rằng vẫn không có đem tiếu á n h á n h cứu tỉnh bất quá cũng không muốn lấy trước kia dạng thật giống sinh hoạt không có lạc thú như thế hiện tại hắn bây giờ tính cách đã khôi phục đến trước đây cái bộ dáng kia ba người cười nói đi về phía trước mà tiểu hạo thì lại rất sớm liền hướng trong cốc chạy đi đi thông báo trong cốc mọi người từ dương trở lại từ dương lần này rời khỏi trường sinh cốc không hề giống hắn rời khỏi lúc nói như vậy muốn rời khỏi thật là nhiều năm mà là đến thời gian nửa năm liền lại trở lại vì lẽ đó trong cốc mọi người khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút bất quá nhìn thấy tiểu hạ vui mừng dáng vẻ liền biết bọn họ không có chuyện gì t h i ê ngươi sích đám n mới vừa tụ t người người không i không phải nói muốn tại minh nguyệt đảo ở lại hai ba năm sao thanh kỷ quay về từ dương hỏi từ dương cười nói là đã ra một ít chuyện bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện nói xong chỉ, chỉ bên người hát thiên hành quay về mọi người nói vị này là h á c thiên hành h á c đại ca là ta vào lần này đi ra ngoài kết bạn bằng hưu ta thấy hắn cũng là t n tu liền dẫn hắn trở lại trường sinh cốc sau đó hắn cũng là chúng ta trường sinh cốc bên trong một thành viên từ dương nói xong để trường sinh cốc bên trong mọi người từng c á i tiến lên giới thiệu một phen mới hướng về trường sinh viện đi đến trở lại trường sinh viện phó ngọc hinh hướng về mọi người nói tới minh nguyệt đ ả o phát sinh một ít chuyện mà từ dương nhưng là mang theo h á c thiên hành đi tới trường sinh cốc phòng trọ bên trong trường sinh cốc thành lập thời gian trái ngược với tu tiên giả mà nói vẫn vô cùng ngắn vốn cũng không có như vậy chuyên môn cung cấp khách mời chỗ ở bất quá khi sơ từ danh vũ vậy chính là phó danh vũ cử hành hôn lễ sau khi tại vì làm phó danh vũ cùng luyện vân y kiến tạo tiểu viện của bọn hắn thời điểm cũng là thuận tiện thấy mấy cái đại khách sơn lần này tiếp đại h á c thiên hành những n à y tiểu viện cũng coi như là có đất d ụ n g võ gặp h á c thiên hành đem quan tài thủy tinh đ ể tốt từ dương nói rằng h á c đại ca ngươi liền tạm thời trước tiên ở nơi này đi đợi được ta đem tiếu cô nương cứu trước khỏi các ngươi sẽ cùng nhau kiến tạo một cái chúc với tiểu viện của mình hát thiên hành gật gật đầu nói Ta n hát định thiên tới ưu đàm o a đem hành cứu t nghe h h đến n được từ dương nghĩ đến sau đó sẽ cùng tiêu đánh lâu dài tư thủ cùng nhau cũng biến có điểm kích động cảm kích nhìn từ dương nói Ta cũng k hát ô n nói g c i biểu gì h ị lòng b i ế thiên ơn, ngươi sau đó có p â n phó cho gì ta làm, ta cho dù liều mạng cũng đều vì ngươi làm, l dù ề đều liều liền u cứu tiếu nếu sau muốn mạng làm mạng bạch lại cũng ngươi dương nói, ngươi này nói ngươi nương chính tốn như không nói nữa. được. cười có cô sức, Hác đó vì vì vậy vậy vậy lời sai rồi, i là Từ thể ta ta t h hành cảm kích nhìn từ dương điểm điểm đầu lại đột nhiên mang theo một điểm ưu sầu nói rằng xuất hiện đang nói cái gì báo đáp vẫn đúng là q u á sớm nếu như ánh ánh nàng chống đỡ không tới ta vì nàng hái tới ư u đám hoa ta cũng chỉ có cô phụ ân tình của n g ư ơ i theo nàng mà đi tiếu ánh ánh dù sao cũng là sát chết di động t r ạ thái như vậy trạng thái cũng không biết có thể bảo vệ ở lại bao lâu thời gian trôi qua h uy lực không ai ngăn nổi nói không chắc tại một ngày nào đó tiếu ánh ánh sẽ do sát chết di động biến thành thật người chết từ dương nhìn thấy h á c thiên hành dáng vẻ tiến lên vô vô bả vai của hắn nói rằng ngươi không cần lo lắng ta lần này trở về sẽ bế quan một lần lần bế quan này ta biết luyện chế một pháp bảo có pháp bảo này ta bảo quản tiếu cô nương linh hồn vạn năm không tiêu tan còn thân thể của nàng ngươi thì càng không cần lo lắng ta biết luyện chế một ít đan dược giúp nàng điều dưỡng hát thiên hành nghe được từ dương trong lòng vui vẻ nói rằng vậy ta thì có nhiều thời gian hơn tìm đến ưu đàm hoa vành ánh liền nhất định sẽ bị cứu tỉnh nói xong lại là cảm kích nhìn từ dương vài lần hắn nhưng là biết từ dương tuy rằng tu vi chỉ có nguyên anh kỳ nhưng là hắn một ít thủ đoạn cho dù là độ kiếp kỳ cao thủ không sánh được hắn nếu nói liền chắc chắn sẽ không giả bộ từ dương nói ừng ngươi có thể hiện tại v â n châu tìm xem xem không được lại đi minh châu tìm ưu đàm hoa tuy rằng hiếm thấy có thể là chỉ cần bỏ công sức đi tìm vẫn là có thể tìm tới hát thiên hành gật u đem tiêu đánh quan tài thủy tinh lấy trận pháp bảo vệ cẩn thận sẽ theo từ dương hướng về trường sinh viện đi đến trường sinh trong viện phó ngọc hinh ngồi ở bắt đầu vị trí chính hướng về mọi người nói tới minh nguyệt đảo một ít chuyện nhìn thấy từ dương hai người tiến vào liền ngừng lại h á c thiên hành đi vào sau từ dương để hắn ngồi ở bắt đầu vị trí bất quá lại bị hắn cự tuyệt chính hắn tại t à o thiên xích đối diện ngồi xuống hắn nhưng là rõ ràng trong này tuy rằng số tuổi của hắn to lớn nhất tu là tối cao có thể thật sự là ngồi vào bắt đầu vị trí từ dương chính mình khả năng cũng không để ý nhưng là những người khác nhất định sẽ đối với hắn có ý kiến từ dương lòng dạ sắc bén vừa nhìn hắc thiên hành chỗ ngồi cũng là rõ ràng ý tứ của hắn lắc lắc đầu ngồi ở phó ngọc hinh bên người đối với nàng hỏi vừa n ã y các ngươi nói đến ở đâu phó ngọc hinh cười nói ta nói cho bọn hắn minh nguyệt đảo đại loạn thời điểm nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là chịu chết phần bọn hắn đều có chút không tin từ danh vụ nói cha chúng ta cũng không phải là hoài nghi nương chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ đều là cao thủ tại sao có thể là chịu chết phần đây từ dương nói tại minh nguyệt đảo đại loạn thời điểm nguyên anh kỳ tu sĩ xác thực là chịu chết phần minh nguyệt đảo cũng không giống như vân châu nguyên anh kỳ chính là cao cao tại thượng tông sư các ngươi chưa từng đi minh nguyệt đảo còn không biết cái gì gọi là tu tiên giả tụ tập địa ở nơi nào nguyên anh kỳ địa vị so với vân châu tu sĩ kết đan kỳ địa vị còn có không bằng phó danh vũ nói cái kia muốn đến tu vi gì mới có thể bảo đảm an toàn của mình đây từ dương nhìn phó danh vũ nói rất nhiều chuyện phát sinh là đều là không thể báo trước ngươi muốn bảo đảm mình và người thân an toàn một mặt chính là đ ể cao mình tu vi về mặt khác chính là không muốn gây chuyện thị phi mà mặt sau thường thường so với phía trước càng trọng yếu hơn đại đa số tu tiên giả đều là chết ở cùng người khác tranh đấu bên trong phó ngọc hinh nghe được từ dương đối với hắn sáng r ộ n g danh vũ mới là không sẽ gây chuyện thị phi đây từ dương nói ta cũng chỉ là muốn cho hắn rõ ràng an phận thủ thường tầm quan trọng phó danh vũ nói nương cha giáo hơn chính là bất quá cha nếu như người khác chọc tới trên đầu của chúng ta đây từ dương nghe thấy lời của con c ư ờ i ha ha nói tại vân châu vẫn không người nào dám chọc đến trên đầu chúng ta cho dù thật sự có chỉ muốn không phải lỗi của ngươi ngươi mặc kệ làm cái gì cũng có ta thế ngươi làm chủ gặp hai người xả xa, xa phó ngọc hinh nói từ đại ca không vội giáo dục danh vũ ngươi vẫn là tiếp theo ta giảng cho bọn hắn nói một chút minh nguyệt đảo sự tình đi từ dương điểm điểm đầu tiếp theo hướng về mọi người nói đến một ít minh nguyệt đảo đại chiến sự tình đem minh nguyệt đảo chuyện lớn khái nói một thoáng từ dương nói hoa vô ngân luyện công t ẩ u hòa nhập ma mới có thể điên cuồng đến muốn xưng bá minh nguyệt đảo nhưng là cổ kim vãng lai、like、những n à y muốn xưng bá có thể có mấy người kết quả tốt nói tới đây gặp bầu không khí có chút nặng nghề từ dương cười nói được rồi đại gia cũng đừng muốn chuyện này vẫn là nói điểm vui vẻ đi nói xong q a y về thanh kỳ nói thanh kỳ ngươi đi thu thập một bàn rượu và thức ăn chúng ta còn muốn vì làm hát đại ca đón gió đây thanh kỳ gật gù xuống sửa trị rượu và thức ăn từ dương tiếp theo hỏi dò lên mọi người tu vi được hiện tại minh nguyệt đảo kết đan kỳ tu vi có phó ngọc hinh tào thiên xích thanh kỳ thanh hổ từ danh vũ luyện vân y sáu người cảnh giới tiên tiên có thạch dịch ngọc cùng từ dịch phong hai người cảnh giới tiên tiên trở xuống có phó hy kiếm cùng thanh kỳ hai đứa bé từ dương quay về dịch ngọc cùng dịch phong nói tu luyện của các ngươi tốc độ tuy rằng không chậm nhưng là tu tiên là càng về sau diện lại càng khó tiền đến dai c á t n g ư ơ i c à n g quay về tào thiên xích nói rằng vũ tu lúc tu luyện thường trong lúc đấu cảm thụ thiên đạo ngươi sau đó nhiều cùng danh vũ đánh nhau đối với tu luyện của các ngươi đều mới có lợi quay về tào thiên xích nói xong rồi hướng từ danh vũ cùng luyện vân y nói tu vi của các ngươi cũng không phải dùng quá triệu tập tăng lên dù sao các ngươi bỏ qua tu luyện nhiều năm công pháp mới bắt đầu cải tu trường sinh c h â n kinh đưa các ngươi chân nguyên hoàn toàn chuyển biến thành trường sinh c h â n kinh chân nguyên sau đó tu luyện mới có thể thuận lợi t ừ danh vũ nói cha cái này ta rõ ràng nhưng là nương tại sao cũng là cùng chúng ta đồng thời cải tu trường sinh c h â n kinh tu vi của nàng làm sao tăng lên nhanh như vậy t ừ danh vũ lập tức để phó ngọc hinh lấy cái đại h ơ mặt từ dương cũng cảm thấy có chút lúng túng bất quá nhưng khó nói ra nguyên nhân không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt nói đó là các ngươi tu luyện không nỗ lực lẽ nào ngươi cho rằng ta chuyển cho các ngươi trường sinh chất kinh sẽ bảo lưu cái gì từ danh vũ nhìn thấy cha mẹ dáng vẻ lập tức rõ ràng chính mình lời này hỏi có chút ngu xuẩn lập tức t h ấ p giọng nói ta không ý kia chương 24, thế lực mới lập hạ từ dương nhìn thấy từ danh vũ một bộ nói nhầm dáng vẻ nghĩ đến chính hắn một làm cha đối với hắn nhưng là thua thiệt không ít không bởi nói với hắn này trường sinh chất kinh là do ta sáng chế do ta tại ngươi nương bên người hắn tu luyện tự nhiên so với ngươi nhanh lần này trở về không có việc gì ta là tạm thời không dự định rời khỏi ngươi trong tu luyện gặp được vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta từ danh vũ trong lòng vui vẻ gật đầu nói ta biết rồi tuy rằng phụ tử bọn hắn gặp nhau đồng thời cũng có thật là nhiều năm nhưng là mấy năm qua tử dương không đi ra thời điểm h ã y theo phó ngọc hình hắn nhưng là có rất ít cùng tử dương cơ hội nói chuyện tử dương lại hỏi phó hy kiếm cùng tào tuyết minh tào tuyết bình huynh n ộ i tu luyện liền bắt đầu hướng về bọn họ chuyển thụ một ít con đường tu luyện tử dương là tại không có sư phụ dưới tình huống trải qua vài lần kỳ ngộ mới tu luyện đến nguyên anh kỳ mà tu luyện của hắn công pháp cũng là tự nghĩ ra tăng thêm giải rất nhiều tiên giới công pháp cùng một điểm minh giới công pháp cho nên đối với con đường tu luyện lý giải nhưng là rất sâu h á c thiên hành lúc mới bắt đầu còn chưa để ý nhưng là từ dương d ạ n g càng nhiều h á c thiên hành lại càng bội phục trước mắt cái này nhỏ hơn hắn hơn hai trăm tuổi tu sĩ hắn cũng bắt đầu đem một ít trong khi tu luyện gặp phải vấn đề đưa ra mà từ dương cho ra giải đáp nghe tới thật giống có chút không thông nhưng là tế nghĩ một hội nhưng có chủng thể hồ quán đỉnh mùi vị mọi người chính lẫn nhau thảo luận thời điểm thanh kỳ đã đem t i ể u thực chuẩn bị xong trường sinh cốc bên trong quanh năm chuẩn bị thế tục đồ ăn mà từ dương mấy người cũng ăn thói quen những đồ vật này mà thanh kỳ tay nghề không sai mỗi lần chuẩn bị đồ vật cũng làm cho mọi người ăn vô cùng có vị chờ mọi người ngồi ở trước bàn cơm từ dương quay về h á c thiên hành nói rằng h á c đại ca những đồ ăn này mặc dù là thế tục đồ vật nhưng là mùi vị nhưng không sai ngươi nếm thử h á c thiên hành nếm trải ăn một cái nói rằng thật không tệ ta cũng tốt chút năm không có ăn qua những đồ vật này vẫn đúng là rất hoài niệm nói xong cũng không khách khí quay về trên bàn ăn các loại mỹ vị tiến công lên từ dương nhìn thấy h á c thiên hành dáng vẻ cười nói chúng ta nhưng là thường thường ăn được những đồ vật này sau đó ngươi trụ thời gian dài có thể đừng hiểm những đồ vật này không vào đến nếm thử này hầu n h i ê i ể u tuy rằng không phải cái gì linh kiểu nhưng là mùi rượu cũng rất là thuần hương m i n lên g i ả i h á c thiên hành cười nói làm sao sẽ đây ta là càng ăn càng cảm thấy ăn ngon nói xong uống một hớp hầu nhi t i ể u gật đầu nói rượu này không sai tuy rằng hàm linh khí không nhiều nhưng l à uống lên nhưng c ó một loại cảm giác không linh từ dương nói đây đại khái là bởi vì những k á i hầu t ử càng gần kề tự nhiên vì lẽ đó những ư đi ra t i ể u mới có không giống với cái khác t i ể u cảm giác hai người chính cười nói phó ngọc hinh đột nhiên chen lời nói h á c đại ca ngươi nếu như thế yêu thích nơi này như vậy sau đó liền đem nơi này coi như nhà của chính mình đi hắc thiên hành cười nói ta theo từ dương huynh đệ đi tới trường sinh cốc liền là chuẩn bị ở chỗ này an cái ra chỉ cần đại gia hoan nghênh ta ta liền không chuẩn bị rời khỏi nói xong bắt đầu cười h a hả tào thiên s í c h cười nói chỉ cần là thiếu gia mang về đến bằng hữu vậy thì là bằng hữu của chúng ta chúng ta đương nhiên vô cùng hoan nghênh ngươi phó ngọc hinh nói nếu như hơn nữa h á c đại ca vậy chúng ta trường sinh cốc liền lại thêm một tên nguyên anh kỳ cao thủ chúng ta cũng nên có thể tại trường sinh cốc bên trong thành lập một môn phái h á c thiên hành sửng sốt nói rằng lấy từ dương huynh đệ tu vì kiến thức cho dù không có ta cũng có thể thành lập một môn phái nếu như từ dương huynh đệ có ý định thành lập một môn phái cái kia ta ngược lại thật ra vô cùng nguyện ý gia nhập từ dương cười nói hát đại ca ngươi đừng nghe hinh nhi nói mỏ này trường sinh cốc mới mười mấy người tại sao có thể thành lập một môn phái đây phó ngọc hinh nói ta cũng không có nói mỏ từ đại ca ngươi hỏi một chút thiên s í c h cùng tiểu hồ ý tứ của bọn họ bọn họ cũng khẳng định nguyện ý ngươi thành lập một môn phái từ dương sửng sốt không bởi đưa ánh mắt chuyển hướng tào thiên xích cùng thành h tào thiên xích nói rằng thiếu gia thiếu phu nhân nói đúng chúng ta trường sinh cốc cũng không có thể vẫn tiếp tục như thế là hẳn là thành lập một môn phái thạch h ổ t h ì lại nói rằng từ đại ca bây giờ là mười mấy người nhưng là các loại chờ dịch ngọc dịch phong kết hôn nhân thì có tăng thêm mấy cái đồng thời lấy hậu nhân chỉ có thể càng ngày càng nhiều thành lập một môn phái xác thực rất tất yếu từ dương đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác gặp ngoại trừ còn có chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê phó hy kiếm cùng tuyết minh tuyết bình huynh nguội mọi người tất cả đều là một bộ chờ đợi ánh mắt từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cũng rõ ràng mọi người tâm tư Bọn họ muốn làm cho mình thành lập môn phái chỉ sợ vậy chính là muốn nhiều một phần quy tụ cảm nghĩ không bởi đưa ánh mắt chuyển hướng thê tử nhìn thấy phó ngọc hình một bộ chính ngươi quyết định rắn g dấp trầm giọng nói được rồi nghe được từ dương quyết định ra đến mọi người trên mặt đều hiện ra một loại vui sướng vẻ mặt nhìn thấy mọi người dáng vẻ từ dương nói nhưng là thế nào thành lập môn phái ta không hiểu a phó ngọc hình nói h á c đại ca không phải hiểu không h á c thiên hành cười khổ nói đệ muội ngươi nhưng là cất nhắc ta, ta cũng không hiểu để lời nói của ta ta cũng chỉ sẽ đem những khác môn phái một vài thứ dùng để nói phó ngọc hinh sửng sốt lần này nàng không cùng từ dương thương lượng liền đem chuyện này nói ra liền là muốn cho từ dương nhìn chúng ý nguyện của người tiện đem trường sinh cốc dựng thành một thế lực nhưng là cụ thể làm sao kiến t r ư ớ c nàng vẫn lo lắng từ dương sẽ mất hứng nhưng không có tinh tế lo lắng qua lúc này hỏi hát thiên hành nhưng là bởi vì hắn dù sao cũng là đã từng chú kiếm sơn trang đại thiếu gia chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không biết lúc này thanh kỳ cười nói các ngươi làm sao không hỏi thiên s í c h a hắn nhưng khi quá mười mấy năm ban chủ phó ngọc hinh sửng sốt tiếp theo trong lòng vui vẻ thầm nghĩ đúng vậy nói rằng đối với một thế lực quản lý trường sinh cốc nguyên lai người trong vốn là có tinh thông a nghĩ quay về tào thiên xích nói thiên xích ngươi mà nói nói làm sao bây giờ tào thiên xích gặp ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình có chút đau đầu hắn quản lý dù sao cũng là thế tục ban phái nói đến tu tiên giới đồ vật hắn nhưng là biết cực nhỏ liền liền đưa ánh mắt chuyển hướng từ dương từ dương nhìn tào thiên xích nói rằng vậy ngươi liền nói nói bây giờ nên làm gì tào thiên xích nghe được từ dương không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng ta quản lý dù sao cũng là thế tục ban phái bất quá thiếu ra làm cho ta nói vậy ta đã nói một thế lực thành lập đều là trước tiên có nhất định mục đích sau đó sẽ quy định một thoáng thế lực giá cấu cùng thế lực này quy củ quy củ này liền bao quát thế lực bên trong một ít quy củ cùng thế lực ngoại bộ một ít quy củ phó ngọc hinh nói chúng ta thành lập môn phái mục đích tự nhiên là thủ hảo trường sinh cốc tu luyện thành tiên còn thế lực giá cấu chúng ta có thể tham khảo những khác môn phái t u tiên mà những quy củ kia chúng ta cũng có thể đem người khác đem ra sửa chữa một phen chính mình dùng hiện tại tất cả mọi người đến nói một chút hẳn là thế nào làm lúc mới bắt đầu mọi người cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng không tiện mở miệng nói hiện tại tào thiên s í c h mở miệng nói mà phó ngọc hinh lại để cho mọi người đề ý kiến mọi người cũng cũng bắt đầu đem ý nghĩ của mình nói ra từ dương nhìn thấy mọi người tại thảo luận chính hắn nhưng không có lên tiếng lúc này trong lòng của hắn nhưng có chút buồn b ự c thành lập một thế lực ý nghĩ hắn cũng từng từng có đặc biệt là cùng phó ngọc hinh mẹ con đoàn tụ sau ý nghĩ này liền thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu của hắn nhưng lại nhưng vẫn do dự hiện tại mắt thấy thuộc về thế lực của hắn sắp bước đầu tạo thành hắn trong lúc nhất thời nhưng có chút chịu không được trường sinh cốc bên trong người cho dù là thêm vào vừa tới hát thiên hành cũng bất quá m ư ơ i ba người trong chuyện này còn bao gồm ba cái không hiểu lắm sự hài tử vì lẽ đó rất nhanh sẽ thương lượng ra tới một người đơn giản giá cấu được trường sinh quốc mọi người hiện tại chia làm hai đời từ dương phó ngọc hinh tào thiên xích thanh kỳ thanh hổ h ắ c thiên hành này là đời thứ nhất mà còn lại nhưng là đời thứ hai đời thứ nhất bên trong từ dương chính là mới xây thế lực đầu lĩnh mà tào thiên xích thanh hổ h ắ c thiên hành nhưng là thế lực ba đại hộ pháp hơn nữa này hộ pháp trình tự cũng không phải lấy tu vi đến bài to nhỏ mà là lấy tùy tùng từ dương thời gian đến bài tự tào thiên xích chính là thế lực đại hộ pháp mà tu là tối cao hát thiên hành nhưng là thế lực tam hộ pháp còn phó ngọc hinh cùng thanh kỳ một người là t ử dương thê tử vậy chính là trợ giúp t ử dương xử lý một ít thế lực sự vật một người khác là t ử dương nha hoàn g thì lại tạm thời đảm nhiệm bên trong sự vật đại tổng quản mà đệ tử đời thứ hai nhưng là lấy tuổi tắc đến bài to nhỏ từ danh vũ trở thành đại sư minh mà tào tuyết bình nhưng là tiểu sư mội trường sinh cốc gia cấu lý đi ra trường sinh cốc điều lệ chế độ nhưng là tạm thời đem năm đó tào thiên xích quản lý trung nghĩa đường một ít chế độ sửa đổi một phen mượn đến góp đủ số tử dương nhìn mọi người như vậy náo nhiệt thảo luận một phen liền đem trường sinh cốc này một thế lực tạm thời định ra tới cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ sợ bọn họ tại tu tiên giới xem như là tối đột nhiên xuất hiện một thế lực đi từ đại ca hiện tại chúng ta đã cơ bản định ra đến chúng ta môn phái giá cấu cùng một quy ngươi bây giờ liền vì làm chúng ta môn phái lấy cái tên đi phó ngọc hinh cười đối với tử dương nói rằng tử dương nói vậy còn dùng lấy tên là gì liền gọi trường sinh cốc đi ngược lại hiện tại vân châu tu tiên giới nói tới chúng ta thời điểm cũng là nói chúng ta là trường sinh cốc người phó ngọc hinh gật đầu nói cái kêu kêu là trường sinh cốc đi thiên y môn cũng thường thường bị người ta gọi là thiên y cốc chúng ta này trường sinh cốc ngược lại là cùng bọn hắn có điểm giống t ừ dương nói vậy chúng ta vậy liền coi là là trở thành một môn phái hắc thiên hành cười nói đương nhiên không phải như vậy một thế lực thành lập đương nhiên muốn cử hành một cái nghi thức chúng ta còn muốn đi thỉnh chu vi một ít tu tiên thế lực đến xem lễ cứ như vậy chúng ta trường sinh cốc cũng coi như là chính thức tại tu tiên giới xuất hiện t ừ dương nói còn muốn thỉnh tu tiên thế lực đến quan sát chúng ta thành lập môn phái có phải hay không quá phiền t o á i tào thiên xích nói s á c thực có làm như vậy cần phải chỉ có như vậy chúng ta t r ư ở n g sinh cốc mới tính là lấy một môn phái tư thái xuất hiện ở mọi người trước mắt mà thôi sau tu tiên giới mọi người cũng sẽ đem thiếu ra coi như một môn phái trưởng môn mà không giống như trước như thế chỉ là một cái có người phía sau lưng cảnh nguyên anh kỳ tu sĩ từ dương nói vậy cũng tốt chúng ta liền yêu mời một ít phụ cận môn phái thế lực đi lúc này thanh kỷ cười nói đại hộ pháp cùng tam hộ pháp tên bên trong đều có cái chữ thiên nếu như tiểu hổ cũng là thiên hổ như vậy thì càng như là một môn phái hộ pháp tào thiên xích vội hỏi thanh kỷ ngươi nói linh tinh gì vậy đây nói xong vội vàng hướng về thạch hổ xin lỗi nói tiểu hổ ngươi biết thanh kỳ nàng chỉ là với ngươi nói dỡn một người tên bình thường đều là do hắn hết sức kính trọng người đ ã được khiến người ta cải danh chính là đối với gọi là người không tôn kính thanh kỳ đúng là nói có điểm quá thanh kỳ cũng là nhất thời vui vẻ mới mở lên vui vừa đến nghe được trợ p h ù ngay lập tức sẽ hiểu được vội vã liền hướng thạch hổ xin lỗi thạch hổ cùng thanh kỳ ở chung nhiều năm tự nhiên rõ ràng tính cách của nàng nhìn thấy thanh kỳ hướng về chính mình xin lỗi vội và nói không cần như vậy tên của ta trên thực tế là chính ta lấy khi còn bé bọn hắn đều gọi ta tiểu hổ ta cũng không có chính là tên vì lẽ đó liền đem thạch hổ coi như đại danh của ta hiện tại cải làm thạch thiên hổ ta lại cảm thấy càng thêm có khí thế từ dương biết thạch hổ gia đình tình hình nếu thạch hổ nói như vậy vậy thì nhất định là lời nói thật lòng không khỏi cười nói vậy ta sau đó liền gọi ngươi thiên hổ thạch thiên hổ cũng theo cười ha ha nói cái kia ta gọi ngươi từ c ố c chủ nghe được hai người đối thoại thanh k ỷ cùng tào thiên xích cũng liền yên lòng theo mọi người đồng thời nợ nụ cười nhân vật chính thế lực xem như là đi ra bất quá quyển sách này sẽ không phải tranh bá văn cái loại này tiểu nói quá nhiều cũng là không nhiều ta có này đối với những k i a yêu thích tranh bá văn bằng hưu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chương hai mươi lăm lập phái chi lễ trường sinh cốc đem lấy một môn phái thế lực dáng dấp xuất hiện ở tu t i ê n giới nay không chỉ có riêng là tìm mấy cá i nhân chứng cử hành một cái lập phái lễ mừng đem chính mình thành lập môn phái tin tức chuyển tới toàn bộ tu t i ê n giới đơn giản như vậy từ dưng ơ nếu quyết định muốn thành lập trường sinh cốc một cái như thế môn phái tự nhiên sẽ gắn g đ ạ t tới h o à n mỹ trường sinh cốc bên trong tự nhiên là muốn một lần nữa bố trí một phen trải qua tận một tháng nỗ lực mọi người cho trường sinh cốc tới cái hoàn toàn biến dạng lúc này trường sinh cốc tại nguyên lai cơ sở trên làm rất lớn cải biến trước đây phòng ốc ngoại trừ trường sinh viện bất ngờ toàn bộ bị rỡ xuống sơn cốc tận cùng bên trong kiến trúc cũng chỉ còn sót lại trường sinh viện hủy đi những kia nguyên lai sân cùng phòng ốc mọi người một lần nữa kiến thiết trường sinh cốc thì lại là hoàn toàn y theo trước đó họa hảo môn phái kiến thiết để đổ đến kiến tạo tại trường sinh viện phía trước m ộ t khối vị trí trung tâm kiến tạo một cái to lớn trường sinh đại điện làm tụ chứng nghị sự địa phương mà trước kia tại sơn cốc một bên thành lập trường sinh điện thì lại cải danh gọi tụ h nghiệp đường vẫn là làm truyền đạo tụ h nghiệp nơi trường sinh đại điện hai bên trái phải thì lại thành lập chính là hộ p h á p sân bên trái là thiên xích viện cùng thiên hộ viện bên phải nhưng là thiên hành viện hộ p h á p viện cùng trường sinh đại điện ở phía trước chính là đệ từ được những n à y sân kiến tạo nhưng là cũng chia làm hai bên trái phải chú gì an có lưu lại một cái rộng mười mấy trượng thẳng tắp đường hầm quay về trường sinh đại điện hai bên sân nhưng không hề khác gì nhau chỉ là bên trái chính là thống nhất kiến trúc cung cấp không có thành gia tu sĩ ở lại mà bên phải những k i a phòng ốc cùng tiểu viện nhưng là cung cấp đã thành ra tu sĩ dựa theo chính mình yêu thích đến kiến tạo lại hướng về phía trước chính là kéo dài tới sơn cốc hai bên một cái to lớn t ỷ thì chẳng mà trước kia trường sinh viện hai bên trái phải nhưng cũng không rảnh rỗi hạ xuống hai bên phân biệt kiến tạo hai tòa to lớn tháp cao này hai tòa tháp cao cao đều có mấy chục trượng cho dù đứng ở trường sinh cốc lối vào thung lũng cũng đều có thể thấy rõ ràng này hai tòa tháp cao một tòa là tàng bảo dùng mà một tòa khác nhưng là tàng thư dùng tàng bảo trong tháp là từ dương chính mình luyện chế một ít pháp bảo cùng đạt được một ít quý trọng tài liệu Còn p hiện ầ n t h ê tiên bên n trong củng dương tự ưu tuyển vật từ tự giới i đồ đ ưu đ ạ tại được đồ nhưng như dương người có cũng cho cốc vật vào, tàng thắp thế, từ tuy trong tu không kinh rằng luyện n g bỏ mà là o mấy trường ừ t r sinh cốc h không lại giống như kiểu trước đây xem ra loạn loạn mà là hiện ra rất trình tệ hoàn toàn là một môn phái bộ dáng đem trường sinh cốc dựng thành một môn phái gián g dấp này lập phái chi lễ cũng là nên cử hành lúc trải qua một phen thương nghị cuối cùng là để hát thiên hành đi đưa thiệp mời cái này cũng là hành động bất đắc dĩ trường sinh cốc tuy rằng có hai cái nguyên anh kỳ cao thủ nhưng là kim đan kỳ tu vi tu sĩ lại cũng chỉ có sáu cái hơn nữa ngoại trừ phó ngọc hinh là kết đan trung kỳ bất ngờ cái khác đều là kết đan sơ kỳ tu vi phái bọn họ đi ra ngoài đưa thiệp mời liền khó tránh khỏi sẽ bị người thấy rõ mà từ dương sẽ là mới thành lập môn phái trưởng môn nhân cũng không thích hợp đi đưa thiệp mời cuối cùng chỉ có thể để h ắ c thiên hành cái này vẫn không lộ diện qua người đi tới nay lập phái chi lễ nếu như muốn làm hồng hồng hỏa hỏa đương nhiên phải thỉnh vân châu những kia môn phái lớn đến giữ thể diện nhưng là nếu như chỉ là muốn đem môn phái thành lập tin tức thông cáo tu tiên giới thì lại chỉ cần thông báo phụ cận một ít tu tiên thế lực là được rồi mà từ dương lần này lập phái chi lễ cũng chỉ là thông cáo tu tiên giới mà thôi dù sao trường sinh cốc cứ như vậy mười mấy người quá mức giả tạo phồn hoa thực sự không phải từ dương suy nghĩ m u ố n tại h ắ c thiên hành đi thông báo phụ cận một ít thế lực thời điểm mọi người bắt đầu cẩn thận cân nhắc môn phái thành lập chi lễ mỗi cái chương trình tranh thủ tại nâng hành đại lễ cùng ngày không ra một điểm sai lầm ngày này là đầu tháng chín chín khoảng cách trường sinh quốc một lần nữa kiến thiết đã qua thời gian ba tháng ngày này cũng là trường sinh quốc lập phái tháng ngày thiên đạo lấy chín chế chín chính là đến cực điểm số lượng từ dương đem ngày tuyển ở tháng chín sơ chín ngày đó cũng là lấy thứ chín cựu uy t h ậ t đạo hóa cùng tự nhiên trí nghĩa tại ngày này sáng sớm thời điểm những kia đến đây quan sát trường sinh cốc lập phái chi lễ các phái tu sĩ liền đúng giờ chạy tới lần này từ dương mời người ngoại trừ lần trước băng phong cổ đạo hành trình ngũ ra ở ngoài cách trường sinh cốc trong vòng mười ngàn dặm to nhỏ thế lực từ dương cũng đều nhất nhất mời những n à y tân khách tới sau khi ngay tỉ thí chẳng hai bên ngồi xuống yên t ĩ n h đang đợi lập phái chi lễ đến lần này lập phái chi lễ liền ở cái này tỉ thí chẳng trên cử hành lúc này tỉ thí trên sân tế thiên sử dụng tế đàn đã chuẩn bị xong sẽ chờ từ dương tế hôm sau tuyên bố thành lập trường sinh cốc ngoại giới chính buổi trưa trường sinh cốc phía trên vạn ngôi sao độ sáng cũng đạt tới to lớn nhất đang lúc này từ dương trang trọng do tỉ thí chàng bên ngoài đi đến chỉ thấy sắc mặt hắn bình thản bước rất có ý n h ị bước tiến từng bước từng bước hướng về trên tế đàn phương đi đến đi tới tế đàn trên cùng từ dương cầm lấy chuẩn bị kỹ cảng tiểu cây búa hướng về bên cạnh một cái đại cổ chung dùng sức dung một cái chỉ nghe một tiếng dài lâu tiếng chung tại trường sinh cốc bên trong vang lên này âm thanh chung tiếng vang lên thời điểm liền ngay cả những k i a đến xem lễ các phái tu sĩ sắc mặt cũng đều biến tốc m ụ tiếng chung qua đi từ dương bắt đầu niệm lên chuẩn bị kỹ cảng tế thiên tri tự thượng cổ ngũ hành tiên đế dẫn tới tiên dân tu luyện đến khuy thiên kỳ tới nay hậu bối tu tiên c h i sĩ dồn dập lấy thành tiên làm cả đời theo đuổi kim trưởng sinh cốc tử dương cũng muốn mô phỏng tổ tiên hành t r ì n h tu luyện thành tiên nhân tiên lộ nhấp lô có bao nhiêu người tu tiên thành lập môn phái phụ trợ lẫn nhau do đó đạt được thành tiên kim ta trưởng sinh cốc cũng muốn thành lập một phái trước đem trưởng sinh cốc bên trong một số môn quy giới luật báo cho trời cao lấy làm cảnh giới tâm ý ta trưởng sinh cốc đối ngoại tuyệt không đồng đạo cũng không cam lòng chịu đồng đạo ức hiếp chúng ta chỉ hỏi đúng sai bất luận tiên ma cùng thế lực to nhỏ trưởng sinh cốc đem đối xử bình đẳng đơn ố muốn cốc i nội Chi sinh Chi không cầu đệ tử hành. Quân tử hành trình, bất quá nhưng muốn tế hát. Ủ quân tử chi đức, nhân nghĩa lễ chi tín quân tử Nam、đức、cũng là ta trường sinh đệ tử ứng hát. thủ cầu Đức, Đức Đức. quá đệ đệ đ lệ tử tử bất tế tử trí tử ta tử là Ủ giản tế thiên c h i từ nói xong từ dương xoay người nhìn quỷ ở dưới tế đàn trường sinh cốc mọi người cao giọng nói trường sinh cốc chính thức là phái từ dương nói cho hết lời trường sinh cốc mọi người hành ba quỷ chín lệ chi lễ sau đó từ dương bắt đầu sắp xếp mọi người tại trường sinh cốc thân phận địa vị đương nhiên tất cả những thứ này đều là trước đó nói cẩn thận vậy chính là hướng về mọi người giới thiệu ba đại hộ pháp cùng thanh kỳ cái này nội vụ q u n g g a toàn bộ lập phái c h i lễ thật giống đều là đang hướng người khác biểu diễn trường sinh cốc thành lập bất quá lễ thành sau khi trường sinh cốc mọi người vẫn là rất cao hứng trước đây tại trường sinh cốc tất cả mọi người là lấy từ dương cái này trường sinh cốc chủ nhân thân hữu tự s ư n g xuất hiện ở tại bọn hắn tất cả đều là trường sinh cốc chủ nhân hơn nữa có thế lực của mình nhóm thế lực chậm rãi lớn mạnh đối với bọn hắn tự nhiên là vô cùng mới có lợi lễ thành sau khi từ dương tại trường sinh đại điện bên trong cùng đến xem lễ các cái thế lực nhân vật đại biểu cử hành trường sinh cốc lần thứ nhất nghị sự hội nghị băng gia chủ nói rằng trước tiên chúc mừng từ các chủ bất quá nghe nói từ cốc chủ cùng chú kiếm sơn trang nhị thiếu gia là bằng hưu chúng ta vẫn đều cho rằng từ cốc chủ sẽ ở một ngày nào đó gia nhập chú kiếm sơn trang đây không nghĩ tới từ cốc chủ sẽ chính mình thành lập một môn phái từ dương nói ta cùng ti mã đại ca là bạn tốt nhưng là nhưng chưa từng có gia nhập chú kiếm sơn trang ý nghĩ ta một mực vân châu tu luyện thành lập trường sinh cốc cũng là nhất thời hưng khởi mà thôi đều chỉ là vì cho ta trường sinh cốc bên trong người một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh sở ra chủ đạo cái kia không biết từ cốc chủ thế nào phân chia thế lực của mình phạm vi đây sở ra chỉ là một cái tiểu thế gia Tu tối bất kết tu bất trường nhất thế、lực. Tại trường sinh cốc Đông Bắc Diện không tới quá hậu quá là là là lực. này cốc cốc gia vi, gia sinh người sinh Diện cao chủ cũng cách Bắc đan vị nhưng gần Đông không kỳ sở một cái Nghe những người gia được chủ, sở lên chờ tu dương trả lời.、Một、cái tu tiên thế lực nhất định là có một cái thế lực của mình pha vi giống như phượng hoàng sơn luyện ra tuy rằng môn phái trụ sở tại phượng hoàng phong trên có thể là cả phượng hoàng sơn tất cả đều là thế lực của bọn họ pha vi mà từ một môn phái quyền định thế lực của mình phạm vi to nhỏ là có thể cái này tác phong của môn phái trước đây trường sinh cốc chưa từng có công khai từng nói thế lực của mình phạm vi hiện tại trường sinh cốc đã là một cái môn phái đương nhiên phải có thế lực của mình phạm vi từ dương nhìn sở gia chủ một bộ cẩn trọng dáng vẻ cười nói sở gia chủ ta trường sinh cốc tuyệt đối sẽ không chủ động bắt nạt đồng đạo cái này ngươi yên tâm tại vân châu bình thường có nguyên anh kỳ tu sĩ môn phái đều sẽ đem bọn họ phạm vi năm trăm dặm làm vì làm thế lực của mình phạm vi bất quá ta trường sinh cốc cùng sở ra cách gần quá Nếu như ngày sau sở a u s gia chủ tăng lên tới thời lên nguyên anh phân gia điểm chia phạm kỳ sở vội i thời điểm khỏi thế tránh khó lực lên đ xung sẽ t ta trường cho nên s n liền đem này h phạm cốc đem vàng i dặm địa l m ta t r ư ờ s i nói h phạm thế chủ, thế chủ cốc lực. coi xem vi vội vàng gia ngươi gia Sở Sở nào. n từ cốc chủ làm sao bây giờ đều tốt ta sở g i a có thể một điểm không có cùng từ cốc chủ tranh địa bàn ý nghĩ từ dương nói sở gia chủ ta nói nhưng là lời tâm huyết hơn nữa sở gia cùng trường sinh cốc là gần nhất hàng xóm sau đó kính xin sở gia chủ nhiều phái hậu bối đệ tử đến trường sinh cốc giao lưu sở ra chủ kiến tử dương trong lời nói có giao hảo sở ra ý tứ trong lòng đại hỷ nói rằng từ cốc chủ thịnh tình của ngươi ta tự nhiên không dám từ chối sau đó ta chắc chắn phái đệ tử đến đây hà trường môn cười nói từ cốc chủ cũng thật là khiêm tốn a lấy hát hộ pháp tu vi phân chia ba trăm dặm địa b ả n thật là có điểm bị khuất tử dương cười nói ta t r ư ờ n g sinh cốc nhân vốn là không nhiều muốn nhiều như vậy địa b ả n làm gì bất quá trường sinh cốc phía trước hơn sáu trăm dặm băng cốc ta t r ư ờ n g sinh cốc nhưng sẽ không bỏ qua sau đó kính x i n các phái tu sĩ đang mở quyết phân tranh thời điểm không nên tới đến băng trong cốc giải quyết băng gia chủ cười nói cái này tự nhiên băng cốc chính là trường sinh cốc môn hộ tự nhiên hẳn là quy trường sinh cốc hết thảy kỳ thực băng nguyên trên tu tiên tài nguyên cũng không nhiều cho dù từ dương xác định to lớn hơn nữa phạm vi thế lực cũng không cái gì thực tế chỗ tốt hiện tại xác định ba trăm dặm phạm vi thế lực cũng là theo đại gia thủ đoạn thôi băng trong cốc càng là ít có tu tiên giả đến mọi người tự nhiên đối với từ dương đem băng cốc chiếm đi không có một chút nào ý kiến nghe được từ dương nói như thế dồn dập tiến lên nói tới đây là đương nhiên loại hình được Like、chuyện, chuyện hà ở tại bọn hắn cùng trường sinh cốc trong lúc đó cũng không hề cái gì lợi ích ước mắc mà bọn họ chuyện ở giữa từ dương một mực bảo trì trung lập này mới khiến hắn kiên trì ngao đến hội nghị kết thúc đưa đi đến những tia tân khách từ dương giống như là xương đánh lá cây giống như vậy không hề có một chút tinh thần mơ mơ màng màng liền theo phó ngọc hinh trở lại trường sinh trong viện t r ư ơ n g hai mươi sáu thiên linh châu sau khi trở lại phòng từ dương liền nặng nề ngủ thiết đi đến đến ngày thứ hai buổi trưa từ dương mới tinh thần sung mãn từ trên giường bỏ dậy phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương đã tỉnh bưng một chén nước đi tới bên cạnh hắn nói rằng đến uống chén băng tuyển để để tinh thần này băng nước suối là trường sinh cốc nội địa hạ trăm trượng nơi sâu xa xuất hiện một cái nguồn suối bên trong lấy r a thường uống đối với thân thể có rất lớn tầm bộ tác dụng từ dương tiếp nhận cái chén một cái đem nước suối uống xong chỉ cảm thấy cả người dùng mình một cái đặc biệt thoải mái ứng phó những người kia so với cùng người đại chiến một hồi còn mệt hơn việc này sau đó ta còn là thiếu tham gia hảo phó ngọc hinh cười nói đó là bởi vì ngươi lo lắng bọn họ sẽ tổn hại trường sinh cốc lợi ích dù tâm nghe bọn hắn mới có thể cảm giác bị mệt mỏi nếu như chỉ là đơn giản chiêu đ á i bọn hắn có thể có nhiều luya từ dương sửng sốt u tiếp theo cười nói cũng thật là như vậy tại chú kiếm sơn trang thời điểm ta cũng từng tham gia nhiều như vậy chẳng nghị sự hội nghị nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm giác bị mệt mỏi phó ngọc hinh nói chúng ta mo đi ra đi hôm nay là chúng ta trường sinh cốc thành lập sau đó ngày thứ nhất ngươi cũng muốn an bài bọn hắn một chút sau đó tu luyện cùng thí luyện những chuyện này từ dương nói cái này ngược lại là hào sắp xếp trước đây làm sao tu luyện bây giờ còn là làm sao tu luyện còn thí luyện trường sinh cốc khoảng cách man hoang sơn mạch cũng không xa bọn họ đi man hoang sơn mạch là được rồi chỉ cần không quá thâm nhập liền sẽ không có nguy hiểm gì chúng ta trường sinh cốc người tin tưởng những thế lực kia còn không dám lên cái gì ý đồ xấu nói hai người cùng nhau hướng về trường sinh đại điện đi đến hai người đến thời điểm trường sinh cốc c h ư người đã ở chỗ kia chờ từ dương sau khi tiến vào p mình bây giờ thân phận ngoại trừ trước đây vẫn nhiều hơn một phần đầu bọn hắn linh y tứ nghĩ từ dương có chút tâm tình buồn bực ngồi ở bắt đầu đối với mọi người nói sau đó đại gia tu luyện vẫn là dựa theo trước đây là được rồi qua thời gian này ta muốn bế quan một lần trong cốc sự tình liền do các ngươi thương lượng giải quyết đi nếu như thật sự có việc trọng yếu các ngươi lại đem ta gọi ra còn các ngươi nữa nếu như muốn xuất cốc rèn luyện không muốn thâm nhập man h o à n g sân mạch ở trong đó ta cũng không dám đi các ngươi tận lực đi ta đi qua địa phương mặt khác không tới kết đan kỳ không cho phép rời khỏi trường sinh cốc nói xong nhìn mọi người nói các ngươi có cái gì muốn nói sao h á c thiên hành nói rằng cốc chủ ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm u đàm hoa khả năng không biết muốn qua bao lâu mới có thể trở về từ dương gật đầu nói ừ m ngươi đi đi bất quá quá địa phương nguy hiểm đứng đi dù sao chuyện này không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết nếu như ngươi phát hiện nơi nào có ưu đàm hoa mà nơi nào lại quá mức nguy hiểm ngươi trước hết trở về chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp h á c thiên hành nói ta rõ ràng h á c thiên hành nói xong từ dương lại đưa ánh mắt chuyển hướng mọi người bất quá lần này nhưng không có nhân nói cái gì từ dương nhìn mọi người dáng vẻ nói rằng thanh kỳ danh vũ vân ý Ý, tuyết minh tuyết b ì n h các ngươi đều tu luyện chính là trường sinh chân kinh mà bộ công pháp này là do ta từ y đạo bên trong lĩnh ngộ đến các ngươi phải được thường đi tàng kinh thắp xem ta lưu lại những kia y kinh chuyện này đối với ngươi môn tu luyện đều vô cùng mới có lợi còn các ngươi nữa cũng muốn bắt t r ư ớ c luyện đàn ta xuất quan sau liền cho các ngươi giảng giải một chút đan đạo các ngươi trước đó có hiểu rõ nghe ta giảng thời điểm mới là không sẽ không hiểu ra sao tu tiên lục nghệ bên trong ta sở trường nhất chính là luyện đàn ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tại luyện đàn trên có trình độ mọi người khả năng không rõ tử dương tại đan đạo trên trình độ cao bao nhiêu bất quá trải qua tử dương hun đúc bọn họ đối với đan đạo vẫn là rất có hứng thú lúc này nghe được tử dương c h u y ệ n thụ cho bọn hắn đan đạo tự nhiên là vô cùng vui vẻ cùng nhau gật đầu hẳn là tử dương vân phó xong liền để mọi người rời khỏi bất quá h á c thiên hành nhưng lưu lại gặp trong đại s ả n h trừ mình ra cũng chỉ có tử dương cùng phó ngọc hình h á c thiên hành nói rằng cốc chủ ta đi rồi vánh ánh cứ giao cho các ngươi chiều cố tử dương nói ngươi yên tâm đi lần này ta bê quan một mục đích chính là vì luyện chế một pháp bảo các loại chờ pháp bảo này luyện chế ra sau đó ngươi liền không cần lo lắng linh hồn của nàng sẽ theo thời gian trôi đi mà tiêu tán ngươi lần này đi ra ngoài vạn sự cẩn trọng quá địa phương nguy hiểm chờ ta xuất quan chúng ta cùng đi h á c thiên hành nói ta rõ ràng chính là vì h à n h hoành ta cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm nói xong quay về từ dương hai người vừa chắp tay nói ta đi h á c thiên hành sau khi rời đi từ dương than thở chỉ mong hắn có thể mau chóng tìm tới u đam hoa phó ngọc hinh điểm gật đầu nói hy vọng thiên hữu có tình nhân đi nói xong quay về từ dương nói từ đại ca ngươi có phải hay không không thích đứng bọn họ thay đổi thái độ đối với ngươi mới có thể bế con a từ dương cười lắc lắc đầu nói làm sao sẽ đây thái độ đối với bọn họ biến hóa ta tuy rằng có điểm không thích ứng bất quá chỉ cần ta thái độ đối với bọn họ bất biến là được rồi làm sao lại nghĩ bế quan trốn tránh đây ta những năm này thu hoạch rất nhiều nhưng lại nhưng chưa từng có cố gắng chỉnh lý quá vốn là đã có bế quan ý nghĩ chỉ là mấy ngày này thì không thể bồi tiếp ngươi phó ngọc h i n h nói từ khi chúng ta cùng nhau ngươi vẫn ở bên cạnh ta ta đã rõ ràng ngươi đối với tâm ý của ta chúng ta cuộc sống sau này vẫn lâu dài ngươi liền đừng lo lắng ta cố gắng bế quan đi thôi từ dương tiến lên ôm nàng nói rằng đúng chúng ta cuộc sống sau này vẫn dài ra đây ta sẽ dẫn ngươi tu luyện thành tiên trường sinh bất lao là một m đôi vĩnh viễn phụ thê từ dương bế quan địa phương nhưng không ở trường sinh trong viện lần này trường sinh cốc trùng kiến thời điểm từ dương tại sơn cốc hai bên kiến tạo không ít chuyên môn dùng cho bế quan đột phá mất thất hơn nữa còn chuyên môn vì mình kiến tạo một cái rất lớn bế quan vị trí từ dương thường thường muốn thí nghiệm các loại pháp thuật các loại luyện đan luyện khí phương pháp còn có các loại trận pháp bố trí một cái tiểu nhân nhỏ bé phòng bế quan đương nhiên thỏa mãn không được nhu cầu của hắn cho nên hắn liền thẳng thắn kiến tạo một cái có hai phạm vi mười mấy trượng bế quan nơi cung cấp chính mình bế quan từ dương đi tới bế q u a nơi nhưng cũng không hề bắt đầu tu luyện hoặc là làm những chuyện khác mà là ngồi xếp bằng ở trên b ộ đoàn tinh tế tự hỏi những năm này thu hoạch cùng lần bế quan này mục đích tiến vào đến nguyên anh kỳ sau đó hán to lớn nhất ba loại thu hoạch là thiên phụ thạch trận lục thuật minh vương xá lợi đương nhiên còn có cái khác như vạn giảm giang sơn phệ h ồ n lục minh nguyện ngọc tinh loại bảo vật bất quá so với cái kêu ba loại liền có vẻ không phải như vậy quý giá nghĩ một lát từ dương trước đ ê m phệ hữu lục tinh tế thưởng thức một phen sau đó lại nhớ lại mình đã từng thấy các loại luyện chế pháp bảo thủ đoạn cuối cùng ngưng thần tự hỏi cũng không biết quá bao lâu từ dương dần dần đem ý nghĩ của mình làm theo sau đó đem minh vương xá lợi cùng minh n g u y ệ t ngọc tinh lấy ra nhìn trên tay hai món đồ từ dương thì thảo tự nói cũng không tới đến cùng cái thứ này luyện chế ra s a u hiệu quả thế nào nói ngự sử minh vương xá lợi bay đến trước mắt của mình bắt đầu ở minh vương xá lợi mặt trên đ i ề u khắc lên trận p h á p được minh vương xá lợi trải qua cùng viêm dương châu tại từ dương biện ý thức một trận đại chiến sau khi giống như là đã bị từ dương nhận chủ như thế có thể thu vào từ dương trong thân thể vì lẽ đó từ dương không chế lại liền hết sức dễ dàng nhưng lần này cũng không có nghĩa là tử dương phải đem nó luyện chế thành pháp bảo chính là một cái vô cùng chuyện đơn giản năm đó minh vương chín viên xá lợi có thể khi làm pháp bảo đến cùng thượng cậu ngũ hành tiên đế tiên khí hướng về chống lại có thể thấy được nó độ cứng rắn muốn tại mặt trên của nó lấy thường quy thủ đoạn khắc họa trận pháp không khác là người ngốc nói mê hơn nữa tử dương cũng không có ý định lấy phổ thông phương thức đến khắc họa trận pháp làm như vậy cho dù thành công cũng là đối với minh vương xá lợi lãng phí minh vương xá lợi tuy rằng cứng rắn cực kỳ nhưng là nó căn bản nhưng là sức mạnh tinh thần vậy chính là sức mạnh của nguyên thần vì lẽ đó tử dương liền dự định phòng theo một loại cô đạo pháp lấy lực lượng nguyên thần tại minh vương xá lợi trên có khắc họa t r ậ n pháp chỉ thấy lóe lên một cái bạch quan g phủ văn do tử dương mi tâm bắn ra hướng về minh vương xá lợi trên ấn đi đây là một cái cố hôn trận tử dương chờ mong nhìn trận pháp này hướng về minh vương xá lợi đánh tới nhưng khi màu trắng phủ văn ấn đến minh vương xá lợi trên thời điểm nhưng lập tức biến mất không thấy tử dương có thể cảm giác được nguyên thần của mình sức mạnh bị minh vương xá lợi cho đồng hóa tử dương tuy rằng trước đó nghĩ đến sẽ như vậy nhưng khi chính mình lấy lực lượng nguyên thần họa ra trận phù bị minh vương xá lợi cho đồng hóa vẫn còn có chút ủ rũ bất quá từ dương vẫn là thu thập lên tinh thần tiếp theo lại một cái đồng dạng trận phù hướng về đồng dạng địa phương ấn đi từ dương ý nghĩ là này minh vương xá lợi bên trong tinh thần năng lượng nếu như cùng mình so với đây không thể nghi ngờ là biện rộng cùng một giọt nước chinh lệnh nhưng là dù sao hiện tại mình là cái này minh vương xá lợi chủ nhân nguyên thần của mình sức mạnh sẽ ảnh hưởng đến minh vương xá lợi nếu như mình kiên trì như vậy trận pháp từng cái từng cái không ngừng kiên chị in bảo theo thời gian trôi đi minh vương xá lợi đem sẽ không lại chống cự nguyên thần của mình sức mạnh đến thời điểm là có thể y theo ý nguyện của mình đến luyện chế minh vương xá lợi trên thực tế chứng minh tử dương ý nghĩ là chính xác tại không biết trải qua thời gian bao lâu nỗ lực hắn lấy lực lượng nguyên thần ngưng kết ra trận pháp rốt cục bị minh vương xá lợi cho đón nhận bất quá thời gian này nói vậy chắc chắn sẽ không ngắn bởi vì tại khôi phục lực lượng nguyên thần trong quá trình cho dù không có tu luyện tử dương tu vi cũng do nguyên anh sơ kỳ tăng cao đến nguyên anh trung kỳ tử dương đệ một cái trận pháp thành công đánh vào minh vương xá lợi trên sau tử dương lại bắt đầu như mặt trên khắc họa cái khắc trận pháp những này trận pháp, pháp, pháp c trận vân vân trận đại n h g đa số đều là thu thập nguyên thần cùng tẩm bầu nguyên thần nhưng cũng hữu dụng với công kích trận pháp đem những này liên quan với nguyên thần trận pháp khắc họa xong sau đó tử dương đem minh vương xá lợi cố định tại giữa không t r u n g tiếp theo bắt đầu xử lý minh nguyễn ngọc tinh nhìn khối này mậu bạc ngọc tinh tử dương suy nghĩ một chút vận chuyển lực lượng nguyên thần triệu hồi ra một đoá ngọn lửa màu xám đến đem minh nguyệt ngọc tinh đốt thành màu bạc ngọc dịch minh nguyệt ngọc tinh là xử lý tốt nhưng là từ dương nhưng không có tiến hành b ư ớ c kế tiếp công tác mà là đem minh vương xá lợi triệu hoán về b i ể n ý thức đến trị liệu nguyên thần của mình thương tích cái tiêu đoá ngọn lửa màu xám nhưng là minh giới minh h ỏ a từ dương là tiêu h đốt nguyên thần mới triệu hồi ra đến bất quá nguyên thần nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương minh vương xá lợi bay vào từ dương biện ý thức sau liền tản mát ra hào quan màu vàng kim vô dụng quá nhiều thời gian liền đem từ dương nguyên thần trên thương tích cho trị liệu t ừ dương lại đem minh vương xá lợi triệu hồi ra đến nhìn này viên màu vàng viên châu t ừ dương hết sức hài lòng thầm nói chỉ còn bước cuối cùng một bước này nếu như hoàn mỹ thành công như vậy cũng không hưởng phí nguyên thần bị thương lúc chịu đựng thống khổ nghĩ t ừ dương không chế cái tiêm màu bạc ngọc dịch tại minh vương xá lợi trên có khắc họa lên trận pháp đến trận pháp này là t ừ dương tự nghĩ ra là do tụ linh trận dẫn linh trận c ử u âm hoàng tuyển trận ba cái trận pháp thay đổi lại đây trận pháp này mục đích đúng là lấy minh n g u y ệ t ngọc tinh vì làm dẫn hấp thu chu vi linh khí đem chu vi phổ thông linh khí chuyển hóa thành cùng minh nguyện sức mạnh tương tự linh khí trận pháp này bị t ừ dương gọi là minh nguyện chuyển linh t r ậ n chỉ thấy màu vàng viên châu mặt trên rất nhanh sẽ lít nha lít nhít khắc họa lên m à u bạc phù văn kim ngân cùng sáng bên dưới làm cho hạt châu này xem ra đặc biệt đẹp đẽ t ừ dương tự nói sau đó liền gọi ngươi thiên linh châu đi ngày hôm nay liền hai canh liên tục bạo phát tán g này g trường lúc gõ chữ làm cho vai cùng xương cổ vô cùng không thoải mái hôm nay có điểm không kiên trì được nữa sau đó là canh ba ta sẽ ở canh thứ nhất cuối cùng nói chương hai mươi bảy trường sinh tiên phủ thượng cái này do minh vương xá lợi luyện chế thiên linh châu là từ dương trải qua một phen đắn đo suy nghĩ mới dự định luyện chế minh vương xá lợi nếu như đưa nó luyện hóa đó là một cái có thể dùng đến cực nhanh tăng cao tu vi dị bảo bất quá cứ như vậy này viên minh vương xá lợi cũng là triệt để từ trên thế giới biến mất rồi nếu như cần gấp tăng cao tu vi ngã cũng cũng không cần biết nhiều như vậy nhưng là nếu như không cần tại cực trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đem minh vương xá lợi coi như tăng cao tu vi đan dược cái kia cũng có chút lãng phí này viên thiên linh châu là một cái nguyên thần loại dị bảo nó không chỉ có thể ôn dưỡng chủ nhân nguyên thần còn có thể dùng để thủ hậu nguyên thần cùng tiến hành nguyên thần công kích nó còn có một tác dụng chính là đem những kia mất đi thân thể linh hồn thu thập lên bảo vệ tại thiên linh châu bên trong có một cái có thể chuyên môn cung cấp linh hồn sinh tồn không gian linh hồn bị thu vào thiên linh châu liền sẽ phải chịu minh nguyện sức mạnh thẩm thấu mà sẽ không tiêu tán cảm thụ thiên linh châu là cơ bản đạt đến chính mình dự đoán hiệu quả từ dương thỏa mãn gật gù đem thiên linh châu thu vào chính mình trong thức hải trước kia từ dương biển ý thức là có nguyên thần của mình tại hiện tại nguyên thần tay nhỏ trên nhưng có thêm một viên tản g a kim ngân lưỡng sắc quang mang thiên linh châu làm cho nguyên thần xem gia luyện chế hảo thiên linh châu từ dương bắt đầu tổng kết lên luyện chế thiên linh châu một ít kinh nghiệm được từ dương tu tiên thời gian dù sao còn không trường mà hắn tại luyện chế pháp bảo trên thiên phú còn kém rất rất xa hắn tại luyện đan trên thiên phú những năm gần đây hắn cũng luyện chế không ít pháp bảo có thể thật sự là làm hắn thỏa mãn liền chỉ có một kiện chẳng tinh lần này luyện chế thành công thiên linh châu cũng làm cho hắn tại luyện khí chi đạo trên có rất lớn tiến bộ đặc biệt là tại thiên linh châu bên trong mở ra một cái có thể thịnh nạp linh hồn không gian tuy nhiên vùng không gian này vẫn rất không thuần t h ụ nhưng là cũng làm cho từ dương đối với luyện chế không gian loại pháp bảo tích lũy một ít kinh nghiệm. tu tiên giới không gian pháp bảo nhiều là dùng để chứa đồ chính là những k i a túi linh thú cũng là chỉ có thể cất giữ linh thú nhưng không thể dùng đến g i ấ u người mà có thể sử dụng đến g i ấ u người đại thể đều là lấy thiên phủ thạch luyện chế tiên phủ ngoại trừ lấy thiên phủ thạch luyện chế tiên phủ ở ngoài từ dương cũng chỉ nghe qua một cái không phải lấy thiên phủ thạch luyện chế có thể giấu người pháp bảo đó là tiên giới tam tiên sơn càn không túi bất quá thiên phủ thạch vô cùng hiếm thấy vì lẽ đó loại này có thể giấu người pháp bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy từ dương đạt được thiên phủ thạch thời gian tuy rằng không lâu lắm nhưng là cũng có một quãng thời gian chỉ là bởi vì muốn m tu chờ cao vi nhưng nhưng lẽ đó lần này trở lại trường sinh cốc từ dương liền dự định đem thiên phủ thạch luyện chế một phen như vậy cho dù gặp phải nguy hiểm mình cũng có thể để bảo vệ thê tử chu toàn luyện chế tiên phủ phương pháp rất nhiều tu tiên giới phần lớn luyện chế tiên phủ thời điểm đều là gia nhập một ít tài liệu đến tăng mạnh tiên phủ thạch cùng tiên phủ thạch không kiên cố nhược điểm nhưng là cứ như vậy liền sẽ phá hư này được xưng địa m â u sơn tinh thiên địa kỳ bảo bản thân một ít đặc tính tốt nhất luyện chế tiên phủ biện pháp cũng không phải lấy những tài liệu khác đến bổ sung tiên phủ thạch bản thân không đủ mà là tại luyện chế tiên phủ trong quá trình tại tiên phủ người bên trong vì làm làm ra mấy cái linh mạch đến sau đó lấy những này linh mạch làm cơ sở bày xuống cường đại trận pháp đến bảo vệ tiên phủ từ dương năm đó lấy ngàn linh đan để đổi lấy ngũ hành thượng hạng linh thạch chính là vì luyện chế tiên phủ lúc vì làm tiên phủ làm ra năm cái linh mạch đến nhưng khi lúc nhưng không thể đạt được thuộc tính một thượng hạng linh thạch n à y luyện chế tiên phủ sự t ì n h sẽ trở ngại hạ xuống những năm này hắn không ngừng nghiên cứu trận lục thuật tại trải qua băng phong cổ đạo hành trình sau khi cũng coi như là có rất lớn tiến triển chỉ là bởi vì từ băng phong cổ đạo sau khi trở về thời gian sắp đến cùng tư mã thiên lâm thời gian ước định từ dương cũng, cũng chưa có tỉ m ỉ thí nghiệm quá ý nghĩ của mình lần bế quan này từ dương chủ yếu mục đích là luyện chế tiên phủ mà luyện chế thiên linh châu lúc mở ra dung nạp linh hồn không gian cũng là vì làm càng tốt hơn luyện chế tiên phủ làm cái thí nghiệm lấy tích lũy kinh nghiệm bất quá tại luyện chế tiên phủ trước còn cần đem trận lục thuật cố gắng nghiên cứu một phen năm đó vị tiền bối kia thiết kế ra mấy cái trận lục vừa v ẫ n có kim một thủy hỏa thổ năm loại t h ổ tính mà từ dương tại băng phong cổ đạo nhìn thấy những kia lấy trận pháp do linh khí bên trong thuốc sinh ra tà linh lúc liền nghĩ đến nếu như có thể đem ngũ hành trận lục bên trong gia nhập lấy trận pháp thuốc sinh ra tương tự tà linh ngũ hành tinh linh như vậy lại có thể thay thế, thế thượng hạng linh thạch làm tiên phủ linh mạch lúc trước tử dương muốn bắt một con t à linh nghiên cứu một phen nhưng lại nhưng không có như nguyện bất quá cuối cùng đạt được cái tư bản phệ hồi lục bên trong nhưng ghi chép loại phương pháp này chỉ là do những phương pháp này chế tạo ra tinh linh đều du ý cố t à tính chúng nó vừa xuất sinh giống như có hủy diệt quanh thân tất cả không giống loại sinh linh dục vọng này liền cần tử dương chính mình đi giải quyết cái vấn đề này tử dương vẫn không có thiên tài đến vừa thấy những này trận pháp liền có thể hiểu được trong đó hàm thiên địa p h á p tắc làm sao diệt trừ những này t à tính làm cho thuốc sinh ra tinh linh có thể bị chính mình k ô n g chế tử dương chỉ có thông qua không giống thí nghiệm để đạt tới mục đích trong chuyện này nhưng c ó điểm bính vận may cảm giác nghĩ từ dương trước đem thu tại t ử phủ bên trong cái khối này thiên p h ủ thạch lấy ra nhìn một chút cảm nhận được thiên p h ủ thạch cùng mình trong lúc đó chặt chẽ liên hệ từ dương điểm điểm đầu thầm nói nhiều năm như vậy ôn dưỡng ngược lại là không có hưởng phí thời gian thu hồi thiên p h ủ thạch từ dương bắt đầu ở này bế quan nơi bố trí muốn đ ể cao ra tà linh liền cần bố trí đ ể cao tà linh trận pháp từ dương nhưng là tại toàn bộ bế quan nơi phần lớn địa phương đều trải lên khối lớn ngọc thạch từ dương ngay này ngọc thạch trên có khắc họa lên trận pháp được từ dương đầu tiên khắc họa chính là hoàn chỉnh đề cao ra tà linh chất pháp bất quá khi sơ băng phong cổ đạo là kiến ở một cái sông băng hạ âm mạch thuộc tính âm linh khí tự nhiên không ít mà từ dương nơi ở linh khí nhưng là ngũ hành cân đối âm dương điều hòa tự nhiên không thể thỏa mãn trận pháp yêu cầu vì thế từ dương đầu tiên là tại muốn khắc họa trận pháp khối ngọc kia thạch bên cạnh bố trên ngăn cách linh khí trận pháp sau đó đem bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ lại lấy từ băng phong cổ đạo trung được đến minh linh thạch đến khởi động toàn bộ trận pháp cái này lấy minh linh âm khí để cao tả linh trận pháp nếu như tùy ý chính nó hấp thu linh khí khả năng muốn bỏ ra thời gian rất dài nhưng là nếu như nhân vì làm vì nó truyền vào linh khí nó sẽ rất nhanh phát huy tác dụng chỉ thấy theo minh linh thạch linh khí tiêu hao tại một trận hào quang màu xanh lam tránh qua sau khi trận pháp mặt trên trậm rãi tạo thành một cái giường như quỷ hỏa giáng dấp một cái hư ảnh nhìn thấy trận pháp sản sinh tác dụng từ dương liền dừng lại linh khí dẫn vào bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ lên trận pháp mỗi cái bộ phận tác dụng lên trải qua không ngừng thí nghiệm từ dương rốt cục có thể cảm nhận được trận pháp mỗi cái vị trí cụ thể tác dụng từ dương trong lòng vui vẻ thay đổi một khối ngọc thạch bắt đầu nghiệm chứng ý nghĩ của mình tại khối ngọc này thạch trên từ dương lại khắc họa một cái trận pháp bất quá tại trận pháp này cùng phía trước trận pháp có một chút nhưng là không giống tử dương đem bên trong hấp thu minh linh âm khí bộ phận cải phân thành một cái đơn giản một cái dẫn linh trận trận pháp hỏa hảo sau tử dương trước tiên lấy minh linh thạch chuyển vào linh khí thí nghiệm một phen khi tử dương hưng phấn chính là tuy rằng sản sinh tà linh dùng thời gian dài một điểm nhưng là nhưng thành công nhưng khi tử dương đem minh linh thạch đ ổ i thành thuộc tính nước linh thạch trận pháp rồi lại mất đi hiệu lực tà linh dù sao chúc tuần h âm mà chính mình sử dụng thủy linh thạch nhưng là không thuộc về thuần thuộc tính âm tự nhiên không thể nào thành công bất quá tử dương cũng không ngừng khí bởi vì thiên nhiên sản sinh một ít tinh linh bản thân liền là dương thuộc tính đặc biệt là h ỏ a kỳ lần c à n g là cựu dương thân thể nếu như trận pháp này thay đổi một điểm là có thể sản sinh tinh linh về phần cái vấn đề này thế nào giải quyết t ừ dương nhưng là bằng xuẩn cũng là thực dụng nhất biện pháp tìm đến chính là không ngừng thay đổi trận pháp mỗi cái bộ phận xem xem rốt cục là phương diện nào xảy ra vấn đề sau đó sẽ từng điểm từng điểm giải quyết cũng không biết thí nghiệm cũng ít nhiều thứ t ừ dương cảm thấy mình chuẩn bị lượng lớn ngọc thạch đã sắp muốn tiêu hao cho tới khi nào xong rốt cục thành công t h u c sinh ra một cái thuộc tính nước tinh linh sau đó từ dương lại đối với trận pháp làm một chút điều chỉnh đem năm loại thuộc tính trận pháp đều thí nghiệm thành công đón lấy tự nhiên là đem những n à y trận pháp cùng trận lục thuật kết hợp lại từ dương đầu tiên là để cao ra một cái thuộc tính một tinh linh sau đó đem cái này si ngốc ngơ ngác tinh linh đánh vào thuộc tính nước cái kia trận lục bên trong chỉ thấy hào quang màu xanh b i ế c tại trận lục trên không ngừng hiện lên cảm nhận được trận lục tự động đang hút thu chu vi linh khí mà theo linh khí hấp thu trận lục càng ngày càng vững chắc cũng không còn nhân linh khí tiêu hao mà tản mất nguy hiểm từ dương trong lòng đại hỷ thầm nói ý tưởng của ta quả nhiên là đúng tại từ dương nghĩ đến những n à y tinh linh là do linh khí dựng dục ra đến chúng nó hấp thu linh khí đã là một loại bản năng phản ứng nếu như lấy những n à y tinh linh làm trận lục nguồn năng lượng như vậy trận lục cũng, cũng chưa có tiêu tán nguy hiểm do đó là có thể thiết kế không giống trận lục đến bố trí đủ loại trận pháp như bây giờ trận lục tuy rằng phiên phức cũng không có đạt đến lúc t r ư ớ c vị kia nghĩ ra trận lục này một phương pháp tiền bồi đánh với lục yêu cầu bất quá cũng đã có thể dùng những n à y trận lục để thay thế thượng hạng linh thạch luyện chế, tiên luyện chế tiên phủ thời điểm tự vì lẽ đó dùng thượng hạng linh thạch mà không phải lấy lượng lớn thượng phẩm linh thạch để thay thế nhưng là bởi vì vừa đến thượng hạng linh thạch một điểm tạp chất cũng không có thứ hai thượng hạng linh thạch có tự động hấp thu ngoại giới linh khí đặc tính hiện tại t ừ dương thiết kế ra trận lục mới bắt đầu thời điểm khả năng không có thượng hạng linh thạch hàm linh khí nhiều nhưng là theo thời gian trôi đi những này trận lục phát ra huy tác dụng muốn so với thượng hạng linh thạch h ả o nhiều t ừ dương nghĩ lấy ra còn lại hết thể ngọc thạch ở phía trên đều khắc lên để cao năm loại thuộc tính tinh linh trận pháp lấy linh thạch thôi thúc làm cho này trận pháp rất nhanh để cao ra một ít mũ hành tinh linh đến sau đó lấy những này tinh linh làm cơ sở vẽ ra rất nhiều trận lục được Đợi đ ợ ư chương hai mươi tám trường, trường sinh tiên phủ hạ một cái tiên phủ to nhỏ là do tiên phủ thạch cùng tiên phủ thạch bản thân tài liệu quyết định từ dương đạt được khối này thiên phụ thạch trở lên diện long văn phán đoán đại khái có thể luyện chế thành một cái phạm vi một trăm triệu tiên phụ này so với d i ệ u dương tinh quân năm đó tiên phụ tự nhiên là có k h ô n g bằng nhưng là cũng coi như là cực phẩm trong cực phẩm về phần tiên phụ d á n g dấp nhưng cần luyện chế giả chính mình thiết kế chỉ cần thiết kế đồ vật không vượt quá thiên phụ thạch chịu đựng phạm vi bên trong tất cả kiểu d á n g liền đều có từ dương chính mình thiết kế trải qua một phen tự hỏi từ dương trong đầu dần dần hiện ra một tòa phủ đệ d á n g dấp đến từ dương đem thiên phụ thạch từ tử phủ bên trong triệu ra bắt đầu đối với nó đánh tới một bộ phức tạp giấu tay được mở ra tiên phủ thạch luyện chế tiên phủ lúc mở ra không gian biện pháp có rất nhiều chủng từ dương dùng bộ này giấu tay nhưng là rượu dương t i n h quân lưu lại tự nhiên là hiệu quả cực d a i chỉ thấy theo từ dương giấu tay đánh ra cái khối này tiên phủ thạch chậm rãi biến càng ngày càng to lớn hơn nữa tiên phủ thạch hình dạng cũng đang phát sinh biến hóa do nguyên lai、like、bất quy tắc hình dạng đã biến thành tứ phương hình dạng cái khối này hình vương trạng tiên phủ thạch chậm rãi đã biến thành từ dương trong đầu xuất hiện phủ đệ gián dấp phạm vi một trượng tiên phủ thạch giống như là một cái phủ đệ mô hình t ự như phủ đệ thành hình vương hình hơn nữa bốn phía đều có tường vây chỉ có một mặt trên bức tường có cái cửa lớn tiến vào cửa lớn đầu tiên là một tòa tiểu giả sơn chặn lại rồi phong cảnh bên trong đi qua giả sơn mới có thể nhìn thấy bên trong cảnh sắc chỉ thấy một tòa rất lớn phòng ở xây ở tứ phương sân trung ương nhất tại căn phòng lớn bên cạnh là các loại cừ đường cùng giả sơn những này cừ đường cùng giả trong núi k i ế n từng tòa từng tòa khéo léo l ầ u cát thật là phủ đệ rất đơn giản giống như là một thế g i a một cái hưu nhàn biệt viện tựa như không chú trọng phòng ốc bao nhiêu mà càng thêm chú ý cảnh sắc phối hợp từ dương đem phủ đệ chiêu đến trước mắt nhìn một chút hiện tại toàn bộ phủ đệ vẫn là một mảnh màu trắng cử đường bên trong không có nước giả sơn trên cũng không có bồn u cảnh bất quá chỉ xem chỉnh thể dáng vẽ là có thể cảm giác được khi tất cả đều bố trí được rồi tòa phủ đệ này nhất định hết sức xinh đẹp từ dương thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình thầm nghĩ h i n h nhi thấy được nhất định rất yêu thích đợi ta đem trận pháp bố trí được rồi liền đi ra ngoài cùng h i n h nhi đồng thời bố trí nhà của chúng ta nghĩ từ dương bắt đầu đối với phủ đệ bố trí lên trận pháp đến từ dương lựa chọn chủ yếu trận pháp bảo vệ là do hai cái trận pháp kết hợp lại một cái trong đó trận pháp chính là tứ tượng trận đây là một cái công thủ gồm nhiều mặt trận pháp bị người gọi là thần thú yêu thú không nhiều tứ tượng thần thú chính là trong đó nổi danh nhất bốn loại thần thú dựa vào viên cổ ghi chép thời kỳ thượng cổ cùng thượng c ổ ngũ hành tiên tộc đồng thời từ nhân giới làm được thiên giới còn có một chút thiên phú cực cao yêu thú mà những yêu thú này người lãnh đạo chính là tứ tượng thần thú chúng nó theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tu tiên giới tứ tượng trận pháp không ít nhưng l à n này bốn loại thần thú tuy rằng tại tu tiên giới đã không thấy được bất quá tại dân gian đối với bọn hắn truyền thuyết nhưng là rất nhiều lấy bộ dáng của bọn nó từ dương nên cũng biết từ dương muốn bố trí tứ tượng trận tại tiên giới đều là cực kỳ cao minh trận pháp bất quá từ dương hiện tại chỉ có thể chiếu trận pháp dáng vẻ bố trí ra để phát huy uy lực khả năng không có tinh thông trận pháp này người bố đi ra uy lực lớn bất quá cũng so với tu tiên giới hiện hữu trận pháp uy lực lớn hơn nhiều từ dương tại bốn phía mạnh hơn vẽ lên tứ tượng thần thú dáng vẻ cửa chính cái kia diện tưởng họa chính là thanh long mặt sau cái kia diện tưởng là bạch hổ khoảng trừng trái phải hai mặt theo thứ tự là chu tức cùng huyền vũ vẽ lên thần thú dáng vẻ cũng là tứ tượng trận pháp một bộ phận đợi được trận pháp bố đi ra sau đó là có thể từ chân dung bên trong triệu ra do năng lượng hình thành tứ tượng thần thú để đạt tới thủ hộ cùng ngăn địch mục đích từ dương phân biệt đem đối ứng bốn loại thuộc tính trận lục chiêu đến trước người đem những n à y trận lục dẫn tới bốn phía trên tường lấy những n à y trận lục làm cơ sở đem tứ tượng trận bố trí đi ra chỉ thấy bốn m à u ánh sáng phân biệt do bốn phía trên tường tranh qua tiếp theo những kế h o a tại trên tường ngàn vạn cái tứ tượng thần thú dáng dấp chân dung lập tức liền có vẻ càng thêm sinh động tứ tượng đại trận bố trí được rồi đón lấy chính là ngũ hành trận tiên phủ thạch cùng thiên phủ thạch có địa mẫu sơn tinh danh sưng nhưng là bản thân hắn thuộc tính là thiên hướng thổ t ừ dương luyện chế tiên phủ bên trong là lấy trung tâm căn phòng lớn làm lớn linh trung thuộc dày tiên bên trong căn phòng căn phòng tính thổ linh khí cũng chế cơ phụ hàm thổ khí tâm tòa kia sở, đối ặ c cân mục đích thuộc cấn căn căn nhất. Bất quá vì đạt đến ngũ hành cân bằng mục đích, từ dương vẫn là đem lượng lớn thuộc tính thổ trận cấn ở tòa này căn phòng lớn trên, tiếp theo lấy tòa kia căn phòng lớn trung ương hành thổ theo thổ, h Bất lấy đạt từ tòa tiếp tòa quá sau vì đem đó là làm lộ ở kia p hợp với bốn phía tứ ư người dương n ngũ hành trận. g bố đối trí tới một Từ t ra với tứ tượng trận hiệu rõ không nhiều nhưng là đối với ngũ hành trận t ừ dương nhưng có cùng với sâu sắc lý giải ban đầu ở băng phong cổ đạo bên trong thượng cổ hành hỏa tiên đế một ít không trọn vẹn ý niệm ở trong đầu của hắn bố trí xuất ra một cái cực kỳ huyền diệu ngũ hành trận cái kia ngũ hành trận từ dương tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải nhưng là lại làm cho từ dương đối với đồng loại trận pháp lý giải sâu sắc thêm rất nhiều từ dương tại tiên phủ trên bố trí cái này ngũ hành trận bất kể là sức mạnh phòng ngự cùng sức mạnh công kích đều so với tứ tượng trận phải lớn hơn nhiều hơn nữa còn có ẩn nấp trận cùng tụ linh trận hiệu quả từ dương đem chính mình bố ra trận pháp gọi là ngũ hành càn công trận càn k h ô n chính là không chỗ nào mà không bao lấy chi nghĩa từ dương lúc này ngũ hành trận mang theo càn không tên còn có chút tự đại bất quá từ dương tin tưởng theo chính mình đối với thượng c ổ ngũ h à ngũ h tiên trí n đế bố trí ngũ hành trận lý giải càng ngày càng sâu trận pháp này đúng ra xứng được với càn không hai chữ trận pháp bố trí xong từ dương tòa này tiên p h ụ coi như là luyện chế thành công sau đó chỉ cần lại tiến vào trong bố trí một phen thì có thể làm cho nhân thoải mái được ở bên trong từ dương đem tiên p h ụ thu nhỏ lại nắm ở trên tay thưởng thức một phen tiên p h ụ phóng to là một cái tứ phương phụ đệ rút nhỏ cũng là như thế răng dấp xem ra liền là một khối phổ thông tứ phương tảng đá nếu như lại rút nhỏ đi vẫn có thể thu nhỏ lại đến phảng mắt thường không nhìn thấy mức độ hắn nắm ở trên tay thưởng thức một phen liền thu vào tử phủ bên trong chậm dại ô n dưỡng lần này cũng không biết bế quan đã bao lâu vẫn đội vàng luyện chế thiên linh châu cùng tiên phủ cũng không cảm thấy thời gian trôi đi chuyện bây giờ làm xong t ừ dương lại đột nhiên vô cùng tưởng niệm trường sinh cốc mọi người đặc biệt là là thê tử của mình đem những kia bỏ đi ngọc thạch lấy một cái túi đựng đồ trang lên t ừ dương rồi rời đi bế quan địa phương từ dương b ế quan cái này mật thất là xây ở trường sinh viện mặt sau một khối đất chống lòng đất mà lối ra nhưng tại trường sinh viện từ dương trong thư phòng từ dương từ trong thư phòng lúc đi ra cảm thấy toàn bộ trường sinh viện l ặ n g lặng vẫn lên lực lượng nguyên thần kiểm tra thời điểm mới đột nhiên nghĩ tới những thứ này gian phòng đều có ngăn cách thần thức trận pháp cho dù lấy thần thức của hắn cường độ cũng t r a không xa lắm không khỏi lắc lắc đầu tự nói xem ra là b ế quan thời gian không ngắn thêm vào chính mình quá nóng lòng dĩ nhiên nghĩ lấy lực lượng nguyên thần đến kiểm tra trường sinh viện từ dương đi ra khỏi trận pháp tại trường sinh trong viện chúng quanh lục soát một phen nhưng không có tìm được phó ngọc h i n h thân ảnh không bởi thầm nói nàng đi đâu đây trường sinh trong viện không tìm được từ dương trực tiếp đi ra khỏi trường sinh viện đi ra phía ngoài xuyên qua trường sinh đại điện từ dương đi tới quay về trường sinh đại điện con đường lớn kia trên phát hiện tỉ thí trên sân có một đôi nam nữ chính ở nơi nào tỉ thí pháp thuật nam cái kia là từ dịch p h o n g mà nữ t ừ dương nhưng không nhận ra nhìn lúc này từ dịch phong tu vi đã sắp muốn đến kết đan trung kỳ từ dương thầm nói xem ra lần bế quan này thời gian vẫn đúng là không ngắn từ dương lấy tốc độ cực nhanh liền đã tới tỉ thí trên sân trực tiếp đem chính đang tỉ thí hai người cho tách ra từ dịch phong tỉ thí chính đang cao hứng trong lúc bất chợt bị nhân cắt đứt không bởi hướng về xuất hiện ở giữa trường người kia nhìn lại vừa thấy là từ dương vội vàng liền muốn tiến lên hành lễ nói cốc chủ người xuất quan hiện tại trường sinh cốc mọi người ngoại trừ ruột thịt quan hệ bên ngoài đều theo chiếu môn phái yêu cầu đến xưng hô vì lẽ đó từ dịch phong hiện tại mới xưng hô từ dương vì làm cốc chủ từ dương đạo gật đầu ừ một tiếng hỏi trường sinh cốc bên trong những người khác đâu ta làm sao một cái cũng không thấy được từ dịch phong nói hôm nay là trường sinh cốc đối ngoại giao dịch tháng này g phu nhân cùng hai vị hộ pháp mang theo chúng đệ tử tại lối vào thung lũng chỉ có ta cùng tiểu ngọc thủ tại chỗ này nói xong đem bên người nữ tử kéo qua mà nói nói vị này chính là tiểu ngọc nàng là đệ tử thế tử là cách trường sinh cốc gần nhất sở ra đệ tử từ dương nhìn cô gái kia một chút điểm gật đầu nói các ngươi tiếp theo tại nơi này luyện tập đi ta đi lối vào thung lũng nhìn từ dịch phong nói phu nhân làm cho chúng ta thủ tại chỗ này chính là các loại chờ cốc chủ một khi xuất quân liền đi thông báo nàng cốc chủ muốn đi chúng ta cũng theo đi thôi từ dương nói các ngươi tùy tiện đi nói xong cấp tốc hướng về lối vào thung lũng bước đi không một lúc nữa thời gian từ dương liền đã tới lối vào thung lũng lúc này lối vào thung lũng vị trí thành lập một cái rất lớn cửa hàng trong cửa hàng tụ tập không ít người xem ra đặc biệt náo nhiệt từ dương đứng ở bên cạnh nhìn một hồi tiểu hạo liền đã xuất hiện ở trước mắt của mình tiếp theo phó ngọc hinh cũng xuất hiện ở trước mắt của mình lúc này những kia trong cửa hàng người cũng phát hiện đứng ở cửa hàng bên ngoài từ d ư ơ n trường sinh cốc mọi người cùng cái khác một ít tu sĩ đã nhận ra từ dương ồ n dập tiến bãi kiến t ừ dương đang cùng phó ngọc hinh lấy ánh mắt lan truyền lẫn nhau tình ý bị những này quay dày hơi có chút không thoải mái bất quá vẫn là một gật đầu lúc này thanh kỳ tiến lên đầu tiên là để trường sinh cốc mọi người trở lại trong cửa hàng tiếp theo rồi hướng những kia ngoài cốc tu sĩ nói các vị kính x i n mau nhanh mua thứ cần thiết không dành thời gian chỉ có chờ đến sau ba tháng một câu nói để những tu sĩ này lại trở về trong cửa hàng đi tới thanh kỳ gặp những người kia đi tiến lên phía trước nói cốc chủ ngươi cùng phu nhân đi về trước đi chúng ta hết bận lại trở về tử dương nhìn thanh kỳ thiện giải nhân ý g á n dấp thầm nói nhiều năm như vậy không có bạch thương ngươi biết ta đang suy nghĩ gì quay về thanh kỳ gật gù từ dương lôi kéo phó ngọc hinh ngồi trên tiểu hạ hướng về trường sinh viện bước đi trở lại trường sinh viện phó ngọc hinh liền ôm chặt lấy từ dương cũng không nói chuyện từ dương nhìn phó ngọc hinh d á n g vẻ nói hình nhi ta lần này có phải hay không bế quan thừa hải gian quá dài ngươi tức giận phó ngọc hinh thấp giọng nói trước tiên đừng nói chuyện làm cho ta báo một hồi âm thanh có chút run rẩy hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh quá thật lớn một hồi phó ngọc hinh đại khái là tâm tình bình tĩnh lại rời khỏi từ dương ôm ấp nhẹ giọng nói ngươi lần bế quan này bỏ ra bốn mươi tám năm lại ba tháng từ dương lẩm bẩm nói cũng thật là tu tiên không năm tháng a trong chớp mắt nhanh năm mươi năm nói xong nhìn phó ngọc hình nói xin lỗi những năm này cho ngươi sốt ruột chờ ta cũng vậy không nghĩ tới luyện chế hai kiện pháp bảo sẽ đi tìm nhiều thời gian như vậy phó ngọc hình nói không cái gì bắt đầu mấy năm xác thực rất khó ngao sau đó ta mở ra cái kia đan dược phô sau có việc làm cũng là không cảm thấy thời gian gian nan từ dương nghe được phó ngọc hình đưa nàng chăm chú ô m nói rằng thực sự là làm k ó ngươi sau đó ta lại bế quan liền mang chương i hai i bế u n mươi chín hỏi, pháp bảo của ngươi luyện đan tô n g môn thượng hai người đi tới dược viện sau chỉ thấy tử dương một tay lôi kéo phó ngọc hình một cái tay khác hướng về trước chỉ tay ở giữa không trung liền xuất hiện một cái hình vông trạm vật thể này vật thể lấy tốc độ cực nhanh lớn lên trong c h ư ớ c mắt ngũ sát quang hoa t r á n h qua vật kia thể đã kinh biến đến mức có phạm vi một trăm trượng từ dương quay về trận mắt n g o ắ t mồm phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi ngươi xem đây chính là chúng ta sau đó ra nói mang theo nàng nhảy tới tiên phủ cửa phó ngọc hinh đến nửa ngày mới tinh thần hồi phục hỏi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên phủ đây là ngươi bê quan thời gian lựa chế từ dương cao hưng nói đúng vậy mấy chục năm khổ cực cuối cùng cũng coi như vẫn không có h ồ n phí sau đó ta lại đi chỗ nào cũng không cần sợ chiếu cô không tới ngươi một khi gặp phải nguy hiểm ngươi trốn ở tiên phủ bên trong ta là có thể bảo vệ ngươi chu toàn phó ngọc hinh sau khi nghe có chút cảm động đột nhiên nghĩ đến trước đây nghe sư phụ giảng quá tiên phủ lúc đã từng nói tiên phủ là cất giữ món hàng cùng một ít linh căn kỳ dược tuyệt hảo nơi tiên phủ liền giống với một cái đặc thù chứa đồ công cụ giống như vậy chưa từng nghe nói tiên phủ còn có thể giấu người liên hỏi cái này tiên phủ có thể giấu người không phải nói tiên phủ nhỏ đi hậu nhân liền không thể được ở bên trong sao từ dương cười nói ngươi nói chỉ là bình thường tiên phủ mà phó ngọc ta t i ê hinh trong vạn n đá cười nói đó là bọn hắn chu gia nhân làm đủ trò xấu bản thân không có phước khí nói chỉ vào cửa lớn trên tấm biển hỏi từ đại ca ngươi mặt trên viết chính là cái gì tự a ta làm sao không nhận ra từ dương nói đây là thượng cổ chữ tiệu triệt là tiên giới văn tự loại văn tự này ngụ ý sâu sắc trong đó đựng thiên đạo t r í lý ở bên trong ta cũng vậy nhờ số trời run rủi mới biết được loại này tự sau đó chờ ngươi tu vi cao ta sẽ dạy ngươi sau khi giải thích xong nói tiếp bốn chữ này là ta vì làm tòa này tiên phủ là tên trường sinh tiên phủ ngươi cảm thấy như thế nào không tốt ta lại thay cái tên phó ngọc hinh cười nói danh tự này liền đ ỉ n h thích hợp hà tất làm ơn muốn cái mới tên đây từ dương cười gật gù lôi kéo tay của nàng đi vào trường sinh tiên phủ bên trong từ dương cười nói hình nhi trong này hết thể địa phương vẫn đều không có đi tên nhi ngươi xem một chút chúng ta làm như thế nào cho những này phòng ở cùng lầu các đ ặ t tên tự hai người lướt qua g i ả sơn phó ngọc hinh thấy ở đây diện vẫn trống trống cái kia rõ ràng cho thấy hồ nước địa phương cũng đều trống trơn không khỏi nói rằng này cho phòng ở cùng lầu các đ ặ t tên phải chờ tới chúng ta tại ngẫu nhiên nghĩ đến mới có thể thích hợp hơn bây giờ nhìn trống giông tiên phủ không bằng vẫn là trước hết nghĩ thế nào mới có thể đem này tiên phủ trang điểm lên từ dương nói nói cũng đúng hết sức cho những kiến trúc này thêm vào tên còn không bằng lúc nào nghĩ tới điều gì thời điểm lại cho nó lấy con này tiên phủ trang điểm vẫn là hình nhi người tới đi người yêu thích thế nào liền thế nào phó ngọc hinh cười duyên nói vậy ta nhất định đem nơi này trang điểm thật xinh đẹp nói liền lôi kéo từ d ư ơ n g tay bắt đầu nói về đối với cái này tiên phủ tự mình nghĩ làm sao làm sao trang điểm từ dương nhìn thê tử hài lòng dáng vẻ trên mặt cũng là một mảnh vui vẻ đem ý tưởng của nàng từng cái kia ở trong tim một bên b ồ i tiếp nàng kiểm tra toàn bộ tiên phủ vừa nghĩ tới làm sao đem ý tưởng của nàng từng cái thực hiện đem cái này tiên phủ hết thể địa phương đều kiểm tra một phen hai người đi tới tiên phủ trung tâm t ừ dương quay về phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi ngươi xem này chính thất là chúng ta nơi ở hẳn là lấy cái tên là gì h ả o đây phó ngọc hinh nghĩ một lát nói từ đại ca muốn lấy cái tên là gì đây t ừ dương trầm ngâm nói đây là chúng ta ra danh tự này bên trong đương nhiên phải bao hàm chúng ta tên của hai người không bằng liền gọi ngọc dương điện đi ngọc là chỉ h i n h nhi ngươi dương tự nhiên là ta phó ngọc hinh lẩm bẩm nói ngọc dương điện ngọc dương điện này ngọc tự tại dương tự phía trước e sợ không tốt sao tử dương bật cười nói hình nhi ngươi nói cái gì tại chức ở phía sau đây này có quan hệ gì đây phó ngọc hinh nguyết từ dương một chút nói rằng ngươi không thèm để ý ta có thể lưu ý không bằng lấy chúng ta tên hai chữ cuối cùng lấy hai âm liền cứ gọi dưỡng tâm điện đi từ dương nói cái kia kêu, kêu là dưỡng tâm điện đi nói quay về tòa kia căn phòng lớn từ trước cửa chính tấm biển đánh ra vài đạo dấu tay cái kia tấm biển mặt trên ngay lập tức sẽ xuất hiện ba cái thượng cổ chữ tiểu triện cái kia ba chữ chính là dưỡng tâm điện hai người lại đang trước tiên trong phủ du ngoạn một hồi phó ngọc hinh đột nhiên quay về từ dương nói chúng ta nên đi ra ngoài nhiều năm như vậy ngươi vẫn bế quan hiện tại đi ra đại gia khẳng định đều tại trường sinh đại điện chờ ngươi đây tử dương nói vậy cũng tốt chúng ta liền đi ra ngoài trước đi nay trường sinh tiên p h ụ liền ở lại chỗ này để nó hấp thu chu vi linh khí tử dương xuất quan thời điểm thời gian đại khái trong một ngày giữa t r ư a thời gian mà hai người từ dược trong viện lúc đi ra đã đến nửa đêm lúc điều này cũng hứa liền gọi nhạc mà vong lúc đi tử dương cùng phó ngọc hinh đến trường sinh đại điện thời điểm trường sinh cốc mọi người quả nhiên đều tụ tập tại trường sinh đại điện bên trong chỉ bất quá bây giờ trường sinh cốc bên trong lại nhiều ra ba người đến trong đó một cái tử dương ngược lại là nhận thức mọi người gặp tử dương cùng phó ngọc hinh tiến bảo đứng lên nói cốc chủ phu nhân từ dương đối với mọi người gật gù lôi kéo phó ngọc hinh ngồi vào bắt đầu vị trí đối với mọi người cười nói thực sự là tu tiên thời gian không biết năm tháng trong chớp mắt cũng sắp quá khứ năm mươi năm chúng ta t r ư ở n g sinh cốc người cũng nhiều ba cái thiên s í c h ngươi giới thiệu cho ta một thoáng nhiều đi ra ba cái đầu môn tào thiên s í c h trả lời vâng cốc chủ nói xong trước tiên chỉ vào điển thanh nói vị này điển thanh sư tỷ là phu nhân sư tỷ cũng là ba mươi năm đến đây đến t r ư ở n g sinh cốc bây giờ là thiên hổ đạo lữ sau đó lại chỉ vào phân biệt ngồi ở từ dịch phong cùng thạch dịch ngọc bên người hai vị nữ t ử nói các nàng là sở tiểu ngọc cùng băng linh nhi phân biệt đến từ băng gia cùng sở gia tiểu ngọc là dịch phong đạo lữ linh nhi là dịch ngọc đạo lữ từ dương điểm gật đầu nói không ngờ rằng ta bế quan trong lúc đó dịch phong ôn hòa ngọc cũng đều kết hôn phó ngọc hinh nói rằng ta thấy bọn hắn gặp được tình đầu ý hợp nữ tử liền trực tiếp cho bọn hắn làm việc hôn nhân từ dương nói như vậy cũng tốt tỉnh ta đi ra còn muốn thu xếp chuyện của bọn họ tào thiên xích quay về sở tiểu ngọc cùng băng linh nhi nói rằng còn không tiến lên gặp gỡ có chủ s ở tiểu ngọc cùng băng linh nhi cản vội vàng tiến lên quay về từ dương hành một cái đại lễ đây là các nàng lần thứ nhất chính thức bái kiến từ dương này lễ nghi trên tự nhiên không thể thiếu hụt từ dương quay về hai người điểm gật đầu nói tiểu ngọc cũng là thuộc tính một thể chế sau đó liền cải tu trường sinh chân kinh đi đến mức linh nhi thuộc tính băng thể chế ta này vẫn đúng là không có thích hợp c ô n g pháp sau đó lại vì ngươi tìm một bộ thích hợp đi nói phân biệt đưa cho hai nữ hai cái phòng ngự pháp bảo bất quá cho băng linh nhi pháp bảo muốn hơi tốt một chút xem như là đối với nàng bồi thường đi từ d ị phong cùng thạch d ị ngọc thấy thế vội vã quỳ gối từ dương trước người cảm ơn từ dương mệnh bốn người trở lại chỗ ngồi quay về điển thanh nói đệ muội đi tới trường sinh cốc có thể ở quen thuộc năm đó từ danh vũ đại hôn thời điểm từ dương liền phát hiện thạch thiên hổ đối với điển thanh thú vị thỉnh thoảng sẽ nhìn lén nàng vài lần điều này cũng làm cho từ dương có chút buồn b ự c khi còn bé hắn có thể là có chút nhu nhược những năm này tuy rằng thay đổi không ít nhưng là bản tính khó có thể trong x ư ơ n g vẫn có chút nhu nhược không nghĩ tới hắn sẽ thích một cái mạnh mẽ nữ tử lần này đi ra nhìn thấy điển thanh ngồi ở thạch hổ bên cạnh dáng vẻ không khỏi thấm nói chuyện giữa nam nữ thực sự là không thể cân nhắc điền thanh n g u y t tử dương một chút nói sư tỷ ta trụ ngược lại là quen thuộc chỉ là ta muốn tu luyện ngươi trường sinh chân kinh lại làm cho một hạng thị như tỷ m ộ i tiểu sư m ộ i cho cự tuyệt này trong lòng ngã cũng là có chút không thoải mái t ừ dương cười ha ha nói đệ mội nói đùa hình nhi là sợ ngươi cải tu trường sinh chân kinh sẽ không thích ứng nếu như ngươi thật sự nguyện ý tu luyện sau đó liền để hình nhi dạy ngươi được rồi điền thanh nói sư muội hiện tại cốc chủ lên tiếng ngươi nên nguyện ý dạy ta đi phó ngọc hinh đỏ mặt lên nói sư tỷ lúc nào nguyện ý học lúc nào liền tới tìm ta điền thanh nói tốt lắm ta lát nữa liền đi tìm ngươi một câu nói để đang uống trà từ dương suýt chút nữa đem trong miệng trà phun ra ngoài nhìn thấy phó ngọc hình sắc mặt đỏ hơn vội vã nói sang chuyện khác thiên s í c h cái kia lối vào thung lũng cửa hàng là sẽ ra chuyện gì à tào thiên s í c h nói đó là phu nhân chú ý phu nhân nói ta trường sinh cốc không có chính mình mò linh thạch liền cần có cái có thể kiếm lấy linh thạch buôn bán vì lẽ đó ngay lối vào thung lũng vị trí mở ra một cái cửa hàng đem cốc nội đệ tử luyện chế một ít đan dược bán đi Xuất, hỏi, cốc dược, dược cũng tư h dương o bây giờ là có cao thâm đan đạo tu vi có thể điều này là bởi vì hắn yêu nhiệt làm luyện đan tiên phú thêm vào hắn đặc thù chân nguyên làm cho hắn có thể tại cực trong thời gian ngắn đạt được thành tiệu hiện nay nhưng là trường sinh cốc mọi người nhưng là ai luyện đan tiên phú cũng hắn cũng không thể so với hơn nữa còn không có thời gian tích lũy đương nhiên sẽ không luyện chế ra cái gì hào đan dược trường sinh cốc ngoại trừ từ dương ở ngoài duy nhất có thể có thể xưng tụng thầy luyện đan thanh kỳ cũng chỉ có thể luyện chế bình thường đan dược mà thôi tào thiên s í c h cười nói về cốc chủ lúc mới bắt đầu bọn ta đều là lấy ngươi luyện chế đan dược làm chủ đến khai hỏa chúng ta trường sinh cốc danh tiếng tại thêm vào thanh kỳ cũng có thể luyện chế một ít phổ thông đan dược cửa hàng này danh tiếng tự nhiên không sai sau đó chúng ta bắt đầu lấy giá rẻ bán một ít các đệ tử luyện chế đan dược tuy rằng cố không tới tiền vốn nhưng là cũng có thể đổi một điểm linh dược trải qua hơn ba mươi năm gian luyện trong c ố c chúng đệ tử luyện chế đan dược chất lượng hiện tại cũng không tồi t ừ dương sửng sốt tiếp nghĩ đến chính mình đang bế quan t r ư ớ c từng đem những năm này luyện chế đan dược để lại cho phó ngọc hình không nghĩ tới nàng sẽ nắm những đan dược này làm lên chuyện làm ăn được t ừ dương quay về tào thiên s í c h nói bọn họ luyện chế đan dược xuất hiện ở trên tay ngươi có còn hay không ta xem bọn hắn đang đạo tù vi như thế nào tào thiên s í c h trả lời ngày hôm nay cũng không hề bán xong còn có một chút nói từ trong bao chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc được chương ba luyện đan tô môn hạ tử dương tiếp nhận tào thiên xích đưa tới mấy cái bình ngọc đưa chúng nó đặt ở trên bàn theo một bên chọn một cái bình ngọc cầm lên bình ngọc mặt trên có ba cái chữ nhỏ khinh linh đan từ dương đem bình ngọc mở ra đổ ra một viên trắng sáng sắc đan dược đánh giá một phen nói rằng đây là t h à n h kỳ luyện chế đi nay khinh linh đan nhưng cũng tính là thượng phẩm chỉ là tại gia nhập tuyết liên thời điểm hỏa hầu hơi lớn và n g không trai này khinh linh đan chính là thượng hạng từ dương mình là luyện đan chuyên gia liếc mắt là đã nhìn ra bình đan dược này ưu khuyết điểm còn nhìn ra là thanh kỳ luyện chế thì lại là bởi vì trường sinh cốc bên trong liền thanh kỳ là hỏa một song thuộc tính thể chế từ đan dược một ít đặc điểm là có thể suy đoán ra luyện chế nó đ a n thuộc tính lựa do đó liền biết luyện đan thân thể con người thuộc tính bất quá bình thường đan sư là nhìn chưa ra tào thiên s í c h nói rằng ừ m cốc chủ nói đối với trai này chính là thanh kỳ luyện chế thanh kỳ nói cốc chủ cái kia tuyết liên tại gia nhập thời điểm nếu như chân hỏa hơi lớn sẽ thương tổn được tuyết liên dược tính cho nên ta liền đem chính mình chân hỏa cường độ hàng một điểm cứ như vậy luyện chế ra khinh linh đan tự nhiên không có cách nào đạt đến hoàn mỹ điền thanh nói tại thiên y cốc thời điểm chung kết đan kỳ tu sĩ đều là lấy địa hòa luận đan Cho dù người u tu sĩ tại luyện y ê n anh cũng đan chế kỳ tại một sĩ số d ợ c t h điểm địa địa đan đều đã mồi sinh tối. Người cũng quốc có cực chế Trường bên trong không bọn luyện luyện thành như vậy đã không là lấy là lửa. rất vậy hỏa hỏa, họ khổ, xem thanh kỳ khinh linh đan không hoà n mỹ nhưng là bên ngoài tu sĩ nhưng là cướp muốn mua từ dương cười nói ai nói trường sinh q u ố c bên trong không có đ ị a hỏa ta để bọn hắn lấy chính mình chân hỏa luyện đan cũng là vì bọn họ sau đó tăng cao đan đạo tu vi hơn nữa tu luyện trường sinh chất kinh chân nguyên chất phát luyện đan cũng không hề như ngươi nghị khổ cực nếu muốn trở thành một cái ưu tú thầy luyện đan liền muốn có tranh thủ hoàn mỹ tâm tư nếu như không có tâm tư như vậy như vậy luyện chế nhiều hơn nữa đan dược cũng sẽ chỉ là cho ngươi luyện đan thông thạo mà sẽ không tăng cường ngươi đan đạo tu vi thanh kỳ nói ta rõ ràng nhưng là nung nấu tuyết liên thời điểm không cẩn thận sẽ đem phá hoại tuyết liên dược tính từ dương nói ngươi tại nung nấu tuyết liên thời điểm gia nhập một điểm băng tuyển cảm giác được tuyết liên dược tính sắp sửa bị phá hỏng thời điểm liền lấy băng tuyển đến hạ thấp chân hỏa nhiệt độ là được rồi thanh kỳ sửng sốt hỏi cái kia băng tuyển bên trong thuộc tính băng linh khí không sẽ phá hư cái khác dược dược tính sao từ dương nói trước tiên có thể dùng luyện đan dấu tay đem đã nung nấu hảo nước thuốc bảo vệ l u y ệ n chế một loại đan dược cũng không nhất định phải hoàn toàn dựa theo toa đan dược trên ghi chép thủ pháp đến l u y ệ n chế chỉ cần biết do nó dự a tính cùng các loại linh dược ở bên trong đóng vai nhân vật là có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến l u y ệ n chế xem xong trên tay đan dược từ dương lại cầm lấy một cái bình nhỏ được từ dương thấy bình nhỏ trên đó viết đúc thể đan sửng sốt thầm nói đây là đan dược gì a làm sao chưa từng nghe nói từ dương đổ ra một viên kiểm tra một phen nói rằng bình đan dược này là ai luận chế cái này đan dược ý nghĩ là tốt chỉ là lúc sau không lại muốn luyện chế loại đan dược này nói xong nhìn về phía trường sinh cốc mọi người chỉ thấy từ danh vũ sắc mặt hơi trắng bệch đứng lên nói rằng cha bình đan dược này là ta thiết kế từ danh vũ làm từ dương nhi t ử áp lực vẫn là rất lớn cùng từ dương so với hắn đứa con trai này liền có vẻ hơi phế vật cho nên hắn đã nghĩ làm điểm khác với tất cả mọi người đồ vật ra để biểu hiện chính mình khác với tất cả mọi người chỉ là không nghĩ tới từ dương lập tức liền phủ định hắn thành quả từ dương trầm giọng nói loại này đúc thể đan xác thực có tăng cường tu tiên giả thân thể công hiệu bất quá nhưng có rất lớn hậu h o ạ ta cũng coi như là do y nhập đạo loại này hổ lang giống như đan dược ngươi sau đó liền không lại muốn luyện chế từ danh vũ sắc mặt căn g g n uýt y từ dương là do y nhập đạo hắn luyện chế ra loại này có rất lớn thai họa ngầm đan dược cũng có thể được xưng là là chẳng ra gì nhĩ tử từ dương nhìn nhi tử sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên g h ế nói rằng nếu các ngươi đã thành lập cái kia đan dược cửa hàng tại tu tiên giới chúng ta trường sinh cốc cũng coi như là đánh ra một cái luyện đan tông môn cờ xí sau đó ta sẽ đem mình luyện đan tâm đắc từng cái g a o cho các ngươi nói xong nhìn từ danh vũ nói danh vũ Ngươi là đệ tư ử đời thứ hai đại hai thứ s mình, sau đó muốn nhiều tới chỗ của ta học tập luyện đàn thức, như vậy cũng chỗ học thức, sau của ta đó tốt tới tri giáo tập vậy dương ụ c các vị s đệ được đứng định sư sắc ư mội. mặt mừng mắt tái liếc nói, Vốn vũ vọng. nhật danh nghe thân, trong lòng, cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau, đứng lên nói, ta nhất định không phụ lòng là từ thê tử ta tra phụ phụ Từ d rỡ kỳ lời kia nói rất rõ ràng ngoại trừ bình thường sẽ giáo chúng đệ tử luyện đan còn có thể chuyên môn cho từ danh vũ giảng giải luyện đan t r i đạo t ừ dương lại đem còn lại mấy bình đan dược kiểm tra một phen phân biệt vạch ra bọn họ cần cải tiến địa phương sau đó ngay nảy trường sinh đại điện bên trong cho mọi người đơn giản giảng giải một phen luyện đan đạo lý được thiên đạo vô biên đan đạo vô bờ nếu muốn trở thành một cái xuất sắc thầy luyện đan đầu tiên phải hiểu vì sao lại xuất hiện đan dược thời kỳ thượng cổ đông đảo tiên hiền đang đeo đổi u con đường trường sinh trong quá trình phát minh rất nhiều phụ trợ tu tiên tài nghệ tổng kết lại chính là hiện tại tu tiên lục nghệ đan phái tại lục nghệ đứng đầu nhưng là bởi vì đan đạo là trước hết sản sinh thời kỳ thượng cổ đan đạo rồi cùng hiện tại ý đạo giống nhau là vì trị liệu tu tiên giả bệnh hiểm nghèo vì lẽ đó đan đạo tối sơ chính là ý đạo ta c không không là là hơn nữa tuy rằng từ dương lấy ý đạo giải thích đan đạo có bất công bất quá đan đạo vô bờ từ dương giảng hoàn toàn có thể tính là đan đạo vạn ngàn đại đạo bên trong trong đó một cái đại đạo từ dương chỉ nói hơn nửa canh giờ liền ngừng lại hắn giảng đều là chính mình đối với đan đạo lý giải giảng quá nhiều bọn họ trong lúc nhất thời cũng chịu không được chờ đến mọi người từ từ dương giảng những kia đan đạo bên trong phục hồi tinh thần lại từ dương nói các ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ đi sau đó mỗi tháng sơ chín các ngươi đến thụ nghiệp đường đến ta cho các ngươi nói một chút cụ thể một ít luyện đan phương pháp xuất hiện khi các ngươi đều trở về đi thôi mọi người dồn dập đều cáo rời khỏi trường sinh đại điện chỉ có từ danh vũ cùng luyện vân y lưu lại phó ngọc hinh nói danh vũ vân y n g h ĩ các ngươi còn có chuyện gì sao từ danh vũ nói lương ta là muốn hỏi một chút cha Ta luyện chế cái đúc tác có thể thật không kia liền điểm sao. đàn đều một dụng Luyện sự vân y cũng là một mặt trời mong nhìn từ dương nàng nhưng là rõ ràng trượng phu tại loại đan dược này mặt trên tốn hao tâm lực tự nhiên không hy vọng hắn một phen tâm huyết bị từ dương toàn bộ phủ định phó ngọc hinh nhìn từ dương nói từ đại ca danh vũ tại đúc thể đàn trên s á c thực từng hạ xuống một phen công phu loại này đúc thể đàn cũng quả thật có một ít tu sĩ sẽ mua này đã nói lên đúc thể đàn vẫn còn có chút công dụng từ dương trầm ngâm nói danh vũ ngươi nên rõ ràng có câu nói gọi là dục tốc thì bất đạt n g ư ơ i cái loại này đúc thể đan lấy độc đến luyện thể cũng không phải là chính đạo gây nên tâm tư của ngươi không nên đặt ở thế nào đến phát minh một loại đan dược mà là tốn hao tại thế nào đem đã biết đan dược luyện chế hoàn mỹ nhất như vậy mới có thể tăng cao ngươi đan đạo tu vi từ danh vũ nói cha không phải là không quan tâm chính đạo cùng ta đạo sao từ dương nói ta nói chính đạo là phù hợp thiên đạo ý tứ lấy sau đó tiền đổ để đổi lấy tu vi bây giờ tăng lên cũng không phải là thiên đạo gây nên a từ dương nói xong nhìn c h ầ m ngâm như tử tiếp tục nói ngươi nếu muốn thật sự làm ra điểm thành tích những này không hợp chính đạo ý nghĩ liền không cần có lần này bế quan t h ừ a hải gian quá dài trước ta đáp ứng chỉ đạo ngươi tu luyện hứa hẹn cũng không có đổi tiền mặt thực hiện hiện tại ta xuất quan ngươi tu luyện tới vấn đề cùng đan đạo trên vấn đề bất cứ lúc nào có thể tới hỏi ta chỉ cần ngươi dụng tâm ta bảo đảm cho ngươi tại tu vi đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm trở thành tên mãn vân châu đan đạo thông sư thứ danh vũ cao hưng nói cảm tạ cha phó ngọc hinh cười nói thằng nhọn gốc đ ngươi cha bồi dưỡng ngươi đó là thiền kinh địa i nghĩa sự chỉ cần ngươi dụng tâm học tập đừng làm cho ngươi cha thất vọng là được phó danh vũ gật đầu nói ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng t ừ dương nói được rồi ngươi cùng vân ý cũng trở về đi thôi hai người sau khi rời đi t ừ dương nói chúng ta cũng trở về đi đem nói mang theo phó ngọc hinh trở lại trường sinh trong viện cựu biệt thắng tân hôn hai người mấy chục năm không có ở cùng một chỗ một đêm này tự nhiên là phong lưu vô hạn phong quang kiểu diễm vân thu mưa hết sau khi t ừ dương hỏi hình nhi hát đại ca những năm này đã trở lại không có phó ngọc hinh nói này trong mấy chục năm sẽ trở lại quá một lần cũng không có tìm được c u đàm hoa nhìn một chút tiếu cô nương tình huống liền lại rời khỏi những năm này cũng không biết hắn đã trải qua cái gì Lúc trở lại trở đầy những g ư ờ i sắc k í tu vi nhưng tăng cao đến không minh kỳ. Từ tìm toàn tìm u đâu vi vào vận may, lại ở đâu là như vậy minh nói, lại liền nhưng đến không dưng hoàn như dàng đến. n hoa h cao dựa may, đàm kỳ. dễ là là ở năm này hắn tìm kiếm khắp nơi u đàm hoa tự nhiên tránh không được một phen tranh đấu vì lẽ đó trên người dĩ nhiên là tích lũy rất nhiều sắc khí phó ngọc hinh nói chỉ mong hắn rất nhanh sẽ có thể tìm tới ta nhìn hắn tuy rằng tu vi đề cao nhưng lại như n g một thân t h ệ hoài dạng thật sợ hắn sẽ chống đỡ không tới từ dương nói sẽ không trừ phi hắn tìm được u đàm hoa cứu trị tỉnh tiếu cô lương sáng sớm ngày thứ hai từ dương liền đến thiên hành viện đặt tiêu đánh gánh gian phòng kia bên trong ba đại hộ pháp sân đều có trận pháp thủ hộ bất quá những n à y trận pháp tự nhiên không làm khó được bố trí trận pháp từ dương đi tới gian phòng kia sau từ dương trước tiên kiểm tra một phen tiếu ánh ánh trạng thái phát hiện qua nhiều năm như thế tuy rằng tiếu ánh ánh thân thể bởi vì đan dược thẩm thấu vẫn vẫn duy trì nên có h o ạ tính t nhưng là linh hồn của nàng nhưng bởi vì năm đó bị thương sau thoát khỏi thân thể vẫn không chiếm được thân thể tầm bổ như thế mấy chục năm hạ xuống linh hồn đã không có lúc trước mạnh như vậy từ dương triệu ra thiên linh châu quay về tiếu ánh ánh thân thể chỉ tay một đoàn màu tím quang ảnh liền từ tiếu ánh ánh thân thể chạy ra đoàn này màu tím quang ảnh vẫn có thể thấy được tiếu ánh, ánh răng dấp nhưng lại như n g không có lúc trước chiêu hồn đi ra sao như vậy có linh tính nhìn có chút sự ngu dại linh hồn từ dương vội vàng đưa nàng thu vào thiên linh châu bên trong hiện tại tiếu ánh á n h trong cơ thể đã không có linh hồn thân thể của nàng dấu ấn sinh mệnh liền sẽ từ từ tiêu tán từ dương vì bảo trì thân thể của nàng hoạt tính vội vã đem làm thân thể đến luyện chế đan loại pháp bảo dấu tay đem tính mạng của nàng dấu ấn cố định tại thân thể của nàng trên sau đó tại thân thể của nàng bốn phía bày ra một cái bảo trì hoạt tính trận pháp cảm giác được thân thể của nàng ổn địch lại từ dương lúc này mới thở phào nhẹn h õ m chương ba mươi mốt băng linh đại trận từ dương xuất q u a n sau liền bắt đầu chỉ đạo cốc nội đệ tử l u y ệ n đan chính hắn cũng biết luyện chế một ít đan dược cung cấp trường sinh cốc đan dược phô đi bán thời gian mấy năm đã qua trong cốc c h ú n g đệ tử đan đạo tu vi đều có rất lớn tiến bộ mà trường sinh cốc đan dược phô danh tiếng cũng càng ngày càng to lớn trước đây chỉ là trường sinh cốc phạm vi mấy chục ngàn dặm tông môn sẽ đến trường sinh cốc mua đan dược hiện tại vân châu cái k h á c vài chỗ t ỉ n h cờ cũng sẽ có tông môn đến trường sinh cốc mua mà bọn hắn cần đan dược nhìn trường sinh cốc phát triển càng ngày càng tốt từ dương cũng là một trận vui vẻ lúc trước hắn thành lập trường sinh cốc thời điểm cũng không nghĩ tới trường sinh cốc sẽ phát triển nhanh như vậy dựa theo hắn ý nghĩ ban đầu chính mình chỉ là vì làm tùy tùng bằng hữu của chính mình hậu bối cung cấp một cái tu tiên nơi còn phát triển hắn nhưng là có tất cả thuận theo tự nhiên ý nghĩ chỉ là không nghĩ tới trong cốc mọi người tu vi vẫn không có tăng cao đến nguyên anh kỳ trường sinh cốc đã lấy một cái tên mãn vân châu luyện đan tông môn tư thái quật khởi tại băng nguyên bên cạnh ngày nay từ dương cho trong cốc chúng đệ tử nói đan đạo sau nói rằng tại này thời gian bảy năm bên trong ta đã truyền thụ các ngư lượng lớn luyện đan kỹ xảo các ngươi cũng đều có tiến bộ rất lớn bất quá một cái chân chính đan sư không là người khác có thể dạy dỗ mà là dựa vào cố gắng của mình nghiên cứu đi ra ta mấy năm qua cũng biên soạn lượng lớn liên quan với luyện đan một ít điện tịch ta đem những n à y điện tịch đặt ở tảng kinh trong tháp sau đó một quãng thời gian ta sẽ không tại cho các ngươi giảng luyện đan kỹ xảo các ngươi có vấn đề gì cũng không nên tới hỏi ta chính mình đi thăm dò xem điện tịch tìm phương pháp đi từ dương mấy câu nói để chúng đệ tử đều là sửng sốt những k i u nhị đại đệ tử đều đưa ánh mắt chuyển hướng phó danh vũ mà thành kỷ đám người lại không có phản ứng gì phó danh vũ nhìn thấy các vị sư đệ sư mỗi đều nhìn mình không thể làm gì khác hơn là tiến lên hỏi cha nếu như tại điện tịch trên cũng không tìm được giải quyết vấn đề biện pháp đâu từ dương trầm giọng nói ta đem ta đan đạo c h i thức đều ghi t ạ c những kia điện tịch trên chính các ngươi ở bên trong không tìm được vậy ta cũng không biết lẽ nào các ngươi lấy gặp phải vấn đề liền sẽ không tự mình giải quyết mà là nghĩ để ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp phó danh vũ cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau nói cha ta rõ ràng ý tứ của ngươi từ dương nói danh vũ ngươi là đại sư minh muốn đưa đến đại biểu tác dụ ta tuy rằng không cho các ngươi giải quyết vấn đề có thể là các người gặp được vấn đề có thể lẫn nhau thảo luận giải quyết mà chỉ có như vậy mới có thể chân chính tăng cao các người đan đạo tu vi bằng không cho dù biết luyện chế nhiều hơn nữa đan g dược đây cũng chỉ là kế thừa tiền nhân di sản mà thôi vĩnh viễn cũng sẽ không có siêu việt tiền nhân khả năng từ dương gặp chúng đệ tử đều rõ ràng ý tứ của chính mình nói rằng các ngươi đều đi xuống đi chờ chúng nhị đại đệ tử rời khỏi thanh kỳ hỏi cốc chủ đây là lại muốn bế quan hay là muốn đi ra ngoài đây từ dương cười nói ta không giải thích cho bọn hắn đan đạo cũng không nhất định ta liền nhất định có chuyện muốn làm nhìn mọi người nghi hoặc vẻ mặt từ dương nói tiếp quanh thời gian này ta sẽ ở trường sinh cốc bốn phía bố trên ta vừa lĩnh ngộ ra đến một cái trận pháp trường sinh cốc tuy rằng có hai cái uy lực to lớn trận pháp thủ hộ nhưng là cùng những kia đại tông môn so với liền ít đi một cái đưa đến giảm sốc tác dụng trận pháp hiện tại trường sinh cốc cũng coi như là tu tiên giới một thành viên sau đó cũng có thể sẽ cùng những khác tông môn phát sinh xung đột bố trí lại một cái trận pháp đối với trường sinh cốc sau đó phát triển sẽ càng có lực thạch thiên hồ nói rằng cốc chủ chúng ta trường sinh cốc nếu là thật đem sơn cốc phong lên e sợ không có người nào có thể công vào đi Từ dương nói, thế sự không có tuyệt ta trường trận thửa, dưng nhưng nói, không hơn nữa chúng ta trường sinh cốc trận pháp bảo vệ phòng ngự có có đối, pháp sự cốc vệ bảo lần à công kích có cốc chúng cũng có cốc không không không nhưng người trường sinh vẫn trốn trong khi thể đại đại đủ. đối với lợi, Một ta bất ta ra l ở này ta dự định tại trường sinh cốc bốn phía bố cái trước băng linh đại trận cái này đại trận có cực cường công kích hiệu quả đến lúc đó một khi có người xâm chiếm ta trường sinh cốc chỉ cần đem bọn họ tiến cử băng linh đại trận cho dù tu vi của hắn lại cao hơn cũng sẽ có thân tổn nguy hiểm thanh kỳ nói cái kia cần thiết cái gì tài liệu ta chuẩn bị cho ngươi từ dương thần bí cười một tiếng nói trận pháp này cái gì tài liệu cũng không cần ngày thứ hai từ dương liền bắt đầu bố trí hắn suy tư hồi lâu một cái trận pháp băng linh đại trận cái này băng linh đại trận là lấy băng nguyên đặc thù hoàn cảnh bố trí đi ra bố trí trận pháp này sử dụng tài liệu nhưng là băng nguyên trên nhiều nhất một loại đồ vật đại diện tích khối băng mà bày trận phương pháp cũng là từ dương tại luyện chế song trường sinh tiên phủ sau đó nghĩ ra được lấy trận lục thuật kết hợp một điểm khôi lội thuật làm làm chủ yếu thủ đoạn trường sinh cốc ở ngoài băng trong cốc từ dương thỏa mãn nhìn trước mắt rất sống động từ băng quay về thê từ bên cạnh nói hình nhi đã nhiều năm như vậy ta đ i ề u khắc tài nghệ ngược lại là tiến bộ không y ta phó ngọc hinh cười nói ngươi pho tượng kia xác thực là rất s ố n g động giống như thật sự như thế nhưng là ngươi dùng pho tượng kia thật sự có thể bố trí ra đại trận sao từ dương cười nói ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem loại thủ đoạn này tại tu tiên giới nhưng là độc này một nhà coi như là chúng ta không đi qua thiên châu ta cũng dám khẳng định đây là độc nhất vô nhị thủ đoạn nói từ dương bắt đầu đối với điêu khắc hảo con kia do khối băng điêu khắc mà thành pho tượng tuyết đánh tới một bộ phức tạp dấu tay đến chỉ thấy theo từ dương dấu tay phó ngọc t u y hinh hỏi ngươi muốn lấy những này tượng băng làm con dối từ dương cười nói những này băng thể có thể đem ra luyện chế con dối ta cũng sẽ không nói khôi lỗi thuật xa xỉ ta đ i ề u khắc những n à y tượng băng chỉ là dùng để nạp linh tác dụng trong này một cái dẫn linh trận bị ta đổi thành tụ linh trận cứ như vậy trước kia con dối đặc khởi động linh thạch địa phương là có thể dùng để tẩm bộ băng linh ta đoán muốn những thứ này băng linh là tại những n à y tượng băng bên trong chậm rãi hình thành như vậy bộ dáng của nó cũng sẽ không kỳ kỳ quái quái mà là cùng những n à y tượng băng giống nhau như lúc từ dương giải thích xong bắt đầu đánh tới k h á c một bộ quái lạ giấu tay chỉ thấy từ dương giấu tay đánh xong từ dương xuất hiện trước mặt lóe lên một cái hào quang màu lam phù văn cái này phù văn vừa xuất hiện ngay từ dương dưới sự chỉ huy bay vào tượng băng bên trong chỉ thấy tượng băng một trận hào quang màu xanh lam tranh qua do tượng băng khắc mà thành pho tượng tuyết có vẻ càng có ra sinh động phó ngọc hinh hỏi từ đại ca cái này chính là ngươi nói cái gì trận lục sao từ dương nói ừ n cái này chính là ta từ một quyển giới thiệu thượng cổ trận pháp trong điện tịch phát hiện trận lục thuật cái này thuộc tính băng trận lục bên trong vẫn gia nhập ta lĩnh ngộ một ít minh giới trận pháp phó ngọc hinh gật gù hỏi tiếp xuất hiện ở bộ này tượng băng coi như là hoàn thành từ dương đầu tiên là gật gù tiếp theo lại lắc đầu nói rằng cái này tượng băng ta là chế tác hoàn thành nhưng là nó bên trong băng linh vẫn không có dựng dục ra đến vẫn chưa thể toán là chân chính hoàn thành các loại chờ tới đây diện băng linh có thể lấy pho tượng tuyết dáng vẻ bay ra cái này tượng băng có thể xem thật sự hoàn thành phó ngọc hinh cười nói là như vậy a bất quá từ đại ca n g ư ỡ n như thế dụng tâm điêu khắc cái này tượng băng chỉ là vì để bên trong dựng dục ra đến băng linh dáng vẻ như pho tượng tuyết ngươi ngược lại là đồng thú không giảm a từ dương nói ta không phải là thật sự vì đẹp đẽ mới điêu khắc như thế một cái tượng băng tựa h hạ vạn vật ở tại bọn hắn sinh ra thời chúng không cho những sinh thiên i tại điểm liền coi chúng vẻ, giống trời ê n vạn bọn nó trùng dáng trùng dáng trùng này mang đến năng, ban đạo vật vẻ, vẻ tộc tộc tộc một ít ở sẽ ra đây mà là kỹ như pho tượng tuyết chúng nó trời sinh tịu biết bay sẽ dùng móng v u ố t đến công kích cái này cũng là chúng nó như vậy thân thể hình dạng mang cho chúng nó thiên tính khi băng linh có pho tượng tuyết dáng vẻ thời điểm nó đồng dạng sẽ có pho tượng tuyết một ít trời sinh kỹ năng từ dương nhìn phó ngọc hinh cái hiểu cái không dáng dấp cũng rõ ràng những này nhìn như dễ hiểu đạo lý nếu như không phải là mình lĩnh nộ ra đến cũng là vô cùng khó có thể lý giải được Bất quá sau đó còn có khi băng linh bị thương thời điểm những này tượng băng cũng sẽ đưa đến một ít bảo vệ tác dụng phó ngọc hinh điểm gật đầu nói cái tiên nếu như đem những này tượng băng đánh nát đây từ dương cười nói không nói theo thời gian trôi đi những n à y tượng băng vô cùng cứng rắn cho dù là bị người đánh nát những n à y băng linh cũng sẽ dựa vào bản có thể hấp thu hàn khí cùng hơi nước đến ngưng kết một cái mới tượng băng đi ra chấm ngâm một hồi từ dương nói rằng này băng nguyên trên băng hàn khí vô cùng dày đặc một khi thật sự lợi dụng những này tượng băng liền sẽ trở thành ta trưởng sinh cốc một đạo kiên cường bình phong phó ngọc hinh điểm gật đầu nói cái kia muốn điêu khắc bao nhiêu mới được a từ dương cười ha ha nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt xuất hiện ở trong cốc không có chuyện gì bố trí cái này băng linh đại trận coi như là cho hết thời gian phó ngọc hinh sửng sốt tiếp theo cười nói hiện tại tu tiên giới người đều là muốn thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi thế nào làm càng nhiều pháp bảo đến vũ trang chính mình chỉ có ngươi rất tiến bộ nghĩ muốn cho hết thời gian từ dương cười nói thấy đủ trường nhạc nhân dục vọng là không có có phần cối u cùng với khổ cực theo đuổi thỏa mãn những dục vọng kia không bằng buổi tiếp ngươi điêu k h ắ c một ít tượng băng đến khoái hoạt phó ngọc hinh cười nói vậy ta hãy theo ngươi ở nơi này điêu t ư ợ n g băng bất quá ta cái gì cũng không biết ngươi có thể muốn dạy ta à lệnh leo băng trong cốc truyền đến từng trận tiếng cười làm cho rét lạnh này băng cốc nhiều một chút nhân khí có một chút ấm áp viễn thời kỳ cổ tu tiên giới mọi người vì theo đuổi trường sinh cùng thiên đấu cùng yêu thú đấu cùng người đấu bọn họ là chống lại vận mệnh một nhóm người mà bây giờ tu tiên giới có lẽ là tiên đ ổ xa vời duyên cớ có lẽ là lòng người biến phức tạp duyên cớ bọn họ vẫn là khát vọng trường sinh bất quá trong đó nhưng không hề có một chút cùng vận mệnh chống lại ý vị càng chính là rất nhiều câu tâm đấu giác tranh đấu chém giết từ dương cầu cũng là trường sinh bất quá cầu càng là sinh hoạt cho nên đối với chờ một ít chuyện trên cùng những khác tu tiên giả liền hiện ra tiêu cực không ít trở lại trường sinh cốc sau liền bắt đầu bế quan luyện chế pháp bảo đi ra cũng ở trong cốc giáo dục chúng đệ tử không giáo dục đệ tử cũng không có đi ra ngoài lang b ạ n ý nghĩ mà là cùng thê tử đồng thời tại chính mình trong phạm vi bắt đầu đ i ề u khắc tự băng tuy rằng cũng là vì bố trí một cái đại trợn nhưng là như nhiều g n một chút cùng thê tử chơi đùa cảm giác chậm rãi trường sinh cốc bốn phía tượng băng càng ngày càng nhiều những k h i đến đây trường sinh cốc mua đan dược cùng bán ra linh dược tu tiên giả cũng phát hiện nguyên lai、like、xem ra rất ngột ngang băng trong cốc khắp nơi đều là màu xanh lam tự băng những này tượng băng đ i ề u khắc trông rất sống động giống như là thật sự như thế làm cho cái này băng cốc xem ra dường như băng vực như tiến cảnh đây là trường sinh cốc địa bản những n à y tượng băng tự nhiên cũng là trường sinh cốc bên trong người làm ra chúng tu tiên giả tuy rằng không rõ những n à y tượng băng tác dụng nhưng cũng sẽ không đi bính chúng nó chương ba mươi hai ngọc hinh kết anh trường sinh cốc bốn phía tượng băng vừa mới bắt đầu những điều kia đều là từ dương một người đ i ề u khắc đi ra bất quá khi phó ngọc hinh trải qua một ít thời gian học tập cũng có thể đ i ề u khắc ra t r o n g rất sống động tượng băng thời điểm từ dương chính mình cũng chỉ đ i ề u khắc một ít đại tượng băng mà một ít tiểu nhân nhỏ bé đều là phó ngọc hinh do đ i ề u khắc đi ra sau đó do từ dương khắc lên trận pháp gia nhập băng linh từ dương điêu khắc đều là lấy một ít như là pho tượng tuyết băng hùng loại hình tính chất công kích rất mạnh động vật vì làm nguyên hình mà phó ngọc hinh điêu khắc đi ra nhưng đều là khéo léo động vật như tuyết đ i ê u băng thử loại hình thậm chí nàng vẫn điêu khắc ra một ít hoa cỏ dáng dấp tượng băng để từ dương vì bọn hắn thêm vào trận pháp phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương tại những kia do tượng băng k h ắ c hoa cỏ trên tăng thêm trận pháp cùng băng linh sau lộ ra phiền muộn sắc mặt cười nói ngươi xem những hoa cỏ này không phải cùng cái khác tượng băng như thế màu sắc cũng đang chầm chậm sâu sắc thêm biến làm sao sau đó nói không chắc sẽ do những hoa cỏ này bên trong biến ra một ít hoa tiên t ừ dương lắc đầu nói người điêu khắc những tia động vật nhỏ còn có công kích tác dụng những hoa cỏ này có cái gì công kích bản năng a đến mức cái gì hoa thiên tử người bây giờ tiến vào tu tiên giới biết trong lịch sử căn bản cũng không có thực vật thành tinh tiền lệ cái kia chút gì hoa tiên tử tham vương tiên loại hình đều là dân gian truyền thuyết mà thôi tại động vật pho tượng trên có khắc họa trận pháp rất dễ dàng là có thể do những khôi lỗi kia trong trận pháp cải một thoáng lấy tới dùng nhưng là tại hoa cỏ trên điêu khắc con dối trận cũng thật là để từ dương phí đi một phen tâm lực mới nghĩ ra được này trên mặt liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra khó chịu vẻ mặt được bất quá nhìn thấy thê tử vui vẻ ra mặt dáng vẻ từ dương cảm thấy tất cả làm đều đáng giá hai người hao tốn tận thời gian hai mươi năm tại trường sinh q u ố c phạm vi mấy chục dặm đều làm ra lượng lớn tượng băng đến mà băng cốc tượng băng càng là kéo dài tới cách trường sinh q u ố c một trăm l i dặm địa phương mới ngừng lại hai người dừng lại nhưng không phải bởi vì cảm giác tượng băng đã nhiều lắm rồi mà là phó ngọc hình tu vi đến muốn kết anh cửa ải phó ngọc hình thể chế tuy rằng không phải tốt nhất tu luyện thể chế nhưng khi cùng từ dương hợp thể song tu thời điểm nàng cái tia thuộc tính một thể chế tăng cường tu vi lên lại hết sức nhanh chóng Từ,、so、từ phóng sáng sáng bế n t h quan bên trong từ dương nhìn phóng ngọc hình nói yên tâm đi có ta che chở ngươi ngươi sẽ rất thuận lợi hóa đan thành anh phó ngọc hình tiến giai nguyên anh kỳ từ dương tự nhiên là vô cùng lo lắng cho nên hắn ngay chính mình bản thân biết tu tiên công pháp bên trong lấy ra một cái tuyệt diệu song tu phương pháp đến giúp giúp phó ngọc hinh tiến giai cái môn này song tu công pháp gọi ý niệm c h u y ệ n linh đại pháp là một cái tu vi cao người đang giúp giúp một cái tu vi thấp người thời điểm đem tu vi thấp hơn người kia đưa vào chính mình đột phá lúc ý cảnh bên trong đến như vậy tu vi thấp người kia là có thể cảm thụ người kia đột phá lúc cảm giác do đó càng dễ dàng hơn đột phá cảnh giới bất quá cái môn này tu luyện môn công pháp này yêu cầu nhưng là cao tu luyện song phương nhất định phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau có thể mang chính mình tất cả giao cho đối phương mới được nếu không phải như vậy tu luyện song phương đều sẽ nguyên thần tổn thất lớn sau đó thật sự có thể tâm tâm tương thông người lại có thể được bao nhiêu đây vì lẽ đó này mặc dù là một môn tuyệt hảo song tu công pháp nhưng là tu luyện người nhưng là cực nhỏ từ dương nhìn chuẩn bị đột phá phó ngọc hinh nói rằng ngươi cái gì cũng không cần quản tất cả giao cho ta là tốt rồi nói xong nhìn hoàn toàn không đề phòng thế tử từ dương thi triển pháp thuật đem phó ngọc hinh nguyên thần đưa vào đến trong biện ý thức của chính mình sau đó bắt đầu hồi ức lúc trước chính mình đột phá lúc huyền diệu cảm giác đồng thời đem loại này huyền diệu cảm giác truyền cho phó ngọc hinh phó ngọc hinh đan điền h i tại một cổ sức mạnh thần bí ảnh hưởng chậm rãi lớn lên giữa đan điền cái tia viên màu xanh, nguyên đan lúc này lại bị một màu xanh hoa sen bao vây lại cái tia đoá màu xanh hoa sen chính là từ dương lấy băng ngọc liên vì làm nguyên liệu tỉ mỉ vì nàng luyện chế hộ thân pháp bảo mà lúc này phó ngọc hinh cùng từ dương nhưng cũng không biết phó ngọc hinh trong đan điền biến hóa trong bọn họ đang tu luyện ý niệm c h u y ệ n linh đại pháp sau khi trong bọn họ liên hệ càng thêm chặt chẽ bọn họ có thể cảm nhận được lẫn nhau đối với tình cảm của mình hơn nữa theo thời gian trôi đi loại cảm giác này biến càng ngày càng c ư ờ n g liệt cái kêu bản công pháp đối với tu luyện song phương yêu cầu vô cùng hà khắc nhưng là một khi tu luyện sẽ có to lớn thu hoạch nay thật giống như là một quyển kiểm nghiệm tình cảm lẫn nhau công pháp khi lẫn nhau đối với đối phương cảm tình đều vô cùng chân thành thời điểm song phương liền phải nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn vậy cũng là là bọn hắn trả giá sau đạt được báo lại đi dĩ nhiên loại này báo lại chỉ có song phương không có hết sức đi cầu lấy thời điểm mới có thể tại trong lúc lơ đã đạt được cũng không biết quá bao lâu từ dương cùng phó ngọc hinh từ cái loại này cảm giác tuyệt vời bên trong t ì n h lại t ì n h lại hai người nhưng không có đứng dậy vỡ tại tinh tế thưởng thức cái loại này cảm giác tuyệt vời đây không phải là thân thể dục vọng đạt được thỏa mãn thời điểm mang đến cảm giác mà là tâm linh lẫn nhau nối liền cùng nhau cảm nhận được đối phương yêu thương thời gian sản sinh một loại cảm giác hạnh phúc loại cảm giác này là tuyệt đối không cách nào thông qua thân thể vui thích để đạt tới Quá lúc này từ dương mang theo lo lắng âm thanh lại chuyển tới hình nhi ngươi thế nào rồi phó ngọc hinh ngẩng đầu quay về từ dương ngọt ngào nở nụ cười nói rằng hẳn là rất thuận lợi các anh đợi ta kiểm tra một phen phó ngọc hinh nói ra để tinh thần đem không biết lúc nào đã trở lại b i ể n ý thức nguyên thần vận lên kiểm tra từ bản thân đan điền được chỉ thấy lúc này đan điền đã không thể lại gọi đan điền mà hẳn là gọi tử lúc này ở tử phụ không gian thật lớn bên trong đồng bệnh lượng lớn nhân vân tử khí trung gian vị trí nổi lơ lửng một đoá ngũ phẩm thanh l i ê n thanh l i ê n mặt trên chính ngồi xếp bằng một cái nho nhỏ người chính là phó ngọc hinh nguyên anh nhưng là phó ngọc hinh tại cảm thụ chính mình nguyên anh thời điểm đột nhiên phát hiện nguyên anh ngồi phía dưới thanh liền dường như chính mình bạn bệnh pháp bảo bình thường liên hệ đặc biệt chặt chẽ này đ ó a sen s e n h cực kỳ đặc thù không phải pháp bảo cực phẩm cũng không phải là bản m ệ n h pháp bảo nhưng có thể bị bắt ở trong người bởi vì nó là từ dương đưa cho mình cái thứ nhất lễ vật cho nên nàng nguyên vốn là có dự định đưa nó tu luyện thành bản m ệ n h pháp bảo chỉ là khi nàng cùng từ dương nhấc lên thời điểm từ dương nhưng lấy thanh liên phẩm cấp quá thấp vì làm do khuyên nàng từ bỏ ý nghĩ này nhưng là sự tiến triển của tình hình có lúc chính là vô cùng kỳ diệu cái k i a thanh liên cũng không biết xảy ra cái gì d ị biến chính mình liền trở thành phó ngọc hinh bản bệnh pháp bảo phó ngọc hinh không làm rõ được nguyên nhân cũng là không thèm nghĩ nữa nó tại nàng nghĩ đến này đoá sen xanh là từ dương giúp mình lựa chế như vậy h ắ n hẳn là rõ ràng là nguyên nhân gì phó ngọc hinh mở mắt ra quay về từ dương nói từ đại ca ta thành công kết anh từ dương điểm điểm đầu nói rằng ta biết rồi phó ngọc hinh đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền hiểu được tu sĩ hóa đan điển vì làm t ử phụ sau đó trên người tự nhiên sẽ sản sinh nhàn n h ạ t t ử khí từ dương vừa mới bắt đầu là sốt ruột đã quên chỉ khi nào bình tĩnh lại tâm tình vừa nhịn dĩ nhiên là hiểu được phó ngọc hinh đem cái kia đoá sen xanh triệu hồi ra đến đối với từ dương nói rằng từ đại ca n g ư ơ i xem này đ ó a sen xanh cũng không biết thế nào liền trở thành ta bản m ệ n h pháp bảo từ dương nghe được nàng sửng sốt đem thanh l i ê n nhận lấy từ dương có không ít thượng hạng tiên khí cấp bậc tiên khí chính hắn tuy rằng không có lấy những tiên khí kia tới làm bản m ệ n h pháp bảo nhưng l à nhưng chọn lựa ra vài món thượng hạng tiên khí đến làm vì làm vợ mình bản m ệ n h pháp bảo này đ ó a sen xanh phó ngọc h i n h tuy rằng vô cùng yêu thích nhưng là từ dương nhưng không lọt mắt nó đem thanh l i ê n nắm ở trên tay quan sát tỉ mỉ một phen từ dương trong lòng hơi động đem thanh niên trả lại cho phó ngọc hình nói rằng ta cho ngươi một bộ ngự xử pháp bảo phương pháp ngươi xem một chút có thể hay không đến khống chế pháp bảo này nói đem một bộ khiến dùng pháp bảo phương pháp khắc vào thẻ ngọc sơn đưa cho phó ngọc hình phó ngọc hình có điểm nghi hoặc tiếp nhận thanh l i ê n cùng thẻ ngọc bất quá vẫn là dựa theo t ừ dương thí nghiệm một phen chỉ thấy phó ngọc hình quay về p h ù ở trước người thanh l i ê n đánh ra vài đạo quái dị dấu tay ngoài miệng vẫn đọc lên vài câu vô cùng nhiễu thần chú từ dương để phó ngọc hình thí nghiệm dấu tay cùng thần chú nhưng là hắn lúc trước chuyên môn vì làm sử dụng huyết liên mà sáng chế dấu tay cùng thần chú hắn gặp cái kia đoá sen xanh cùng mình huyết liên ngã cũng là có chút tương tự bên trong trước đây khắc họa trận pháp đã biến mất không thấy bản thân nhưng biến vô cùng hề liền diệu liền tựa như nhìn này thanh l i ê n có phải thật vậy hay không cùng huyết liên tình huống tương tự đây cũng không phải từ dương đón mò mà là lúc trước luyện chế thanh l i ê n thời điểm từ dương liền ra tiến vào đối với huyết liên một ít cảm nộ hơn nữa từ dương chính mình hóa đan thành anh thời điểm cũng là huyết liên sinh ra thời điểm tại hắn đem chính mình kết anh cảm nộ chuyển cho phó ngọc hinh thời điểm những kia do huyết liên nở hoa lĩnh ngộ trí lý tự nhiên cũng chuyển cho nàng bản thân nàng không có hình thành huyết liên nhưng là nhưng không có nghĩa là những này cảm nộ cũng chưa có đối với nàng tạo tác dụng nhìn thấy phó ngọc hinh sử dụng chính mình phương pháp cũng không thể khởi động thanh l i ê n từ dương nói tiếp không cần thần chú trực tiếp lấy tay ấn tử h xem lĩnh từ dương hưng phấn sự tình xuất hiện tại phó ngọc hinh đánh ra bộ kia cực kỳ quái dị g i ấ u tay sau thanh l i ê n chậm rãi liền do bàn tay to nhỏ đã biến thành c h ậ u rửa mặt to nhỏ phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương hưng phấn dáng vẻ hỏi này đ ó a sen xanh như thế nào a có phải hay không rất tốt từ dương đem chính mình huyết liên triệu hồi ra đến nói rằng này đ ó a sen xanh như thế nào ta cũng nói không rõ bất quá xem nó cùng huyết liên cực kỳ tương tự nghĩ đến cũng là một cái dị bảo ngươi vậy nó làm tên thật pháp bảo ngược lại cũng không tính nhục không có ngươi phó ngọc hinh cười nói ta mới không thèm quan tâm pháp bảo này phẩm chất như thế nào đây chỉ cần ngươi không phản đối ta bắt nó làm bản mệnh pháp bảo là tốt rồi từ dương nói chúng ta đừng nói pháp bảo gì vẫn là đi ra ngoài trước đi cho bọn hắn biết ngươi kết anh thành công cũng tốt để mọi người vui vẻ một thoáng vì ngươi chúc mừng một phen sau ngươi tại chọn một pháp bảo làm ngươi một kiện khác bản mệnh pháp bảo dù sao này đoá sen xanh công hiệu chúng ta vẫn không biết rõ c h ư ơ một trời xanh vô tình từ dương cùng phó ngọc hinh từ phòng bế quan bên trong đi ra triệu tập trường sinh cốc mọi người sau nhưng cũng không hề cử hành cái gì tiệc rượu đến chúc mừng phó ngọc hinh thành công kết an nhân là một người nhân trở lại hát thiên hành mang theo một mặt hệ vải cùng cô đơn đi tới t ử dương trước người trong mấy chục năm hắn có thể là trải qua quá nhiều chuyện hiện tại trên người nhưng có một cố vẻ g i à n mua đây không phải là diện mạo trên hiện ra lão mà là nhân tâm bởi vì quá độ hệ vải mà hiện ra không còn sức sống hát thiên hành trên người cái loại này cả người cảm giác hệ vải nồng nặc thậm chí có thể ảnh hưởng đến mọi người chung quanh cốc chủ ta đã trở về phu nhân thuộc hạ chúc mừng ngươi tiến vào nguyên anh kỳ h á c thiên hành mang trên mặt nụ cười n ữ khí cũng vô cùng chân thành nhưng là hắn lúc này toát ra bi thương cùng cô đơn nhưng làm cho hắn nói lời này xem ra có loại nghĩ một đằng nói một mẹo cảm giác t ừ dương nhìn thấy h á c thiên hành trên mặt cái kia cứng ngắc nụ cười nói rằng h á c đại ca không cần k h á c h khí nói xong nhìn h á c thiên hành trên mặt muốn nói lại thôi thật tình quay về mọi người nói rằng các ngươi đi xuống trước đi ta cùng h á c hộ pháp còn có chuyện muốn nói buổi tối thời điểm các ngươi trở lại trường sinh đại điện chúng ta đồng thời khánh trúc phu nhân tiến vào nguyên anh kỳ nghe được tử dương mọi người nhìn nhau một chút r ồ n dập rời khỏi trường sinh đại điện đối với h á c thiên hành cái này hộ pháp trường sinh cốc những người khác đối với hắn vẫn là rất xa lạ chỉ biết là hắn là cốc chủ bằng h ư u đồng thời gia nhập trường sinh cốc sau đó liền quanh năm ở bên ngoài buôn ba hiện tại cốc chủ vừa xuất quan phát hiện cái này hộ pháp tại liền để mọi người lui xuống trước đi h i ệ n nhiên là có chuyện muốn nói hơn nữa nói sự tình cũng không thích hợp mọi người biết vì lẽ đó mọi người nghe được từ dương rất nhanh rồi rời đi trường sinh đại điện chờ tất cả mọi người đi từ dương nói hát đại ca tiếu cô nương linh hồn ta đã thích đáng sắp xếp xong xuôi ngươi liền không cần lo lắng ta làm bảo đảm tại trong vòng vạn năm tiếu cô nương linh hồn chỉ có thể càng ngày càng tốt h ắ c thiên hành chắp tay nói ta mang oanh oanh cảm ơn các chủ nói xong dừng một thoáng dường như đang suy nghĩ con nên hay không nói lời nói tiếp sau bất quá cũng chỉ là kỷ tức thời gian h ắ c thiên hành liền nói tiếp ta lần này trở về là có chuyện muốn mời cốc chủ hỗ trợ từ dương điểm gật đầu nói chuyện gì ngươi nói đi có thể giúp được việc khó khăn ta nhất định sẽ giúp ngươi h ắ c thiên hành trầm giọng nói này trong mấy chục năm ta hầu như chạy khắp cả vân châu phần lớn địa phương đến tìm kiếm v đàng hoa nhưng mà trời xanh vô tình ta đem hết toàn lực nhưng thủy chung là không hề thu hoạch h á c thiên hành âm thanh rất thấp trầm nói từ bản thân không hề thu hoạch thời điểm trong thanh âm càng là sinh ra sự hận thù từ dương nói h á c đại ca trời xanh vô tình nhân có tỉnh u đàm hoa hiếm thấy trên đời há lại l à như vậy dễ dàng liền tìm đến bất quá những năm này ngươi ít nhất biết rồi ngươi đi tìm địa phương là không có coi u đàm hoa như vậy sau đó tìm kiếm phạm vi sẽ nhỏ hơn một chút tại những chỗ kia tìm tới u đàm hoa xác suất sẽ t à n g lớn hát thiên hành trầm giọng nói cốc chủ ta rõ ràng chỉ là mỗi lần nghĩ đến oanh ánh vẫn không hề hay biết nằm ở trên giường Ta l i ề nghe cảm thấy đau l ò n ậ lập trận n không liền tìm tới Ú đàm hoa. Dừng lại một chút, Thiên Hành nói tiếp, lần này không trung hiện huyền phương, nơi nào tồn nơi bị đại trận bao quanh, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. n khí thể Hoa. chút, Hác phát thể Hoa thời cách h g tức tìm tới một tiếp, ta tại tâm một biệt tại. Bất tiêu ta lại lấy cái đặc đặc có có cái có đại về Đàm đầm âm Đàm Ú địa dày bao ở quả, bị sẽ nhị đệ nói cốc chủ tuy rằng tu vi không cao nhưng l à nhưng là có đại thủ đoạn nơi tay vì lẽ đó ta muốn mời cốc chủ cùng đi với ta nơi nào kiểm tra một phen ứ đàm hoa là một loại dựa vào huyền âm khí sinh trưởng kỳ dị linh dược vì lẽ đó muốn tìm vũ đàm hoa liền muốn trước tiên tìm tới huyền âm khí hội tụ địa phương bất quá vũ đàm hoa mặc dù là hiếm thấy trên đời hiếm quý dị bảo nhưng là sinh trưởng cần thiết huyền âm khí nhưng không nhiều vì lẽ đó huyền âm khí vô cùng mỏng địa phương không hẳn không có u đàm hoa tương tự huyền âm khí dày đặc địa phương không hẳn thì có u đàm hoa nhưng là đối với hiện tại h ắ c thiên hành mà nói hắn thế tất sẽ không bỏ qua bất luận cái nào khả năng tồn tại u đàm hoa địa phương từ dưng nói được chuyện này ta đáp ứng ngươi bất quá lại quá một ngày đi ta cho bọn hắn thông báo một chút hãy theo ngươi đi hát thiên hành gặp từ dương đáp ứng sảng khoái trong lòng vui vẻ nói rằng nhiều tạ cóc chủ nói xong cũng cáo từ rời khỏi những năm này hắn nhiều ở bên ngoài bunba trong mấy chục năm thêm vào lần này cũng mới trở lại được hai lần hắn có thể là không có dũng khí đối mặt tiếu oanh á n h cái kia không hề hay biết dáng vẻ t r ò nên n mới không dám về trường sinh cốc nhưng là bây giờ hắn vượt nhưng đã tại trường sinh cốc hơn nữa lại quá một ngày liền lại sẽ rời nơi này vì lẽ đó phải bắt khẩn tất cả thời gian đến tiếu oanh á n h nhìn thấy hát thiên hành rời khỏi phó ngọc hinh than thở lúc trước mới tới trường sinh cốc thời điểm hắn vẫn là tinh thần sung mãn vẻ hoàn toàn tự tin nhưng là lấy hắn dáng vẻ hiện tại xem ra tuy rằng ở bề ngoài vẫn là hoàn toàn tự tin nhưng là trong lòng của hắn đã có một điểm nhục trí từ dương nói một người đầy cõi lòng hy vọng đi làm một chuyện thời điểm đột nhiên phát xuất hiện cố gắng của mình toàn bộ h ở p h í tình huống như thế có thể mười vị trí đầu thứ hắn đều có thể chịu đựng nhưng khi chuyện như vậy một lần lại một lần phát sinh ở trước mặt của hắn hắn thì lại làm sao sẽ bảo trì bắt đầu đấu trí đây hơn nữa h á c đại ca muốn làm chuyện này vẫn là cứu nữ nhân mình yêu thích nếu như không phải trong lòng hắn đối với tiếu cô nương cái kia ghi lòng tạc cảm tình khả năng lần này thứ thất vọng cũng đủ để đem hắn pha tan phó ngọc hinh than thở lẽ nào trời xanh thật sự vô tình sao t ừ dương nói thiên đạo bản không đáng kể có tình vô tình có thể đây là trời xanh đối với bọn hắn thử thách đi phó ngọc hinh nói nếu như trời xanh thật sự thử thách bọn họ cũng nên là thử thách tiếu cô nương mới là năm đó là nàng phụ lòng hát đại ca t ừ dương cười nói được rồi hát đại ca cùng tiếu cô nương trong lúc đó tình cảm g ú t mắt chúng ta cũng không dễ bình luận cái gì thừa dịp ly thiên h ắ c còn có một q u a n thời gian chúng ta chức về trường sinh viện vì làm ngươi lựa chọn một cái thích hợp pháp bảo đi phó ngọc hinh gật g ủ theo từ dương đồng thời trở lại trường sinh viện hai người phòng ngủ bên trong từ dương lấy ra vài món tiên khí cung cấp phó ngọc hinh tới chọn chọn nay vài món tiên khí theo thứ tự là một cái màu xanh trường kiếm một cái màu trắng trường kiếm một cái màu xanh lục ngọc tiêu một chuỗi màu sắc rực rỡ lục lạc một cái màu xanh roi dài đem năm món tiên khí này đặt tại phó ngọc hinh trước mặt từ dương nói rằng ngươi bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu vi sau đó ngươi muốn dùng pháp thuật gì ta tại vì làm ngươi lựa chọn một môn pháp thuật cung cấp ngươi tu luyện nói xong chỉ vào năm cái tiên khí nói rằng cái này thanh linh kiếm thích hợp tu luyện đạo pháp hệ m ộ t tu sĩ sử dụng cái này c h ả m long kiếm thích hợp kiếm tu cùng vũ tu cây này ngọc bích tiêu thích hợp thi triển ông công này xuyến năm nguyên lục lạc là một cái công phòng gồm nhiều mặt pháp bảo công kích thời điểm có thể phát sinh ngũ hành pháp thuật cũng có thể dùng đến ông công cây này v ả i rồng tiên thích hợp pháp vũ song tu hệ m ộ t tu sĩ giới thiệu xong từ dương nói huy nhi ngươi tuyển đi phó ngọc hinh nói từ đại ca ngươi hy vọng ta tuyển cái gì đây từ dương cười nói chỉ cần ngươi yêu thích chính là ta hy vọng ngươi tuyển phó ngọc hinh nguyết từ dương một chút cười nói liền biết ngươi sẽ như vậy nói nói thì nói thế nhưng là khỏe miệng cái tia không che giấu nổi ý cười nhưng nói rõ trong lòng của nàng rất vui vẻ đem năm cái tiên khí đều quan sát một phen phó ngọc hinh đem ngọc bích tiêu cùng năm nguyên lục lạc cầm lên nói rằng ta tuyển này hai cái ngươi nói thế nào t ừ dưỡng hỏi ngươi muốn học âm công pháp thuật phó ngọc hinh nói đúng vậy từ đại ca chính mình tại hệ mục pháp thuật có rất cao trình độ đồng thời cũng là vũ tu ta sau đó bất kể là tu luyện hệ mục pháp thuật vẫn là lựa chọn kiếm tu võ tu đều không thể giúp từ đại ca không bằng lựa chọn âm công thuật đến tu luyện t ừ dương nói ngươi thích gì liền tuyển cái gì đi đến mức trợ giúp ta cái kia cũng không cần ta nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được vẫn tu cái gì tiên cầu cái gì trường sinh a phó ngọc hinh cười nói ta là rất yêu thích thổi tiêu tu luyện âm công thuật cũng là ta yêu thích t ừ dương gật đầu nói vậy cũng tốt sau đó ngươi tu luyện trường sinh chân kinh đồng thời liền tu luyện cái môn này thiên âm bách hồi đi mặc kệ phó ngọc hinh là vì sau đó đến giúp mình mới lựa chọn tu luyện âm công thuật hay là thật là mình thích môn pháp thuật này đối với việc này từ dương chỉ có thể theo nàng mà sẽ không nói cái gì phản đối ý kiến được phó ngọc hinh gặp từ dương đáp ứng cười tiếp nhận từ dương đưa tới cái kia lục thiên âm b á c hồi ngọc thủy g i ả n từ dương nói cái môn này thiên âm b á c hồi tuy rằng ta không có tu luyện quá bất quá cũng đại khái lật xem một lượn g đây cũng thật là là một môn vô cùng cao thâm pháp, pháp thuật mà không giống quy nguyên tông vị kia đại trưởng lao thi triển thanh tuyền lưu âm thuật như vậy âm công bên trong chen lẫn hệ nước đạo thuật ngươi nếu lựa chọn âm công vậy thì lấy ngọc bích tiêu làm vì mình bản mệnh pháp bảo đi đến mức năm nguyên lục lạc ngươi dọn nhỏ máu nhận chủ sau chỉ cần quen thuộc nó sử dụng pháp quyết là được rồi phó ngọc hinh gật gù phun ra một cái tinh huyết tại ngọc bích tiêu trên sau đó đem ngọc bích tiêu thu vào t ử p h ủ ô n dưỡng mà này chuỗi năm nguyên lục lạc chỉ là lấy phổ thông huyết dịch nhỏ ở mặt trên của nó để sau để nó bám vào tại cổ tay của mình mặt trên phó ngọc hinh làm được rồi đem dường như văn một chuỗi màu s ắ c rực r ỡ lục lạc cổ tay trắng ngẩn dơ lên từ dương trước mặt cười nói như thế nào rất đẹp đẽ đi từ dương nhìn phó ngọc hinh thủ đoạn cười nói đúng vậy nay vong nhạc đang mang tại cổ tay của ngươi ngược lại là vì nó thiêm sắc không ít nói đem trên bàn cái khác bốn cái tiên khí thu vào tu sĩ nhận chủ pháp bảo cũng không phải là càng nhiều càng tốt mỗi kiện bị nhận chủ pháp bảo đều sẽ phải chịu chủ nhân chân nguyên ôn dưỡng nhận chủ quá nhiều tu tiên giả bản thân áp lực cũng sẽ biến vì lẽ đó bình thường tu sĩ cũng chỉ sẽ nhận chủ ba bốn cái pháp bảo mà thôi từ dương trên tay tiên khí không ít nhưng là bản thân của hắn nhưng một cái đều không có nhận chủ cho dù băng phong cổ đạo thời gian nhận chủ vài món tiên khí tại thời điểm cũng bị hắn giải trừ cùng tiên khí trong lúc đó liên lạc đối với phó ngọc hinh mà nói có cái này có thể dùng đến phòng ngự lục lạc từ dương cũng, cũng không cần lại từ đầu vì nàng tuyển một cái phòng ngự tiên khí phó ngọc hinh nghe được từ dương cười khúc khích nói rằng ngươi cũng đừng ở chỗ này hống ta vui vẻ chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi ta muốn bọn họ nhất định tại trường sinh đại điện chuẩn bị xong tự thực chúng ta làm chủ rắc vẫn là mau nhanh trình diện đi từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ mang theo phó ngọc hinh hướng về trường sinh đại điện đi đến trường sinh đại điện bên trong quả nhiên như phó ngọc hinh nói tới đã dọn xong h ế n hội chỉ chờ bọn họ hai vị này nhân vật chính trình diện hôm nay có canh ba canh thứ ba có thể sẽ tối nay tính xin các vị bằng hữu ủng hộ nhiều hơn sau đó mỗi ngày hai canh sáu nghìn tự bất biến mỗi tuần trí ít bạo phát một lần canh ba chín nghìn tự chương hai ác đ i ệ n thượng trường sinh đại điện bên trong dựa theo tiệc rượu dáng vẻ bố trí một phen chính v ị có hai cái chỗ ngồi là vì từ dương cùng phó ngọc hinh chuẩn bị tại hai cái vị trí ra tay hai bên đầu tiên là hộ pháp vị trí hộ pháp vị trí phía dưới nhưng là chúng nhị đại đệ t ử vị trí bất quá ở bên phải vì làm hát thiên hành chuẩn bị vị trí nhưng là không nhìn thấy từ dương cùng phó ngọc hinh tiến vào mọi người đứng lên nói bãi kiến có chủ phu nhân qua nhiều năm như vậy từ dương đã thành thói quen làm đứng đầu một phái đối với mọi người hành lễ cũng không cảm thấy kinh ngạc h a y v ề mọi người nói các ngươi đều ngồi xuống đi ngày hôm nay chúc hạ phu nhân tiến vào nguyên anh kỳ tất cả mọi người không muốn nhiều như vậy lễ thật vui vẻ là phu nhân chúc mừng một phen chờ từ dương cùng phó ngọc hinh ngồi xuống mọi người lại từng c á i tiến lên cho phó ngọc hinh chúc r ư ợ u chúc mừng nàng kết anh thành công toàn bộ tiệc r ư ợ u ngược lại là vô cùng hòa hợp đang lúc này một thiếu nữ nói rằng các chủ phu nhân làm sao không gặp tam hộ pháp đến a nói chuyện chính là thanh kỳ con gái tào tuyết bình nàng ở đây trường sinh cốc bên trong là t i ể u sư muội không chỉ các vị sư huynh sư tỷ thương yêu nàng t ừ dương cùng phó ngọc hình cũng vô cùng thương yêu nàng cho nên nàng nói nói cái gì cũng sẽ không có k i ê n kỵ nhìn thấy hát thiên hành chỗ ngồi trống trơn khó tránh khỏi có chút tức không nhịn nổi liền đem lời muốn nói nói ra t ừ dương cười ha ha nói hát hộ pháp là có việc bị chết mãi cho nên ta để hắn không nên tới t ừ dương nhìn mọi người vẻ mặt liền biết trường sinh cốc ngoại trừ t ừ dương hai người không có ai không đúng hát thiên hành vắng chỗ lần này tiệp diệu mà tức giận chỉ là không muốn tào tuyết bình nói lời như vậy không có điều cố kỵ vì lẽ đó t ừ dương vội vã liền vì làm h á c thiên hành che giấu một thoáng mọi người nghĩ đến tại mọi người sau khi rời đi t ừ dương hai người xác thực đem h á c thiên hành để lại hạ nghĩ đến chính là khi đó phân phó đi tào tuyết bình bất quá là tiệc rượu một cái tiểu nhạc đệm mà thôi trận này đến đến đêm khuya tiệc rượu ngược lại là một hồi nhật nhật nháo nháo bầu không khí bên trong đã qua tiệc rượu lát nữa tất cả mọi người sẽ tới trụ sở của mình t ừ dương cùng phó ngọc hình nhưng hướng về hát thiên hành sân đi đến hát thiên hành sân như c ũ là vắng ngắt đặc biệt là hai người vừa rồi là trải qua một hồi yến sẽ tới lúc này thì càng thêm cảm thấy cái nhà này quặng cũ é loại này quặng cũ é thậm chí còn lộ ra một cỗ bi thương ý vị ở bên trong tu tiên giả tuy rằng có nhìn ban đêm năng lực nhưng là phảng phất là nhân loại trời sinh yêu thích quang minh duyên cớ tại ban đêm thời điểm đại đa số tu tiên giả vẫn là lựa chọn làm ra một cái nguồn sáng được nhưng là lúc này thiên hành trong viện nhưng đen như mực thật giống toàn bộ sân căn bản cũng không có nhân như thế trong sân đương nhiên không phải là không có nhân tại mà vẹn vẹn là không có ai thắp sáng nguồn sáng thôi từ dương cùng phó ngọc hình đi vào thu xếp tiếu ánh ánh gian phòng kia t h i p h á p đem trong phòng nguồn sáng thắp sáng liền thấy được h á c thiên hành một người quý gối tiếu ánh ánh bên giường con mắt thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m tiếu ánh ánh cặp kia đóng chặt con mắt thật giống như là kỳ vọng thiên hàng kỳ tích làm cho cặp kia đóng chặt con mắt đột nhiên tránh ra như thế trong phòng đột nhiên có tia sáng đem vẫn trốn ở trong bóng tối h á c thiên hành cho thất tỉnh hắn về quay đầu nhìn lại từ dương cùng phó ngọc hình đã đi tới phía sau của hắn hát thiên hành lộ ra một cái cứng áp nụ cười nói rằng cóc chủ phu nhân các ngươi đã tới ta không có đi tham gia tiệc rượu kính xin phu nhân thứ lỗi. phó ngọc h i n h nói chúng ta rõ ràng hiện tại tiếu cô nương bộ dáng này ngươi cũng xác thực vô tâm tình tham gia cái gì thực rượu hát thiên hành trầm giọng nói nhiều tạ phu nhân thông cảm đợi được ánh ánh tỉnh lại ta tại cho phu nhân bồi tội từ dương nói hát đại ca hiện tại tiếu cô nương linh hồn bị ta thu tại một pháp bảo bên trong vì lẽ đó thân thể của n à n g không thể cách ta qua xa lần này chúng ta đi không về đầm lầy cũng sẽ mang theo tiếu cô nương cùng nhau đi hát thiên hành sửng sốt hỏi vậy ta khiêng ánh ánh quan tài thủy tinh như vậy có thể hay không tại chúng ta tiến vào cái k i a đại trận lúc xúc phạm tới bánh ánh thân thể từ dương nói ngươi yên tâm ta sẽ dùng một p h á p bảo đem tiếu cô nương thân thể thu lại p h á p bảo này thần diệu dị thường sẽ không thương hại đến tiếu cô nương thân thể hát thiên hành điểm gật đầu nói tạ tạ cóc chủ từ dương điểm điểm đầu rồi cùng phó ngọc hinh rời khỏi hát thiên hành sân hắn lần này đến cũng chỉ là nói cho hát thiên hành hắn sẽ mang theo tiếu bánh ánh thân thể mà thôi chuyện bây giờ nói xong hai người cũng là lập tức rồi rời đi đem không gian giữ cho hát thiên hành cùng tiếu á n h ánh, ánh. từ dương cùng phó ngọc h i n h rời khỏi hát thiên hành nơi nào cũng không có hội trường sinh viện mà là hướng về dược viện đi đến dược trong viện vẫn lưu có một kiện từ dương lần này chuẩn bị mang theo xuất cốc dị bảo trường sinh tiên phủ lúc này trường sinh tiên phủ trải qua những năm này phó ngọc h i n h không ngừng trang điểm đã thành làm một người đẹp đẽ tòa nhà lớn hơn nữa nó những năm này tại dược viện cái này linh khí sung túc nơi kinh thời gian dài hấp thu linh khí phòng ngự của nó sức mạnh cũng đại đại tăng mạnh trước đây chỉ là khắc họa ở trên vách tường tứ tượng thần thú hiện tại đều đã biến thành một vài bức bích điêu đây đều là những tia trận lục hấp thu sung túc linh khí hình thành nhìn trôi nổi tại giữa không trung trường sinh tiên phủ phó ngọc hinh nói rằng hiện tại trường sinh tiên phủ xem ra càng thêm uy vũ đồ sộ từ dương điểm điểm đầu nói rằng đúng vậy bất quá này tứ tượng uy lực của đại trận vẫn không có phát huy đến to lớn nhất đợi được linh khí càng thêm sung túc thời điểm tứ tượng đại trận sẽ sản sinh tứ tượng thần thú huy áp đến lúc đó tứ tượng trận mới tính là phát vung tới to lớn nhất uy lực bất quá này sợ rằng phải chờ tới chúng ta phi thăng tiên giới sau đó đem trường sinh tiên phủ thu vào đan điện sau từ dương rồi cùng phó ngọc hinh rời khỏi d ư viện ngày thứ hai trời vừa sáng từ dương liền đem trường sinh cốc mọi người lại triệu tập lại trường sinh đại điện bên trong từ dương nhìn mọi người nói ngày mai ta cùng phu nhân phải đi ra ngoài một bận lần này đi ra ngoài có thể rất nhanh sẽ có thể trở về đến có thể thời gian sẽ rất trường chúng ta sau khi rời đi trường sinh cốc tất cả như cũ từ danh vũ nói cha cùng nương lần này đi ra ngoài là muốn làm gì bình thường tông môn đệ tử là không cho phép hỏi t r ư ở n g đ ố i nơi đi bất quá tại trường sinh cốc bên trong từ dương bình thường vẫn là lựa chọn đem hành tung của mình nói cho môn nhân nghe được lời của con từ dương nói lần này là đi không về đầm lầy bài trừ một cái trận pháp một khi trận pháp này v ư ớ n g tay chân khả năng làm lỡ thời gian sẽ lâu một chút ta cùng phu nhân không ở thời điểm trong cốc tất cả nghe theo hai vị hộ pháp có người muốn nát tan đan t h à n h anh tương tự đem trường sinh cốc đóng ký lên tào thiên xích cùng thạch thiên hổ trả lời thuộc hạ rõ ràng từ dương quay về chúng đệ tử nói xuất hiện khi các ngươi có cái gì tu luyện tới vấn đề cứ hỏi đi đặc biệt là danh vũ ngươi nên tại trong vòng 5 năm năm s u n g kích nguyên anh kỷ có cái gì không thông địa phương hiện tại liền hỏi lên những năm này trường sinh cốc mọi người tại này linh khí sung túc nơi tu luyện tu luyện lại là tuyệt hảo c ô n g pháp này tu vi tiến bộ tự nhiên là vô cùng nhanh đặc biệt là phó danh vũ hán m ộ c linh thân thể tu luyện trường sinh c h â n kinh tu vi tiến triển nhanh nhất bất quá thời gian tám mươi năm liền do kết đan sơ kỳ tăng lên tới kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn bất quá phó danh vũ tu vi tăng lên nhanh nhất nhưng là thực lực nhưng cũng không phải là tăng lên nhanh nhất trường sinh cốc lúc này tu sĩ kết đan kỳ đệ nhất cao thủ nhưng là đại hộ pháp tào thiên xích chỉ là vũ tu cảnh giới tăng lên càng thêm khó khăn cho nên hắn hiện tại cũng bất quá mới vừa vào kết đan hậu kỳ mà thôi những năm này từ dương đã rất ít chỉ điểm mọi người tu luyện lần này rời khỏi t r ư ớ c vì mọi người giảng giải con đường tu luyện bọn họ tự nhiên đều đem chính mình tích góp lên vấn đề đều hỏi lên mà từ dương lần này đi ra ngoài thời gian vừa vạn chức ở mọi người sắp đột phá về thời gian vì lẽ đó giảng giải tự nhiên là vô cùng tỉ mỉ từ sáng sớm mãi cho đến đêm k h u y ế lúc mọi người mới dồn dập cáo từ rời khỏi sáng sớm ngày thứ hai trường sinh cốc bên ngoài trên bầu trời liền có một kiện dài nhỏ phi hành pháp bảo đi về phía nam phương chậm rãi bay đi phi hành pháp bảo bên trong đứng thẳng ba người một thú chính là từ dương ba người cùng tiểu thạo cái này phi hành pháp bảo là một cái kiếm chu dáng dấp phi hành pháp bảo là ti mã trang chủ chuyên môn vì làm h á c thiên hành chuẩn bị phi hành pháp bảo pháp bảo này dáng vẻ tuy rằng cùng thanh vân phi chu không giống nhưng là tính năng nhưng không kém làm ấy kiếm chu bên trong h á c thiên hành nói rằng trường sinh cốc mọi người tu vi nhưng là so với vân châu cùng tuổi trẻ chỉnh thể cao hơn một cấp cho dù đặt ở minh n g u y ệ t đ ả o cũng là một đám không sai đệ tử cũng không biết có phải hay không là đối với lần này dò xét cái kia đại trận có lòng tin vẫn là sợ sệt tham thảo cái kia đ ạ i trận h á c thiên hành dĩ nhiên nói đến trường sinh cốc chúng đệ tử tình huống từ dương điểm điểm đầu nói rằng trường sinh cốc bên trong linh khí sung túc bọn họ tu luyện công pháp cũng không kém nếu như như vậy vẫn cùng những kia vân châu tu sĩ một cái dạng vậy ta cũng không thèm bồi dưỡng bọn họ hai người cắt nói một câu tình cảnh liền yên tĩnh lại h á c thiên hành tâm tình thấp thỏm bất an ngược lại là muốn nói chuyện đến rời đi chính mình lực chú ý nhưng l à nhưng lại không biết nên nói cái gì mà từ dương nhưng là không muốn nói ra cái gì chọc tới hát thiên hành không vui hắn đã quá khổ t ừ dương thật sự là không muốn nhân vì mình không cẩn thận ngôn ngữ mà x ô n g tới hẳn cái k i a c ă n g thẳng thần kinh một lúc lâu phó ngọc h i n h một câu nói phá vỡ hiên tĩnh tình cảnh cũng không biết thiên lâm đại ca cùng thiên vũ hội mội gần nhất thế nào rồi t ừ dương nói những năm này chúng ta không có đi minh n g u y ệ n đảo bọn họ cũng chưa có tới trường sinh cốc xác thực có điểm muốn bọn họ bất quá ta muốn tiên h mưa hẳn là mau tới vân châu đi ngược lại là nàng hẳn là sẽ đến trường sinh cốc một chuyến phó ngọc h i n h nói đúng vậy tu vi của nàng cũng sắp tới nguyên anh kỳ đến nguyên anh kỳ nàng sẽ đến vân châu hoàn thành nhiệm vụ tập luyện đến lúc đó nhất định trở về trường sinh cốc h á c thiên hành nghe được từ dương hai người nói đến chính mình nhị đệ cùng tiểu mội tiếp theo phó ngọc hinh nói rằng ta đối với hai người này đệ đệ mội m ộ i sự tình biết cũng không nhiều cốc chủ cùng phu nhân có thể hay không nói cho ta giảng chuyện của bọn họ từ dương nói t ố t n à y một lộ phi cũng không có chuyện gì chúng ta liền nói cho ngươi giảng từ dương nói về mình và tư mã thiên lâm tư mã thiên vũ trong lúc đó một ít chuyện lý thú phó ngọc hinh cũng không phải là thêm vào hai câu kiếm chu bên trong trong khoảng thời gian ngắn trở nên sống động hát thiên hành cũng không còn là một bộ lo lắng lo lắng gián giấc mà là c ũ nhưng g p ả i hỏi trên hai câu thôi động một thoáng không khí. h trên một động n câu bầu khi kiếm chu sắp không về đầm lầy thời điểm h á c thiên hành liền lập tức do một bộ hài lòng đàm t i ê u dáng vẻ một lần nữa đã biến thành một bộ lo lắng lo lắng dáng vẻ mà nhìn thấy h á c thiên hành dáng vẻ từ dương hai người tự nhiên cũng không có nói chuyện ý tứ kiếm chu bên trong lập tức liền yên tĩnh lại tại không về đầm lầy trên là không thể phi hành vì lẽ đó ba người tới không về đầm lầy bên cạnh đã đi xuống kiếm chu trên mặt đất bay vọt hướng về không về đầm lầy nơi sâu xa bước đi chương ba ác địa hạ vân châu tu tiên giả đối với không về đầm lầy vẫn là hết sức quen thuộc bởi vì thường thường có tu tiên giả đi tới không về đầm lầy thí luyện nhưng là từ dương đối với không về đầm lầy nhưng chưa quen thuộc hơn nữa tuy rằng hắn tại vân châu tu luyện đến nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng l à n à y không về đầm lầy hắn nhưng chỉ ghé qua một lần chính là gặp phải tư mã thiên lâm lần kia phó ngọc hinh nhưng là từng tới mấy lần không về đầm lầy bất quá đó cũng là cùng thiên y môn người đi ra thí luyện thời điểm cùng thiên y môn đệ tử tại đã sớm chọn xong địa phương thí luyện mà thôi đối với cái này nằm ngang ở vân châu cùng minh châu đại đầm lầy nàng vẫn là vô cùng hiếu kỳ trong ba người cũng chỉ có h á c thiên hành quay về không về đầm lầy không cảm thấy một điểm hiếu kỳ hai mắt của hắn bên trong chỉ có nồng đầm chờ đợi c ố c chủ phu nhân tiến vào đến không về trong ao đầm các ngươi không cần ra tay tất cả gặp phải phiền phức đều có ta tới đối phó h á c thiên hành tại mới vừa gia nhập không về đầm lầy thời điểm quay về hai người nói rằng tiến vào đến không về trong ao đầm sau đó h á c thiên hành trên người liền tản ra một cỗ như có như không sát khí cỗ sát khí này làm cho ba người đang tiến lên thời điểm một điểm phiền phức cũng không gặp phải những tiệm tại không về đầm lầy trên vô cùng chán ghét chuyên ái đánh lén nhân cánh rơi đều cũng rất giống trong chớp mắt liền bỏ bản tính của bọn họ tựa như một con cũng chưa từng xuất hiện tại ba người trước mắt h á c thiên hành ở phía trước nhanh chóng bay vọt mà mặt sau nhưng là tiểu hạo kéo từ dương hai người chăm chú theo phó ngọc hinh quay đầu lại nhìn phía sau từ dương nói từ đại ca ngươi xem hắn sát khí trên người từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng những sát khí này đã ăn mòn đến nguyên thần của hắn nếu như không hết sức thú liễm sau đó thì càng thêm khó có thể xử lý tu tiên giả phát sinh tranh đấu khó tránh khỏi sẽ sản sinh sát khí mà những sát khí này sẽ ảnh hưởng đến sau đó tu luyện vì lẽ đó những kia tu tiên giả tranh đấu sau khi đều sẽ nghĩ biện pháp tiêu trừ sát khí trên người nhưng là giờ k h ắ c này hát tiên hành sát khí trên người đã có thể bị hắn k h ô n g chế n à y cũng không là một chuyện tốt điều này nói rõ hắn sát khí đã ăn mòn đến nguyên thần cùng nguyên thần có liên lạc cho nên mới phải chịu đến sự k h ô n g chế của hắn vừa tiến vào không về đầm lầy liền đem sát khí thả ra từ dương có nhắc nhở hát tiên hành ý tứ nhưng là hát tiên hành thật giống căn bản không nghe thấy từ dương như trước lấy quanh thân sát khí đến uy hiếp có thể sẽ trở ngại bọn họ đi tới yêu thú nhìn hát thiên hành dáng vẻ từ dương lắc lắc đầu hắn rõ ràng hát thiên hành vì sao lại làm như vậy hát thiên hành lúc này căn bản là không quan tâm như vậy sau đó liệu sẽ có ảnh hưởng đến tu luyện của hắn những này ăn mòn đến nguyên thần sát khí sẽ làm cho hắn đang tìm kiếm v ũ đàm hoa thời điểm giảm thiểu không ít phiền phức hắn vì càng nhanh hơn s i ê u tầm càng nhiều địa phương thì làm sao có thể sẽ tiêu trừ đi những này mang đến cho hắn thuận tiện sát khí đây một đường tiến lên trong quá trình bọn họ rất ít gặp phải yêu thú tập kích cho dù gặp được tại h á c thiên hành vị này không minh kỳ kiếm tu giới kiếm những y ê u thú kia cũng rất nhanh đã bị chém giết tại không về đầm lầy tiến lên gần hai mươi ngày ba người vừa mới đến h á c thiên hành nói địa phương kia h á c thiên hành chỉ nơi kia thật giống như là một cái ở trong hồ đảo biệt lập nhưng là hồ nước này hồ nước nhưng là màu đen hơn nữa còn là không phải có thể nhìn thấy một ít xấu xí cá sấu tại đen như mực trong nước bơi lội cái kia nơi đảo biệt lập cũng bị một tầng n ồ n g đậm mê vụ che chắn lên khiến người thấy không rõ bên trong dáng vẻ này cũng thật là một cái hung ác nơi a nhìn đen kị thủy xấu xí cá sấu mê vụ bao phủ tiểu đảo từ dương thầm thở dài nói hát thiên hành có điểm hưng phấn nhìn cái k i a mê vụ bao phủ tiểu đảo bay về từ dương nói rằng cốc chủ ta là ở chỗ đó diện cảm giác được lượng lớn huyền âm khí tồn tại có thể là ở đâu bị trận pháp bao phủ ta muốn không đi đi vào biện pháp mới có thể chạy về trường sinh cốc x i n người hỗ trợ từ dương điểm điểm đầu nói rằng chúng ta trước tiên để xem một chút hòn đảo nhỏ kia lên tới để có hay không gú đ à n hoa nói từ phần thiên tiên giới bên trong lấy ra một bộ luyện không chính là vạn giảm giang sơn từ dương đem vạn g i m giang sơn khởi động nhưng khi hắn vạn g i m giang trong ngọn núi hình ảnh đi biểu hiện trên đảo nhỏ dáng vẻ lúc vạn giảm giang bên trên ngọn núi nhưng làm ê vụ một mảnh căn bản cái gì cũng không biểu hiện phó ngọc hinh nhưng là biết vạn giảm giang sơn cương đại lúc trước cái kia bị huyết sát chi khí bao phủ minh n g u y ễ thành vạn giảm giang sơn đều biểu hiện rõ rõ r à n g rằng lúc này không hiện ra kỳ chỉ có thể nói rõ cái kia nơi tiểu đ ả o vô cùng nguy hiểm tư mã thiên lâm tuy rằng nói cho hát thiên hành từ dương có rất nhiều kỳ dị bản lĩnh nhưng là liên quan với vạn giảm giang sơn cái này dị bảo tư mã thiên lâm nhưng cũng không hề ràng vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy vạn g i m giang sơn nhưng không do nó là làm được việc gì bất quá nhìn thấy tử dương cùng phó ngọc hình sắc mặt cũng không quá quan tâm được cũng biết sự tình e sợ không ổn c ố chủ c phu nhân đã xảy ra chuyện gì h á c thiên hành có chút thấp thỏm hỏi tử dương mới vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác phó ngọc hình trong chớp mắt chăm chú nắm lấy tay của mình h i ệ n nhiên lo lắng cho mình sẽ hứa hẹn cái gì mà trên thực tế phó ngọc hình cũng xác thực tử dương sẽ làm ra cái gì hứa hẹn đến nàng tuy rằng vô cùng đồng tình h á c thiên hành cũng vì h á c thiên hành si tình mà cảm động nhưng là liên lụy đến chính mình trượng phu an nguy thời điểm nàng tình nguyện tử dương không đi dò xét cái tia tiểu đạo nhìn hai người đều là một mặt lo lắng nhìn mình từ dương trầm giọng nói hắc đại ca ngươi đem ban đầu ở cái kia trên đảo nhỏ gặp phải tất cả sự đều nói một bên nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ phó ngọc hinh khẩn cầm lấy chính mình cái tay kia hắc thiên hành nhìn từ dương một chút trầm giọng nói những năm này ta tìm kiếm khắp nơi huyền âm khí hội tụ địa phương hy vọng có thể tại những chỗ kia phát hiện gu đ à m hoa năm năm trước ta tìm khắp cả vân châu cùng man hoang sơn mạch khu vực bên liên giới đều không có tìm được u làm hoa liền chuẩn bị cuối cùng tại không về đầm lầy tìm nay không về đầm lầy ngoại vi tu tiên giả rất nhiều ta ngay các đại môn phái hỏi một phen liền đi thẳng tới bên trong tại ba năm trước đây ta phát hiện địa phương này nơi này màu đen thủy ăn mòn tính đặc biệt lớn ta là phá hủy một cái phòng ngự pháp bảo mới vọt tới trên đảo nhỏ nhưng là tại cái kia trong sương mù bị trễ n g o i thời gian thật dài mới phát hiện mình tại một cái trận pháp bên trong ở trong đó tình huống cụ thể ta xê cũng không hiểu lao ra mê trận sau ta liền trực tiếp trở lại trường sinh cốc từ dương c h ầ m ngâm một hồi nói rằng trận pháp này so với chú kiếm sơn trang cựu khúc kiếm trận còn phức tạp hơn gấp mười lần ta lấy một cái gì bảo cũng không cách nào kiểm tra đến tình huống bên trong cho nên ta cũng không có nắm chắc đi vào nghe được từ dương h á c thiên hành sắc mặt lập tức biến trắng bệnh một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên quay về từ dương sắp tiếng nói cốc chủ nếu như vậy vậy ta lại đi vào cha xét một chút đi trong này cũng không nhất định thì có ưu đ à g hoa từ dương trầm giọng nói hay là ta cùng ngươi vào đi thôi bất quá sự không thể làm dưới tình huống ngươi muốn cùng ta một khối đi ra tựa như như ngươi nói vậy trong này không nhất định thật sự thì có ưu đ à g hoa phía trước từ dương trong lời nói có chối từ ý vị hát thiên hành cũng rõ ràng để từ dương vì mình mạo hiểm e sợ không hiện thực hắn cũng không có trách từ dương ý tứ chỉ là trong lòng cảm thấy bi thương tự nhiên là khó tránh khỏi nhưng là hiện tại từ dương lại nói cùng đi với hắn tiểu đạo kiểm tra một phen lại đột nhiên để hắn có loại cảm giác không chân thực Cốc chủ, cái cùng cùng trước Ngọc tức cũng Ngọc cụ, muốn thời thôi. hiệu như thế tiếp nhận. Phó Hinh nhìn Phó Hinh ngươi nói ngươi đồng Ngươi lần dụng lần này ngươi người lần Dương nói xong, nói Dương nói gì? gật đi đi lại đi tiếp tiếp, đi. Ta một một Từ ta Từ vào vào vô vào, là lập quả, ế sợ sẽ muốn là trước kia từ dương có thể sẽ không có c ố kỵ nhiều như vậy bằng vào một cỗ hào khí sẽ cùng h á c thiên hành tiến vào cái kia nơi hòn đảo giúp hắn kiểm tra bên trong là phủ có ưu đàm hoa nhưng là hiện tại từ dương là một nữ tử trợ phu là một cái tông môn trưởng môn hắn nếu như hành sự không còn cố kỵ nữa một khi hắn thân tổn cái kia phó ngọc hinh đem làm sao hắn tông môn đem làm sao những năm này trải qua để hắn rõ ràng hắn cho dù tìm được rượu dương t i n h quân di vật nhưng là tại này nhân giới cũng không phải là có thể hoành hành không ái ngại lần này hắn tuy rằng đáp ứng hát thiên hành tiến vào đảo biệt lập nhưng là một khi gặp phải chuyện nguy hiểm hắn cũng sẽ không chút do dự rút đi bởi vì hắn đánh cược không nổi phó ngọc hinh gặp từ dương đáp ứng cũng là buông lỏng ra chăm chú nắm lấy từ dương cái tay kia từ dương quay về phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ngươi tới trước tiên phía trong phủ đi cái này bao phủ tiểu đảo mê vụ hiển nhiên là một cái mê trận trong x ư ơ n g mù tính nguy hiểm hẳn là không lớn một khi mặt sau gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ đến trước tiên trong phủ đi phó ngọc hinh gật g ủ nói rằng vậy ngươi tất cả cẩn trọng từ dương đem phó ngọc hinh cùng tiểu hạo thu vào trường sinh tiên phủ sau q a y về hát thiên hành nói rằng chúng ta đi thôi h á c thiên hành tuy rằng kỳ quái phó ngọc hinh đi nơi nào nhưng là cũng sẽ không đi hỏi hắn từng trải qua từ dương một ít thủ đoạn tự nhiên rõ ràng từ dương có rất nhiều hắn không biết đồ vật bất quá là từ một cái thuộc hạ thân phận vẫn là từ một cái cầu người già thân phận hắn đều không nên hỏi hơn nữa hắn cũng vô tâm tình hỏi ở trong lòng của hắn không có chuyện gì có thể so với tìm tới ưu đảm hoa càng trọng yếu hơn cẩn trọng những n à y cá xấu công kích những n à y cá xấu tuy rằng tu vi không cao có thể là chúng nó có thể khởi động những n à y đen như mực hồ nước những n à y màu đen thủy ăn mòn tính nhưng là cực、cường. h á c thiên hành quay về từ dương nói rằng từ dương điểm điểm đầu triệu ra một pháp bảo bảo vệ quanh thân h á c thiên hành nhìn từ dương triệu hồi ra phòng ngự pháp bảo ngay lập tức sẽ hướng về đảo biệt lập trên bay đi vừa phi vẫn vừa nói nói cóc chủ có thuộc hạ phía trước dẫn đường hấp dẫn những n à y cá sấu công kích cóc chủ ở phía sau là được gặp phải hướng về ngươi công kích cá sấu chỉ có thể tránh khỏi không thể giết chúng nó bằng không chúng nó sẽ tập thể hướng về ngươi tiến công từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ bước lên phi kiếm đi theo hát thiên hành phía sau hướng về đảo biệt lập bay đi có hát thiên hành ở phía trước hấp dẫn cá sấu những này trí tuệ hạ thấp xấu xí yêu thú tự nhiên rất ít đi công kích t ử dương bất quá điều này cũng không có nghĩa là t ử dương sẽ rất thuận lợi bay về phía trước hai người đều không cân nhắc đến một chuyện t ử dương cần ngự kiếm phi hành mà bay kiếm cũng không chịu nổi hát thủy ăn mòn cũng may cái tia nơi đảo biệt lập cũng không xa t ử dương tuy rằng bởi vì bảo vệ phi kiếm mà có vẻ hơi chật vật cũng vẫn là rất thuận lợi liền bay đến đảo biệt lập trên cũng không biết có phải hay không là đảo biệt lập trên có cái gì lĩnh những n à y cá xấu s ợ sệt địa phương khi hai người rơi vào đảo biệt lập trên sau đó những kia truy đuổi hai người c a s ấ u liền không nữa theo bọn họ mà là tứ tán đi khắp chương bốn tế đàn cùng ma phách thượng cóc chủ chỉ cần đi vào này trong sương mù sẽ rơi vào mê trận lần trước thuộc hạ chính là hãm tại này trong sương mù trong lúc vô tình đã trôi qua rồi thời gian thật dài cuối cùng ta cũng không biết là làm sao liền chạy ra khỏi mê trận đứng ở tiểu đảo bên cạnh hát thiên hành đối với tử dương nói rằng tử dương trầm giọng nói n à y cái mê trận nếu có thể ngăn cản bảo vật của ta kiểm tra tất nhiên không đơn giản lần trước ngươi không gặp phải nguy hiểm gì phòng chừng cũng chỉ là tại mê trận biên giới bồi hồi cho nên mới có thể bất chi bất giác lại trốn thoát lần này chúng ta đi vào bên trong muốn càng cẩn thận hơn gặp chuyện tuyệt đối đừng kích động nếu là ngươi đã xảy ra chuyện cái k i ê u tiếu cô nương liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa h á c thiên hành không người nói cốc chủ ta rõ ràng ngươi cũng cẩn trọng nói xong cũng trực tiếp tiến vào mê trận nhìn thấy h á c thiên hành tiến vào mê trận từ dương cũng theo sát đi vào tuy rằng từ dương là theo sát h á c thiên hành đi tới nhưng là sau khi tiến vào cũng đã không thấy h á c thiên hành thân h n h bên ngoài thoạt nhìn là sương mù dày tràn ngập căn bản thấy không rõ bên trong tất cả nhưng là tiến vào đến trong sương ngủ sau đó tuy rằng cũng là khắp nơi tràn ngập sương ngủ nhưng là như n g có thể nhìn thấy chỗ rất xa hơn nữa có thể lấy lực lượng nguyên thần kiểm tra đến chỗ rất xa nhưng là từ dương lại biết trước mắt tất cả những thứ này đều không phải thật sự tu vi hiện tại của hắn tuy rằng chăm chú là nhanh đến nguyên anh hậu kỳ mà thôi nhưng là nguyên thần của hắn kiểm tra địa phương so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn muốn viễn hơn nữa nguyên thần của hắn cô động lực xuyên tấu càng mạnh hơn cái này bất qua bốn phạm vi năm giảm nếu là không có trận pháp trở ngại từ dương thần thức quét qua là có thể đem toàn bộ tiểu đạo kiểm tra do rõ rằng ràng hiện tại từ dương cảm giác được chính mình có thể nhìn thấy tất cả xung quanh hẳn là bị trận pháp mê hoặc duyên cớ từ dương cảm giác được bốn phía dị dạng trong lòng hơi động đem trong b i ể n ý thức của chính mình thiên linh châu kêu gọi ra ban đầu ở ưu tuyền điện thời điểm chính là minh vương xá lợi tác dụng làm cho mình ung dung đi ra khỏi mê trận hiện tại từ dương liền muốn thử xem xem bị luyện chế thành thiên linh châu minh vương xá lợi có thể hay không cũng khiến được bản thân thấy rõ này cái mê trận thiên linh châu triệu hồi ra đến sau đó liền trôi lơ lửng ở từ dương trước người nhưng là từ dương lại phát hiện thiên linh châu cũng không có mình ngẫm lại như vậy thần dị Nó là phá mình ra bên người một trượng bên trong là phá hoặc, trừ một ra mê khi ế n bản được từ h mình chẳng nhưng nhưng không hề khiến thân thấy â n ràng trượng bên trong vẫn sương nó nhưng cũng không hề khiến được bản thân thấy rõ toàn trận. rõ rõ dày là biết bị bộ Khi một t mụ ẩm, được mê dương sức mạnh thần thức xuyên ra thiên linh châu bao trùm phạm vi sau quan sát đến cùng không có lấy ra thiên linh châu trước là giống nhau như lúc từ dương trầm ngâm sau đó thầm nói tuy rằng thiên linh châu phá không được mê trận nhưng là nó c h ỉ ít có thể bảo đảm chính mình không bị mê trận mê hoặc nếu như vậy chính mình có thể dùng tối ngốc biện pháp từng bước từng bước ở cái này tiểu đạo tìm tới mê trận mắt trận sau đó đem mắt trận hủy diện này cái mê trận dĩ nhiên là phá một cái mê trận bất kể là thông qua đối với tu sĩ nam giác đến nói dối tu sĩ cảm giác vẫn là thông qua đối với nguyên thần mê hoặc đến nói dối tu sĩ loại mê hoặc này đều là tác dụng tại về tinh thần thông qua tại về tinh thần mê hoặc để đạt tới làm mệt mọi thậm chí giết người mục đích hiện tại từ dương có thiên linh châu bảo vệ mình tự nhiên không bị mê thần loại tinh thần này trên nói dối lúc trước bày xuống này cái mê trận tiền bối đại khái là không ngờ rằng trên đời còn có thiên linh châu bảo bối như vậy cho nên đối với mê trận cũng không hề từng làm nhiều tân trang như vậy tại thiên linh châu bảo vệ dưới từ dương là có thể lấy trên mặt đất không giống để phán đoán nơi nào chính mình đi qua nơi nào chính mình không có đi qua nếu như lúc trước bố trí mê trận là ở một cái to lớn chân bóng bạch ngọc thạch trên cho dù từ dương có thiên linh châu bảo vệ từ dương muốn kiểm tra toàn bộ tiểu đạo cũng vô cùng khó khăn bởi vì cứ như vậy dù cho từ dương chỉ là bước đi thời điểm chân thiên một chút điểm đều có khả năng là tại nhiễu quyền quyền từ dương đem chính mình đi qua địa phương mặt đất cảnh tượng đều khắc ở một cái trong ngọc giản cũng không biết quá bao lâu từ dương ngừng lại bắt đầu xem xét cẩn thận chính mình lục tiến vào trong ngọc giản địa đồ thông qua đối với những này linh linh toái toái địa đô so với từ dương phát hiện này mê trận bao phủ địa phương hẳn là một cái rất lớn tế đàn còn tế đàn tác dụng từ dương nhưng đoán không ra bất quá lấy nơi này dày đặc huyền âm khí suy đoán nơi này không phải minh giới người tu luyện lưu lại chính là ma tu lưu lại đoán được toàn bộ tiểu đạo là một cái to lớn tế đàn từ dương liền căn cứ chính mình bản thân biết tế đàn d á n g dấp đem toàn bộ tiểu đạo d á n g vẻ cho muốn nghĩ ra được đồng thời suy đoán này cái mê trận mắt trận nhưng là cho dù từ dương đem tế đàn g á n g vẻ đón được hay tìm không tới mê trận mắt trận ở nơi nào duy nhất hoài nghi địa phương liền là cả tế đàn trung tâm bất quá mỗi cái tế đàn trung tâm cũng tương tự là mỗi cái tế đàn c h ấ u nguy hiểm nhất điều này làm cho tử dương có chút do dự có muốn hay không đi trung tâm nhìn suy tính thật lớn một hồi tử dương vẫn là quyết định đi tế đàn trung tâm đi xem xem đến trung tâm bên cạnh một khi phát hiện gặp được nguy hiểm gì chính mình lại lui ra ngoài cũng không mượn tử dương chậm dài hướng về tế đàn vùng đất trung tâm đi đến bất quá tiến lên tốc độ nhưng là cực kỳ c h ậ m chậm theo tử dương đi tới tử dương càng thêm khẳng định đây là một cái tế đàn bởi vì từ dương là căn cứ địa trên mặt dáng vẻ để phán đoán đi tới phương hướng nhưng là phía trước trên mặt đất dáng vẻ cùng mình lấy tế đàn dáng dấp suy đoán trên căn bản là giống nhau như lúc toàn bộ tế đàn chia làm bảy tầng mỗi tầng đều chỉ so với trước một tầng cao hơn hai t r ư ợ n g tại tiến vào đến tầng thứ bốn thời điểm là có thể nhìn thấy trên mặt đất khắc họa rất nhiều phù văn những n à y phù văn từ dương chưa từng thấy cũng không như tiên giới phù văn cũng không muốn minh giới phù văn nhưng là rồi lại thật giống như là do hai loại phù văn tổ hợp hạ thành xem ra vô cùng quái dị nhìn thấy những n à y phù văn từ dương nghĩ tới một cái truyền thuyết tại minh giới cùng thiên giới đại chiến trước đó là không có có ma tu tại trận đại chiến này sau khi một ít tiên giới người vì theo đuổi càng to lớn hơn sức mạnh bắt đầu học tập minh giới một ít phương pháp tu luyện chậm rãi liền tạo thành một loại mới tu luyện hình thức chính là hiện tại ma tu bất quá rất nhanh loại này mới ra xuất hiện ma tu quần thể đã bị chính thống tiên nhân cho tiêu diệt chỉ có một phần rất nhỏ chạy trốn tới nhân giới đem ma tu này một phương thức tu luyện cho truyền x u ố n g rồi thế nhưng tại nhân giới tu tiên giả dù sao vẫn là chính thống vì lẽ đó người tu ma vẫn luôn là len lén lút lút mãi đến tận một đời ma chủ hàn phi đột nhiên xuất hiện nàng tìm được phi thăng minh giới phương pháp đồng thời tại cực trong thời gian ngắn nuôi dê ước lượng lớn người tu ma ma tu mới được vì làm cùng tiên tu chống lại một nguồn sức mạnh tuy rằng cuối cùng bởi tiên giới tiên nhân hạ phàm nhúng tay hàn phi cùng thủ hạ của nàng chiến bại phi lên tới minh giới nhưng là ma tu đã tại nhân giới chát hạ dễ cái tiên nhân trở lại tiên giới sau khi ma tu cũng rất nhanh khôi phục đại chiến trước khí thế cùng tu tiên g i ả c ộ n g đồng chiếm nhân, nhân giới còn trong truyền thuyết ma giới trên thực tế tựa như tiên giới là t i ê n giới một bộ phận nó chỉ là minh giới một bộ phận mà thôi nhìn thấy những n à y quái dị phù văn từ dương thầm nói lẽ nào đây là thượng cổ ma tu lưu lại tế đàn có lần này suy đoán t ừ dương càng cẩn thận hơn có thể tại minh giới mở ra một vùng thành lập ma giới n à y đủ để chứng minh những kia thượng cổ ma tu cường hãn bọn họ pháp thuật công pháp là dung hợp tiên giới cùng minh giới đồ vật hình thành không chắc liền so với dung hợp chức mạnh nhưng là đối với chưa từng có từng trải qua t ừ dương mà nói tính nguy hiểm nhưng muốn so với minh giới cùng tiên giới đồ vật lượng lớn bất quá tử dương mai cho đến tế đàn tầng thứ sáu cũng vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì nhưng là từ dương tuy rằng không có gặp phải nguy hiểm hát thiên hành nhưng xem ra vô cùng khớp ổn tế đàn tầng thứ sáu đã không có mê vụ che chắn tại tầng thứ sáu trên từ dương có thể nhìn thấy bốn phía tất cả cùng bị một tầng màu đen vòng b ả o hộ bao phủ tầng thứ bảy nhưng là từ dương còn chưa tới cùng tỉ mỉ quan sát nơi này liền thấy được làm hắn thất kinh sự t ỉ n h chỉ thấy hát thiên hành không biết lúc nào đã trước tiên hắn một bước đi tới tầng thứ sáu trên chỉ là hắn bây giờ nhưng là bị quấn vào một cái điêu khắc quái thú trên cột đá cái kia trên cột đá quái thú là thao thiết minh giới bên trong đại diện trò tham làm gì thú Nhìn bị tỉ r trước rõ ó nói. i tại thiên tiên biết rõ tình huống lại hát Từ một chút, quyết tình Từ t hành, định huống Dương vẫn Dương là do dự mỉ quan sát một í thoáng tầng t ứ u c tầng h ấ t thứ sáu tử dương liền đưa ánh mắt chuyển hướng bị buộc lại hát thiên hành thao thiết có đầu không thân Cái kia cột kia hát ắ c cột Thiên trên Hành đ chính khác là điều m ộ cái to lớn thao thiết đầu, những kia giúp đỡ thiên o lớn t a o t h ế t t đầu, đỡ những Hắc h giúp kia i hành dây tuy h nhưng là thao thiết ừ n g là d â rộng.、Hác、thiên Hành Hắc t u rằng hôn mê nhưng là từ dương nhưng còn có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy trước khi hôn mê hắn toát ra kích động cùng thỏa mãn từ dương đem một cái hình trung tiên khí triệu hồi ra đến bảo vệ tự thân triệu ra chạm tinh liền hướng h ắ c thiên hành chậm rãi bước đi nhưng là mới vừa đi không vài bước từ dương liền phát hiện cái kia đã bị hắn thu vào b i ể n ý thức thiên linh châu đột nhiên liền chính mình do biện ý thức nhảy ra ngoài tiếp theo hắn phát hiện thiên linh châu tạo thành một cái màu vàng vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ vừa mới bắt đầu vẫn không do chuyện gì xảy ra nhưng là cảm giác được do thiên linh châu hình thành vòng bảo hộ không ngừng sản sinh nhẹ nhàng cảm giác chấn động từ dương liền rõ ràng là có một c ổ sức mạnh thần bí tại công kích chính mình thiên linh châu đây là tự động bảo vệ nghĩ đến tình huống như thế từ dương tuy rằng không gặp nguy hiểm nhưng vẫn là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng này nguy hiểm đều là trong lúc vô tình đột nhiên giáng lâm đến trên người chính mình bất quá nếu thiên linh châu có thể giúp mình ngăn trở nguồn sức mạnh này công kích từ dương cũng là lớn mật đi về phía trước tế đàn tâm thứ sáu cũng không lớn chỉ có phạm vi mười mấy trượng từ dương rất nhanh liền đã tới h á c thiên hành trước mặt nhìn cái kia cột h á c thiên hành dâu rồng từ dương trước đem hình c h u n g tiên khí vòng bảo hộ mở ra tiếp theo cầm c h ạ m tinh liền hướng cái kia dâu rồng chém tới lưới đ a o lướt qua từ dương thật giống như là chém vào trong nước một điểm gắng sức cảm đều không có nhưng là tại một tiếng tiếng rít chói thai âm thanh sau những kia c u ố n quít lấy h á c thiên hành dâu rồng lập tức liền biến mất không thấy tiếp theo h á c thiên hành liền mềm ra ở trên mặt đất nhìn thấy tình huống như thế từ dương vội vàng nhấc lên hát thiên hành thân thể hướng về bên cạnh đi đến cảm thấy thiên linh châu hình thành vòng bảo hộ không sản sinh sóng chấn động từ dương mới dừng lại kiểm tra hát thiên hành tình huống t r ư ơ n g năm tế đàn cùng m a phách hạ trải qua kiểm tra từ dương phát hiện hát thiên hành chỉ là bị mê chặt nguyên thần mà thôi bản thân cũng không có bị cái gì t h ư ơ n g thế quay về hát thiên hành đánh ra một đạo kinh h ồ n thuật hắn liền lập tức tỉnh lại hát thiên hành tỉnh lại nhìn thấy bên người từ dương lộ ra vẻ mừng như điên nụ cười nói rằng có chủ ta tìm tới h u đàm hoa v ó n h vánh được cứu rồi nói liền hướng trước ngược đào đi nhưng là một đào lại phát hiện chẳng có cái gì cả sắc mặt của hắn lập tức biến trắng xanh thân thể cũng tựa hồ muốn nga xuống từ dương thấy thế lại là một đạo kinh hôn thuật h é t lớn một tiếng thái đem hắn t h ứ c t ỉ n h sau đó nói hát đại ca vừa là xảy ra chuyện gì ngươi làm sao đến nơi này hát thiên hành tại từ dương lại sử dụng một lần kinh hồn thuật sau liền hoàn toàn tỉnh táo lại nghe được từ dương câu hỏi hắn trả lời ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tiến vào mê vụ sau ta đi tới đi tới liền phát hiện lại một nơi mọc ra một đoá u lam cùng p h ấ n chơi đoá hoa cùng trong truyền thuyết t ú đàm hoa giống nhau như lúc ta ngay lập tức sẽ đi đưa nó lấy xuống nhét vào trong lồng ngực đón thêm liền nhìn thấy cốc chủ ngươi từ dương điểm, điểm đầu nói rằng ngươi nên là quá muốn lấy được g đàm hoa cho nên mới bị mê trận cho mê hoặc h á c thiên hành trầm giọng nói cho dù biết khả năng này là giả ta cũng nguyện ý đi thử một lần từ dương lắc lắc đầu tiếp theo bắt đầu tiếp tục đánh giá này tế đàn tầng thứ sáu tự hỏi biện pháp giải quyết cốc chủ nơi này là địa phương nào đón lấy chúng ta phải làm gì h á c thiên hành đợi đến nửa ngày cũng không thấy từ dương nói chuyện không nhịn được hỏi từ dương nói cái này tiểu đạo là một cái tế đàn hiện tại chúng ta tại địa phương là tế đàn tầng thứ sáu chúng ta bây giờ đứng địa phương tạm thời không gặp nguy hiểm ngươi tại chỗ này đợi ta đi đem cái kia mấy cây trụ đá đánh nát sau đó nhìn tế đàn phản ứng lại tính toán sau h á c thiên hành nói cái kia cốc chủ cẩn trọng sự không thể làm chúng ta liền từ bỏ đi nhìn h á c thiên hành lộ ra vẻ thống khổ vẻ mặt từ dương nói đều xông đến cuối cùng địa phương há có thể đơn giản liền từ bỏ yên tâm đi ta có dị bảo hộ thân n à y tế đàn vẫn không thể gây thương tổn được ta v ỗ vô h á c thiên hành vai từ dương nhắc theo t r ạ n g tình hướng về cách mình gần nhất cái kia điều khắc tử giao trụ đá đi đến đi tới trụ đá trước mặt từ dương n g n g thần nhìn trụ đá đột nhiên lấy trạm tình hướng về trên cột đá chém tới một trận thống khổ tiếng rồng ngâm vang lên cười á a từ r đá tại t tử tử dương, ha ha dương thôi thúc trước người thiên linh châu hô lớn thiên linh phệ hồn chỉ thấy thiên linh châu tản mát ra trói mắt kim ngân song sắt hào quang tiếp theo sinh ra một k h ố lực hấp dẫn cực lớn đem cái k i a tử dao tán phách cho h ú t vào cái k i a tử dao chỉ là q u ỏ e người một cái liền hoàn toàn biến mất ở thiên linh châu bên trong nay tử dao t á n phách tuy rằng vô cùng cường đại nhưng là tử dương trên tay thiên linh châu nhưng vừa vặn liền là khắc tinh của nó vì lẽ đó mới t ử trụ đá bên trong đi ra liền lại bị nhốt vào thiên linh châu bên trong đi tới đánh n á t một cái trụ đá thu rồi tử dao t á n phách sau tử dương lại đi một căn khác trụ đá đi đến không gì không xuyên thủng trạm tinh cùng có thể đối phó hồn phách nguyên thần thiên linh châu hợp lại cùng nhau quả thực chính là trận pháp này khắc tinh không có gặp phải phiền p h i gì từ dương liền đem còn lại sáu cái trụ đá cũng phá vỡ thiên linh châu bên trong cũng nhiều thêm bảy con dị thú tàn phách theo tầng thứ sáu trận pháp bị từ dương cho phá vỡ vây quanh toàn bộ tế đàn mê vụ cũng rất nhanh liền tàn đi không chỉ trong chốc lát từ dương cùng hát thiên hành là có thể thấy rõ ràng trên đảo nhỏ hết thảy cái này tiểu đ ả o xác thực là một cái rất lớn tế đàn vị trí thứ ba tầng địa phương bất quá là tế đàn nền đất mà thôi từ tầng thứ bốn bắt đầu mới là tế đàn chân chính bộ phận bất quá tầng thứ bốn đến tầng thứ sáu cũng chỉ là tế đàn ngoại vi chân chính tế đàn nhưng là còn bị một tầng màu đen vòng bảo hộ bao phủ tầng thứ bảy t nhưng ơ đ là từ dương không nắm nảy hát thiên hành nhưng sốt ruột tại từ dương tự hỏi đối sách thời điểm hát thiên hành đã vận lên phi kiếm hướng về tầng kiêm màu đen vòng bảo hộ trên đánh tới chỉ có dẫn vòng bảo hộ có phản ứng mới tốt nghĩ ra đối phó biện pháp bình thường tu tiên giả ở tình huống như vậy đều sẽ làm như thế c h ỉ có số í t thiên â m tư t cẩn ậ n n g ư ờ cẩn thận mới có trước thận muốn từ Dương như thể Từ thế t mới i làm rõ tất cả xung u n q a hành l m tiếp t i ế một bước dự đ ị n Hác tuy h Hành i ê n t rằng nóng ruột nhưng là vẫn tính tỉnh táo đánh về phía vòng bảo hộ phi kiếm vô dụng đem hết toàn lực vì lẽ đó tại vòng bảo hộ phản kích thời điểm cũng không hề bị thương t ừ dương gọi lại còn muốn làm thăm dò h á c thiên hành nói rằng chờ một chút ta đến người đánh không phá cái này vòng bảo hộ h á c thiên hành sửng sốt một chút nhưng cũng không tiếp tục thí vừa nãy một cách kia tuy rằng vẫn không có dùng đem hết toàn lực nhưng là cũng dùng bảy phân lực nhưng là cái kia vòng bảo hộ nhưng một chút phản ứng cũng không có nhìn vẫn tại đánh giá t r u n g quanh từ dương hắc thiên hành hỏi các chủ ngươi nói chúng ta lần này sẽ tìm được ưu đàm hoa sao từ dương trầm ngâm một hồi nói rằng chờ chúng ta đánh ra vòng bảo hộ liền biết rồi ngươi trước tiên không nên gấp gáp hiện tại trên đảo nhỏ tất cả ngoại trừ cái kia phạm vi mấy trượng tầng thứ bảy tế đàn ở ngoài những chỗ khác hai người đều điều tra cũng không hề ưu đàm hoa hắc thiên hành chính mình trong lòng đã có không tìm được ý niệm nhưng là trong tiềm thức không muốn thừa nhận cho nên muốn để từ dương tự nói với mình bên trong là có u đàm hoa nhưng là từ dương lại làm cho hắn tâm càng lạnh hơn nhìn h á c thiên hành một bộ thất hồn lạc phách ráng vẻ từ dương nói h á c đại ca này vòng bảo hộ không phải vẫn chưa hề mở ra sao bên trong có thể thì có ưu đàm hoa lúc này nói lời như vậy sẽ cho h á c thiên hành tăng cường một ít tự tin nhưng là một khi bên trong nếu như không có h á c thiên hành liền lại sẽ một lần nữa hạ về thất vọng ngược sâu đối với hắn như vậy càng thêm tàn khốc nhưng là nhìn thấy h á c thiên hành d á n g vẻ từ dương vẫn là đem câu này không có chút ý nghĩa nào nói ra từ dương để hát thiên hành sắc mặt dễ nhìn không ít bất quá trên mặt loại lo lắng kia lo lắng khát vọng v â n v â n vẽ mặt d u n g hợp lại cùng nhau phức tạp vẻ mặt như trước đứng ở trên mặt của hắn quá thật lớn một hồi từ dương hay là không có nhìn ra manh mối gì liền từ bỏ ở bên ngoài dò xét tầng thứ bảy ý nghĩ b a y về bên người hát thiên hành nói rằng chính ngươi cẩn trọng ta đi thử xem nói xong cũng bay người lên hướng về cầm chạm tinh hướng về vòng bảo hộ trên chém tới lần trước băng phong cổ đạo hành trình từ dương là trực tiếp chém mở ra một vết thương tiến vào đến vòng bảo hộ bên trong đi nhưng này cái tế đàn rõ ràng so với lần trước gặp phải xem ra nguy hiểm nhiều tiếp dương đương n h ê n theo n n g liền thấy ế t từ dương chính đang trở về lùi thân thể lập tức liền mất đi khống chế thẳng tắp đi lạc ở trên mặt đất bên cạnh hát thiên hành thấy thế thất kinh liền muốn hướng về từ dương trên người phóng đi thời điểm Cái lúc này đã đi tới tử dương bên người hát thiên hành hỏi tử dương trầm lâm một hồi nói rằng ngươi nghe nói qua ma phét sao h ắ c thiên hành sửng sốt lắc lắc đầu hỏi ma phách đây là ma phách sao từ dương điểm điểm đầu nói rằng đối với đây chính là ma phách tương truyền ma tu công pháp có một phần là tham khảo minh giới công pháp lấy nguyên thần của bọn hắn tại thoát khỏi thân thể sau không hề giống tu tiên giả như vậy yếu đuối mà là còn có một chút công kích năng lực những này ma tu nguyên thần sẽ tìm kiếm khắp nơi thích hợp ký chủ đoán sát sống lại mà một ít ma tu nguyên thần thời gian dài không có tìm được ký chủ l i ề n sẽ biến thành một loại không có linh trí nhưng tàn bạo dị thường u hồn những này u hồn liền gọi ma phách nói xong trầm ngâm một hồi từ dương nói tiếp chỉ ũ n n g may ữ n này g m thấy p không h c tử dương mới vừa nói dứt lời đầu tiên là lấy thiên linh châu đem những này ma phách thu vào tiếp theo trên tay của hắn liền xuất hiện mấy thứ tản gia dị dạng khí tức pháp bảo những phát bảo này tổng cộng có bốn cái theo thứ tự là một cái lục lạc cùng ba mặt cờ nhỏ t ừ dương nhìn h ắ c thiên hành nói rằng đây là ta ngẫu nhiên đạt được vài món đồ vàng mã dùng chúng nó tại tế đàn bốn phía bố cái kế tiếp đại trận tới đối phó những n à y m a phách liền không sợ chúng nó chạy ra t ừ dương nói đem bốn món p h á p bảo tung sau đó quay về chúng nó đánh ra mấy bộ dấu tay trong miệng vẫn ghi nhớ nhiễu thần chú chỉ thấy theo t ừ dương động tác cái kia ba mặt cờ nhỏ vây quanh ở tế đàn bốn phía tại một trận l a m quang tránh qua sau khi liền biến mất rồi mà cái kia lục lạc nhưng là bay đến tế đàn phía trên ngừng lại sau đó tế đàn bốn phía liền truyền đến lanh lảnh lục lạc tiếng vang h á c thiên hành nghe được lanh lạnh lục lạc âm thanh liền sinh ra một loại rất cảm giác mệt mỏi nhọc sau đó phù phù một thanh â m vang lên dĩ nhiên thật sự liền ngã trên mặt đất ngủ thiết đi nhìn thấy h á c thiên hành chúng rồi an hồn linh pháp thuật từ dương nhưng không có đem hắn đánh thức cái này an hồn thuật đối với nhân thương tổn cũng không lớn mà h á c thiên hành cũng xác thực cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi vì lẽ đó từ dương đang khởi động an hồn linh thời điểm mới không có nhắc nhở hắn bố trí được rồi chất pháp từ dương liền rồi hướng cái kêu màu đen vòng bảo hộ bổ ra mới đao chỉ thấy vòng bảo hộ trên vài đạo vết nước xuất hiện bên trong lại bay ra mười mấy cái ma p h á t được bất quá lần này bay ra ma p h á t nhưng không có lần trước như lần trước xuất hiện cái kia mấy cái như vậy hung ác mà là có chút mê man bay tới bay lui thế nhưng không khi chúng nó phi cách tế đàn quá xa lúc bốn phía sẽ có một tầng màu xanh lam vòng bảo hộ xuất hiện đưa chúng nó cho chặn trở về nhìn thấy chính mình trận pháp tạo nên tác dụng từ dương khẽ m ỉ m cười tiếp theo lấy ra thiên linh châu đem những này ma p h á t toàn bộ thu vào như vậy thả ra mấy lần ma p h á t sau từ dương phát hiện cái kia màu đen vòng bảo hộ màu sắc đạm một chút nhìn thấy tình huống như thế từ dương thầm nói lẽ nào này vòng bảo hộ là do ma phách hình thành nhưng thật giống cũng không phải là chương sáu đang phách t r u n g thượng khi t ầ n g thứ bảy tế đàn bên trong không lại ra bên ngoài bay ra ma phách thời điểm cái kia bảo vệ tế đàn màu đen vòng bảo hộ giống như là bị đánh nát mặt băng như thế đầu tiên là nước ra rồi vài đạo lỗ hổng tiếp theo lập tức liền tọn nát mà những kia mảnh vỡ hóa thành từng cỗ từng cỗ khí lưu màu đen bị trên tế đàn phương một cái t r u n g nhỏ dạng đồ vật cho hấp thu trên tế đàn diện đồ vật cũng toàn bộ rơi vào từ dương trong mắt vẹn vẹn chỉ là một cái chung nhỏ trên tế đàn diện vẹn vẹn chỉ là một cái chung nhỏ từ dương nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh h á c thiên hành ánh mắt lộ ra thần sắc không đành lòng khẽ thở dài m ộ t hơi vẫn là đem h á c thiên hành cho đánh thức h á c thiên hành sau khi tỉnh lại trước tiên là có chút mê man nhìn một chút bốn phía tiếp theo ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tầng thứ bảy tế đàn nhìn thấy trên tế đàn diện chỉ có một cái chung nhỏ hắn sắc mặt khẽ thay đổi xoay đầu lại quay về từ dương hỏi c ố chủ ưu đàm hoa đã bị ngươi hái được từ dương trầm giọng nói hát đại ca trên tế đàn đồ vật ta căn bản không n ú c ních ngươi cũng thấy đấy nơi này thật không có ưu đàm hoa h á c thiên hành mình cũng rõ ràng nơi này không có ưu đàm hoa chỉ là không muốn đi tin tưởng mà thôi cho nên mới hỏi nhiều như vậy một cái mình đã biết đáp án vấn đề mà từ dương cũng rất muốn nói cho h á c thiên hành mình đã đem ưu đàm hoa hai xuống nhưng là lúc này đã không chứa được từ dương đang nói ra lừa dối h á c thiên hành nghe được từ dương thân thể lập tức mềm n ú t ra cứ như vậy ngồi trên mặt đất trên không còn một điểm không minh kỳ bộ dáng của cao thủ từ dương nhìn thấy h á c thiên hành dáng vẻ cũng không có đi nói cái gì lời an ủi được mấy chục năm qua hát thiên hành đã thất vọng quá rất nhiều lần hết thể lời an ủi k i ê n kỵ hắn mình đã đối với mình nói vô số lần lần này đem từ dương từ trường sinh cốc mời đến không về đầm l ấ y đến hắn là ôm hy vọng rất lớn đến nhưng là coi như là lại thất vọng hắn vẫn là sẽ lần thứ hai đứng lên bởi vì hắn âu hiếm nữ nhân còn đang chờ hắn đi cứu quá thật lớn một hồi hát thiên hành mạnh mẽ lên tinh thần từ trên mặt đất bỏ dậy nói rằng lần này để cốc chủ mạo hiểm theo ta đi vào nhưng không thu hoạch được gì thực sự là phiền phức cốc chủ từ dương nói không nói ta cùng thiên lâm đại ca quan hệ lấy ngươi bây giờ là trường sinh cốc hộ pháp thân phận ta g i ú p ngươi cũng là bụng làm giả chịu lần này không có tìm được gu đàm hoa sau đó lại tìm là được rồi thế tục có câu nói gọi công phu không phụ lòng người hắc đại ca chỉ cần kiên trì u đàm hoa nhất định có thể tìm đến hắc thiên hành điểm gật đầu nói mặc kệ u đàm hoa có bao nhiêu khó tìm vì h à n h ánh ta cũng nhất định phải tìm tới nó ngừng lại một chút hắc thiên hành sắp tìm nói chỉ là này u đàm hoa chính là thiên địa kỳ vật cũng không biết rốt cuộc muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể tìm được nó không có tìm được u đàm hoa trước đó hoành ánh còn phiền thoái hơn cốc chủ nhiều chiều cố từ dương gật đầu nói cái này ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt nàng chỉ là ngươi sau đó lại tìm u đàm hoa thời điểm cũng không nhất định không phải muốn đi đâu chút hiểm mà không thể ưu đàm hoa không nhất định liền sinh trường tại những k i a hiểm điệm từ dương ngược lại là lời nói thật chỉ là ưu đàm hoa nếu như vậy quý giá nếu như không ở hiểm điệu chỉ sợ sớm đã bị người lấy trận pháp che giấu h á c thiên hành gật ngủ nói rằng ta sẽ chú ý an toàn từ dương ý tứ trong lời nói hắn cũng rõ ràng là muốn hắn không muốn tổng thể đi hiểm điệu mạo hiểm quá thật lớn một hồi từ dương nhìn vẻ mặt cô đơn h á c thiên hành hỏi h á c đại ca nơi này nếu không có ưu đàm hoa không bằng chúng ta chức về cốc tu dưỡng một quãng thời gian lại tính toàn sau h á c thiên hành lại nhìn tế đàn k i a một chút trầm giọng nói ta liền không đi trở về vậy ta liền đi minh châu tìm xem xem t ừ dương nghe được h á c thiên hành biết không khuyên nổi hắn liền nói nói vậy ngươi tất cả cẩn trọng minh châu chỉnh thể tình huống cùng tiên h châu gần như cao nhất tu vi vậy chính là không minh kỳ mà thôi lấy h á c thiên hành tu vi chỉ cần không phải bị người vây công ngã cũng cũng sẽ không thương tại tu sĩ trong tay chỉ là hắn này là đi tìm u đ á m hoa nhất định sẽ đến rất nhiều địa phương nguy hiểm đi đây mới là t ừ dương lo lắng địa phương hát thiên hành điểm gật đầu nói ta sẽ cẩn thận nói xong nhìn từ dương nói cốc chủ ta trước tiên mang ngươi rời nơi này sau đó ta liền đi minh châu từ dương nhìn hát thiên hành một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ nói rằng ngươi đi trước đi địa phương này vẫn ngăn không được ta trên thế đàn cái kia t r u n g nhỏ hẳn là kiện hiếm thấy bà bối ta đưa nó thu lấy sẽ rời đi nghe được từ dương nói như thế hát thiên hành trầm giọng nói vậy ta liền đi trước cốc chủ bảo trọng nói xong hát thiên hành liền đẩy những kia cá sấu công kích rời khỏi tiểu đảo trực tiếp đi về phía nam phương nhẹ tới trên thế đàn chung nhỏ hát thiên hành tự nhiên rõ ràng là kiện bà bối nhưng là muốn muốn thu lấy nó khẳng định không phải một chuyện dễ dàng mà hắn bây giờ to lớn nhất mục đích nhưng là ưu đàm hoa mà không phải pháp bảo gì loại hình bà bối nhìn hát thiên hành dần dần đi xa thân ảnh từ dương tự nói hy vọng ngươi mau chóng tìm tới ưu đàm hoa đi một lúc lâu từ dương mới thu hồi nhìn phía nam ánh mắt đem lực chú ý đặt ở tế đàn t r u n g nhỏ mặt trên tuy rằng xuất hiện đang thủ hộ tế đàn trận pháp đã bị từ dương bại trừ nhưng là từ dương nhưng vẫn cứ không dám xem thường trên tế đàn t r u n g nhỏ cái thứ này nhất định là một cái uy lực cực lớn ma bảo mới đúng ma bảo cùng tiên bảo khác biệt chỉ ở cho nó bản nguyên năng lượng mà thôi một cái cường đại ma bảo nếu như đưa nó bản nguyên năng lượng chậm rãi tiêu hao đi lại lấy tiên đạo chân nguyên ôn dưỡng nó cũng sẽ biến thành một cái có đại uy lực tiên bảo nếu như cái này ma bảo hào thu lấy từ dương ngược lại là rất hy vọng chính mình thu nuốt bên trong nhiều hơn nữa một cái dị bảo nhìn cái kia chung nhỏ từ dương cân nhắc một phen vẫn là quyết định lấy viêm dương châu tới thăm dò nó trảm tinh phá hoại tính quá mạnh mẽ mà thiên linh châu cũng không thích hợp thăm dò pháp bảo này chỉ có lấy viêm dương châu thuần dương chân hỏa tới thăm dò nó mới là thích hợp nhất nghĩ từ dương liền đem viêm dương châu kêu gọi ra lúc này viêm dương châu tại nó bản thân hào quang m à u từ kim bên trong rồi lại lóe lên bạch hào quang m à u và n g kim đây cũng là lần kia viêm dương châu cùng minh vương xá lợi đại chiến sau lại bị tử dương ôn dưỡng mấy chục năm mới phát sinh biến hóa những biến hóa này làm cho tử dương cùng nó liên hệ chặt chẽ không ít cũng có thể đơn giản thao túng nó tử dương đem viêm dương châu triệu hồi ra đến liền hướng cái kia chung nhỏ trên đánh tới bất quá đả kích cường đội nhưng không lớn một tiếng dường như vang ở linh hồn thanh âm bên trong đem tử dương chấn động k h e miệng đều chạy ra một điểm tơ máu này là linh hồn công kích nhưng là nó nhưng là lấy thuần tùy âm thanh để đạt tới công kích mục đích. vì lẽ đó thiên linh châu cũng không có đi chống đối cũng may từ dương nguyên thần cực kỳ c ố động tuy rằng cảm thấy vực v ư ợ n g nhưng là bị thương cũng không nặng cảm nhận được cái k i a chung nhỏ h uy lực từ dương đạt được tâm tư của nó càng nặng phát bảo này hiện tại đã bộc lộ ra vẫn là thu vào miệng túi của mình bên trong nối an toàn ổn định một thoáng tâm thần từ dương lại chỉ huy viêm dương châu thăm dò lên cái k i a chung nhỏ đến bất quá lần này cũng không phải là nắm viêm dương châu đánh nó chỉ thấy viêm dương châu vẹo một thoáng bay đến chung nhỏ bên cạnh tiếp theo từ bên trong bước lên ngọn lửa màu tím bay về cái tia chung nhỏ liền thiêu lên ngọn lửa màu tím kia chính là tại tiên giới đại danh đỉnh đỉnh viêm dương chân hỏa thượng cổ hành hỏa tiên tộc độc môn tuyệt hoạt cái kia vẫn yên tĩnh ngốc ở trên tế đàn chung nhỏ tại viêm dương chân hỏa đốt tới trên người nó thời điểm rốt cuộc sinh ra phản ứng chỉ thấy theo viêm dương chân hỏa thiêu đốt cái kia chung nhỏ bắt đầu kịch liệt bắt đầu run g r à y tiếp theo chỉ nghe một tiếng tiếng rít chói hai tiếng vang lên từ nơi kia chung nhỏ bên trong bước lên một cô khói đen được cái cố này khói đen từ chung nhỏ bên trong n ô ra sau đó cũng rất nhanh ngưng k í c thành một cái diện mạo mơ hồ bóng người đến bóng người kia đi ra sau đó đầu tiên là nhìn thoáng qua chung nh tiếp theo đem cái kia trương mơ hồ mặt nhắm ngay từ dương sau đó lại là một tiếng thanh âm c h ó i h a i truyền tới lần này từ dương có chuẩn bị lấy tiên linh châu tại biển ý thức bày xuống mấy cái vòng bảo hộ ngược lại là chặn lại rồi bóng đen công kích bóng đen kia không ngừng phát sinh tiếng rít c h ó i h a i âm thanh đến công kích từ dương nhưng là một lát sau bóng đen kia phát xuất hiện công kích của mình đối với từ dương không có tác dụng liền từ chung nhỏ mặt trên bay lên hướng về từ dương đập tới từ dương thấy thế đột nhiên thôi thúc viêm dương châu phát sinh một đạo lưới lựa hướng về bóng đen kia trùng tới chỉ thấy bóng đen kia hét thảm một tiếng bị lưỡ chia thành vô số phân nhưng là rất nhanh bóng đen ngay lưới lửa mặt sau một lần nữa ngưng k ế t thành một bóng người răng rớp tiếp theo hướng về từ dương đập tới nhìn thấy tình huống như thế từ dương chỉ được tạm thời đem thủ hộ biện ý thức thiên linh châu triệu hồi ra đến hướng về bóng đen đánh tới bóng đen kia phi thường thần dị dĩ nhiên có thể cảm giác được thiên linh châu nguy hiểm nhìn thấy thiên linh châu xuất hiện đột nhiên liền hướng chung nhỏ trên b ộ chạy nhưng là lúc này chung nhỏ đã bị viêm dương châu phát ra viêm dương chân hỏ a hoàn toàn bị bao vây lại bóng đen kia cường muốn đẩy viêm dương chân hỏ thiêu đốt muốn trở lại chung nhỏ bên trong nhưng là cái kia viêm dương chân hỏ quánh nhìn thấy trở về không được bóng đen lập tức liền xông hướng mặt ngoài đi nhưng là giờ khắp này t ử dương bày xuống trận pháp vẫn không có chệch ồ i nó nhất thời không quan sát lại bị ngăn lại cảm nhận được trận pháp tràn ngập nguy cơ tỉnh táo t ử dương sắc mặt một bên không thèm quan tâm viêm dương châu mà là lấy toàn lực thôi thúc thiên linh châu đi thôn phệ bóng đen bóng đen kia tuy rằng rất là thần dũng nhưng là tại thiên linh châu cái này chuyên môn khắc chế mất đi thân thể linh hồn một món đồ như vậy dị bảo trước tình huống của nó cũng trở nên vô cùng khớp ổ chỉ thấy theo từ dương đem thiên linh châu thôn phệ năng lực phát huy đến to lớn nhất mức độ Đạo kia nhìn g u thấy thu thập này con khó chơi ma phách từ dương thở phào nhẹ nhõm đem thiên linh châu thu vào đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia trung nhỏ cùng mình viêm dương châu viêm dương châu bởi thả ra một điểm bản nguyên hỏa diễm mà biến có chút hào quang lờ mờ lúc này chính vây quanh chung nhỏ chậm dài xoay tròn cái kia trung nhỏ lúc này lại biến an tĩnh lại bất quá toàn thân màu đen kịt lúc này lại trở thành màu đồng cổ từ dương đem viêm dương châu thủ hộ trong cơ thể ôn dưỡng sau đó cầm lấy chung nhỏ đánh giá một phen liền thu được phần thiên tiên giới bên trong từ dương lại nhìn một chút tế đàn thầm nói đáng tiếc không có để lại ngọc t ù y giản bằng không cũng có thể biết chung nhỏ lai lịch đột nhiên từ dương nghĩ đến cái kia không tầm thường ma phách được bình thường ma phách đều là không có linh trí cũng không có năng lực tự hỏi mà còn kia ma phách nhưng thần dị dị thường cũng có thể từ nàng nào biết chung nhỏ lai lịch từ dương nghĩ sẽ thu hồi bố trí trận pháp vài món đồ văn mã sau đó rời đi cái này tiểu đạo chương bảy đáng phách t r u n g hạ t ừ dương tuy rằng không để ý tên i ma nhưng là hắn rời đi tế đàn thời điểm vẫn là đem cái này tế đàn phá hủy dù sao hắn còn không dám bảo đảm sẽ có hay không có ma tu từ cái này tế đàn bên trong thu được cái gì do đó gợi ra cái gì náo loạn thủ hộ tế đàn trận pháp nếu là hắn hủy diệt hắn thì có nghĩa vụ đem khả năng tồn tại địa phương nguy hiểm hủy diệt rời khỏi cái này ác địa lại được rồi bất quá mấy trăm dặm t ừ dương liền ngừng lại ở một cái to lớn hủ mộc bên trong tử dương bố trí một trận pháp đơn giản Đem tiên r ư ờ n g s n h t i phủ v à o từ r ư ờ n sinh tiên g phụ. dương sinh tiên, phủ. Trường sinh tiên phủ bên trong,、phó、Ngọc vì à o sau v lẽ o l đó t ử dương có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào hắn đột nhiên xuất hiện địa phương chính là phó ngọc hình trước mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ dương phó ngọc hình trên mặt vui vẻ hỏi từ đại ca ngươi thế nào rồi tất cả thuận lợi đi nói bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên từ dương trạng thái từ dương cười gật gù nói rằng ừ n tất cả cũng còn tốt trận pháp kia bị ta phá tan rồi phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương không có chuyện gì sắc mặt lập tức liền biến có chút lạnh chỉ nghe nàng h ừ lạnh một tiếng nói rằng ngươi đã an toàn tại sao không cho ta truyền bức thư đây ngươi không biết nhân ra lo lắng ngươi a từ dương sửng sốt nói rằng ta không phải đem vạn giảm giang sơn giao cho ngươi sao phó ngọc hinh hư lạnh nói tại tiên phía trong phủ cái tia vạn giảm giang sơn căn bản không có tác dụng ta lại không có biện pháp liên lạc với ngươi tự nhiên vô cùng lo lắng t ừ dương nghe được trầm ngâm một hồi nói rằng đây hẳn là bởi vì ta đem tiên phủ thu ở tại tử phủ bên trong duyên cớ mà không phải bởi vì tiên phủ ngăn trở tác dụng lần sau ta sẽ chú ý đừng nóng giận phó ngọc hinh hử lạnh nói nhân ra mới lười sinh khí đ ừ n g lại một chút đột nhiên nghĩ đến cùng đi còn có hát thiên hành liền lại hỏi từ đại ca hát đại ca đây tử dương nói chúng ta tại trên đảo nhỏ cũng không có tìm được u đắm hoa ta để hắn và ta về trường sinh cốc tu dưỡng một thoáng nhưng là hắn không đáp ứng trực tiếp đi minh châu phó ngọc hinh nói hắn cũng thật là cái si tình người đàn ông vì người yêu như vậy bôn u ba nhưng một khắc cũng không nghỉ ngơi nói rằng hát thiên hành hai người đều trầm mặc một lúc lâu phó ngọc hinh nhìn từ dương con mắt hỏi từ đại ca nếu như ta hôn mê bất tỉnh ngươi có hay không vì ta tìm kiếm khắp nơi u đàm hoa đây từ dương sửng sốt đem phó ngọc hinh ôm vào trong ngực nói rằng ngươi nói ta có hay không đây phó ngọc hinh thấp giọng nói ta nhớ ngươi nhất định sẽ từ dương trầm giọng nói không nói tìm u làm hoa chính là cần minh giới biển máu bị ngạn hoa ta cũng đều vì ngươi tìm đến hai người cũng coi như là tiểu biệt gặp lại từ dương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt đối với nữ nhân của mình nói một ít phía t ì n h hai người cứ như vậy ôm cảm thụ lẫn nhau ngủi hưởng thụ ôn nhu bầu không khí quá thật lớn một hồi từ dương nghĩ đến chính mình còn có một việc không có giải quyết liền nhẹ nhàng vô vô phó ngọc hình vai nói rằng hình nhi ta có một số việc phải xử lý trước tiên đánh tọa một hồi phó ngọc hình sửng sốt từ từ dương trong lồng ngực bỏ dậy nói rằng từ lại ca ngươi làm sao vậy không có bị thương đi từ dương lắc lắc đầu nói chỉ là đem thiên linh châu bên trong một cái ma phách xử lý một thoáng các loại chờ xử lý tốt ta tại nói cho ngươi biết là xảy ra chuyện gì nói liền khoanh chân ngồi xuống đem thiên linh châu triệu hồi ra được từ dương ngưng thần bắt đầu quan sát thiên linh châu tình huống bên trong có thể là mới vừa nhìn thấy bên trong dáng vẻ liền đem từ dương sợ hết hồn thầm nói nguy hiểm thật cũng may ta đem thiên linh châu cách vài cái không gian bằng không thật không biết làm như thế nào hướng về h á c đại ca bàn giao nguyên lai、like、cuối cùng thu vào thiên linh châu cái kia ma phách dĩ nhiên thôn vệ cái khác ma phách l ú cái này bị từ dương thu vào đến những vào bị từ thu h kêu ma p c c h đã bị á kia phách cho thôn vệ sạch sẽ. Giờ khác này vệ Giờ kêu bên trong cũng chỉ còn xót lại một cái ma phách cùng cái con kêu bảy dĩ ị dị bị thú thú thành một trật linh hồn, linh hồn phách không chế hợp thành một cái huyền diệu trật pháp. Cái kêu ma phách cái cái diệu Cái con cũng con mà ma ma kêu kêu kêu bảy d nhiên không có bị thiên linh châu định phách hiệu quả quy định s ă n trụ vẫn cắn nuốt cái khác ma phách khống chế bảy con dị thú tàn phách xem nó lúc này tư thế dĩ nhiên là muốn hút thu thiên linh châu năng lượng đến lớn mạnh tự thân cũng may thiên linh châu là có chủ đồ vật hơn nữa vùng không gian này bên trong trận pháp cũng đều là khắc chế linh hồn nguyên thần cho nên nó mới không có thực hiện được ngược lại là đưa tới trận pháp phản kích giờ k h ắ c này hắn chính người khống chế bảy con dị thú tàn p h á c tạo thành trận pháp cùng thiên linh châu đối kháng có thể cái này ma p h á c là một trước tiên là cái nhân vật vô cùng lợi hại nhưng là bây giờ nó dù sao cũng là tại từ dương pháp bảo bên trong hơn nữa pháp bảo này vẫn là chuyên môn khắc chế nó vì lẽ đó từ dương đối phó lên nó liền hiện ra tương đương đơn ư giản đơn g từ dương đầu tiên là thi triển thủ đoạn đem đã bị ma p h á khống chế bảy con dị thú tàn p h á chuyển rời đến những chỗ khác n h a y bảy con dị thú vẫn là vô cùng hiếm thấy hắn còn muốn sau đó có thể lấy những dị thú này hồn phách đến luyện chế một vài thứ nghi đương nhiên sẽ không để chúng nó tại cùng thiên linh châu đối kháng bên trong bị đánh tan ma phách đột nhiên mất đi đối với bảy con dị thú tàn phách k h ô n g chế không khỏi phát sinh tiếng rít c h ó i thai được những n à y tiếng két c h ó i thai cho dù bị thiên linh châu suy yếu đi nghe tới vẫn để cho nhân hết sức khó chịu nhìn thấy ma phách điên cùng như vậy từ dương ngay lập tức sẽ k h ô n g chế thiên linh châu đối với nó tiến hành luyện hóa thiên linh châu bên trong có bốn cái không gian một người là chuyên môn ôn dưỡng linh hồn chính là tiếng á n h linh hồn nơi ở một người là chuyên môn nhốt lại linh hồn vậy chính là từ dương đem bảy con dị thú tàn phách chuyển rời đến địa phương một người là linh hồn chỗ tu luyện này trong thời gian vẫn c h ố n g rỗng cái cuối cùng chính là hiện tại ma phách nơi ở cũng là thiên linh châu công kích hiệu quả to lớn nhất địa phương linh hồn cùng nguyên thần loại đồ vật bị mạnh mẽ hút vào đến sẽ đi tới địa phương này cái này chuyên môn dùng để công kích địa phương vô cùng t à dị ở chỗ này từ dương có thể mang thu tiến vào đồ vật bên trong luyện hóa thành tinh thuần năng lượng đến tẩm bổ thiên linh châu cũng có thể tinh luyện ra bị luyện hóa trong linh hồn hết thể ký ức siêu hồn thuật loại hình pháp thuật tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy nhưng là nếu như bị siêu hồn linh hồn không phối hợp siêu tập đến tin tức liền vô cùng thiếu thậm chí khả năng một điểm tin tức cũng không chiếm được nhưng là thiên linh châu siêu hồn hiệu quả bất kể là không là linh hồn bản thân ý nguyện nó biết tin tức cũng sẽ bị thiên linh châu cho luyện hóa đi ra bất quá như những kia ma phách một loại đã mất đi ký ức linh hồn từ dương cũng không hề biện pháp thế nhưng hiện tại từ dương muốn luyện hóa cái kia ma phách hiển nhiên là có không ít rõ ràng ký ức từ dương cũng là có thể đem những ký ức này luyện hóa đi ra lấy đạt được mình muốn tin tức đứng ở t ử dương bên cạnh phó ngọc hinh chỉ thấy t ử dương sau khi ngồi xuống liền đem thiên linh châu cho triệu hồi ra tới một lát sau nàng nhìn thấy cái kia kim ngân song sắt thiên linh châu bên trong bốc lên một cỗ màu đen yên khí cái cỗ này màu đen yên khí rất nhanh liền tiêu tán tiếp theo t ử dương liền đứng lên nhìn phó ngọc hinh nghi hoặc d á n g vẻ t ử dương cười nói ta ở bên trong chiếm được một cái bảo vật muốn biết món bảo vật kia lai lịch vì lẽ đó liền đem bắt được một cái ma phách ký ức cho để lệ ra t ử dương nói liền đem tại trên đảo nhỏ vậy chính là trên tế đản chuyện đã xảy ra cho phó ngọc hinh nói một bên đương nhiên chính mình bị tiếng chuông chấn thương đoạn kia không、giảng. phó ngọc hinh sau khi nghe xong nói rằng vừa nãy ta thấy người thiên linh châu nhô ra một cỗ khó khói đen chuyện gì thế này à từ dương trầm ngâm nói đây hẳn là cái kia ma phách bản thân sát khí bị thiên linh châu cho bài đi ra ngoài đi bất quá cũng không cần lo lắng những kia sát khí đối với chúng ta tiên phủ cũng chỉ là đồ bổ mà thôi ngũ hành đại trận sẽ tiêu hóa những này sát khí năng lượng đem cái kia chung nhỏ cầm lên từ dương cười nói lần này vẫn đúng là chiếm được một bà bối cái này đang phách chung tại thượng cổ tiên giới là rất nổi danh một pháp bảo nói từ dương cho phó ngọc hinh g i n g từ bản thân do ma phách nơi đạt được đồ vật thiên giới cùng minh giới đại chiến sau khi thượng cổ ngũ hành tiên tộc vì tiên giới quyền thống trị mà phát sinh tranh đấu vào lúc này ngũ hành tiên tộc bắt đầu coi trọng lên những kia nổi danh tán tu sức mạnh đến phân phong rất nhiều tiên quân cùng thiên quân cái kia ma phách chính là lúc đó bị thủy hành tiên tộc phong một cái thiên quân tên của hắn liền gọi đáng phách thiên quân đáng phách thiên quân bản thân thế lực tại c ử u phẩm tiên tiên bên trong thuộc về lót đáy phần nhưng là pháp bảo của hắn đáng phách chung nhưng là thượng hạng tiên khí bên trong thượng hạng bằng vào đáng phách chung hắn tại cựu phẩm thiên tiên bên trong ngã cũng, cũng coi là cao thủ số một số hai cho dù kim tiên tu vi người cũng sẽ để hắn ba phần bất quá tuy rằng hắn tiếng t ă m không nhỏ nhưng là hắn nhưng không muốn vẫn dựa vào đáng phách c h u n g đến gắn bó uy danh của mình tại tiến giai kim tiên vô vọng dưới tình huống hắn cũng bắt đầu học trộm minh giới công pháp có thể là thật sự tìm đúng rồi đường tại mấy trăm năm hắn liền đem tu vi tăng lên tới cựu phẩm thiên tiên đỉnh điểm